Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 554 điểu kỷ sĩ vương. Sợi. Hồi phục chi rồng ta hẳn ngươi chính trên không trung lăn lộn cỡ đầu điểu. Phát ra xuất xứ từ linh hồn gầm thét, Còn ở đưa tay không thấy được năm ngón trong chiến trường kỳ nhân dị sĩ môn. Cùng với khôi phục bình thường dị thú. Nhất thời đồng loạt run một cái. Một tiếng này hét thảm bên trong. Bao hàm quá nhiều u oán. Khiến cho cho bọn họ đều không tự chủ được cảm thấy từ trong ra ngoài phát xét. Hạ hiểu thiên cười hắc hắc. Biết rõ chính đang thức tỉnh long cốt không dễ chọc. Hắn khả năng chính diện mạnh hơn sao đừng có mơ, Tuyệt đối không thể nào. Hắn bình lúc mặc dù mãng hơi có chút, nhưng không có nghĩa là ngốc a. Cho nên chỉ có thể ủy khuất một chút yêu tộc cử bá đồng chí, khiến nó đi lên trước tiêu hao một chút đối phương. Không cần biết cái này điểu che giấu bao nhiêu thứ Ở sinh tử đại nguy cơ hả Cũng là phải đem hết toàn lực đi ứng đối Ngược lại hắn hạ mố người không tin Một chỉ có thể ở vô số năm sau phá phong mà ra Nội tạng móc sạch như thường còn sống điểu Hội không địch lại một cụ long cốt Gặp phải người khác hãm hại cờ đầu điểu Cho dù không muốn cùng hồi phục chi rồng phát sinh bất kỳ tranh đấu Vào giờ phút này nhưng cũng cũng không do nó. Bởi vì long cốt trống giống trong hốc mắt. Đột nhiên toát ra lưỡng đạo xích sắc huy hoàng. Nhìn qua sát khí đằng đằng. Ta gì phi phàm. Hơn nữa vững vàng phong tỏa thân mình của nó tựa hồ một giây ghế tiếp sẽ gặp bộc phát ra thạch phá kinh thiên thế công. cẩu đầu điểu ăn cái gì cũng không chịu thua thiệt. Một nhìn nếu chuyện này vô pháp thiện rồi trong lòng lập tức hạ quyết định chính sở vì tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao ương kể con mẹ hắn chứ thu một tiếng kinh thiên động địa chim hót vang lên từ họ trong miệng phun ra một đạo sáng chói hoa quang ở không trung nháy mắt tức thì trong nháy mắt đến tới long đầu phía trước âm ảm đạm dưới bầu trời nhất thời nổ lên chói lóa mắt bạc mang mọi người theo bản năng bị toàn con mắt nhìn tới dẫn đầu phát động tập kích cẩu đầu điểu sắc mặt nghiêm túc Tuy tốc độ của nó cực nhanh, vẫn như trước không thể được như ý Ở sáng chói hoa quang đến hồi phục chi rồng bộ mặt lúc Họ hai sừng đang lúc nhấp nhoán một đoàn hồ quang điện Vừa đối mặt chém nát rồi thế công của nó Tình huống không cần lạc quan a Giống cẩu đầu điểu nhìn hướng về phía nó gầm lên hồi phục chi rồng, mặt đầy ủy khuất Ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì điểu ra ta là bị tai bay vả gió Kẻ cầm đầu còn trên đất xem cuộc vui hí hí người đâu hạ hiểu thiên chẳng biết lúc nào. Biến mất ngay tại chỗ. Chờ chút tại sao đỉnh đầu phong thanh lớn như vậy nó ngẩng đầu vừa nhìn con ngươi thiếu chút nữa không chừng ra ngoài. Một vị thể tích ở 34 mét kim sắc người khổng lồ. Từ trên trời hạ xuống. Mục tiêu nhắm thẳng vào cốt long oanh hạ hiểu thiên kia thân thể cao lớn. Trực tiếp ngồi ở dòng ngang hung. Cửu đầu điều thậm chí nghe một tiếng thanh thúy lạc băng âm thanh, sợ không phải xương đứt gãy. Xoạt xoạt xoạt xoạt long đầu thay đổi trực diện Hạ Hiểu Thiên. Còn có loại này thao tác ngươi tốt. Miệng không đợi hồi phục chi long nổ giống. Hạ Hiểu Thiên nhặt lên quả đấm to lớn. Mão chân khí lực đến một cách bên phải câu huyền Quanh sau đó cửu đầu điều liền cách nhìn. To lớn long đầu cùng một bông vụ như thế Nhanh chóng xoay tròn căn bản không dừng được Nhiệt Long nhận lấy cái chết hạ hiểu thiên hai tay dơ cao nắm quyền trưởng thành trùy Với nổi gân xanh đang lúc nện xuống Loảng soảng một đòn đánh hồi phục chi rồng suýt nữa tan giã vỡ nát Nơi nào nhô ra lăng đầu thanh Hai quyền thiếu chút nữa không đem nó cho đấm tán giá Ngoài tào cỡ đầu điểu thấy vậy lúc này sổ một câu thu tục thật mãnh liệt nam nhân Sau đó nó cặp mắt chợt sáng lên tràn đầy vẻ tham lam Mặc dù không biết tại sao Một cái chân long vì sao biểu hiện như thế yếu gà Nhưng là rất rõ lộ vẻ cơ hội của nó tới rồi Thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi Phá hủy xương cầm đi nấu canh Chim ghị mặt Tại sao thua mắng một tiếng Cửu đầu điểu giang hai cánh ra Giống như đại bàng phổ thông chạy thẳng tới hồi phục chi long đầu cốt bắt đi chân móng chim hung hăng trộp vào đối phương đầu lâu lên nổi lên một đoàn sao hỏa. kỳ mặt phát ra. Trừ những thứ này ra. Nó hai cái cánh cũng là không có nhàn dối. Hãy cùng ra cầm đánh giá nhất dạng. Điên cuồng đung đưa đánh ra. Hồi phục chi rồng bị một bộ này lòe lòe thao tác cho kinh ngạc đến ngây người ở giữa không trung Vừa mới kinh sợ cùng một an thuần như thế. Ngoại trừ để nhất kích trở ra căn bản không dám động thủ Sao nửa đường dếp ra cái người khổng lồ đến ngươi cùng hít thuốc lắc như thế có lực đây trên lưng cưới một cái Trên mặt cưới một cái Với ai hai đây ầm một viên lớn màu xanh thủy cầu Ngưng tụ ở trong miệng sồng Đánh thẳng được hưng phấn cửa đầu điệu đột nhiên cảm thấy ngực đau nhói Sau đó toàn bộ điệu so với lúc tới tốc độ nhanh hơn rơi xuống mặt đất Âm một đảo lớn đợt sóng bắn mà bắt đầu tuyên kỳ nó bình an hạ cánh. Trở thành ướt như chuột lột cẩu đầu điểu mặt đầy mộng ép Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì đúng rồi tại sao bị thương luôn là ta. cẩu đầu điểu len lén từ trong nước thò đầu ra chuẩn bị bên bờ ngắm nhìn một lớp. Nếu như hồi phục chi dòng như cũ nhìn qua dễ đối phó như vậy. Nó hồi xuất thủ lần nữa. Gõ bể đối phương xương đem ra treo canh. Nếu là ngược lại nói, nó lập tức chạy trốn, cũng không quay đầu lại cái loại này kết quả, vừa mới vươn ra. Một cái to lớn cái mông trong tầm mắt dần dần phóng đại. Không phút thông chốc lát sau, một con chim nặng đầu tân chui ra. Sau đó Hạ Hiểu Thiên ánh vàng rực rỡ đầu, đi theo nổi lên mặt nước. Xin lỗi, con rồng này sức lực thật lớn. Hạ Hiểu Thiên lần đầu gặp, có thể về mặt sức mạnh ác đảo sự hiện hữu của hắn. Không thể không nói, rồng loại vật này thật đặc biệt nào bất Dù là không biết chết bao nhiêu năm, vừa mới hồi phục cũng có thể khuấy động phong vân Giống hồi phục chi long nổ coi trên mặt nước một người một chim Hai cái này không đem nó để ở trong mắt đồ vật Lúc trước hung hãn làm nhục chính mình Tự nhiên không thể bỏ qua Kèm theo long ngâm từng đạo thông thiên triệt địa cột nước nhanh chóng ngưng kết Mang hai người bao vây trong đó Điều ra nhưng bị ngươi cho hại chết cổ đầu điểu phun một bãi nước miếng thảm hề hề đảo Con rồng này rõ ràng ghi hận lên hai người bọn họ rồi Cho dù hôm nay có thể chạy trốn Ngày sau chờ đợi đối phương khôi phục càng nhiều thực lực sau Cũng sẽ muộn thu nợ nần Cho nên hoặc là không làm không thì làm triệt để Không bằng thừa dịp hồi phục chi rồng còn nhỏ yếu đang lúc Bóp chết ở đất này Long tính không chỉ có cồn dâm, còn tạp ký thủ. Cỏ hạ hiểu thiên trợ tay giúp ra thái uyên đao. Lưu ly giới đao món đồ kia có chút ngắn, cũng không thích hợp cưới ở điều lên tác chiến. Trừng một trăm thước chạm mã đao nắm trong tay khí thế nhất thời dương cao rồi không chỉ một đoạn. Chính là một cột long cốt thôi, vừa vặn lưu làm canh lại đoán. Cửu đầu điểu tựa hồ là bị hạ hiểu thiên lây, không có ở đây như trước nhát gan. Giống nhau mặt đầy tàn bạo nhìn về hồi phục chi rồng Rất nhiều một lời không hợp ngươi điểu ra ta lần nữa kỷ mặt phát ra bộ dáng Lên đi, xì xào điểu hạ hiểu thiên thái uyên đao chỉ một cái tiếng như tiếng mổ đạo Cở đầu điểu nghe vậy thiếu chút nữa có té ngã trên đất Câu ngươi đại ra ngoài miệng vừa nói không muốn cánh cũng rất thành thực mở ra, xông về không chung Điểu kỷ sĩ vơ, sơn hồi phục chi rồng chính thức kéo lại màn lớn Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 555 ta đời trước kết quả tạo cây gì nhiệt oanh vô án trên bầu trời. Song phương mãnh liệt đụng vào nhau. bộc phát ra kịch liệt sóng trùng kích. Thậm chí còn mây đen đều tách ra một bộ phận, khiến cho mọi người lần nữa thấy quang minh. Bởi vì lúc trước tầm mắt bị che dấu, bọn họ chỉ có thể thông qua thính giác từ đó tiếp thu một ít chiến đấu tin tức. Nhưng là từ chưa nghĩ tới chiến đấu lại hội kịch liệt như thế. Càng làm cho người ta thêm rung động là song phương giao chiến đều là vật khổng lồ. Một đầu dài đạt đến mấy trăm thước thông thiên long cốt tạm thời không đề cập tới. Chỉ là nằm ngang giữa không trung ngang ngược vô lượng hơn 300 mét. thể tích khổng lồ quái điều. liền đủ để khiến người rung động không nói ra được lời nói. Sau đó sau đó là bọn họ người quen cũ hạ hiểu thiên đương nhiên họ vốn tên là cũng không biết. Chỉ biết là cách biệt hiểu thôi. Hơn 30 mét hoàng kim người khổng lồ nói không kinh ngạc đó là giả. Cho dù kẹp ở hai con quái vật trung gian cũng không cách nào lau ra hắn huy hoàng. Tất cả mọi người ở trong lòng âm thầm than thở, người này lại trở nên mạnh mẽ tức giận u Hơn 100 mét sáng dấp thái huyên đao chém ở long cốt trên tóe ra nhất lưu đốm lửa. Hạ hiểu thiên cảm thủ tay giải dơ lên hai cánh tay, hít vào một hơi. Hồi phục chi rồng trước khi chết, rốt cuộc là thuộc về cảnh giới gì. Ngày xưa không chỗ nào bất lợi. Chém chết không ít hảo thủ thái huyên chảm mã đao. Thậm chí ngay cả đảo bạc ngân đều không thể lưu lại. Đánh nhanh thắng nhanh trì hoãn nữa chỉ có thể đối với chúng ta càng thêm bất lợi. Cẩu đầu điều cùng long cốt cứng rắn đụng một cái, trực tiếp đẩy lui hơn 10 dặm. Nếu không phải Tàn Khu chiếm chút lợi lộc, vừa mới kia một chút sợ là muốn bắn bay tới trăm dặm ra ngoài. Giống một âm thanh long ngâm đi qua. Một viên đường kính ít nhất ở trăm mét màu xanh nhạt thủy cầu, đột ngột từ trong miệng rồng phun ra ngoài. Ngọa Tào Cẩu đầu điều thấy tình thế không ổn, nhanh chóng bay lên không cần phải né tránh một kích này. Chẳng qua là sau một khắc, Lòng của nó lập tức lạnh nửa đoạn Bởi vì thủy cầu lên sở lôi cuốn cường liệt phong ép Lại đem nó cho đinh ở giữa không trung, Bay nhảy một chút cánh tất cả đều là vô cùng phí sức Phản phất toàn bộ điểu ngâm ở nhựa cao su bên trong Động một cách đều trở thành không cách nào tưởng tượng xa gì Họ hạ ngươi cách vương bát đàn Nhanh lên một chút mang theo điểu ra ta bỏ chạy A cẩu đầu điểu trong lòng nóng này Thúc giục hạ hiểu thiên thi triển thuật pháp thoát thân. Thông qua gần đây. Mấy ngày này đồng thời xuất hiện. Nó rõ ràng trên lưng người kia nắm giữ thiên cương 36 phát pháp chúng ngũ hành đại đồn. Nhất là thủy đồn thuật. Có thể nói bàn lính xuất chúng. Vèo làm cỡ đầu điểu cảm nhận được một cổ kỳ dị lực lượng hạ xuống ở hạ hiểu thiên trên người lúc. Nó ám thầm thở phào nhẹ nhõm, Nhưng là đợi đến người khác biến mất. Cũng không mang đi nó thời điểm. Cách này điều sợ ngây người ngươi cách này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ bán bạn tẩu vinh khốn nạn. Trên mặt nước hạ hiểu thiên mặt đầy vô tội. Thật không oán ta thể tích của ngươi quá lớn. Ta điểm này đảo hạnh căn bản không đủ đem ngươi cho hái đi cho nên có thể chạy một là một cái. Và lại nói. Ngươi đều như vậy cách thức rồi. Cũng không sợ thương càng thêm thương chứ không chung hồi phục chi long nhãn vành mắt bên trong lưỡng đạo xích mang. Ló lên vẻ đắc ý. Mặc dù không có thể một đòn mang một người một chim toàn bộ giết chết. Nhưng có thể giết chết cái kia cưới nó mặt điểu. Cũng là cực tốt. Cở đầu điểu nhìn cốt long kia ánh mắt đắc ý tức sần sần sôi lên. Cho ngươi điểm mặt đúng không điểu gia ta hiện nay là xa suốt. Thậm chí còn cùng một cách làm người ta phỉ nhổ nhân loại làm bạn. Nhưng là ở lúc trước, ngươi vật này cho ta xách giày cũng không xứng. Trong lòng này sinh một chút áp độc điều động trong cơ thể là số không nhiều lực lượng. Hạ Hiểu Thiên liền nhìn thấy ánh sáng chợt lóe. Sau đó cỡ đầu điểu tại chỗ biến mất thay vào đó chính là mặt đầy mồng ép cốt long. Oanh bất ngờ không kịp đề phòng, đường kính dài đến trăm mét màu xanh nhạt thủy cầu đánh vào trên người. Cậu đầu điểu là là xuất hiện ở hồi phục chi rồng vốn là phương vị, hai người không biết vì sao đổi cho nhau rồi vị trí. Ao ao ao dám coi thường ngươi điểu ra ăn thì đi ngươi hồi phục chi rồng mão chân khí lực một đòn. Hiện nhiên không phải là tốt như vậy nhận. Đợi đến nước đều là nhỏ xuống. Mọi người liền nhìn thấy đầu lâu lên, xuất hiện tí ti vết nứt. Có thể thấy mới vừa rồi một người một chim nếu không phải có thể đuổi hịt lúc tránh né lời nói. Kết quả sẽ cỡ nào thảm thiết. Lớn long đầu chết nhìn tròng chọc cẩu đầu điểu trong hốc mắt xích mang chuyển hóa thành tinh hồng. Lột bột cẩu đầu điểu nhất thời cảm thấy đầu lớn như cách đấu, hoàn độc tử. Điều này cốt long đã hoàn toàn đem ghi hận trong lòng, may mắn là hạ hiểu thiên đều không hề để tâm. Nó theo bản năng trột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt. Nhưng là nghĩ lại. Là là a điểu ra ta đều nắm đối phương cho tội chết. Có cái gì nhưng sợ vì vậy. Nó cũng là tàn bảo trừng mắt về phía rồi cốt long. Hai người cách không nhìn nhau, tia lửa tràn ra. Nếu như ánh mắt có thể giết người, một long nhất điểu mỗi người sợ rằng chết đến vô số lần. Cô đang ở hàm tình mạch mạch cốt long đột nhiên phun ra vô cùng vô tận xương lạnh. Hơn nữa ở trong phút chốc, đến tới cửa đầu điểu trước mặt. Lão già khỏm không địa đảo, lại học được đánh lén. Lúc còn sống nhất định là cái không có tiết tháo chút nào rồng. Cùng trên mặt nước nhân loại thuộc về cá mè một lứa. Tính cách tồi đến ai cũng có thể phỉ nhổ mức độ. Tiếu tiếu hú lên quái gì cỡ đầu điểu từ trong cổ họng xông ra phô thiên cách địa xích sắc hỏa hệ. cái gọi là thủy hỏa bất dung, hai người va chạm nhau sinh ra không chỉ là hơi nước còn có kinh thiên động địa nổ mạnh. Nhân loại phu quét đường cùng vạn thú núi cắt gì thú, xem như tao ương. Một tên tiếp theo một tên bị băng bay ra ngoài, không rõ sống chết. Hơn nữa xương lạnh cùng ngọn lửa cháy mạnh lực lượng chia nhỏ chiến trường. Cốt long bên kia hoàn toàn hóa thành băng thiên tuyết địa cực hạn cực lạnh địa vực. Cở đầu điểu phía kia chính là hỏa hệ đốt người, uyển như lồng hấp địa ngục. Giống hồi phục chi sông đối với cửu nhân có thể địch nổi chính mình tựa hồ rất là khó chịu. Ở nổi giận gầm lên một tiếng sau. Băng xương lực lượng điên cuồng kéo lên cao. Trong nháy mắt đè xuống cửu đầu điểu xích sắc hỏa hệ. Trực tiếp mang thổ tức đi tới một phần ba khoảng cách. Hơn nữa cái này chiều dài, còn đang kéo dài gia tăng. Đương nhiên hết thảy không phải là không có giá. tỷ như nó xương lên phủ đầy xích sắc hoa văn. Kèm theo băng xương chợt tăng. Chính đang dần dần trở nên ảm đạm lên. Cửa đầu điều thấy vậy thằng toát nha hoa tử. Đại ca, chúng ta tài gặp mặt chỉ trong chốc lát, không đến nổi liều mạng như vậy đi. Cái gì thù cái gì oán, điển hình suy nghĩ bị ngu rồi ngốc Đồng thời ở tâm lý đối với Hạ Hiểu Thiên tức miệng mắng to, người nha không thể giúp điều ra một cách chứ sao. Đứng ở trên mặt nước xem cuộc vui. Người xem rời ả đây thua thiệt Hạ Hiểu Thiên không có nghe thấy. Bằng không xoay người mang theo vô vơ chạy trốn. Bỏ lại cửa đầu điểu một người tại chỗ cùng cốt long chết dập đầu. Tại sao không mang theo tất cả mọi người cùng đi hắn cũng không phải là chúa cứu thí. Quản được rồi mình và bằng hữu cũng là không tệ rồi. Nơi nào còn có còn thừa lại tinh lực đi quản những người khác trên thực tế. Hạ Hiểu Thiên cũng không phải là chẳng qua là ở đơn thuần xem cuộc vui. Mà là đang suy nghĩ như thế nào dếp chết điều này làm hại nhân gian bạch cốt tinh. Không cần biết đồ chơi này khi còn sống là một cái gì phẩm loại. Sau khi chết còn ra đến làm yêu liền là của ngươi không đúng. Xi sao giữ vững một hồi. Ta lập tức liền có thể. Hạ hiểu thiên cảm giác mình cần phải nhắc nhở đồng đội một lớp. Bởi vì tử liêm sỉ đi lên nói. Cái này không đáng tin cậy điểu rất có thể đột nhiên rút lui chạy trốn. Cửa đầu điểu nghe vậy tức thiếu chút nữa không một con ngã xuống. Không biết nói chuyện ngươi im miệng giữ vững một hồi điểu ra ta lấy đầu giữ vững a ngươi mỗi trì hoán một giây. Đối với thương thế của ta mà nói. Cũng sẽ tăng thêm một phần. Liên tiếp sử dụng hai lần địa sát 72 thuật. Cho dù là không có tâm can nó. Đau đều tan nát tâm can. Hẳn không thể ngửa mặt lên trời khóc lớn. Thường đền tương đối chi thảm bệnh thiếu máu. Vốn tưởng rằng tới đây có thể chia một chén canh. Người nào nghĩ tới chủ trì luyện huyết trận người là một tay ngơ. Nửa đường gây ra rủi ro. Tâm Trung Việt muốn càng khí trong lồng ngực có một cổ miêu tả sinh động lửa giận ở khủng bố thiêu đốt. Âm hồi phục chi rồng liền nhìn thấy. Cửa đầu điểu phun nhổ ra xích sắc hỏa hệ. Đột nhiên vô cớ điên cuồng tăng vọt Chính mình hao phí còn sót lại một chút long huyết chế tạo ra thổ tức, lại cho đỉnh trở lại. Không chỉ như vậy, xích hỏa còn cực kỳ hung mãnh hướng nó phương hướng đẩy tới 2 phần 3 khoảng cách. Không chỉ là cốt long mặt đầy kinh ngạc sáng vẻ, may mắn là cỡ đầu điểu đều đi theo sợ ngây người. Tức sận còn có cái này tác dụng, ta lúc trước sao không biết đây? Chẳng lẽ đây mới là gói diễm chính xác đánh khai phương cách thức ùm ùm không đợi cỡ đầu điểu cao hứng chốc lát. Sau đó phát hiện băng xương khí hãy cùng dập đầu đại lực hoàn một dạng lần nữa bùng nổ mang xích hỏa ép xuống. Ai cũng không biết hạ hiểu thiên rốt cuộc muốn nó giữ vững thời gian bao lâu. Bất quá có một chút có thể khẳng định Mình là cưới hổ khó xuống Cho dù bây giờ có rút đi tâm tư Hồi phục chi rồng cũng sẽ không đồng ý Ngược lại sẽ đuổi theo nó cạn tào giáo máng Không giết chết nó thì không bỏ qua Hơn nữa một khi triệt hồi với diễm Cái này hàn băng lực đủ cẩu đầu điểu uống một đại ấm Cho nên chỉ có cắn răng cứng rắn chịu đựng Chờ đợi hạ hiểu thiên đánh ra điều ra, ta đời trước nhất định là tạo đại nhiệt, nếu không tuyệt đối không thể gặp một cách như vậy cách hố hàng. Vừa nghĩ tới họ hạ, cẩu đầu điểu tà hỏa không cầm được ra bên ngoài vọt. Sau đó sau đó trong cổ họng nó hỏa hệ càng tàn bạo nóng bỏng. Hồi phục chi rồng có chút mộng ép. Không nhìn thấy đối phương có cái gì bùng nổ, sao có thể liên tiếp ngăn trở thế công của mình đây một long nhất điểu tranh phong. Thật là thế kỷ đại chiến. Mặc dù không có lúc trước Hạ Hiểu Thiên ở Tây Cổ Trấn như vậy đa diện, nhưng cũng quả thực hiếm thấy. Dù sao hai người đều là vật hy hãn thuộc về trăm năm khó gặp cấp bậc. Chẳng qua là người phía dưới cùng dì thú, nhưng là xui xẻo rất. Một hồi như hàn băng địa ngục, cóng đến người hận không được ôm cái lò lửa tử sưởi ấm. Một hồi lại giống như lồng hấp nóng gian khó nhịn, một lần muốn nằm ở khối băng thượng thừa lạnh. Lãnh nhiệt thay nhau đang lúc là một đám bị chơi đùa tư nhân loại, dị thú. Đôi phát mang tầm mắt từ không trung thu hồi đều là tập trung vào trung gian hoàng kim to trên người. Vào giờ phút này, hắn là duy nhất có thể phá vỡ cuộc diện bế các người. Mọi người ở trong lòng im lặng cầu nguyện. Van cầu ngươi nhanh ra tay đi. Đầu thôn nghe vào tựa hồ làm cho đàn ông hai mắt tỏa sáng. Thật là thực tế thao tác. Một lời khó nói hết, mà Hạ Hiểu Thiên đã đắm chìm trong tầm mắt bên trái thượng giác trong hệ thống. Quy nạc rồi mình một chút sở học, phát hiện dường như cũng không thể một đòn giết chết đối phương. Vì vậy, hắn quyết định tăng lên mình một chút võ học, tranh thủ tới một mấy tinh tổ hợp quyền. Một bộ đi xuống nắm cốt long cho đánh cho thành mảnh vụn. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 100 ếp suy diễn cửu dương thần công tâm khảm thiên tiếp theo thiên hạ hiểu thiên hệ thống có thể trở lại lúc trước sao lão phu suy nghĩ một chút dường như truyền thống đếm hết càng phù hợp ta hạ mỗ người nhớ thuộc xưa phong cách lao tao tông dụng chỉ có thể là phát tiết mà không phải từ trên căn bản giải quyết vấn đề dạ Ta nhận vẫn không được sao đang ở suy diễn bên trong một phần trăm hai mươi lăm phần trăm bảy mươi tám phần trăm tám mươi chín một trăm phần trăm suy diễn thành công. Xin tự bản thân xin nhìn võ học tân thuộc tính. Hạ hiểu thiên vội vàng mở ra. Âm thầm cầu nguyện cần thiết ếp nhưng thiên đừng hay là nhiều cách linh tổ hợp lại với nhau. Nếu không hắn chỉ có thể chỉ có thể xếp nhiều điểm gì thú cái gì. Đến tồn điểm khoản cầu dương thần tông đan điền thiên không suyệt chéo một chưa nhập môn hô hạ hiểu thiên tùng một hớp lớn khí. Úm khiêu động tiểu trái tim. Rốt cuộc bình tĩnh lại. Mỗi một lần mở ra hệ thống kiểm tra đều là một lần đối với chính mình chịu đựng năng lực mới tinh đột phá. Thua thiệt gia tộc không có di truyền tính bệnh tim. Nếu hắn không là thấy đúng không hội đang chiến đấu tử vong. Đã sớm cho hệ thống kích thích thăng thiên. Một điểm ép yêu cầu do dự sao nhắm toàn con mắt, điên cuồng điểm. Kích số hiểu không thì xong rồi chốc lát sau. Hạ Hiểu Thiên nhìn trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức. Rơi vào trầm mặc Quả nhiên, cách gọi là theo như Linh Tùy Duyên đều đặc biệt nào là gạt người. Cậu Dương thần công đan điền Thiên lên cấp cần thiết một ép Nhìn rất ít đúng không thật ra thì... Ngươi lại bị cầu hệ thống lừa đan điền thiên từ chưa nhập môn đến tài năng suất chúng. Tổng cộng là tiêu hao 127 điểm ếp. Sau đó chính là Túc Dương Minh Vị Kinh Thiên. Túc Thái Dương Bàng Quang Kinh Thiên. Thủ Thái Dương Tiểu Tràng Kinh Thiên. Chia ra làm 254 điểm ếp. 508 điểm ếp. 1016 điểm ếp. Mỗi lần suy diễn tiêu hao 100 điểm ếp, 4 thiên trung vào một chỗ 400 điểm ếp. Tổng cộng là 217 8 điểm ếp, số còn lại 382 điểm ếp. Một đêm trở lại trước giải phóng, Hạ Hiểu Thiên đối với này lời nói có mấy tinh lính ngộ. Sau đó hắn lập tức mở ra võ học bảng kiểm tra thuộc tính giá trị. Cậu Dương thần công thủ Thái Dương tiểu tràng kinh thiên tài năng xuất chúng. Chân nguyên 20 ngàn. Kim thân 20 ngàn, dương khí 20 ngàn, thiêu đốt 20 ngàn, nổ tung 20 ngàn, thuộc tính đặc biệt như mặt trời giữa trưa 10 ngàn. Ngũ dương đều xuất hiện 10 ngàn tiêu phí phần nhiều là nhiều một chút, nhưng hiệu quả một chút không kém. Hệ thống cầu thuộc về cầu chất lượng bất phàm. Một xây ghế tiếp chữ viết hoàn toàn mơ hồ. Hạ hiểu thiên chuyện thường ngày ở huyện. Nhất định là một cái thuộc tính lại bắt đầu tăng cường cơ sở. Cở dương thần công thủ thái dương tiểu tràng kinh thiên tài năng suốt chúng. Chân nguyên 30.000. Kim thân 30.000. Dương khí 30.000. Thiêu đốt 30.000. Nổ tung 30.000. Thuộc tính đặc biệt như mặt trời giữa trưa 15.000. Ngũ dương đều xuất hiện 15.000. Kim trung bất hủ 50% hạ hiểu thiên mị khởi con mắt. Trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một cái to gan ý tưởng. Ngũ Dương đều xuất hiện đang khi nói chuyện đột ngột từ sau lưng của hắn. Bay lên năm viên đường kính vượt qua 50 mét to lớn đại hỏa cầu. Phía trên thiêu đốt hừng hực liệt diễm đáng sợ nóng bỏng nhiệt độ cao, mãnh liệt mà ra. Sao chép 70% tăng phúc trong khoảnh khắc rót vào trong đó. Úm úm chỉ thấy năm viên hỏa cầu chợt một cổ bành trưng tới 85 mét. Tê vẫn còn tồn tại ý thức lại chịu đủ hành hạ người cùng dị thú, không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Hảo đặc biệt đồ sổ cách này còn chưa xong, hạ hiểu thiên hai tay ghét ấm. Như lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng quang tổ Phật đính ấm. Ông thánh khiết lửa từ trên người bung ra cũng nhanh chóng dung nhập vào phía sau bay lên hỏa cầu chính giữa. Sao chép, tăng phúc 70%. Oanh long long long 160m hỏa cầu trạng thái cực hạn Nhiều hơn nữa, cái loại này kinh khủng nhiệt độ cao, sợ là sẽ phải trực tiếp đem hắn cho bốc hơi Tiếp chiêu đi tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên một tay hướng lên đẩy trưởng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 556 cổ dương thần tông thủ thái dương tiểu tràng kinh thiên như lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng địa sát 72 thuật sao chép thạch phá kinh thiên trước hai người đều là trí dương trí cương nhóm. Hạ hiểu thiên vừa ra tay một cái tựa như cùng đại nhật hạ xuống. Chói mắt lại chói mắt. Hơn nữa sao chép khiến cho năm viên to lớn đại hỏa cầu ở nguyên hấu trên căn bản tăng phúc 70%. Quy lực thật là không thể giải thích. Trên bầu trời đậm đặc như mực mây đen trong khoảnh khắc ở nóng bỏng dưới nhiệt độ hóa tan. Trong chiến trường hơn 10 đảo thông thiên hoàn toàn cột nước, với trong nháy mắt bốc hơi hầu như không còn. Lôi cuốn toàn sôi trào thánh khiết lửa. Đường kính một lần đạt tới 160 mét. Đại biểu chúng sinh đều có thể trưởng thành Phật ý đọc hỏa cầu. Lấy thế không thể đỡ tư thế, ùm ùm sông lên trời cao, nhắm thẳng vào ngốc lăng tại chỗ cốt long. Đến bây giờ nó còn chưa lấy lại tinh thần mà đến, ở tại xem ra cửa đầu điểu mới là đại địch. Chính là một cái người khổng lồ thôi, rơi hắn cũng lật không nổi cái gì đợt sóng. Mặc dù chỉ là vừa mới hồi phục trí nhớ tàn khuyết không đầy đủ, đối với lực lượng vận dụng cũng là thô giáp vô cùng. Nhưng là trong xương từ đầu đến cuối có một cổ mắt nhìn xuống thiên hạ khí phách Đó là một loại chỉ có ở lâu đỉnh phong mới có thể sinh ra ý nghĩ Ít nhất ở cốt long trong đôi mắt Hạ hiểu thiên thuộc về không ra gì người Nói hắn là con chốt thí đều là ở nâng đỡ đối phương Kết quả chính là cái này khiến nó ngay cả nhìn thẳng không nhìn nhân loại Lại cho nó một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng cỡ đầu điểu cặp mắt sáng lên Vào giờ phút này nếu không phải chính đang toàn lực chống cử băng xương Trong miệng nhảy không ra ngoài làm việc phu Nó nhất định phải hét lớn một tiếng tốt Đồng thời tâm lý tràn đầy nghi ngờ Làm nửa ngày ban đầu ở Thủy động Tiểu Tử Ngươi còn đối với điều ra ta hạ thủ lưu tình cách này Làm cho nó trong lòng ngũ vị tạp trần Cảm giác khó chịu Mình là không phải là chắc đúng họ hạ tha thứ một chút Dầu gì cũng là kẻ vai chiến đấu đồng đội Chờ chút, điểu ra ta thật giống như từ đầu đến cuối, chưa bao giờ chiếm qua bất kỳ tiện nghi. Ngược lại là hạ hiểu thiên, khắp nơi dắt cái mũi của nó đi, cái hố nó không nên không nên. Phát giác được chân tướng cỡ đầu điểu, lúc này lệ rơi đầy mặt. Không khỏi than thở nhất định là đời trước tạo nhiệt quá nhiều, cái hố không ít người. Bằng không vì sao ông trời già. Sẽ phái sai họ hạ đến giày vò nó cỡ đầu điểu tạm thời còn có thể suy nghĩ lung tung. Theo chân nó giữ bế tắc toàn cốt long Coi như ngồi đèn cầy. Đối mặt hạ hiểu thiên một trưởng đẩy ra năm viên hỏa cầu Nhất thời rối loạn lòng người Hoàn toàn không biết nên làm thế nào cho phải Tình cảnh này thật ứng câu cách ngôn kia Trước có lang sau có hổ Vô luận cách nào đều là mánh thú Đủ chính mình uống một đại ấm Trốn suy đi nghĩ lại cốt long quyết định tạm thời rút đi Mỗi thù hôm nay trước khi nhớ Ngày sau đợi đến khôi phục thời kỳ toàn thịnh, Lại tính toán sau Từng cách trả thù lại Nhưng phàm là sinh vật có trí khôn Không có mấy người không quan tâm mặt mũi Nhất là một ít thực lực cường hãn tồn tại gần như bệnh hoạn Dù sao ở vô cùng trong cuộc đời Mất đi quá nhiều hứng thú Thân là chân long địa vị tất nhiên cực kỳ cao quý Nhưng bây giờ vì còn sống mà vứt bỏ mặt mũi, lựa chọn chạy trốn. Có thể tưởng tượng được, hạ hiểu thiên cửu hận độ, nhất thời vượt qua cửu đầu điểu một chút tiêu thăng đến hạng nhất. cái gọi là gió từ long vân từ hổ. rồng không chỉ có đối với thủy có cực hạn khống chế. Làm khống phong lực lượng cũng là tay tổ. Mây mù lượn quanh đang lúc bảo phong hạ xuống. Cơ hồ là trong nháy mắt. Liền đem khắp chiến trường có thể nhổ tận gốc vật thể toàn bộ cuốn vào trong đó. Băng cùng lửa đấu võ, gặp phải phá hư. Nhân loại phu quét đường môn, khóe miệng lộ ra vẻ cười khổ. Tuy không cần hưởng thụ băng hỏa lưỡng trọng thiên đáy ngộ, nhưng còn không bằng một mực trên mặt đất chịu tội đây. Bọn họ tất cả đều là bị bảo phong cuốn lên. Loại cảm giác đó so với công viên xe cáp treo, có thể đâm gích hơn nhiều. Càng để cho người hoảng sợ là, phía dưới năm viên to lớn đại hỏa cầu, vọt tới. Nếu như đây là trò chơi lời nói. Phu quét đường môn cảm thấy là thời điểm đánh ra kia một nhóm quốc tế tiếng thông dụng môn áp. Game Overcoat Long chính là thừa dịp hỗn loạn chuẩn bị thoát khỏi nơi đây. Trước khi đi, nó xuyên thấu qua gió bão các loại vật phẩm cách trở hung áp trợn mắt nhìn liếc mắt hạ hiểu thiên tựa hồ muốn hắn thật sâu khắc trong đầu, muốn chạy trốn cựu đầu điểu lộ ra một cách âm ngoan nụ cười. Sau đó tập trung trong cơ thể còn dư lại không nhiều lực lượng, tức sẵn quát lên. Định địa sát 72 thuật định thân thuật này pháp có thể làm cho người khác cố định thân thể không thể làm động. Hiệu quả hoàn toàn nhìn người thi thuật cùng bị người thi thuật hai người giữa tu vi trinh lệch Có thể nói là đại lão cần thiết thuật pháp chuyên môn dùng để khi dễ những thứ kia mới ra đời manh tân. Thực vậy nó cẩu đầu điểu không thể so với thuộc xưa. Cho dù là hạ hiểu thiên loại này lúc trước một cái nhảy mũi có thể phun chết vô số con chốt thí. Cũng có thể đem nó đè xuống đất va chạm. Nhưng đối diện cốt long giống nhau là suy yếu đang lúc thực lực so với cẩu đầu điểu cường giã chẳng mạnh đến đâu. Bằng không song phương, sẽ không rằng co nửa ngày. Hơn nữa là đánh lén, cốt long căn bản không nghĩ tới người này còn có một thủ. Vì vậy, nó chính hướng ra phía ngoài bay đi thân thể lúc này cố định hình ảnh ở giữa không trung Cùng lúc đó Hạ Hiểu Thiên năm ngày đều xuất hiện, đã tới gần hàng thân. Oanh Kinh thế nổ mạnh, với phúc thành phố vườn thú diễn ra. Ngoài tạo cử đầu điểu sổ một câu thô tục sau đó lập tức xoay người bay nhảy cánh muốn phải nhanh rời đi nơi đây chẳng qua là đáng tiếc tốc độ của nó tình không đủ để chạy qua sóng trùng kích sau đó rất là bi kịch bị cuốn vào đến đây trong đầu duy có một cái ý niệm họ hạ ngươi cách vương bát đàn liên đội hữu đều không buông tha cẩu đầu điệu còn coi như là may mắn ít nhất nó không phải là năm ngày đều xuất hiện chủ yếu mục tiêu chỉ là một ít dư âm mà thôi long Đó là thật thảm nóng bỏng đến không cách nào miêu tả hỏa cầu Toàn bộ đánh vào trên người Bực nào cảm thù không khác Ba chữ quá sức Hơn nữa đáng sợ nổ mạnh Không chỉ vang một lần Ngược lại là liên tiếp vang lên ngũ thanh Tại chỗ phu quét đường cùng các gì thú Cơ hội phản ứng cũng không cho Dứt khoát ngất xỉu Thua thiệt được thực lực bọn hắn không yếu Nếu là đổi lấy một nhóm hơi chút lần một chút nhân vật Sợ là phải đương trường bỏ mình Hạ hiểu thiên mị toàn con mắt Chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy thật giống như trong nổ tung Xôi trào mấy cái xương làm hết thảy quy về tịch sơ Y E Lúc Trời sáng troang Nếu như không phải là vùng đất bừa bãi Cùng với nằm ở phía trên đếm không hết người cùng gì thú Sợ là không người sẽ cảm thấy lúc trước xảy ra một trận thế kỷ đại chiến Giờ phút này, gió êm sóng lặng. Phúc thông tử không trung rớt xuống một vật, đưa mắt nhìn một cái, nhưng là con vịt. Không sai, ở phát giác chính mình đã kinh quyển vào sóng trùng kích trung hậu cửa đầu điều quả quyết giải trừ bản thể. Chẳng qua là thoáng gặp một chút. Xíu chấn động, suy nghĩ có chút hỗn loạn. Nó lung la lung lay đứng lên chuẩn bị tìm kẻ cầm đầu lý luận một phen. Điểu ra ta vì ngươi vào sinh ra tử thậm chí không tiếc cùng hồi phục chi rồng chết dập đầu Ngươi nói chiên ta liền chiên ta coi như một người nhưng chưa đi ra hai bước bữa cảm thiên không tối sầm lại Cở đầu điểu nhất khởi đầu lâu của mình mở ra hơi có chút nê mang con mắt nhìn lại Thật là lớn xương Chờ chút Xương kia đặc biệt nào hình như là hồi phục chi rồng tới loàng soàng ý thức không nhạy bén cử đầu điểu không huyền niệm chút nào bị đập bên trong âm vốn là tàn phá không chịu nổi đại địa lần nữa gặp gỡ thống kích cốt long co quắp trên mặt đất trong hốc mắt tinh hồng chi quang ánh lãnh đạm vô cùng phảng phất tùy tiện thổi tới một trận gió nhẹ đều có thể đem tắt lần này nó thu ầm ầm hạ hiểu thiên bước dài hướng nó đi tới đưa ra dơ lên hai cánh tay nắm họ hai cái long giác sau đó dụng lực một bài Lạc băng yếu ước Là Hạ Hiểu Thiên duy nhất cảm thụ Lúc này cốt long hoàn toàn không có hồi phục lúc ham hở Cách loại này không ai bị nổi cao cao tài thưởng Tinh hồng ánh sáng cũng đã không thể nở rộ Sương lên vốn là dày đặc xích hồng đường vân đã sớm thoái hóa Còn sót lại toàn bộ tụ tập ở long giác trên đã tiếc khiến Hạ Hiểu Thiên cho bẻ gãy Cũng may đầu lâu lên trắng tinh một mảnh bằng không hắn chỉ có thể liền đầu đồng thời phản gãy Mệt chết điểu ra ta Cở đầu điểu thật vất vả từ lớn long cốt bên dưới chui ra Nằm trên đất thở hổn hển nói Nó nhìn đứng ở long đầu phương hướng hạ hiểu thiên Lập tức tỉnh táo thêm một chút Chừa chút cho ta hạ hiểu thiên lật rồi một cách liếc mắt Ngươi đều như vậy còn băng khoan xương Yên tâm ta luôn luôn nói làm được Hắn không nói lời này cũng còn khá Nói ra khỏi miệng bánh sau đến đối phương hướng về phía hắn phiên nhãn ra ngươi một cái con bê ngoạn ý nhi còn có mặt mũi cầm cái này cha bất quá kia đều không trọng yếu. Việc khẩn cấp trước mắt là treo canh nghĩ đến đây. Cở đầu điều đầu nhất thời tỉnh táo thêm một chút. Mau tránh ra nó không biết khí lực từ nơi nào tới, mắng một tiếng chạy đến hạ hiểu thiên dưới chân. Cánh hướng phía sau cái mông vừa móc tiếp theo màn lệnh nào đó mãng phu mặt đầy mộng ếp. Cái này đặc biệt nào cũng có thể chỉ thấy một cái có thể đem hạ hiểu thiên trang bị đại hoa. Bị cử đầu điểu móc ra. Nhìn cái gì ta lúc trước ở yêu tộc giàu gì coi như một vị ăn người. Thân là ăn người. Tùy thân mang theo một cái nổi lớn có vấn đề sao ngươi nói hảo có đạo lý. Ta lại không lời chống đỡ. Ngoài ra ngươi đối với ăn người định nghĩa có phải hay không có chênh lệch chút ít sai. Nhà ai món chính sẽ là ngoại lai tu luyện giả cách này mở mắt nói bừa bản lĩnh, không thể so với hắn hạ mố người sai. chiếc nồi nấu hỏa làm liền một mạch, như vậy độ thuần thục tương tự nấu canh loại này sự tình khẳng định làm không ít. bằng không cho dù là đặc biệt nấu cơm đầu bếp đều không thể như thế mau lẹ. yếu ớt cốt long tựa hồ là cảm nhận được chính mình kế tiếp vận mệnh. Nó toàn bộ hành trình căm tức nhìn cổ đầu điểu, hận không được thực kỳ thịt, uống kỳ huyết. Ngươi nhìn cái gì lại nhìn hầm ngươi thì xa như vậy nó không nhìn ngươi. Ngươi có thể bỏ qua cho nó đến đến. Vào nồi vào nồi. Cổ đầu điểu đứng ở đại hoa nơi ranh giới, cánh nắm một thanh to lớn cái muỗng trong nồi khuấy đến khuấy đi. Một từng trận hương thơm truyền ra, khiến cho người thèm nhỏ rãi. Hạ hiểu thiên tần mắt nhìn thấy. Người này từ phía sau cái mông móc ra đủ loại hắn chưa từng thấy qua thực vật. Trái cây. Cùng với tương tự hương liệu ngoạn ý nhi. Nếu như có thể coi thường là từ không thể trong miêu tả lấy ra. Hắn nhất định không kịp chờ đợi chuẩn bị nếm thử long cốt chịu đựng đi ra ngoài canh đến tột cùng là cái tư vị gì. Chẳng qua là bây giờ ha ha, ta hạ mớ người thề với trời tuyệt đối sẽ không uống một giọt. Ngươi có phải là cố ý hay không cử đầu điệu nghe vậy, mặt đầy mộng ếp? Ý gì? Điểu ra ta hảo tâm hảo ý xuất ra đồ chơi hay mà đến chiêu đãi ngươi? Ngươi hỏi ta lời này hạ hiểu thiên mỹ mắt kéo ra? Được rồi. Còn cùng ta giả vờ vô tội, ngươi một bộ này ngay từ lúc mười mấy năm trước ta sẽ không chơi. Hắn cúi người xuống bắt đầu lục lọi cốt long. Mà vị đen đuổi rồng chỉ có thể mặc cho bằng đối phương thi triển đương nhiên trong lòng khuất nhục có thể tưởng tượng được. Định mệnh làm thật không phải là cá nhân cho. Bởi vì đứng ở nổi lên. thêm nữa hạ hiểu thiên thân hình khổng lồ ngăn trở. cẩu đầu điều cũng không biết hạ hiểu thiên truyền tới được các thứ. thuộc về trên thân rồng cách nào vị trí. chẳng qua là vật này giòn. sao như vậy nhìn quen mắt đây ngoài ra quan sát một phen. luôn cảm thấy cái này xương không thế nào cứng rắn. Chẳng lẽ là xương sụn cũng được Có nhai đầu hạ hiểu thiên tiện tay mang xương ném vào trong nồi Sau đó im lặng không lên tiếng đứng ở một bên làm người trong suốt Cửa đầu điểu chính là tận tâm tận lực chế biến nước canh chốc lát sau Một cổ càng mùi thơm ngây người tản ra khiến cho thèm ăn dục rịch Soạt uống một hớp canh cửa đầu điểu hai mắt tỏa sáng Chính là cái mùi này đã bao nhiêu năm còn tưởng rằng phải chết ở đó một đen nhánh vạn thú trên núi. Không nghĩ tới mới ra đến, liền có thể may mắn uống sồng canh. Ai, nếu như mình không phải là người bị thương nặng, cuộc sống gia đình tạm ổn gặp nhau càng hoàn mỹ. Nó bưng từ phía sau cái mông móc ra chén ngọc, Mỹ tư tư một cái tiếp lấy một cái. Liên tiếp uống ba chén lớn, biết thần tài năng danh vọng hướng nồi cạnh hạ hiểu thiên hỏi. Ngươi sao không uống đây là hai người chúc ta chiến lợi phẩm Tâm tình cực tốt cẩu đầu điểu Không có ở đây cả ngày hô to gọi nhỏ tự xưng điểu ra Hạ hiểu thiên nghe vậy Khoát tay lia liệt Không không không ta không cần bổ Ngược lại ngươi được bổ một chút Bổ một chút ý gì cẩu đầu điểu đầu ấp mơ hồ Ta sao không nghe rõ đây Nhưng một giây ghế tiếp Nó toàn bộ điểu cứng ở cạnh nồi Không có hắn Nhìn trong nồi lớn khởi khởi phục phục xương sụn, một đạo linh quang xẹt qua đầu. Cái này là một cây cằn cỗi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 557 dòng nguyên rùa bi đáng tiếc không có tưởng thưởng. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy tán thưởng nói tựa hồ cẩu đầu điều có thể đoán được, khiến cho họ rất là ngoài ý muốn. Mặc dù là xương sụn, nhưng món đồ kia nói thật sáng sấp có chút dữ tợn. Hơn nữa khắp mọi mặt ngoại trừ so với hắn ít một chút bên ngoài trên căn bản không có ai hồi hướng phương diện kia nghĩ. Cửa đầu điệu trầm mặt trên cánh chén ngọc rơi vào trong nồi đều không thể lấy lại tinh thần mà đến. Thật ra thì nó không phải là không có nuốt qua thịt sồng. Hơn nữa cái này cái nồi lớn lúc trước chính là vì có thể tốt hơn treo canh. Nhưng là mỗi lần xử lý trước phải nắm cái kia đồ vật cho đào thải vứt bỏ. Chính mình thân thể cường tráng. Không cần đảm nhiệm hà tiến bụ. Hướng hồ truyền giao ra ngoài. Với thanh danh bất hảo. Chẳng qua là hiện nay phá giới Hạ hiểu thiên quá không phải thứ gì. Nếu như không có việc trải qua liên tiếp kinh thế nổ mạnh. Đầu của nó không phải là một mảnh tương hồ nói. Nói không chừng có thể nhận ra. Càng khiến điều cảm thấy thao đàn là. Lúc trước đã gặp còn mang theo máu thịt đây bây giờ cái này một cây xương sụn mang lên. Quả thực không nhận ra á. Ngươi cẩu đầu điểu dụng cánh chỉ hạ hiểu thiên, vừa xấu hổ vừa giận. Đường đường đệ nhất yêu thần, lại ăn một cây cằn cỗi. Ta đặc biệt nào vào giờ phút này chỉ có tám chữ to, mới có thể biểu đạt tâm tình của nó. Có lòng giết kẻ gian, không thể cứu vãn. Vốn là còn dư lại không nhiều lực lượng. Vào hôm nay cùng cốt long tranh phong. Liên tiếp sử dụng địa sát 72 thuật sau. Tiêu hao thất thất bát bát. Thật cùng hạ hiểu thiên đánh cỡ đầu điểu sợ là cũng bị người nhà nổi hầm cách thủy trong đi. Cho nên khẩu khí này chỉ có thể nuốt xuống nếu không sợ rằng mì nước trong chìm nổi căn cỗi đều không vứt được một cây. Xem như ngươi lời hại suy đi nghĩ lại cỡ đầu điểu quyết định tạm thời tự tâm. Chờ nó ngày sau khôi phục tất nhiên phải đem một cái không phải là người ngoạn ý nhi treo ngược lên đến giáo dục một phen. Thề độc nói không thể đáp lời bất lợi cũng không nói lẫn nhau giữa không thể luận bàn A. Chẳng qua là càng nghĩ càng giận, rõ ràng chính mình chiếm lý, nhưng lại không thể phát tiết. Cách này làm cho ngày xưa tác phong làm việc để ý tới không tha người. Vô lý cạnh tranh ba phần cửa đầu điểu. Thật là mực bội. Vì vậy, nó vô cùng dứt khoát nhảy vào trong nồi bắt đầu hút sạch. Năm ba cách hô hấp. Hạ Hiểu Thiên liền gặp trong nồi rồng canh một giọt không dư thừa. Két suy ghét suy một từng trận thanh thúy tiếng nhai tự bên trong truyền tới. Chỉ thấy cậu đầu điểu chính miễn cưỡng cười vui nhai long tiên. Không cần biết là cái gì vị trí, phàm là cùng rồng dính vào quan hệ, phải là đại bổ chi vật. Đối với thương thế của nó, có cực lớn khôi phục tác dụng. Cho nên cho dù hận không được một cây đuốc nắm cái này cái đồ vật cho đốt thành cho. Vì mau sớm khỏi hẳn cũng phải nhịn đau ăn Hạ hiểu thiên nhìn mỉm cười bên trong tiết lộ ra tê giải mạch ra cửa đầu điểu Từng miếng từng miếng cắn nát sườn non Nuốt vào trong bụng tình cảnh Thằng toát nha hoa tử Tại sao luôn cảm giác đúng quần lạnh sưu sưu đây sau khi Sợ là muốn thường xuyên thả ra toàn cái này vứt bỏ tiết tháo điểu chốc lát sau cửa đầu điểu mang theo vi phấn ăn xong rồi ngay ngắn roi Ngay sau đó nó lại lần nữa nắm đại hoa cho nhét trở về phía sau cái mông. Rất khó tưởng tượng một cái da cầm lớn nhỏ con vịt. Giờ một cái có thể giả bộ hạ hạ hiểu thiên đại hoa. Vèo một tiếng đưa về không thể miêu tả chỗ hình ảnh. Một ít bị thương không nặng chẳng qua là ngất xỉu phu quét đường giữa đường thật sớm tỉnh lại. Nhưng ngại nguyên nhân nào đó cũng không đứng dậy mất thể diện a bọn họ cùng hạ hiểu thiên trinh lịch quả thực có chút lớn cùng thủy tộc dì thú nhất phương rằng co chừng mấy ngày từ đầu đến cuối không thể đánh vào phúc thành phố kết quả chúc mừng đại mãn phu thứ nhất tam quyền lưỡng cước kết thúc chiến đấu ngươi phải nói bọn họ tâm lý dễ chịu lời nói kia chỉ định không biết người nào còn chưa phải là người là người sẽ có thất tình lục dục tranh cường hiếu thắng thắng bại chi tâm Nếu như Hạ Hiểu tiên hôm nay không đến, bằng vào kia đầu cốt long uy thế, sợ rằng phải đến một trận toàn quân bị diệt kết cục, càng làm cho người ta thêm bi kịch là người ta một trưởng đánh ra. Chỉ tiếng nổ liền khiến cho cho bọn họ toàn thể nằm trên đất nằm cứng đơ. Phàm là cần thể diện người, sau khi tỉnh lại cơ hồ toàn bộ đang giả bộ bất tỉnh, một bộ chưa thức tỉnh bộ dáng Trong lòng mong đợi họ Hạ nên làm gì, làm gì đi dị thú bên kia cũng có tỉnh lại người, có thể nhìn chiếc nồi nấu canh hầm long cốt tình cảnh. Đừng để ý có suy nghĩ vẫn là không có suy nghĩ, đều là không nói tiếng nào cùng phu quét đường như thế lựa chọn giả chết. Người đối diện ngay cả dòng đều cho hầm. Sai ngươi một con hai con dị thú cho nên khiêm tốn đi. Chờ bọn hắn uống xong canh. Phủy mông một cách đi rồi sau đó mới cùng phu quét đường đến huyết tử chiến một trận. Ý tưởng rất tốt. Nhưng vận mệnh tổng là gia thích cùng người đùa. Ví như bây giờ cẩu đầu điểu chính cặp mắt tham lam nhìn chằm chằm nằm trên mặt đất gì thu chảy nước miếng. Thời khắc này nó vì khôi phục thương thế, sống ngồi không kỷ. Con chốt thí chỉ cần là thịt, nắm giữ năng lượng đồ vật, ngay cả là thịt điểu ra cũng dám ăn cho các ngươi nhìn. Gài bấy một tay cẩu đầu điểu hạ hiểu thiên cũng không để ý tới ánh mắt của nó cùng động tác kế tiếp. Dưới mắt còn có biến đổi trọng yếu sự tình kết thúc trước mặt cốt long sinh mệnh Thí long người ếp sẽ chết oan uổng Cốt long dùng còn sót lại khí lực Tốn sức nâng lên đầu lớn Dùng trong hốc mắt tức sắp tắt tinh hồng ánh sáng trởn mắt nhìn hạ hiểu thiên Gần từng chữ Lại còn có thể nói chuyện đáng tiếc là định nhân lại là một cái cốt long Nếu là hoàn chỉnh nắm giữ huyết nhục chi khu nói Nói không chừng có thể mang về. Nuôi dưỡng ở số 200 hồ nước cùng giao long làm một bạn. Đương nhiên hồi phục chi rồng theo như lời nói cũng không phải là vô lời nói. Mà là một loại kỳ lạ ngôn ngữ. Tuy hạ hiểu thiên không biết đây là cái gì ngôn ngữ. Nhưng nghe vào trong tai hết lần này tới lần khác là lấy tràn đầy uy nghiêm. Thần thánh bất khả xâm phạm rộng. Nói ra được ra hương thoại. Con người của ta tử không tin địch nhân lời nói ra. Hơn nữa ngươi không cảm thấy buồn cười không một cách người thất bại hướng người thắng tuyên cáo đối phương tử vong. Ngươi không tư cách. Huống chi ta sau khi có thể chết hay không, ngươi vĩnh viễn không nhìn thấy. Mà ta lại quyết định ngươi tử vong, chúa tể vận mệnh của ngươi. Thậm chí bắt ngươi cằn cối đi nấu canh hạ hiểu thiên lúc không nói chuyện tổng có người muốn đánh chết hắn. Dù sao địch nhân của hắn quả thực hơi nhiều. Nhưng mở miệng nói chuyện sau, muốn giết chết người của hắn càng nhiều. Hắn bây giờ là khoa phụ hình thái. 34 mét thân cao. Quyết định từ trong miệng hắn nói ra. uyển như tiếng nổ phủ thông vang rội. Xa xa nằm phái nam phu quét đường theo bản năng gẹp chặt hai chân. Hung ác loại người cái gọi là lang diệt cũng không sánh nổi. Nắm định nhân cái kia đồ vật nấu canh. Thua thiệt ngươi nghĩ ra được. Chờ chút. Chúng ta lúc trước thật giống như nghe được từng tiếng tương tự nhai sườn non thanh âm của Chẳng lẽ kia chẳng lẽ là hắn không dám nghĩ, không dám động Tại sao sợ hãi gặp gỡ diệt khẩu Đại lão bí mật vậy không kêu bí mật mà là trí mạng độc dược Xoạt xoạt một đôi giống như hoàng kim chế tạo bàn tay xoay xuống long đầu Cùng lúc đó trong hốc mắt tinh hồng ánh sáng Hoàn toàn quy về tịch dương Y E Một chút cũng không có sinh tức Đinh đánh chết triều nguyên cảnh bạch chúc đạt được 1.200 điểm ức, triều nguyên hạ hiểu thiên đích thì thầm một tiếng Sau đó lập tức kiểm tra một hồi số còn lại Ếp 1.582 A hết thảm một tiếng Hấp dẫn sự chú ý của hắn Chỉ thấy cổ đầu miệng chim trong chính bỏ vào một con dị thú Vừa mới tiếng kia thê lương gào thét, Hẳn là con thú này phát ra Xoạt cùng uống canh như thế, cẩu đầu điểu trực tiếp đem đối phương nuốt vào trong bụng. Sau đó nó hoạt bát, hướng về phía một con ghế tiếp dị thú đi tới. Có có cắt dị thú không ngốc, nhìn một cái chính mình giả chết không đính dụng. Nhất thời toàn bộ nhảy cẫn lên, hướng phương xa chạy đi. Cẩu đầu điểu vừa thấy như thế. Cách này kia được A không nắm toàn bộ các ngươi ăn. Làm sao không phụ lòng hôm nay gặp hết thầy bất hạnh. Sau đó nó thả ra thuộc với khí thế của mình đều là đưa bọn họ chấn nhiếp tại chỗ Hoặc khen nhân loại không sẽ để ý cẩu đầu điều uy hiếp Nhưng thú loài không thể nghi ngờ là nhạy cảm Bọn họ có lòng muốn trốn nhưng ngay cả chân đều bước bất động Hạ hiểu thiên thấy vậy nhưng là hai mắt tỏa sáng Hắn tâm lý đột nhiên sinh ra một cách lớn mật lại vô hướng ý bất lợi Ngón này khí tức uy hiếp dường như có thể tiến hành lợi dụng Một người một chim thống nhất, sợ là có thể ngang dọc thú giới vô địch thủ. Một cái có thể đánh cũng không có cờ đầu điểu bắt đầu vui sướng tiến hành nuốt lứa trình. Hạ hiểu thiên nắm long đầu bỏ vào rồi chữ vật không gian. Chuẩn bị lưu làm sau khi trang sức gia cư sử dụng. Đường đường long tộc treo lên đi lần có mặt mũi. Còn sót lại long cốt từng cây một gõ nát bỏ vào chữ vật không gian, lưu làm sau khi lái cờ đầu điểu sử dụng. Chuyện vặt giải quyết sau, Hạ Hiểu Thiên đi về phía đang ở nhất khẩu khẩu nuốt ăn gì thú gì xào điểu. Xì xào tới xem một chút cái này hai cây long rác có thể làm điểm cái gì. Chớ phiền điểu ra ta, không nhìn thấy đang bận cẩu đầu điểu mặt đầy không nhìn được biểu tình, nhất thời tan thành mây khói. Bởi vì xảy ra một chuyện đáng sợ. Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên xiết sừng rồng hai cái tay. Trong lúc bất chợt bị dày đặc xích văn truyền lại nhuộm. Tiếp lấy điên cuồng sinh trưởng, mấy hơi thở thời gian liền lan tràn hạ hiểu thiên toàn thân cao thấp. Một vị kim xích nhị sắc người khổng lồ, đập vào mi mắt. ngọa tào hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp. Mặc dù ta vừa gài bẫy ngươi một cái. Nhưng chỗ tốt ngươi không có được sao nếu không tại sao cái kia long tiên. Ăn thơm như vậy. Âm cỡ đầu điểu mắng một tiếng bay đạp nước cánh phiến ở hắn xiết sừng rồng hai cái tay. Hạ hiểu thiên cánh tay đau nhói, lại buông lỏng bàn tay ra. Hai cây cường trắng long rác, rớt xuống đất phát ra nặng nề thanh âm. Ngươi làm cái gì có mạch lạc long cốt vì sao không nói cho ta một tiếng. Ngươi đặc biệt u ở đổ long sau còn dám nắm ở trong tay. Không muốn sống nữa cỡ đầu điểu chừng toàn con mắt. Kêu la om sòm. Một bộ thấy dược biểu tình, khỏi phải nói khủng bố đến mức nào. Bên kia các gì thú Nhất thời cảm thấy cả người buông lòng một chút, sau đó từng cách liền lăn một vòng lưu. Trách hạ hiểu thiên đầu ấp mơ hồ, chẳng lẽ trong đó có cái gì nói. Cửa đầu điểu thấy vậy, mặt đầy tê dại mạc ra. Ngươi, tâm thật lớn. rồng là thiên quyến chi tộc thí người tất tao thiên khiển. Hiện thế không giống với dĩ vãng thời cổ, có vài thứ tự nhiên không hiện, giống như truyền thuyết phiêu miêu. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, linh khí đậm đặc. Ngươi sát long sau cầm họ rác, húng hồ hay lại là mang theo huyết mạch long rác. Tự nhiên làm theo, phải bị rồng nguyện rùa. Đồ chơi này độc vô cùng, giờ nào khắc nào cũng đang rút ra toàn năng lượng của ngươi cung cấp chính mình sinh trưởng. Thế gian không có giải trừ phương pháp, trừ phi ngươi có thể liên tục không ngừng vì đó cung cấp năng lượng. Nhưng cái này là không có khả năng, rồng nguyện rùa bạn rời đổi theo thời gian, nhu cầu của nó hồi dần dần tăng lớn. Thẳng đến cho dù là trí cường giả đều phải bị rút sạch mức độ Chợt lúc đợi đến thân thể ngươi mất sẽ gặp có một con chân long tử ngươi nhục xác bên trong giáng sinh Đây cũng là vì sao long tộc từ đầu đến cuối bất diệt nguyên do Hạ Hiểu Thiên Ngươi nói những triệu chứng kia tại sao ta một cách đều không có cảm giác đến Ngược lại là cả người có chút này Muốn nhảy điệu nhảy Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 558 ta nói đều là thật đừng xem cẩu đầu điểu đầu tiểu. Trên thực tế nó giọng rất lớn. Phạm là bên trong sân người, cơ hồ đều là nghe rõ ràng. Một ít chính đang chạy trốn gì thú nghe vậy, ánh mắt mà bên trong lộ ra thần sắc phức tạp. Hảo đoan đoan để nhất đại ma vương, lúc đó vẫn là nhân sinh thật là khắp nơi tràn đầy ngoài ý muốn. Phu phép đường môn không có ở đây nằm cứng đơ liên tiếp trợn mở con mắt lộ ra thồn thức biểu tình nhất là sofa ba tấm mặt phải nhiều quấn quít liền có nhiều quấn quít thật vất vả ôm lấy một cái kim bắp đuổi tốn sức mà lay nuôi cha Cái này thì chết hiểu à nha ông trời xà ngươi chơi đùa ta la mố người mắng một tiếng hắn lấy xếp đánh không kịp bưng tay tốc độ đến tới hạ hiểu thiên dưới chân cặp mắt nhìn xích sắc hoa văn. Hơi có chút một lời khó nói hết. Ai ngươi không đứng đắn ở ma đô đợi. Chạy đến phúc thành phố mù dính vào cái gì vô cơ giọng có chút thấp. Làm hạ hiểu thiên mặt đầy không giải thích được. Mặc dù cỡ đầu điểu nói rất nghiêm trọng, nhưng là ta căn bản cái gì cảm giác không có A. Cuộc sống về sau, nên ăn một chút nên uống một chút, có thể hưởng thụ được tận lực hưởng thụ một chút. Bất quá ngươi yên tâm, điểu gia hội báo thù cho ngươi. Chờ ngươi chết đi, từ trên thi thể đản sinh chân long ta sẽ đem nó cho hầm thành thang. Cậu đầu điểu vừa nói chuyện, vừa hướng rước xuống đất hai cái long rác đưa ra cánh. Ngươi ước chừng phải điểm mặt đi hạ hiểu thiên thật là bội phục nó. Vô sĩ trình độ tuyệt đối không thấp hơn bản thân hắn. giết đám kia gì thú. Không thể để cho bọn họ chạy mất vô hư như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó chỉ chính đang điên cuồng chạy thục mạng vạn thú sơn thành viên nghiêm nhị quát lên Chuyện này quyết kế không thể truyền giao ra ngoài Nếu không không chừng có nhiều người đến giết hạ hiểu thiên Trên người hắn chiến vô bất thắng thần bí truyền thừa Tây cổ trấn đồ lục mấy ngàn kỳ nhân dị sĩ thân bằng hảo hữu Toàn bộ đều là tai họa ngầm Đây nếu là bị người có lòng biết được Sợ là lại sẽ vén lên một vòng cách gọi là đồ ma đại hội Không thể không nói, phu web đường vẫn có lương tâm. Hạ hiểu thiên trợ giúp bọn họ giải quyết dị thú tự nhiên làm theo muốn nhận thức người làm tỉnh. Hiện nay người ta gặp nạn, dĩ nhiên muốn đứng. Ra hỗ trợ. Cỏ có, có trên mặt đất các đại bộ trưởng. Thành viên. Giống như như mũi tên rời cung bắn về phía đường chạy các dị thú. Một giây ghế tiếp, chém xếp mở ra. Sực, ngươi yên tâm. Chuyện hôm nay tuyệt đối sẽ không truyền ra ngoài, ta lấy nhân cách hướng ngươi bảo đảm. Joker mặt đầy nghiêm túc, vỗ ngực bảo đảm nói. Kết quả tiếng nói rơi xuống bên người đột ngột nhiều hơn một người. Lão Lưu, giết sạch không? Họ Lưu bộ trưởng mặt đầy khó coi, lắc đầu một cách trả lời. Có một con chuột tinh đào thành động tốc độ quá nhanh. Hơn nữa thật giống như tinh thông phân thân chi thuật. Trên trăm con con chuột dưới đất chạy trốn. Biện không nhận ra thật giả. Liều mạng toàn lực chỉ giết rồi hơn phân nửa. Còn sót lại gần một nửa trốn. Chuyện này sợ là không thể ẩn lừa gạt tiếp. huống chi phu quét đường cũng không là một khối thiết bản. Vô gơ nghe vậy mí mắt kéo ra tâm tình nhất thời rơi xuống thung lũng. Hạ hiểu thiên các ngươi đổ rồi a ta còn vui sướng đây. Chỉnh thật giống như ta dần dần già rồi sắp bước vào luân hồi như thế. Chờ trở về ở tại Tamado Fuquet đường trụ sở chính đại hạ ta ngược lại muốn nhìn một chút ai dám động đến ngươi Jovar cắn răng gằn từng chữ bên cạnh họ Lưu Bộ trưởng há to miệng muốn nói gì chẳng qua là cuối cùng nuốt trở vào không có nói ra hắt hắt tiểu tử ngươi kẻ thù thật nhiều à cẩu đầu điểu tổng xem là khá tùy ý xéo cợt hạ hiểu thiên rồi nhà điểu gia ngược lại muốn nhìn một chút ngươi tiếp theo làm sao bây giờ. Dĩ nhiên ta đây con chim bình sinh nặng nhất nghĩa khí. Ngươi mau tới yêu cầu điểu ra ta à ngươi yêu cầu ta, ta liền bảo vây ngươi. Hạ Hiểu Thiên nhìn vẻ mặt đắc ý cỡ đầu điểu thẳng toát nha hoa tử. Ở đâu ra nhiều như vậy hí vừa nghĩ tới ngươi sẽ gặp phải rất nhiều người đuổi giết Điểu ra ta chỉ là suy nghĩ một chút cũng rất hưng phấn đây cỡ đầu điểu gật gù đắc ý nói. Cùng lúc đó lưỡng đạo ánh mắt. Hướng về phía hắn nhìn sang, "Tệ hại, không cẩn thận nắm lời trong lòng nói ra." Chẳng qua là cửu đầu điểu nhìn một chút Hạ Hiểu Thiên trên người sổng nguyện rủa, cùng với Du Tư cùng họ Lưu bộ trưởng thực lực, lại bắt đầu lớn lối. "Làm sao? Hai người các ngươi đối với điều ra ta có ý kiến có tin hay không ăn ngươi một miếng môn hai cái con bê ngoạn ý nhi?" Một cách mở ngực bể bụng lại còn lại một cách chân con vịt Sao nhìn đều thuộc về dễ khi dễ loại hình. Nhưng Zover cùng Lưu Bộ trưởng cũng không ngốc. Vị này chủ là có thể cùng cốt long tranh phong tương đối dị thú. Ăn hùng tâm báo tử đảm cũng không dám ở trước mặt nó dương oai a Mới vừa rồi trợn mắt chẳng qua là theo bản năng hành vi thôi. Không sao, có chúng ta toàn thể phu quét đường đồng nhân hộ tống tấm. Zover làm bộ như một bộ ta cái gì cũng không nghe thấy bộ dáng hướng về phía Hạ Hiểu Thiên an ủi. Họ Lưu Bộ trưởng đi theo gật đầu, trong miệng liên tục nói đúng. "Hay, tôi hai cái kinh sợ dư." Cầu đầu điều cánh trống lạnh, hướng trên đất phun một cái nước miếng, phải nhiều được nước có nhiều được nước. Mà hai vị bộ trưởng nhưng là chỉ có thể mang tính lựa chọn tai biết, như cũ từ tâm. Ta thật ra thì Hạ Hiểu Thiên một câu nói chưa nói xong. Mấy trăm phu web đường môn trở về, Có thể từ trên mặt của bọn hắn nhìn ra. Trận chiến này thật là hạ dẫn. la bộ trưởng, tuy có cá lọt lưới, nhưng phần lớn gì thú đều là bị chém với dưới đao. Một vị hình như là đội trưởng người đi tới báo cáo. Zover gật đầu một cái, nói tiếp. Bây giờ có một cách mới nhiệm vụ, hộ tống trở về ma đô. Đây là ta tư nhân phát hành có tiếp hay không toàn bộ nhìn lựa chọn của các ngươi người khẳng định không thể toàn bộ đi, cần được lưu lại một phây tìm và lớp sai sót. Thanh giao nộp phúc trong thành phố có thể ẩn núp gì thú cùng thủy tộc. Đối với hộ tống hạ hiểu thiên trở về Ma Đô, đám người này thật là tích cực vô cùng. Cậu đầu điểu kinh ngạc chớp chớp con mắt. Loại này đạo đức bôi xấu, Gặp người ăn cằn cỗi vương bát đản, đều có nhiều như vậy cầm giữ đồn các ngươi lầm. Ta thật ra thì cái gì sự tình cũng không có. Hạ hiểu thiên mặt không cảm giác nói, nếu như không là hiểu lầm quá sâu, hắn thậm chí lười giải thích. Vô vơ lưu bộ trưởng nghe vậy, chố mắt nhìn nhau. Sau đó nhìn hắn một cái trên người xích sắc hoa văn đồng thời gật đầu nói. Chúng ta biết chúng ta đều hiểu ngươi không việc gì. Ngươi thực sự không việc gì còn lại một đám người nghe xong. Ngay cả vội vàng đi theo đảo. Đúng đúng đúng, ngươi thật ra thì một điểm sự tình không có. Cái gọi là rồng nguyện rùa, chúng ta căn bản không nghe thấy. Hạ hiểu thiên. Các ngươi bộ kia biết nét mặt của ta. Đến tột cùng là cây rùa ta không phải là ở che giấu, Mà là thực sự không có cảm giác được bất kỳ khó chịu nào. Các ngươi lầm, ta không là đang dối gạt được được đi, ngươi nói đều là thật. Dô vơ cắt đứt hả hiểu thiên nói, liếc mắt đảo. Lấy mạnh cũng phải tiến hành cùng lúc chờ đợi, dạng gì ngươi còn mạnh miệng. Chẳng lẽ ngươi cái này một thân xích văn? Là hình xăm sư làm cho mọi người cũng không phải là người mù, Càng không phải là người điếc. Vô gơ nắm mới vừa rồi tự đối mặt cử đầu điểu giả bộ tâm điếc tư thế quên mất một hơi cạn sạch. Hạ hiểu thiên khóe miệng giật một cái, được rồi. Các ngươi á trách trách. Ta không giải thích vẫn không được sao như đã nói qua. Chính mình thật vất vả nói một cách lời thật. Các ngươi làm sao cũng không tin đây giải trừ khoa phụ kiểu. Khôi phục người thường thân cao lớn nhỏ. Quần áo không thể che phủ bộ phận. Tất cả đều là màu đỏ thấm đường vân. Nhìn qua có loại man hoang bộ lạc tù trưởng chính là phong cách. Chỉ chốc lát sau, vô cơ an bài kết thúc công việc, liền dẫn hạ hiểu thiên lên xe, vội vã chạy tới ma đô. Bọn họ yêu cầu ở trong thời gian nhanh nhất. Ở tin tức truyền bá ra trước tới mục đích Nếu như vậy có thể chút ít nhiều phiền toái Hơn 10 chiếc đặc chế sơ kết thành đoàn xe chạy ở tốc độ cao trên quốc lộ Được an bài rõ ràng bạch bạch hạ hiểu thiên mặt đầy bất đắc dĩ Dứt khoát hắn bắt đầu nghiên cứu trên người kỳ dị đường vân Hoa văn rất là đẹp đẽ tựa hồ tuân theo rồi nào đó quy tắc cực kỳ chỉnh tề trải rộng trên dưới thân thể May mắn là tiểu huyên đệ của hắn cũng chưa từng có. Hạ Hiểu Thiên đối với lần này rất có phê bình kín đáo. Nếu là một ngày nào đó làm một ít ngượng ngùng sự tình Có thể hay không nắm bạn gái bị dọa cho phát sợ nghĩ đến đây. Hắn cho mình một bạc tay. Tỉnh lại đi, từ xa đời đến bây giờ ngươi chính là cách độc thân cẩu không có bạn gái ồ, không đúng. Phải nói là cô Lan. Đối với hắn như thế quái gì hành vi. Dù cơ toàn làm là đối phương bởi vì một thân thực lực bị phế, sinh ra như đưa đám tâm tình. Sau đó hắn vỗ một cái Hạ Hiểu Thiên bả vai, an ủi, "Yên tâm, ngươi gớm ta đi tìm La Phong. Một cái rồng nguyện rủa mà thôi, nghiên cứu một chút nói không chừng liền có thể tìm được biện pháp giải quyết." Hạ Hiểu Thiên bản thân lười giải thích các ngươi thích nghĩ như thế nào thì cứ nghĩ như thế đó đi. Những thứ này phức tạp hoa văn cùng hồi phục chi rồng trên đám xương trắng giống nhau như đúc, không kém chút nào. Trong đó kèm theo mãnh liệt oán niệm. Ngoài ra thuộc quyền tài liệu hình như là thuộc về long huyết hơn nữa nếu là tử quan sát kỹ. Phát hiện đường vân giờ nào khắc nào cũng đang thử rút ra lực lượng của hắn. Máu thịt. Chẳng qua là ở dưới da có một tầng tản ra tường hòa khí kim màng che ở hạ hiểu thiên. Khiến cho văn lộ hết thảy hành vi Đều là không công mà về Màng đầu linh quang chợt lóe Hắn nghĩ tới rồi cực độ phù hợp Kim màng võ học Như Lai thần trưởng đệ nhị thức Kim đỉnh Phật đăng không suyệt Chéo 12.800 tài năng xuất chúng Quang tụ Phật đỉnh Vạn tà bất sâm 15.000 Thánh khiết lừa Vạn kiếp không tới 15.000 Đại nhật như Lai Vạn pháp quy nhất 15.000 Kim Trung bất hủ 50% quang tổ Phật Đỉnh. Vạn tà bất xâm hô hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm. Ngươi nói hắn một chút không lo lắng rồng nguyện ruột Kia không thể nào. Đảm nhiệm trên người người đó đột nhiên nhiều hơn một nhóm không thể miêu tả đường phân. Có thể không thèm để ý chút nào cỡ đầu điểu ngồi ở bên cạnh hắn. Cao mày. Hạ hiểu thiên biểu hiện theo chân nó biết. Hoàn toàn tưởng như hai người. Thật giống như người này căn bản không có gặp gỡ rồng nguyện rùa. Ngươi hội đổ long thuật trong đầu đột nhiên vang lên một cách thanh âm quen thuộc. Hạ hiểu thiên quay đầu nhìn về cửa đầu điểu. Không cần lo lắng, chẳng qua là thần hồn nông cạn vận dụng mà thôi. Cũng không phải là ta thật có thể ở đầu góc ngươi lý thuyết lời nói, hơn nữa ngươi tùy thời có thể che giấu ta. Chỉ cần ở trong lòng nghĩ ra muốn nói, ta bên này là có thể tùy thời tiếp thu được. Thần hồn lại vừa là cái gì hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút hỏi tinh thần lực thức hải. Chẳng lẽ vật này là do thức hải thôi biến tới? Cũng không phải là thần hồn nói đến đối với ngươi mà nói vô cùng xa xôi. Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta. Ngươi có phải hay không hội đồ long thuật nhưng là cũng là lạ. a Nếu như ngươi thi triển đồ long thuật, làm sao có thể bị chúng chiêu nhưng là không có đồ long thuật? làm thế nào đến sợ bị rồng Nguyên rùa giày vò cởi đầu điểu suy nghĩ hoàn toàn loạn điểu. chẳng lẽ điểu già già thật rồi? bằng không tại sao sống nhiều năm như vậy, còn không thấy rõ Hạ Hiểu Thiên trên người vấn đề. cái gì là đồ Long thuật ta không biết, nhưng chơi đùa điểu liền rất có năng lực ác. chẳng biết tại sao cởi đầu điểu nhất thời cảm thấy một trận buồn nôn tới người. nhất là Hạ Hiểu Thiên giơ lên tay trái, sát khí sâu nặng. Mà đang ở một người một chim chuyện trò thời điểm một cách vơi bác nổ toàn bộ Internet. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 559 vạn thú sơn chuột đại vương. Biết được một bí mật kinh thiên. Liều chết chạy thoát thân. Đại ma vương ở phúc thành phố bên trong vườn thú ở bên trong thân thể rồng nguyện rùa không còn sống lâu nữa. Nghe nói đồ chơi này độc vô cùng thời khắc giúp ra người chúng chiêu trong cơ thể máu thịt cung cấp chính mình sinh trưởng. Thế gian không có giải trừ phương pháp, bùa này bạn rời đổi theo thời gian, họ nhu cầu hội dần dần tăng lớn. Chợt lúc, máu thịt biến mất hầu như không còn, bỏ mình sau sẽ có một cái chân long tự nhục sát sáng sinh. Một cái vơi bác trực tiếp. Đem chọn cái thế giới internet nổ. Chuột đại vương tài khoản phía dưới. Vô số người bình luận. Gửi cho. Điểm đáng khen. Nghi ngờ. Mang gần đây có quan hệ với sở hữu phúc thành phố suy đoán Phạm vi nhỏ lưu truyền tới hình nhiệt độ Nhất thời ốc dưới thân thể Lấy được nhiệt lục xoát bằng hạng nhất Các minh tinh đều khóc Nói xong tinh thần vật chất hai tay bắt Hai tay đều phải cứng rắn đây toàn bộ thiên kỳ người dị sĩ Tân Văn Bọn họ gần đây lạnh xuyên tim A Một cái u ám trong góc Một cái thân thể con người đầu chuột dị thú, cầm điện thoại di động lớn tiếng lại tùy ý cười. Đại ma vương a đại ma vương, diệt ta vạn thú sơn. Hôm nay, ta muốn cho ngươi chết không có chỗ chôn trên mạng đập nổi. Vô số đại thiết lực lén lén lút lút trò chuyện riêng thử vương. Để cầu đòi lấy đến chân thực có thể tin tình báo. Đổi lại thường ngày. Nơi nào sẽ phiền toái như vậy trực tiếp triệu tập đội ngũ. Khóa định phương vị. Sao đao giết người liền xong chuyện nhưng bởi vì hạ hiểu thiên một lần lại một lần tạo ra bấy hố đem bọn họ chôn trong đất. Cũng không do bọn họ không cẩn thận một chút. Dù sao người nào cũng không muốn, giống như xích cá voi đại hạ như vậy bốc hơi khỏi thế gian. Cho đến ngày nay kinh đô địa chỉ ban đầu còn có một cách đồng không đáy Nghe nói phu quét đường phương diện đã từng triệu tập giỏi về thao túng vùng đất kỳ nhân dị sĩ chuẩn bị bổ toàn. Kết quả liền với mấy ngày, một đám người sưởng sốt không có thấy đáy. Dưới sự bất đắc dĩ, bọn họ buông tha hành động, lựa chọn sử dụng hợp kim che phủ. Hơn nữa ở bên bờ lôi cảnh giới tuyến đứng lên view qua. Phía trước có cái hố. Cẩn thận là hơn chuột đại vương đối với trò chuyện riêng. Coi là thật có kiên nhẫn. Lần lượt giải thích. Vạn Thú Sơn đã biến mất, hắn lại người bị thương nặng, không dám mạo hiểm đầu. Ngoại trừ chờ chết trở ra, không có lựa chọn nào khác Phân thân chi thuật không phải là không có giá cao Nhất là lưu bộ trưởng tiêu diệt hắn hơn nửa phân hóa đi ra ngoài chuột nhỏ Những thứ đó đều là lấy từ thân khí quan biến thành Lúc này mới khiến người ta không cách nào phân biệt Vào giờ phút này trừ hắn ra tấm này ngoài ra Nội bộ một số gần như bên trong không trung Huyết dịch càng là còn dư lại không nhiều Trên căn bản thuộc về không cách nào còn sống một loại kia. Tử vong chẳng qua là vấn đề thời gian thôi. Hắn mang đại đầu lính hết lớn thủy tộc hành động toàn bộ thoái thác. Lại nói một lần hạ hiểu thiên như thế nào chảm long ở bên trong thân thể dòng nguyện rủa nguyên do. Duy có một chút bị họ giấu giếm cửa đầu điểu ở sự miêu tả của hắn bên trong toàn bộ hành trình ẩn thân. Cách này là hắn tiểu tâm tư. Nếu là đám này lòng mang ý đồ xấu người Biết được quái điều tồn tại Đoán chừng đại đa số muốn nửa đường bỏ cuộc Dứt khoát thử vương dứt khoát xóa đi tồn tại Để cho bọn họ tránh cho sinh ra giao đồng ý nghĩ Không thể không nói Hắn ngón này chơi thật là khéo léo Mỗi một đại thế lực tự nhiên sẽ có tương ứng tình báo bộ môn Căn cứ tử mình đã biết tình báo để suy đoán thử vương trong lời nói thật giả Cuối cùng bọn họ cho ra một cái giống nhau kết luận. Đều là sự thật cho nên đại ma vương thực sự không rõ lắm chúng áp độc long nguyền rùa. Không còn sống lâu nữa. Đối với lần này. Tất cả mọi người tâm lý sinh ra ý nghĩ là trời cũng giúp ta đối mặt thời kỳ toàn thình hạ hiểu thiên. Dĩ nhiên là tránh được nên tránh. Nên kinh sợ là kinh sợ. Chẳng qua là lúc này không giống ngày xưa. Một cách bị thương mánh thú. Cho dù như cũ hung mãnh kinh người Sức uy hiếp lại kém xa trước đây Có thể nói là Có thằng tắp ngã xuống vì vậy Nhưng phàm là hạ hiểu thiên cầu nhân Hay hoặc là muốn từ trên người hắn lấy được một ít gì đó thế lực Đều là bắt đầu hành động Đủ loại tình báo liên tục không ngừng từ bốn phương tám hướng hội tụ Trải qua tầng tầng sàng lọc sau Bọn họ bắt trước ra vô số loại khả năng Sau đó, từng cổ một nhầm vào bắt, giết chết Hạ Hiểu Thiên Kỳ nhân dị sĩ, chờ xuất phát, mà làm xong hết thảy chuột đại vương. Điện thoại di động vô lực rớt xuống đất, hoàn toàn vô sinh tức, theo hắn đại đầu lĩnh đồng thời tổng phó hoàng tuyển. Đặc chế sơ bên trong xe, Hạ Hiểu Thiên Chính mới là cùng cẩu đầu điểu ở trong đầu nói chuyện phiếm. Loại này vận dụng có thể dạy cho ta sao ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta cậu đầu điểu tâm lý ngứa A trào tâm não can cách loại này Không cần để ý tâm can của nó bị một vị được đặt tên là xà tướng gia hỏa cho móc sạch Ta thực sự sẽ không đồ long thuật sắp xíp Ngươi tiếp tục giả bộ Trên đời ngoại trừ đồ long thuật bên ngoài Không có có thể chống cự rồng nguyên rùa đích phương pháp xử lý Duy có một cái khả năng Vậy sẽ là của ngươi đồ long thuật tu luyện bất đáo ra Cái này mới đưa đến chúng chiêu, nhưng bởi vì đồ long thuật duyên cớ, rồng nguyện rủa lại không thể phát tác. Hạ Hiểu Thiên, hí tinh a đây là xe lúc hôm thấy nhiều rồi đi tỉnh lại đi. Ta làm như thế nào nắm đồ chơi này lộng đi xuống Hạ Hiểu Thiên hỏi. Dù sao cả ngày đỡ lấy một thân xích văn. Không phải là chuyện a người nào thừa nhận cỡ đầu điểu nghe vậy. Nhưng là biểu môi. Một bổ ngươi không thừa nhận hội đồ long thuật, điều ra ta liền không để ý bộ dáng của ngươi. Được rồi, ta sẽ đồ long thuật. Ngươi xem thừa nhận phải không ta đặc biệt nào giết chết ngươi một cách biết độc tử. Hạ hiểu thiên phát hiện mình sai lầm rồi. Bàn về vô sỉ đến. Chính mình nơi nào có thể so với họ vạn nhất hắn thậm chí cho là. Trên thế giới chi cho nên sẽ có vô sỉ cách từ này. Nhất định là tạo tự người. Gặp qua cẩu đầu điểu Mắt thấy Hạ Hiểu Thiên biểu tình dần dần trở nên tàn bạo Nó cũng khó nghiêm nghị lên Thật ra thì muốn phải giải quyết rồng nguyện rùa rất đơn giản Nhất là đối với ngươi mà nói Ô nói thế nào Nắm đồ long thuật tu luyện đến đại thành Như vậy không phải xong chuyện vừa nói chuyện cẩu đầu điểu còn khinh bị nhìn liếc mắt Hạ Hiểu Thiên Suy nghĩ bị ngu rồi Đơn giản như vậy vấn đề lại còn phải hỏi điểu ra ta ta đặc biệt u hay là thật đem ngươi bóp chết đi sau đó Joker liền cách nhìn. Hạ Hiểu Thiên chẳng biết tại sao đột nhiên nổi lên. Bóp một cách ở bên người đang ngồi con vịt. Rồng Nguyên Dũa còn có thể đưa đến nhân tinh thần thác loạn Joker đầu trong nước, thoáng qua vẻ hồ nghi. Sơ bên trong xe náo nhiệt cũng không có ảnh hưởng đến trên internet to lớn dư luận. Không ai bị nổi Thậm chí còn có thể nói là ma uy cái thế đại ma vương không còn sống lâu nữa. Tạo thành ảnh hưởng tuyệt đối là vô tiền khoáng hậu. Nói một câu tiền vô cổ nhân đều không quá đáng. Về phần hậu vô lai giả vậy liền không biết được. Vơ bác ở ngắn nguồn trong mười, hỏng mất hơn mười lần. Toàn bộ công ty quên đi tất cả trên đầu sự tỉnh Toàn lực tu bổ tài khó khăn lắm duy trì ở. Không có tiếp tục tan vỡ. Lưới lên khắp nơi đều là thảo luận đại ma vương trước khi chết sẽ làm chứ sao Có người nói hắn hẳn hướng quốc gia đóng ra bản thân một thân sở học Mang uy lực kinh thế hải tục tuyệt học truyền thừa xuống Khiến càng nhiều hơn thanh niên Tuấn Kiệt Lấy được một lần to lớn lớn lên thật tốt lính gác nhân dân Cũng có nói không chỉ là giao ra biến đổi ứng công khai Nếu như vậy tất cả mọi người đều có có thể trở thành người kế tiếp đại ma vương. Ngoài ra hắn ở tây cổ chấn khổ nhai tự lấy được một số thứ, cũng là cần được không giữ lại chút nào giao ra. thế bên trong hàn thành, phái quan phương nhân viên vào ở, để phòng bất chắc. Thuộc về hắn kẻ nứt, không có đền bù quyên hiến. Đương nhiên trừ những thứ này ra còn có giữ người có lý trí, là hạ hiểu thiên tranh cãi. Người chết như đèn diệt các ngươi lợi dụng kinh khủng dư luận đến bức vội vã người khác đóng ra bản thân thuộc quyền tài sản dựa vào cái gì có phải hay không ngày sau chúng ta không có tiền khó mà sống được có thể để cho đại đa số người hướng đi người có tiền đòi lấy chẳng qua là giữ người có lý trí cuối cùng là số ít thậm chí còn có người tại chức trách hạ hiểu thiên nói hắn lòng muôn dạ thú các nơi mở vũ đạo học viện Họ tu luyện pháp liền truyền thừa từ đại ma vương. Nhưng không có một người đạt tới họ độ cao. Nhất định là dấu dếm tóm lại. Hạ hiểu thiên ở bên trong thân thể rồng nguyền rùa. Vô số người ở cuồng hoan. Phản phất hắn dĩ vãng công lao trở nên không đáng giá một đồng. Chỉ cần hắn có thể làm ra trở lên thỏa hiệp, hắn vẫn là một vị anh hùng. Nếu là cử tuyệt, lập tức sẽ bị đóng vào sỉ nhục trổ lên. Hắn bây giờ giống như là một khối mỹ vị bánh ngọt, mê người lại ngọt ngào hương vị. Đinh linh linh ở trên internet cuồng hoan bên trong, dô thơ điện thoại di động đột ngột vang lên. Alo nơi này là Mado Phu Quét đường bộ trưởng dô thơ. Xin hỏi ngươi là U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Tốt ta biết rồi. chốc lát sau, hắn mặt đầy xanh mét cút điện thoại, đăng nhập vơi bác. Quả nhiên như cùng đối phương từng nói trên internet tranh cãi không thể tách rời ra. Thật giống như Hạ Hiểu Thiên đắt là trên tấm thớp thịt, mặt người chém xếp. Mà bàn phím hiệp môn chính là đầu bếp, nắm giữ sao bầu, có thể tùy ý dựa theo ý của mình đến tiến hành cắt. Thế nào đang ở khóa hầu cỡ đầu điều Hạ Hiểu Thiên, phát hiện rô vơ gì thường. Không việc gì, ma đô ra hơi có chút tiểu tình trạng. Trương Thành chính là một phế vật, ngay cả điểm nhỏ này sự tình đều không giải quyết được. Joker làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra đạo nhân tiện tổn hại một trận đại lý bộ trưởng. Đang ở cần cần khẩn khẩn làm việc Trương Thành, hung hăng hắt gì hơi một cái. Cái nào thằng nhóc con ở nhắc tới ta Joker mặc dù dự định lấp liếm cho qua. Nhưng là lanh mắt hạ hiểu thiên. Vẫn liếc về trên điện thoại di động của hắn biểu hiện nội dung. Ừ đem ra, ta xem một chút. Mắt thấy chuyện không thể làm, Joker chỉ đành phải bất đắc dĩ đóng lấy điện thoại ra. Hạ Hiểu Thiên nhận lấy, cẩn thận bưng nhìn. Haha, <cười> có ý tứ. Toàn bộ trên internet, một bộ cha ruột chết con trai bận biểu chia nhỏ tài sản, khiến hắn giận quá mà cười. Trước không nói có nên hay không giống như dư luận từng nói, giao ra tự thân hết thảy. Hàn thành. Kẽ nước vân vân. Người bình thường làm sao có thể biết được nếu nói là trong đó không có hữu tâm nhân đến thúc đẩy Hắn Hạ Hiểu Thiên tuyệt đối không tin Đến tột cùng Là ta không nhấp nổi đau Vậy thì các ngươi nhẹ nhàng soạt soạt tuy Hạ Hiểu Thiên các loại cách gọi là anh hùng hành vi Chỉ là vì chính mình mà thôi Cứu người chẳng qua là thuận tiện, không có ý tưởng khác Có thể nhìn xem phía trên tin đồn phong ngữ Là một người làm sao có thể không giận Hạ Hiểu Thiên quay đầu Nhìn sắc mặt trở nên càng thêm khó coi Joker Vỗ vai hắn một cách bàng đảo Yên tâm ta không sao Điện thoại di động của ta Đối với Joker thương tiếc điện thoại di động Hạ Hiểu Thiên làm như không có nghe thấy Hắn từ chứ vật không gian bên trong nắm ra điện thoại di động của mình Mở ra vơ bác biên tập lơ một đoạn văn Cuối cùng gửi đi Thế giới hạc bình Muốn giết ta xin mang theo ngươi bằng hữu và người nhà. Bởi vì ta không có thời gian chạy tới chạy lui chảm thảo trừ căn vơ bắc phía dưới. Còn mang theo vị trí cùng chung. Vô cơ thấy đối phương một tay mã xiên trùng thao tác, tim thiếu chút nữa không hù dọa đi ra. Đại ca! Ngươi có bao nhiêu kẻ thù? Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao chẳng qua là càng để cho người thao đàn chuyện xuất hiện. Lại thấy Hạ Hiểu Thiên vơ bác phía dưới, một đám người biểu thì không tin. Người nào có thể làm được đến tại chính mình lúc sắp chết. Vô số kẻ thù sách một thanh đại đao điên cuồng trả thù đang lúc. Nhưng sau đi ra phát xác định vị trí Hạ Hiểu Thiên. Ta nói đều là thật các ngươi sao cũng không tin đây lấy thành thực thủ tín tiểu lang quân đại ma vương nhân phẩm. Thật sự có như vậy kém cỏi mà ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 560 yên tâm. Trái tim của ta tạm thời còn có thể chịu được có quan hệ với Hạ Hiểu Thiên nhân phẩm. Nghĩ đến Tây Cổ Trấn những thứ kia chết thảm kỳ nhân dị sĩ môn. Có thể rất tốt giải thích một phen. Cho nên khi hắn nắm định vị của mình phát ra ngoài lúc. Cơ hồ phần lớn đều là ôm thái độ hoài nghi. Trong đó nhất định có bẫy. Hơn nữa cho dù là thực sự. Bọn họ cũng là cho là Hạ Hiểu Thiên ở biên chức một trưởng lưới lớn đám người chui vào bên trong. Nói không chừng đại ma vương đang cùng các bạn của hắn Mài dao sen xoẹp hướng heo dê đây hạ hiểu thiên vơ bác tài khoản Vô số người ở trò chuyện riêng hắn Đủ loại kỳ kỳ quái quái yêu cầu thật là khó coi Tâm cảnh hơi chút yếu ớt một chút người Sợ là có thể thằng tiếp khí bất tỉnh đi Khi nhân loại xé sách ngụy trang thời điểm ngươi vĩnh viễn sẽ không tưởng tượng đối phương có thể tồi tệ đến mức nào Đối với cách này những người này Hạ hiểu thiên thống nhất trả lời bọn họ báo cáo địa chỉ. Ngươi không phải là muốn truyền thừa của ta sao có thể ta tự mình tới cửa dạy dỗ Như thế nào muốn phải biết ta ở khổ nhai tự thu hoạch. Cũng được. chúng ta mặt đối mặt nói chuyện với nhau cho ngươi cảm thụ một chút nóng bỏng như lửa nhiệt tình. Sau đó sau đó đám người này quả quyết không nữa ló đầu. Lạc đà gầy so với mã đại. Một ít thực lực cường hãn đối với chính mình có lòng tin kỳ nhân dị sĩ trò chuyện riêng Hạ Hiểu Thiên cũng thì thôi Nhưng là trong đó càng nhiều hơn là người bình thường khát vọng một bước lên trời thậm chí trở thành trên vạn người ra hỏa Có thể không kinh sợ sao đang ở thời khắc chú ý Hạ Hiểu Thiên các đại thế lực Nhanh chóng bắt đầu xác định vị trí hắn phát ra vị trí Cuối cùng xác định được Đại Ma Vương cũng không nói láo Chẳng qua là ở bên cạnh của hắn đều là phu quét đường chuyên dụng sơ Có thể tưởng tượng một khi công kích hạ hiểu thiên tất nhiên sẽ liên lụy đến bạo lực cơ quan Chợt lúc nói không chừng sẽ sinh ra rất nhiều chuyện phiền toái Nhưng là trong lòng tham lam cuối cùng chiến thắng lý trí Tận lực không làm thương hại phu quét đường nhân mã về phần đại ma vương Nhất định phải mang về Bất luận sống chết từng cổ một đặc thù tiểu đội Tiếp thu được chính mình lãnh đạo cao bốt tin tức. Mặc dù sống hạ hiểu thiên giá chỉ không thể lường được, nhưng muốn phải bắt sống hiển nhiên là ý nghĩ hào huyền. Tử thi cũng tốt, như vậy có thể tứ vô kiện đạn giải đào nghiên cứu. Thân thể của nhân loại hàm chứa bí mật rất lớn, nhất là một ít người mang truyền thừa tu luyện pháp người. Bọn họ trong cơ thể kinh mạch, huyệt vị đều rất đặc thù, một lần trong trình độ có thể trả lại như cũ đi ra. Một ít thực lực hùng hậu đại thế lực trong tối không biết làm bao nhiêu nhân thần cộng phấn sự tình. Nếu không, làm sao có thể nói ra bất luận sống chết. Nhân loại tại hành động thủy tộc sống nhau không có ngoại lệ. Cá xấu bá chờ hơn 50 tộc toàn bộ bỏ mình với Thạch Cổ Sơn cùng một, đã sớm bị chạy ra khỏi Sinh Thiên tiểu tốt tử môn mang về. Đông Hải thủy tộc thế lực hỗn loạn, mỗi ngày đều hội sinh ra đủ loại liên minh Đồng thời lại có thật nhiều tộc quần diệt vong Nói lên một câu trong nước xếp đỏ con mắt cũng là không quá đáng Vượt qua chém xếp kịch liệt lúc Nước biển cũng có thể nhuộm đỏ một một khu vực lớn Đông hải nào đó khu vực Lúc này cá sấu bá thuộc quyền thế lực đang tiến hành tranh cãi Có người đồng ý phái cường giả chặn đánh hạ hiểu thiên Có người chính là biểu thị không đồng ý Hơn 50 thủy tộc toàn quân bị diệt Khiến cho cho bọn họ tổn thương nguyên khí nặng nề Vào giờ phút này không thể gây thêm rắc rối Tu sinh dưỡng tức co rút lại thế lực mới là bo bo giữ mình chi đạo Nếu như báo thù ngoài ý Há chẳng phải là lại vô duyên vô cớ dựng đứng một người đại địch không giết đại ma vương Mặt mũi của chúng ta để nơi nào các ngươi những thứ này phản đối đám gia hỏa Có biết hay không có bao nhiêu thủy tộc người trong Đang nhìn chúng ta trò cười phải giết này liệu Bằng không bọn họ sẽ cảm thấy chúng ta đang đứng ở suy yếu Mềm yếu có thể bắt nạt húng chi công chiếm phúc thành phố Đã đem nhân loại đắc tội ngoan Chẳng biểu thì công khai võ lực Khiến chính bọn hắn ước lượng một chút Đắc tội chúng ta hậu quả Một vị nửa người nửa cá thủy tộc cường giả Chỉ toàn bộ người chống lại mắng Giọng kích động Tựa hồ một lời không hợp liền muốn ra tay đánh nhau Ta cho là bạch trưởng lão nói đúng húng hồ cách đó được đặt tên là nhân loại chúng rồng nguyền ruột. bùa này các ngươi không phải là không minh bạch, rốt cuộc có bao nhiêu ác độc. hơn nữa ta tìm người dám đỉnh qua thử vương cho hình, hoàn toàn không có đi, sơ, viết tích, nửa người nửa cá lời nói, lấy được đại đa số tộc nhân đồng ý. dưới cái nhìn của bọn họ, mình mới là hiện thế chúa tể. Lục địa chiếm bao nhiêu diện tích hải dương lại có bao nhiêu nào bát ngát tổng thêm ngay từ lúc năng lượng triều tịch bùng nổ trước. Bọn họ liền bắt đầu tu luyện. Chính là cả vùng đất nhân loại mà thôi. Liên tiếp chém chết bên trong tộc chủ cột. Như thế nào nuốt trôi cách này oán khí người chống lại không có thanh âm. Cho dù bọn họ tiếp tục giữ phủ nhận thái độ cũng không chứng dùng. Nhân tâm không thuộc về bọn họ một phe này a hùng Làm ba vị trưởng lão. Hết thảy nhờ các ngươi một vị tựa hộ là liên minh đầu lĩnh người. Hướng về phía ba người khom lưng chỉnh trọng kỳ sự đạo. Nhất định phải lấy lôi đình chi thế tiêu diệt, khiến trên đất bằng nhân loại biết rõ, mình rốt cuộc có bao nhiêu cân lượng. tộc trưởng yên tâm, chúng ta đã sớm kế hoạch tốt lắm. Chờ lên bờ sau, lập tức mở ra truyền trực tiếp. Chúng ta phải ngay loài người mặt, nắm cái gọi là đại ma vương chém chết. Bạch trưởng lão lấy điện thoại di động ra cùng tự quay cái, nắm chặt mười phần đảo. Tình cảnh một lần rất là tức cười, nhưng tất cả đều là bị túc sát bầu không khí sở đè xuống. Thật không phải là bạch trưởng lão hắn tự cao tự đại. Chúng dòng nguyện rủa hạ hiểu thiên. Ở tải xem ra cùng trên tấm thớt cá có cái gì khác nhau sao nếu không phải dự định lấy le một chút võ lực. Cảnh cáo nhân loại quốc độ. Bọn họ thậm chí không nghĩ đích thân ra tay. Dù sao giết gà sao lại dùng đao mổ trâu ngồi ở đặc chế sơ bên trong hạ hiểu thiên. Nếu như biết gió thủy tộc động tác, sợ là có thể cười đến nở hoa. Phúc thành phố đi thông ma đô trên đường, vô thơ con mắt thỉnh thoảng liếc về phía gia đa. Cái này là năng lượng phòng nghiên cứu sản xuất sản phẩm mới, lấy trước kia bộ tham chắc khí đã đổi mới. Một khi có bất kỳ cao hơn người bình thường năng lượng bị kiểm tra đến, gia đa sẽ gặp phát ra cảnh báo Hơn nữa lấy màu sắc ngọn minh uy hiếp trình độ, giống vậy lời nói chân khí cảnh trở xuống là màu đỏ nhạt Chân khí cảnh chính là là hồng sắc trở lên chính là đỏ thắm Cũng may dọc theo đường đi cơ hồ không có cái gì kỳ nhân dị sĩ xông vào gia đa phạm vi Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không dám buông lỏng cảnh giác Ai có thể nghĩ tới hạ hiểu thiên muốn chết phát ra xác định vị trí. Tuy chúng ta sáng phu quét đường bảng hiểu. Không chừng một ít có dụng ý khác người nhìn thấy hội rút đi. Nhưng hắn họ la thật sâu minh bạch. Ở tuyệt đối lời ít trước mặt. Phía trước cho dù là vách đá vạn trưởng đều có vô số người sẽ chọn bí quá hóa liều. Ngươi cũng làm ta hại chết dô vơ nhìn một cách hạ hiểu thiên mặt đầy khổ ép đạo. Nếu không phải nắm đối phương làm bạn tốt, hắn đã sớm một cước nắm hạ hiểu thiên cho đạp xuống xe, để cho tự sinh tự diệt. Ta thực sự không việc gì hạ hiểu thiên trong lòng cũng rất khổ ép. Nói thật sao liền không ai tin đây ta dễ dàng mà ta tính toán một chút. Ngược lại ngươi gây hỏa cũng không phải một ngày hay hai ngày rồi. Trái tim của ta còn có thể chịu được. Hơn nữa ngươi không cần phải lo lắng. Ta đã thông báo phủ cận mấy thành phố phu quét đường ngành. Dọc đường cho chúng ta bảo giá hộ hàng. Joker khoát tay một cái. Toàn làm đối phương bởi vì mất đi một thân thực lực mà sinh ra nào đó kháng cự. Một mực ở thôi miên chính mình. Loại tình huống này hắn không phải là không có từng thấy. Làm sự tình vượt qua người bị hại chịu đựng năng lực lúc. Thân thể con người hồi kích động một loại bảo vệ cơ chế chí nhớ bị sửa đổi khiến nhân loại tin tưởng bảo vệ tự thân trí nhớ mà không phải sự thật ta ngươi hạ hiểu thiên há to miệng thầm nói lão la ngươi thắng rồi chờ ta sinh tử người tập kích thời điểm nhìn một chút ngươi có lời gì nói cẩu đầu điều thừa dịp hai người nói chuyện với nhau thời gian bắt đầu cẩn thận nghiên cứu rồi hắn trên cánh tay hoa văn không nên a không đạo lý a cách này đặc biệt nào không phù hợp lẽ thường Từ hạ hiểu thiên phản ảnh nhìn lên đối phương hẳn thực sự sẽ không. Đồ long thuật. Nhưng là tại sao có thể chống đỡ dòng Nguyên rùa mang đến ảnh hưởng chuyện này một lần khiến cửa đầu điểu hoài nghi. Chính mình lúc trước sở học đều là giả. Cả thế giới đều đang lừa gạt nó. Ngươi thực sự một chút khó chịu cũng không có trong đầu vang lên cửa đầu điểu nói. Hạ hiểu thiên lắc đầu một cái. Ngươi có phải hay không hội đồ long thuật dạy cho ta. Đừng làm rộn, đồ long thuật loại vật này cần đại lượng tu còn sót lại lời nói cỡ đầu điểu không nói ra được. Nó đột nhiên nghĩ tới họ hạ, dây họp địa sát bảy mươi hai thuật tình cảnh. Không phải là điểu ra ta gheo hiệt đồ chơi này được thể hồ quán đính đại pháp. Ta muốn là nói ra thậm chí viết ra cũng sẽ bị một cổ lực lượng vô danh sở lao đi. Cho dù là một ít thánh nhân đặc chế tờ giấy đều không thể gánh chịu cái môn này bí thuật. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy vẻ kinh ngạc, cái gì văn tử viết ra sẽ phải gánh chịu lau đi, hắn có chút không tin. Nghe cho kỹ, đồ long thuật nửa giờ trôi qua cẩu đầu điểu dừng lại. Nhớ sao ngươi xác nhận mới vừa cùng ta giảng thuật đồ long thuật trong đó nội dung chính Hạ Hiểu Thiên cẩn thận nhớ lại một phen. Phát hiện chỉ có thể mông lung nhớ lại cẩu đầu điểu nói chuyện. Về phần là nói cái gì? Không biết gì cả. Theo như ngươi nói rồng là thiên quyến. Đối với long tộc bất lợi bí thuật Làm sao có thể hội dễ dàng như vậy truyền thủ ra ngoài Điều gia ta còn dư lại lực lượng tình không đủ để truyền thủ cho ngươi cả bản đồ long thuật Chờ ta khôi phục thất thất bát bát Chợt lúc đích truyền trao thắng ngươi đi Ngươi nói rời à đây hạ hiểu thiên lần nữa tăng cao cỡ đầu điểu vô sỉ trình độ Lời trong lời ngoài rõ ràng là muốn hắn nuôi nó a Không đợi hắn dày xéo lộn một cái cách, cách này điểu Hắn trên da long văn trong lúc bất chợt trở nên tinh hồng vô cùng Đây là trách Nóng bỏng, lạnh giá Hai loại hoàn toàn bất đồng sai chi ngàn giảm nhiệt độ thay nhau Vô vơ vừa thấy như thế Thầm nói đúng như dự đoán Giống như hắn đoán như vậy Người nha rồng nguyện rủa đều phát tác Còn không chịu tiếp nhận sự thật hạ hiểu thiên có chút mộng ếp Ta cái gì cũng không phạm a Ngươi sao liền gì biến nữa nha sẽ không thật muốn thất bại chứ lúc này lễ sợ rằng địch nhân đều giết tới rồi. Thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích. Sợ là muốn ngay cả người mang xe đồng thời lái hướng hoàng tuyển lộ. Cở đầu điểu chớp chớp con mắt chính mình dường như gây hỏa. Ngay trước sồng nguyện rùa mặt nhắc tới đồ long thuật, vật này nếu là một chút phản ứng không hữu tài là thiên cổ kỳ văn. Nhất định không thể cho hắn biết bằng không đối phương sợ là sẽ phải nắm hơn 100 mét đại đao cho mình nhuận tràng. Chốc lát sau, xích sắc đường vân rút cuộc bình tĩnh lại. Chẳng qua là nhan sắc càng đậm, hơn nữa hạ hiểu thiên quan sát một phen. Phát hiện đồ chơi này đi sâu vào bắp thịt chính giữa, xuống chút nữa chính là kinh mạch huyết dịch. Mà bảo vệ hắn kim màng cũng là ảm đạm không ít. Cái này liền có chút bể đầu sứt chán. Ông đặt chí sơ ra đa, phát ra báo động chói tai. Joker vội vàng nhìn lại, lại thấy phía trên tất cả đều là rầm rạp chẳng chịp tinh hồng vẻ. Nói cách khác, bọn họ bị bao vây. Được rồi, trái tim của ta có chút không chịu nổi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 561 nhất định là hồi quang phản chiếu lão la. Trách hạ hiểu thiên nhìn trên trán hiện ra giọt lớn mồ hôi lạnh Joker. Quan tâm hỏi một câu. Không có gì, chẳng qua là hung muộn khí đoạn, có chút choáng váng đầu chán ghét thôi. Joker nhìn trên da da tinh hồng điểm nhỏ, gắng gượng trả lời. Nếu như thượng thiên cho hắn trọng đến một cơ hội duy nhất, nhất định sẽ không nhận điện thoại. Nếu không, nơi nào có thể có nhiều như vậy chuyện hừ hỏng có phải hay không còn kèm theo kịch liệt chèn ép tính đau đớn cùng cảm giác bị áp bách. Bị phòng cảm giác hạ hiểu thiên nghiêm trang hỏi. Loại tình huống này hắn thật giống như nghe trường học lão sư nói tới. Làm sao ngươi biết vô vơ có chút mộng đối phương nói không kém chút nào? Chẳng lẽ ngươi trước kia là học y bằng không vì sao lộ ra như thế chuyên nghiệp? Tương tự ngươi chẳng hốn như vậy, chúng ta phổ thông xưng là cơ tim tắc nghẽn. Ta đây nghĩ chắc là tắc nghẽn rồi. Đương nhiên vô vơ cũng không ngất xỉu. Nói thế nào đều là kỳ nhân dị sĩ điểm nhỏ này bệnh coi là cái gì cho dù là tim co quắp hắn đều không sợ hãi húng hổ người ra trường ba cách đầu ngoài ra hai cách tùy thời có thể tiếp quản cơ thể ông đặt trí sơ lên da da đột nhiên lại xuất hiện ba cách so với màu đỏ thẫm còn phải sâu chấm tròn đỗ nguyên hồng đỏ thẫm đốt hồng đỏ ửng đỏ thẫm tử hồng tim lần này thực sự co quắp ác người nói thực cho ngươi biết ta Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu kẻ thù thủ Joker ngược lại hít một hơi khí lạnh, mặt đầy u oán hỏi: "Làm người làm được hạ hiểu thiên mức này thật là không người nào. Vừa ra chuyện, hận không được cả thế giới đều tới tìm cha. Nhìn hôm nay chàng diện này, sợ là muốn toàn quân bị diệt tiết tấu a." Là nam nhân liền tự đi ra ngoài, đường đường chính chính theo chúng ta đánh nhau một trận nút ở phu quét đường bên trong xe có gì tài ba đặc chế sơ bên ngoài truyền tới khiêu khích âm thanh hạ hiểu thiên nghe một chút liền đứng lên chuẩn bị mở cửa xe đừng xung động dơ vơ kéo lại hắn ngươi dạng gì tâm lý không điểm ép cân nhắc sao mới vừa rồi rồng nguyền rùa phát tác khắp người đại hắn lấy lúc này trạng thái đối địch cùng chịu chết không khác yên tâm xe của chúng ta chiếc tất cả đều là đặc chế Đủ để chống đỡ một đoạn thời gian chờ đợi phủ cận phu quét đường trước tới cứu viện. Húng hồ bọn họ chưa chắc dám đồng thủ, dù sao ta cũng vậy đường đường bộ trưởng cấp bậc đích nhân vật. Vô hơ vừa nói chuyện còn sát có chuyện lạ chỉnh sửa một chút áo quần, phảng phất là ở cho mình bơm hơi. Chẳng qua là hắn vạn vạn tuyệt đối không ngờ rằng. Tới chẳng đánh hạ hiểu thiên người trong. Không chỉ là nhân loại thế lực còn có làm việc tứ vô vị đạn thủy tộc đội ngũ quốc nội nổi danh nhất thập gia truyền trực tiếp sân thượng một cách không có tiếng tâm gì tân chủ truyền bá trong lúc bất chợt sông lên nhiệt độ bảng đệ nhất hơn nữa quản lý truyền trực tiếp giữa nhân viên làm việc lại còn cho trang đầu mặt biệt. lấy ma vương máu nhiễm ta thủy tộc cờ xí tựa đề rất phách lối nội dung càng làm cho người ta thêm rung động Bởi vì không biết bao nhiêu người mang phu web đường đoàn xe vây vào giữa. Vô số ăn dưa quần chúng vào sân đạn mạc rầm rạp chẳng chịt, một lần che giấu video hình ảnh. Nhân loại làm việc luôn luôn ma kỷ. Có thể không thể dứt khoát một chút. Bắt hắn cho đánh văng ra ngoài nửa người nửa cá bạch trưởng lão. Khạc bong bóng nói. Một đám tân tiến vào người xem, cho là hai nhóm cường giả lớn mật như thế, trắng trợn săn giết đại ma vương. Kết quả nhìn thấy hắn nhổ ra bong bóng sau tất cả mọi người đánh ra bốn chữ. Không thể tiếp nhận tiếp tục cùng bọn họ trì hoãn ba phút, liền có thể đợi được kim thành phu quét đường đến. Vô vơ nhìn một chút đồng hồ đeo tay, dự đoán toàn thời gian đảo Đồng thời tâm lý thở phào nhẹ nhõm quả nhiên chúng ta phu quét đường bảng hiểu, hay lại là tác dụng. Dô vơ đắc ý nhìn một cách hạ hiểu thiên. Ngươi xem đám này giấu đầu lòi đuôi kỳ nhân dị sĩ. Không dám ra thủ chứ uồn ùn thanh âm gì rứt lời quay đầu nhìn về cửa sổ xe. Một giây kế tiếp hắn sườn sờ chó ngồi. Không có hắn chỉ thấy một cái phủ đầy vải thông thiên bàn tay khổng lồ, giống như giống như núi cao hướng sơ nện xuống. Ngọa tàu ta đây miệng phát ra ánh sáng chứ hoặc là thức tỉnh miệng quạ đen năng lực. Bằng không tại sao nói cái gì đến cái gì. Oanh phu quét đường đặng chế sơ yếu ướt cùng một trang giấy. Không hồi hộp chút nào lại vô có bất kỳ kháng cự nào chịu khổ xé nát. Ánh lửa trùng thiên đủ loại mảnh vụn linh diện tung tói bốn phía. Nhân loại thế lực săn giết tiểu đội không khỏi liên tục vé mắt. Thực lực thật là mạnh, sợ không phải tam hoa cảnh cường giả cách gọi là ma vương, không gì hơn cách này nhân loại, thật đúng là nhỏ yếu chủng tộc. Bạch trưởng lão một bộ vô cùng đau đớn đạo, tựa hồ gặp lừa dối, một chuyến tay không. Ăn dưa quần chúng, nhìn trên mặt đất cổn động lúc tốc, sắc mặt hãy cùng giống là bị người cho ăn thì như thế khó coi. Nửa người nửa cá thật không biết xấu hổ, người ta đại ma vương ma uy cái thế thời điểm, ngươi không dám nhảy ra khiêu chiến? ở bên trong thân thể rồng nguyên rùa một thân thực lực mười không còn một ngược lại thì bật hang hái cần thể diện sao giờ khắc này vô luận là hạ hiểu thiên hắc phấn hay lại là trên internet không gì không thể bàn phím hiệp cùng chung mối thù nổi giận bạc trưởng lão vô sỉ hành vi chờ một chút là lạ. các ngươi nhìn trong lửa khói thật giống như có người đứng truyền trực tiếp trong phòng một cách đạn mạc cắm vào, nhất thời khiến cho thô tục hơi chậm lại. Sau đó tất cả mọi người mang sự chú ý di si căn cẩn thận bưng nhìn. Đúng như dự đoán, với cháy hừng hực liệt diễm bên trong, một cái nhân hình loáng thoáng có thể gặp được. Chẳng lẽ đại ma vương không có chết trên lầu tỉnh một chút? Phu quét đường một chiếc đặc chế sơ. Ít nhất có thể ngồi xuống tám người. Ngươi làm sao dám khẳng định, đứng là đại ma vương truyền trực tiếp trong phòng thảo luận, một lần nữa như lũ quét cuốn tới. Phần lớn người trong lòng có một chút hy vọng, ngàn vạn lần chớ chết. Đứng lên, đánh bọn họ những thứ này vương bát đản. Cỏ đầu tưởng, tiểu nhân mặt bạc trưởng lão cũng là chú ý tới trong hỏa bóng người. Những mày một cái Không nên a cho dù là mới vào tam hoa cảnh kỳ nhân dị sĩ, tại hắn một trưởng này hạ phòng chừng cũng phải bỏ mình. Lại vừa là thủy tục, các ngươi thật đúng là bám sai như địa a Hạ hiểu thiên thanh âm của, từ trong ngọn lửa truyền ra. Không chỉ là bạch trưởng lão trong lòng cả kinh. May mắn là sống lại các đại thế lực tiểu đội. Tâm lý đi theo lộp bột một tiếng. Theo như đồn đãi rồi dòng nguyền rủa một thân thực lực bị phế đại ma vương, lại không chết. Cách này đặc biệt nào không khoa học A Phi, nên nói là cách này không kỳ nhân dị sĩ A. Ngàn giảm tặng người đầu, lễ nhẹ tình ý trọng. Ba cách tam hoa cảnh tột cùng mệnh thủy tục phần đại lễ này ta liền mặt. Dày nhận lấy. Vừa nói chuyện, hạ hiểu thiên một bên từ trong ngọn lửa đi ra. Rào vây chung quanh mọi người đều là cả kinh. Không có hắn, Hạ Hiểu Thiên bây giờ bộ dáng này quả thực kinh người. Trần lộ ra ngoài ra thịt tất cả đều là điêu vẽ màu đỏ thắm đường vân, khiến người kinh dị. Đây chính là thử vương trong miệng rồng nguyện rùa thủy tộc ba vị trưởng lão trong lúc nhất thời có chút mộng ép. Người đều như vậy cách thức rồi còn không chết chẳng lẽ tin tức là giả không, không đúng. Bọn họ thân là thủy tộc Có thể cảm ứng rõ ràng đến Hạ Hiểu Thiên trên người vòng oán khí. Cùng với long tộc sự uy nghiêm đó Xích sắc đường vân tuyệt đối là rồng nguyện ruột Cái loại này vô thời vô khắc đều tải hấp thu chúng chú người máu thịt tinh hoa áp độc nguyện ruột Nhưng là đối phương biểu hiện căn bản không giống như là chúng chiêu bộ dáng A Duy có một cái khả năng, hắn nhất định là giả vờ Tâm tính có thể gặp như vậy dày vò Cũng có thể làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra Đáng tiếc Nếu là ta thủy tộc người trong thì tốt biết bao nhất định lại là một vị tuấn kiệt nhân vật Ai cho ngươi thân thể mặt điểm chết kiểu này đi Lão nhị lão tam đồng loạt ra tay Nếu như vậy cũng không uổng này người đi tới trên đời đi một lần Bạch trưởng lão một bộ thật đáng buồn thật đáng tiếc biểu tình Đưa đến truyền trực tiếp trong phòng người trong tức miệng mắng to hí thật nhiều Có có ba người cũng trong lúc đó hóa thành ảnh ảnh hướng hạ hiểu thiên sông tới Trung quanh săn giết tiểu đội môn vừa thấy như thế, trong lòng thở dài một cái. Giải tán giải tán, không chuyện của chúng ta rồi. Cũng không phải sao. Ba vị tam hoa cảnh đỉnh phong. Bọn họ chút người này thủ chung vào một chỗ. Sợ rằng không đủ đối phương nhét kẻ răng. Nhóm người mình chết no rồi hốn nguyên cảnh. Chưa chạm đến đỉnh phong. Lấy cái gì cùng người ta cạnh tranh như đã nói qua thủy tộc ngoan độc. Một hơi thở điều động cách này ba vị vật khổng lồ. Đại ma vương ngược lại cũng là một diệu nhân có thể đắc tội nhiều như vậy thế lực, nhân vật. Nếu có thể an nhiên trưởng thành tiếp, chưa chắc không phải là nhất phương cử bá cấp bật bá chủ. Chưa chờ bọn hắn xoay người rời đi, liền nghe vang lên bên tai sấm nổ vang. Quanh sau đó ba thân ảnh bắn ngược mà về. Đụng vào bên đường sơn thạch chính giữa. Vén lên lượng lớn bụi mù cùng đá vụn. Mọi người nhìn chăm chăm nhìn một cái, lại thấy hạ hiểu thiên hoàn hảo không hao tổn đứng tại chỗ. Xem xét lại thủy tộc ba vị trưởng lão từng cái quần áo lam lũ được không thay lương. Làm sao có thể nằm dưới đất ba vị trưởng lão đều ngu. Đồng thời xuất thủ lại trong nháy mắt bại trận. Nếu đổi lại là người nào cũng không có cách nào tiếp nhận a. Không phải nói đã phế sao ngươi quản một hơi thở có thể nắm ba người chúng ta người đánh ngã người, gọi là phế nhân. Sở bằng vào chúng ta coi như là cái gì phế nhân cũng không bằng phế vật mà lại không có một quyền đấm chết. Xem ra là ngồi xe thời gian quá dài. Đưa đến cơ thể có chút cứng ngắt. Hạ hiểu thiên quét mắt một vòng mưu đồ bất chính kỳ nhân dị sĩ môn tử tốn nói. Đúng rồi còn có một cái sự tình ta yêu cầu trong vắt. Trên thực tế rồng nguyện rủa với ta mà nói không hề có tác dụng. Tiếng nói rơi xuống bạch trưởng lão thanh âm vang lên. Hồi quang phản chiếu, nhất định là hồi quang phản chiếu đại ma vương ngươi điên rồi. Lại không tiếc thiêu đốt mình sinh mệnh lực, đối kháng rồng nguyên rùa lực lượng. Còn lại hai vị trưởng lão nghe vậy, một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình Thì ra là như vậy có lui bước lòng săn xếp tiểu đội môn, nhanh chóng ổn định trận cước. định mệnh thiếu chút nữa bị lừa. Nếu không phải thủy tộc trưởng lão lời nói, bọn họ còn thật sự cho rằng hạ hiểu thiên hoàn hảo không chút tổn hại đây. Quả nhiên không hổ ma vương tên tâm tư đủ âm trầm. Không tiếc hao tổn thọ nguyên đến lừa gạt ta môn rời đi. Hạ hiểu thiên ta đặc biệt nào thật không có chuyện a trung khí mười phần cũng nhảy nhót tưng bừng. Các ngươi làm sao lại như vậy thích suy nghĩ lung tung. Hơn nữa là mình thất bại tìm lý do càng làm cho người ta thêm thao đản là Từng cái hết lần này tới lần khác rất tin không nghi ngờ Quả nhiên bị lão phu nói trúng Bạch trưởng lão nhìn hạ hiểu thiên biểu tình Một bộ nắm chắc phần thắng sáng vẻ Chỉ là bọn hắn không biết Ở tại hơn hoàn hảo không hao tổn đặc trí sơ bên trong Trên da da có một cái chấm đỏ nhỏ Đang ở cấp tốc huyết chương Chỉ một thoáng toàn bộ trên các đồng hồ đo chỉ có một mảnh đỏ thẫm, Xuy khói đen toát ra, ra đa thiêu hủy. Có thể ngay cả kiểm tra mạnh nổ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 562 nhân gian thần. Cách này, cách này, cách này đây rốt cuộc là cái quái gì vây quanh ở hạ hiểu thiên bốn phía săn giết tiểu đội môn. Đều là trởn mắt hốt mồm. Bởi vì lúc này hình ảnh vô cùng chấn nhiếp nhân tâm. Đồng thời tâm lý dần dần dâng lên một cổ cảm giác vô lực. Chúng ta quả thực quá trẻ tự sâu xa thăm thắm trong hư không. Từng luồng màu đen làm cho người ta cảm thấy tai ác cảm khí lưu bồng đình mà ra. Hơn nữa tụ tập ở hạ hiểu thiên sau lưng. Như là đang nổi lên một cổ vô hình kinh khủng. Ta dị, hắc ám, tàn bạo, oán độc, phẫn hận khí tràn ngập ra. Ngắn ngủi trong nháy mắt. Các loài tâm tình tiêu cực hạ xuống ở đây đưa đến mọi người sắc mặt phức tạp Tựa như có lẽ đã không nhẫn nại được trong lòng mình vẻ này áp niệm Khiến cho họ sắp phá thể mà ra Cho dù là chính đang quan sát truyền trực tiếp ăn dưa quần chúng Cũng là sợ mất mật Có lòng muốn muốn thối lui ra truyền trực tiếp đang lúc Cảnh tượng này bọn họ lúc trước dường như ở Tây Cổ Trấn gặp qua Chẳng qua là kia thời thượng chưa tà áp như thế thôi Hiện nay không biết là hạ hiểu thiên thực lực có tinh tiến, hoặc là khác xuyên cớ. Đưa đến kia từng luồng khí tức có chút dường dị, thậm chí có thể cách màn ảnh ảnh hưởng người quan khán tâm trí. Người ở tại tràng đều là cả người lông tơ chợt nổi lên. phảng phất gặp khắc tinh như thế. Săn giết mục tiêu phía sau vẻ này hắc khí. Quả thực làm người ta sợ hãi. Đương nhiên bọn họ cũng không muốn xông tới liều mạng. Mà là muốn mau sớm thoát khỏi nơi đây Chạy càng xa càng tốt Không bao giờ nữa trở lại Đáng tiếc chân có chút run rẩy, Chân còn có chút mềm mại Bước bất đồng bước Ồ Quần làm sao ẩm ướt, ám hắc chi Thần ma bát nhã hạ hiểu thiên trong miệng quát nhẹ Nhưng thanh âm lại như tiếng nổ Đang lúc mọi người bên tai nổ Giao động chính bọn họ hoa mắt choáng váng đầu Dưới chân mềm nhũn trực tiếp quỳ trên đất. Oanh không biết tên bên trong không gian căn nguyên tà áp chi lực, giống như là thủy triều hướng ra phía ngoài vọt tới, thoảng như đại dương đại hà hắc ám lực dốc toàn bộ ra. Toàn bộ phiến thiên không, nhất thời tối xuống. Đưa tay không thấy được năm ngón tới vây giết hạ hiểu thiên kỳ nhân dị sĩ. Lúc này không ngừng kêu khổ. Đại thánh van cầu ngài thu thần thông đi mọi người chẳng qua là đi ra kiếm miếng cơm ăn mà thôi không đến nổi đi lên phóng đại chiêu một bổng ngươi chết ta sống thái độ đi huống hồ lão nhân gia không là chúng rồng nguyện rùa sao được muốn yêu quý cơ thể ai biết tiết chế nam nhân tuổi già mới có thể nắm giữ tính phúc sinh hoạt làm sơ nghỉ ngơi một phen chúng ta lập tức xéo đi con về Đáng tiếc là Hạ Hiểu Thiên hiển nhiên không nghe được tiếng lòng của bọn họ. Vẫn ở chỗ cũ đói khát đòi lấy kia cổ tà ác lại lực lượng khổng lồ. Sau đó vô số người chứng kiến một cái uyển như trong truyền thuyết thần thoại. Khoa phụ thật lớn vật thể hình người. Ở sau lưng của hắn ngưng kết thành hình. Vô hấp đang lúc một người cao đến hơn 150 mét màu đen người khổng lồ cao vút với đại địa trên. Phàm là sinh linh, không khỏi là hoảng loạn. Đầu đầy do màu đen tai áp khí tức ngưng tụ ra. Giống như điều điều thông thiên cử mãn, Tùy ý với trong gió tung bay tóc dài. Cặp mắt kim quang nở rộ, xuyên thủng tầng tầng hư không thậm chí đào lên tâm linh của bọn họ. Tàn nhẫn bảo ngược khí tức tràn ra mở, khiến cho người không dám nhìn thẳng, muốn muốn diệt tuyệt thế gian sở có sinh linh. Đỉnh đầu hai cách tương tự trong truyền thuyết áp ma góc. Quanh co đâm hướng thiên không, sách lối không ai bị nổi. Ở con quái vật này trên ngực đứng thủy tác dũng xả hạ hiểu thiên. Từng luồng khí lưu màu đen có hình vòng xoáy đem bọc ở bên trong. Nhưng, hết thảy chưa xong địa sát 72 thuật sao chết, tăng phúc 70%. ùm ùm đại địa vào giờ khắc này vỡ nát tan giã. Bởi vì là căn bản không chịu nổi hạ hiểu thiên kinh khủng kia kinh người lực lượng. Với các đại thế lực sai phái săn giết tiểu đội ánh mắt tuyệt vọng mà bên trong. cái đó có vô hạn sức mạnh to lớn tà ác người khổng lồ. Một cổ một trứng đang lúc. Lần nữa, tăng vọt hơn 260 mét ma bát nhã, hạ xuống nhân gian. Lúc này, hạ hiểu thiên hoàn toàn có thể nói là thần. Khi mọi người lấy làm kết thúc lúc, chưa có thể đưa lên một hơi thở. Phát sinh dị biến vư không chấn động. Từng luồng khí lưu màu vàng ấm tràn lan lan tràn. Phía trên tàn ra sáng rực thiên hỏa lực. Ấm áp lại đuổi tà áp. Thật giống như thế gian hết thầy vượt gì đều sẽ bị biến mất với trước mặt. ngươi đặc biệt nào còn tới. Song chưa hoàng kim khí không giống với ám hắc chi thần ma bát nhã. Nó đại biểu quang minh minh mông lực. Giống như chính nghĩa hóa thân khiến người liếc mắt trông lại chợt cảm thấy vĩ ngạn. Vốn là ma bát nhã cùng hoàng kim khí, hai người không thể cùng tồn tại. Dù sao bọn họ mỗi người đại biểu hai thái cực cảnh giới không đủ hiển nhiên không làm được âm dương tương tể mức độ. Chớ đừng nói phát huy ra hai người có thực lực. Âm dương lưỡng cực ma đạo thuộc tính đặc biệt chính tà đồng tu 15. Hạ hiểu thiên biến hóa không thể là khả năng thúc đẩy hắc ám cùng quang minh hợp hai thành một Khí lưu màu vàng ấm nhanh chóng hội tụ ở ma bát nhã. Cả người trong khoảnh khắc kim bích huy hoàng. Xua tan bóng tối vô tận. Có một khắc như vậy, mọi người cảm thấy quanh quẩn ở trong lòng sợ hãi tiêu tán hơn nửa. Chẳng qua là nghĩ đến đây là hạ hiểu thiên vì giết chết bọn họ thi triển ra. Có một cái tính một cái. Trở nên càng như đưa đám. Chúng ta đây là trêu chọc một cái dạng gì quái vật a khổng lồ ma khu trên bởi vì hoàng. Kim khí phụ. Khiến cho họ thoáng như mặc vào một cái tầng áo giáp màu vàng. Trực tiếp mang ma thần hóa thành thiên thần, rất có hết sơ oai. Giống ngang hư không mơ hồ truyền tới long tượng chi minh thiên uy nhất thời cuốn toàn trường. Trong trước mắt chèn ép rồi sống lưng của bọn họ, khom lưng đi xuống. Thật giống như một bầy kiến hôi, đang ở quỳ xuống đất hướng thần thỉnh an. Cởu long hổ thể giống giống không đợi mọi người suy nghĩ đối sách như thế nào thoát thân. Liên tiếp cửa âm thanh long ngâm ở bên tai nổ tung bạch Thanh Hắt Xích Hoàng Hôi Tím Lam Vột Từng cách từ hạ hiểu thiên thể nổi kinh mạch ló lên mà ra chín cách trông rất sống động do chân nguyên sở đan vào thần long Vần quanh ở ma bát nhã trên dưới quanh người Mỗi cái chân long đều là dài đến trăm mét có thừa tản ra không tên uy nghiêm điệp sát 72 thuật sao chết tăng phúc 70%. Ẩm đến gần 200 mét chân nguyên chi rồng, hiện ra nhân gian. Ma bát nhã chân đạp song long bên trái tay trái đều cầm một cái. Còn sót lại ngũ thần long, vây quanh ở tại ma khu bốn phía. uy thế nhất thời vô lượng tuyệt vọng khí tức ở trong đám người bùng nổ. Không cho đường sống chết chắc, không cứu. 13 rồng 13 tượng mở. Kèm theo hạn lôi giống vậy chợt quát Từ sau lưng của hắn truyền tới thạch phá kinh thiên chấn động Một cổ suất sứ từ hoang cổ cuồng bảo khí tức Hướng quỳ xuống đất mọi người đập vào mặt Giống ngang long tượng cùng reo vang tự điều này không biết tên trên quốc lộ kịch liệt gầm thép Theo sát phía sau 13 cái kim quang lấp lánh chân long 13 con dũng mãnh hoàng kim tượng 26 người tư ảnh hạ xuống nơi này mười ba rồng mười ba tượng mang cho hạ hiểu thiên áp lực một di chuyển tức thời tới cẩu long hộ thể trên lấy được sao chết thuật ra chỉ chân nguyên chi rồng lần này cũng không như trước mấy lần trước như vậy băng liệt bạch hồng lam ba vị thủy tộc trưởng lão thấy sau lưng che khuất bầu trời hoàng kim chi rồng cùng hoàng kim tượng thầm nói ta gõ trong sao a song chưa còn ngươi nữa đây là mang người chết biểu hiện đồng thời hồng lam hai người Thần không được xoay người bóp chết nằm ở bên người bạch trưởng lão. Người theo chúng ta nói hồi quang phản chiếu ngươi đặc biệt nào treo chọc ta nhà ai người chết có thể phản chiếu đến mức độ này nhà các ngươi mà bạch trưởng lão truyền trực tiếp trong phòng. Toàn bộ đều tại bình khí ngưng thần xem. Con mắt không nháy mắt một chút. Rất sợ bỏ lỡ trò hay. Nhất là âm thầm trông chờ các đại thế lực bốt, hùng hùng hổ hổ thối lui ra truyền trực tiếp đang lúc. Thử vương ngươi cách vương bát đàn, ngàn vạn lần chớ để cho chúng ta tìm tới ngươi. Nếu không khẳng định đem ngươi cho lột ra lấy máu, treo ngược lên hong gió tiết hận, tinh nhục khắp nơi kết quả lại là tặng người đầu. Đổi thành người nào? Ai có thể tiếp nhận nghĩ đến bồi dưỡng cao thủ sở tốn hao kích xù tài nguyên? Thế lực bút môn rối díp hộp máu? Quỳ dưới đất run lẩy bẩy săn giết tiểu đội trong lòng khỏi phải nói có nhiều hận. Câu cá chấp pháp. Nhất định lại vừa là câu cá chấp pháp chúng ta cũng là thật ngu xuẩn. Lại sưởng sốt nhìn không ra. Minh Minh Tây Cổ Trấn Đại Ma Vương đắt liên hiệp phu quét đường tổ trưởng chơi một tay. Sao lại bị lừa cơ chứ hạ hiểu thiên cũng rất bất đắc dĩ. Tự mình nói đều là thật. Các ngươi hết lần này tới lần khác không tin. Trách ta rồi ngũ dương đều xuất hiện tiếng nói rơi xuống đột ngột từ sau lưng của hắn. Bay lên năm viên đường kính vượt qua 50 mét to lớn đại hỏa cầu. Nhất thời liền đem không trung chiếu càng chói mắt. Phía trên thiêu đốt hừng hực liệt diễm đáng sợ nóng bỏng nhiệt độ cao, mãnh liệt mà ra. Trong thoáng chốc cháy rủi một đám người lớn nhung mau. Sao chép 70% tăng phúc trong khoảnh khắc rót vào trong đó, lớn hơn mạnh hơn. Ùm ùn lại thấy năm viên hỏa cầu chợt một cổ, bành chưng tới 85 mét. Hí bất luận là hiện trường hay lại là xem truyền trực tiếp người. Dị thú, thủy tộc, tất cả đều là không tự chủ được hít một hơi lãnh khí. Thật là tráng quan tình cảnh còn chưa xong, Hạ Hiểu Thiên hai tay ghét ấm. Như Lai thần trưởng đệ nhị thức kim đỉnh Phật đăng quang tổ Phật đính ấm. Ông Thánh khiết lửa từ trên người bung ra cũng nhanh chóng dung nhập vào phía sau bay lên hỏa cầu chính giữa. Địa sát 72 thuật sao chết tăng phúc 70%. Oanh long long long 160 mét hỏa cầu. Đột nhiên xuất hiện. Giống như liệt dương nhô lên cao. Cần phải thay thế đại nhật. Gia trì hoàng kim khí ma bát nhã sau ớt. Ngũ vòng xích nhật nhiễm nhiễm dâng lên. Trên đó thiêu đốt vô cùng vô tận liệt diễm. Bọn họ thật giống như là chân chính Thái Dương, phía trên thỉnh thoảng phí đằng khởi từng đạo tương lưu bắn tung tói mà ra. Kinh khủng nhiệt độ cao xuyên thủng hư không, phiêu hướng không biết phương xa. Cô đông nuốt nước miếng âm thanh, liên tiếp nối thành một mảnh. Rời à cái này còn cần đánh sao đầu hàng liền song chuyện chẳng qua là có một vấn đề khó khăn sắp xíp ở trước mặt bọn họ. Nhóm người mình vào giờ phút này trạng thái Tình không đủ để hoàn thành hai tay dơ cao loại này chật vật động tác A Về phần thủy tục bạch hồng, lam ba vị trưởng lão, mặt đều nghẹn thanh Đánh mặt tới quá nhanh giống như bão, vội vàng không kịp chuẩn bị A Bạch trưởng lão cả người run rẩy ngước nhìn hạ hiểu thiên cái kia đáng sợ ma khu Bị giò sợ đến nước mắt đều rớt xuống Người xác nhận chúng rồng nguyên ruột Mà không phải chúc phúc thật là mê người lực lượng hạ hiểu thiên nhìn quỳ dưới đất đám người. Mặt đầy cảm khái nói. Khi lấy được sao chép sau thực lực của mình chợt tăng. Đủ loại sở học trồng chung một chỗ. Coi là thật có một loại ta có thể hủy thiên diệt địa. Thành lập được nhân gian thần quốc ảo giác. Sở dĩ nói là ảo giác. Là bởi vì ở bên cạnh hắn còn có cửa đầu điểu ở thời khắc nhắc nhở. Ngươi cũng không phải là đặc biệt nhất. Loại dung hợp này rồi áng hắc chi thần ma bát nhã hoàng kim khí cửu long hộ thể 13 dòng 13 tượng ngũ dương đều xuất hiện như lai thần trưởng địa sát 72 thuật kiểu. Hạ hiểu thiên quyết định gọi là nhân gian thần ít nhất ở bây giờ nhìn lại. Hắn gọi là thần. Sau khi chỉ có thể mạnh hơn thủy tộc tiến lên lãnh cái chết. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 563 tệ hại. Ta thực sự không được quát to một tiếng. Bị dọa sợ đến ba vị thủy tộc trưởng lão phúc thông một tiếng quỳ trên đất. Cả người run cùng si khang như thế. Hoàn toàn sinh mệnh không nổi một chút lòng phản kháng. Hoặc giả nói là tâm lý của bọn hắn phòng tuyến đã tan vỡ. Cùng trước bộ kia không ai bị nổi lại phách lối đến thái độ trong mắt không có người vừa so sánh với. Đơn giản là trời và đất trinh lịch. Không nói khác chỉ là hạ hiểu thiên cách này một thân hóa trang liền để cho người không nhịn được hít một hơi lãnh khí, cao đến hơn 260 mét bên ngoài thân bao trùm hoàng kim chiến giáp ám hắc chi thần ma bát nhã, cùng với trai dấu bầu trời 13 rồng 13 tượng, phu thiên cách địa bỏ ra nóng bỏng nhiệt độ cao, thỉnh thoảng vang lên tương chảy xích sắc đại nhật. Ba người bọn họ lấy cái gì ngăn cản tam hoa cảnh đỉnh phong cao thủ vào giờ khắc này ảm đạm vô quang hai người giữa khoảng cách giống như huỳnh hỏa cùng hạo nguyệt tranh huy không tự lượng sức ngược lại có thể co giãn hạ hiểu thiên cười lạnh một tiếng nói nói quỳ liền quỳ không có nửa điểm do dự có thể thấy cách này ba cách lão già không phải lần thứ nhất làm rất thuần thục chứ sao tôn chính ma vương đại nhân xin thứ tội của chúng ta chúng ta nguyện ý trở thành người lớn nhất trung tâm nô bộc hầu hạ trái phải Bạch trưởng lão giờ phút này hoàn toàn không để ý ban đầu ở trong thủy vực nghĩa chính ngôn từ. Nổi giận phản đối hắn trả thù các tộc nhân như vậy chính nghĩa. Toàn bộ một liếm Cẩu bộ dáng, trong lòng duy nhất khẩn cầu chính là sống tạm một mạng. Vốn là hèn mọn lời nói, sững sốt bị hắn nói rõ ràng. Thật giống như cho hạ hiểu thiên làm cẩu, là biết bao vinh quang vĩ đại một cái sự tình. Bạch trưởng lão ý tưởng rất đơn giản, người sống thì có hy vọng chết xong hết mọi chuyện. Húng hồ Hạ Hiểu Thiên sở bày ra thực lực. Vô cùng bùng nổ làm cho người ta làm cây nô tài. Đảo cũng không trở thành không thể tiếp nhận. Cái gì ngươi nói thủy tộc mặt mũi của đó là vật gì? Có thể ăn nào nếu lúc trước Hạ Hiểu Thiên. Có lẽ có thể sẽ tiếp nhận đề nghị của bọn hắn. Dù sao tam hoa cảnh tột cùng chân chó, bình thường không việc gì dắt ra đi linh lợi lộ ra vô cùng uy phong. Nhưng xấu chính là ở chỗ trong nhà hắn đủ loại kỳ lạ đã đầy đủ mở một cái tiểu hình vườn thú triển lãm. Lại kiếm về đi ba cái thủy tục, làm không tốt hồi làm ra một trận cách ao phong vân trò hay đến. Hướng chi lão gia hỏa trong lòng không chừng ẩm tàng cái rượu đây bạch trưởng lão ngước nhìn hoàng kim ma bát nhã trong lòng ám thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đối phương không có lập tức đồng thủ, nói rõ sự tình có thể thương lượng. Sợ là sợ cái loại này lăng đầu thanh, hỏa khí vừa lên đến chẳng ngó ngàng gì tới, chỉ cầu nhất thời sảng khoái mãn phu. Có bao nhiêu tiểu sinh mệnh, chính là như vậy ngoài ý muốn phủ xuống. Nhận lấy cái chít bên này nhấc đến cổ họng trái tim, vừa mới lần nữa rơi vào chỗ cũ liền gặp hạ hiểu thiên thao túc to lớn hoàng kim ma bát nhã, vung kình thiên chi trưởng ùng ùng đập xuống giữa đầu. Càng làm cho người ta thêm tuyệt vọng là, mười ba sồng mười ba tượng trỗi lên chấn thiên hám địa. Lôi cuốn vô cùng lực áp bách chạy thẳng tới ba vị thủy tộc trưởng lão mà tới. Không chỉ như vậy, hạ hiểu thiên phía sau năm viên quyển như đại nhật xích sắc hỏa cầu. Nhẹ nhàng chuyển một cái, phảng phất thái dương rơi xuống mặt đất theo sát phía sau. Ba vị trưởng lão thấy vậy Sắc mặt nhất thời trắng bệch. Cái gì thù cái gì oán Giết chết chúng ta về phần làm lớn như vậy Chiến trận sao oanh một trưởng vô hạ Có thể nói thạch phá kinh thiên Thủy tộc trưởng lão chỗ ở đỉnh núi Thoáng như đầu đạn hạt nhân oanh tạc Một đóa to lớn ma cô vân bay lên Đại địa ở rung động Lay động Dầm dạp chẳng chịt vết nứt Giống như mạng nhện như thế Hướng bốn phương tám hướng lan tràn mà đi. Không có vào đường chân trời. Kẽ hở tách ra tạo thành từng đảo, Không đáy thâm uyên. Sau đó đầy trời bụi mù chậm rãi hạ xuống, đem chọn cái công lộ che giấu đi xuống. Truyền trực tiếp đang lúc người xem nhìn tất cả đều là đá vụn tung tói màn ảnh đồng loạt lâm vào chết yên tĩnh giống nhau. Người lực lượng thực sự có thể như thế sao trong nháy mắt này. Hạ Hiểu Thiên không còn là truyền miệng đại ma vương. Hắn là thần nhân gian thần chiến vô bất thắng tồn tại. Hạ Hiểu Thiên như chiến thần giống vậy cường đại, khiến cho rất nhiều người trong lòng chợt lạnh. Những người này không chỉ là những thứ kia muốn tính kế hắn cắt đại thế lực bơ bốt càng nhiều hơn chính là quan phương nhân viên. Để mặc cho một con không có chút nào ước thúc thần tồn tại. Thật tốt sao tương tự loại ý nghĩ này người không phải số ít. Thậm chí chiếm hơn phân nửa Nhưng là một giây ghế tiếp có lo lắng đám người Nhưng là lắc đầu một cái Tự dễu cười một tiếng Mặc dù muốn khống chế Như vậy có ai có thể làm được đây ít nhất bây giờ không có người Hoặc giả nói là nhảy không ra tay đến Nếu là đắc tội ngoan Thả ra một con tràn đầy phẫn hận Thật giống như giã thú thần đi ra Chuyện vui có thể to lắm hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một phen từ đại ma vương xuất đạo tới nay dường như không có đát làm bất kỳ phạm luật sự tình hơn nữa một mực trợ giúp ma đô phu quét đường duy trì trật tự lại nhiều lần cứu vớt hơn hai chục triệu người ở tại thủy hỏa chính giữa thật muốn gọi dậy thật đến người ta công lao nhưng so với nhóm người mình lớn hơn cứu một mạng người hơn cả tạo ra thất cấp phù đổ Hạ Hiểu Thiên có bao nhiêu tòa phù đồ đếm không hết. Các đại nhân vật hơi chút buông xuống phòng bị, vây xem săn giết tiểu đội môn hoàn toàn sững sờ. Bọn họ tâm lý cùng gương sáng như thế. Ba vị thủy tộc trưởng lão tùy tiện đi ra một vị, một cái tay là có thể treo đánh tất cả mọi người bọn họ. Mà chính là cường hãn như vậy tam hoa cảnh cường giả thậm chí ngay cả Hạ Hiểu Thiên một trưởng đều không thể tiếp lấy. Lúc trước ở trong đầu mắt trước vô số trận cảnh. Có người còn tâm tư thừa dịp đại ma vương cùng thủy tộc chó cắn chó. Bọn họ nhân cơ hội len lén lén chạy đi. Kết quả đầu tiên là ba vị trưởng lão cùng mềm xương như thế, không có tiết tháo chút nào quỳ xuống đất đầu hàng. Sau là trung thành cảnh cảnh, chân tình thật ý biểu thì công khai phải cho hạ hiểu thiên làm cẩu. Mọi người vào thời khắc ấy Giống như bị một cái giáo sắt hất khi bị đè xuống đất ngày như vậy khó chịu Bây giờ biến đổi nháo tâm, gõ trong sao chết biến thái, một trưởng giết tam hoa Đinh đánh chết tam hoa cảnh đỉnh phong cá đại đạt được 1.500 ếp Đinh một đòn đi qua, 4.500 ếp tới tay Đến phiên các ngươi hạ hiểu thiên quay đầu, hướng về phía quỳ dưới đất cuối đầu săn giết tiểu đội môn đảo bỏ qua cho là không có khả năng bỏ qua toàn bộ díp sạc ép an ủi quát nhẹ đi qua chính là hoàng kim ma bát nhã tả trưởng lôi cuốn sáng rực thiên quy đánh ra xuống a vô số người gương mặt kình thiên cử trưởng phát ra không cam lòng gầm thét bọn họ là may mắn đi ở năng lượng triều tịch sau đỉnh kim tự tháp sắc nhọn nhân vật tại sao lại chết tại đây vô danh trên quốc lộ lòng tràn đầy không cam lòng Kèm theo giống như hạo nhật hạ xuống hỏa cầu. Đều là hóa thành hư vụ. Oanh thứ hai đóa ma cô vân dâng lên. Đợi đến buổi mù chậm rãi tán lạc. Một cái không đáy chi động đập vào mi mắt. Bên trong một mảnh đen nhánh, vừa duyên nơi rơi xuống đá vụn, thật lâu không có truyền tới hồi âm. Độ sâu, như vậy có thể thấy được lốm đốm. Đinh trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức mới nhắc nhở liên tiếp xẹt qua xoát bình hỗn tạp chung vào một chỗ thật chỉnh tề bốn ngàn ếp. Mặc dù phần lớn thực lực chưa ra hình dáng gì chẳng qua là mới vào hỗn nguyên cảnh thôi. Nhưng là không ngăn được nhiều người thiếu chút nữa vượt qua thủy tộc trưởng lão người đưa đầu. Ấp. Một ngàn không trăm linh tám hai tử hệ thống lần nữa thăng cấp sau. Hôm nay rốt cuộc vượt mười ngàn. Thật đáng mừng. Khục khục hạ hiểu thiên một trưởng mặc dù uy mánh kinh người. Vẫn như trước có mấy cây xa lưới chi cá Bọn họ vừa vặn thuộc về nổ mạnh bên bờ Thêm nữa liều chết giấy rùa May mắn thoát được một mạng Chẳng qua là trạng thái cực kỳ không ổn định Cơ thể phản phất phá bao bố như thế Tùy thời có bảo tế bỏ mình khả năng Nhưng là trong lòng vẻ này mãnh liệt cầu sinh muốn Khiến cho mấy người chiến chiến nguy nguy đứng dậy Khập khánh hướng lúc tới phương hướng đi tới Bất kể kết quả như thế nào, hết sức cầu sinh chính là U a, vận khí đến lúc đó tốt vô cùng. Hạ Hiểu Thiên Thu hồi tả trưởng một lần nữa nâng lên hưu trưởng, chuẩn bị đến một cách đại oanh tạc, đưa còn sót lại lòng mang ý đồ xấu người môn thăng thiên, cùng đồng bạn tổng phó Hoàng tuyển thời khắc mấu chốt, từng đạo xích sắc đường vân hiện ra, kình thiên to nhân hoàng kim ma bát nhã kim giáp vỡ nát sau lưng ba viên to lớn xích nhật cũng là theo chân hồi diệt cẩu long khu tách ra từng cái kẽ hở cuối cùng vỡ vụn thành điểm một cái quầng sáng phiêu tán mười ba rồng mười ba tượng áp lực khổng lồ đánh tới Ma bát nhã thân thể nhất thời một trận trận tan rã ầm long tượng biến mất bát nhã tịch sơn y e hạ hiểu thiên lạc ở mặt đất tiếp lấy truyền trực tiếp đang lúc mọi người có thể rõ ràng nhìn thấy hắn trần lộ ra ngoài da thịt. Phía trên đường vân màu sắc càng thâm thúy hơn, thậm chí loáng thoáng có thể nghe từng tiếng long ngâm vang lên như là ở nổi giận toàn cái gì. Săn giết tiểu đội còn sót lại mấy người, nhận ra được sau lưng dị thường, lập tức quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên đứng trên mặt đất, chau mày, trên trán đại mồ hôi hột nhỏ xuống, như là ở chịu đựng mãnh liệt thống khổ. Thấy vậy bọn họ đi nhanh hơn. lẩm bẩm thiên chi phúc ký thác thiên an để cho bọn họ trong tay đại ma vương lượm một cách mạng. Không được, rồng nguyền rùa phát tác cẩu đầu điểu không biết từ nơi nào đạp nước cánh bay tới, rất là lo lắng nói. Một câu nói đưa đến toàn bộ truyền trực tiếp đang lúc xôn xao Chẳng lẽ đại ma vương thực sự trúng chiêu? Hết thảy chẳng qua chỉ là hồi quang phản chiếu một hành hành đạn mạc xẹt qua. Đều ở thảo luận hắn là hay không không còn sống lâu nữa Nhưng là người nhiều hơn không đồng ý Cảm thấy một màn này giống như đã từng quen biết Trên lầu ngươi nói lời này Sợ rằng chính mình cũng không tin Quên ban đầu biểu tình bọc sao này cách đạn mạc một nơi Nhất thời dẫn được vô số người liên tục đồng ý Ngày xưa lý tây cổ trấn đám kia chết thảm tham lam người Chính là ôm như vậy ý tưởng Sau đó một cái không sót bị đại ma vương cho ăn sống lột sống hắn Giờ khắc này biểu tình bao tái suốt sang hồ Ngực sen vào đao trọng thương ngã gục Nhanh tới giết ta a B, g, 20 mét hoàng kim người khổng lồ Tiểu tử ngươi thiên chân ác Đám bạn trên mạng thảo luận Khiến cho rất nhiều cảm giác mình có thể thừa dịp bơ bút môn Trong lòng chợt lạnh Đúng vậy, một mực nói người này chúng rồng nguyện rùa Khó giữ được tánh mạng thực lực bị phế Nhưng là kết quả thế nào không tin ta tất cả đều chết hết cho nên cái này chó má nhất định lại đang câu cá chấp pháp. Chờ của bọn hắn cắn câu. Sống sót mấy người kia. Không chừng là thả thả dây dài câu cá lớn. Làm cho tất cả mọi người đều cảm thấy. Hắn thực sự không được he. Tùy vương bắt con bệt. Tâm cơ đủ thâm. Còn muốn để cho chúng ta ngàn dặm tặng người đầu định mệnh không thể nào. Liên tiếp hai lần mắc lừa. Chúng ta ở chúng chiêu há chẳng phải là bổng chùi khi nào ngươi thật đã chết rồi. Chúng ta lại đi đào phần mộ của ngươi. Ai u ta không được. Một đám người nhìn hạ hiểu thiên ghia phù khoa chân mày cùng qua loa lấy lệ tiếng kêu, tâm can mơ hồ đau. Nhờ cậy, diễn xuất ngươi cũng phải nhận thật điểm a chúng ta tin ngươi cay dược. Không biết tên thế lực bơ bốt bởi vì tâm tình vô cùng kích động. Hùng hùng hổ hổ thối lui ra bầy trò chuyện. Thủy tộc không muốn nói chuyện, cũng hướng ngươi ấy một cách vong bóng, đi theo thối lui ra bầy trò chuyện. Truyền trực tiếp đang lúc người xem đối với biểu diễn của hắn biểu thị khinh bỉ, thối lui ra bầy trò chuyện. Hạ Hiểu Thiên, ta không lừa các ngươi. Rồng nguyện rùa thật giống như sâu hơn. Ta thực sự không được, ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 564 ta là như vậy dễ dàng khuất phục điều mà truyền trực tiếp cắt đứt. Toàn bộ sân thượng toàn bộ lâm vào hắc bình bên trong. Cũng không biết điện thoại di động này cùng tự quay cái. Có phải hay không hằng cố rồi may mắn thuộc tính. Lại đang trong đại chiến. Như cũ ngật đứng không ngã. Tan chức tan trách là ăn dưa quần chúng phơi bày hiện trường hình ảnh. Đợi đến phu web đường người bóp gãy internet liên tiếp, tài dừng lại. Đương nhiên mọi người thảo luận cũng không chỉ hoãn, ngược lại là rũ diễn rũ liệt. Thậm chí một lần ảnh hưởng đến tới vơ bác, chờ các đại xã giao website. Hạ Hiểu Thiên ở bên trong thân thể dòng nguyện rủa cùng một trở thành thì hạ toàn dân nhiệt nghị chủ đề. Không chỉ là phe nhân loại nhiệt độ siêu quần, may mắn là thủy tộc các gì thú cũng là tham dự vào. Nhất là thủy vật sinh vật, đối với chúc mừng đại ma vương tiến hành đầy ếp huyết lệ tố cáo. Gọi hắn là hiện thế đệ nhất hèn hạ vô sỉ người. Âm mưu cùng giết hại nổi lên người. Ẩm núp ở trong góc sắn độc vân vân. Phe nhân loại bàn phím hiệp môn. Làm sao có thể tùy ý gì tộc đối với nhà mình anh hùng tát nước dơ kết quả là. Tam phương ở trên internet tiến hành tranh luận kịch liệt. Thủy tộc nói hạ hiểu thiên âm độc xin lỗi, hắn là thần, lừa dối thần. Các ngươi một bang cả ngày ngồi sồm ở trong nước biển ngoạn ý nhi biết cái gì. Cái gọi là vô độc bất trưởng phu. Đây là đại trưởng phu hành vi. Dì thú nói hạ hiểu thiên sát hại quá lớn. Sớm muộn cũng phải biến thành chân chính ma đầu. Thậm chí nói hắn là đời này chi áp. Đương thời tà thần. Dù sao ám hắc chi thần ma bát nhã, nhưng không thế nào nho nhã hiền lành. Bàn phím hiệp môn là là thông qua hoàng kim khí. Tầng kia uy vũ áo giáp. Nói họ hạ quang minh minh mung. Hẳn gọi là chính nghĩa thần. Trong đó có người đề nghị cứ gọi hắn thái dương thần. Năm ngày đều xuất hiện sao chép thánh khiết lửa tình cảnh quả thực làm người ta rung động không dứt. Nhiều người hơn nhưng là gọi hắn là nhân gian thần ít nhất ở mọi người đã biết. Kỳ nhân dị sĩ bên trong sở gặp qua sức mạnh cường hãn nhất chính là chúc mừng Đại Mãng Phu. Cái loại này có thể áp chế ánh sáng của mặt trời sáng chói trở thành mọi người trong lòng không cách nào quên được vĩnh hằng. Thủy tộc dị thú hai đại tục quần tức giận một Phật xuất khiếu, nhị Phật thăng thiên. Vào giờ khắc này, vô số điện thoại di động bị ném bể. Chưa thấy qua cái này kiểu chúng ta nói một cái Các ngươi phản bác một câu Hết lần này tới lần khác có lý có chứng cớ Tuy hai đại tộc quần tu luyện giả đông đảo Nhưng về số lượng muốn cùng nhân loại so sánh tắm một cái ngủ đi Cuộc sống của bọn họ trên thực tế cũng không an nhàn Có lòng dối dành lên mạng cùng người đối với phun không có bao nhiêu Phe nhân loại thì lại khác Có cảnh vụ ngành cùng phu quét đường môn duy trì trật tự ít nhất ăn nướng chuối Uống chút bia khoác lác so Thời gian vẫn phải có Cho nên bọn họ Làm sao có thể bất bại hạ hiểu thiên cứ như vậy Trong lúc vô tình Lưng đeo rất nhiều danh sưng Lừa dối thần Đời này chi áp Đương thời tà thần Chính nghĩa thần Thái dương thần Nhân gian thần vân vân Dĩ nhiên đại ma vương Đại ma đầu Câu cá đao phủ Dị tộc người tàn sát Như thế không có rơi xuống Nếu như muốn cho họ hạ biết được Chính mình lại thu được nhiều cái thần tên gọi Không thông báo là cái gì biểu tình Trên internet truyền lưu nhiều nhất Nhưng là cái kia phó phù khoa động đồ Có không ít người hiểu chuyện Ở vơ bác thượng rồi nổi danh viện giáo biểu diễn lão sư Để cho bọn họ tới đánh giá một chút Có thể cho chúng ta đại ma vương đánh mấy phần Hành động này dẫn được vô số người bắt trước Khiến cho đám này nằm chúc tên lão sư trong nháy mắt tức miệng mắng to. Để cho chúng ta cho ma vương chấm điểm có mấy cái lá gan a các đại thế lực bút Đánh nát sang cửa hướng trong bụng nuốt. Từng cái có nỗi khổ không nói được. Lòng tham gây họa. Cũng không thể chạy đi phu quét đường tố cáo chứ rõ ràng là người nổi lên lòng bất chính. Thuộc về phạm pháp hành vi. Kết quả làm cho nhân gia trở tay đưa một cách đoàn diệt. Chỉ có thể nói nên cùng lúc đó thủy tộc môn đàng hoàng không ít, mặc dù xem thường yếu ớt nhân tộc nhưng là không ngăn được đối phương có cao đến A một trưởng đi xuống phảng phất đầu đạn hạt nhân oanh tạc. Ai đây chịu nổi A? Đơn giản là đi lại thành phố phá hủy người. Địa hình phá phôi giả so sánh với trên internet thảo luận. Đặc chế sơ bên trong càng nóng này. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên dòng nguyện rùa phát tác. Thế công hóa thành vô hình, vô thơ tất nhiên khẩn trương. Ngay cả dọn dẹp tàn dư truy hít săn giết tiểu đội tâm tư cũng không có. Bọn họ mang hạ hiểu thiên đỡ lên xe, sau đó liền đưa mắt đặt ở cửa đầu điểu trên người của. Toàn bộ đoàn xe liền cái này một vị kiến thức giống chúa. Những người còn lại thật sự là bó tay toàn tập. Căn bản không có gặp qua như vậy tình huống. Các ngươi nhìn điệu ra làm gì cỡ đầu điểu bị mọi người thấy hoa quốc run lên Luôn cảm giác những người này không có hảo ý Nhớ nó cái gì Dòng nguyện rùa giải thích như thế nào trừ dô gơ nhìn hai cánh che cách mông cỡ đầu điểu Mí mắt vừa kéo Chúng ta một đám đại nam nhân Có thể đối với ngươi cái nhà cầm có cái gì ý tưởng chẳng qua là ngại vì hạ hiểu thiên tình thế khẩn cấp Đè xuống trong lòng nhổ nước bọt dục vọng sau hỏi Không cứu, chờ chết đi. Nó nếu là có thể phá giải rồng nguyên rùa cũng không trở thành hỗn thành bây giờ cái này hình dạng. Dù là hạ hiểu thiên thiên phú kinh người. Chỉ cần ngay lập tức liền có thể mang địa sát 72 thuật thông hiểu đạo lý. Nắm giữ hoàn toàn. Nhưng là đồ long thuật cần được thể hồ quán đính đại pháp. Giờ phút này lực lượng chưa đủ. Căn bản là không có cách thi triển. Cho nên chỉ có thể dựa vào Hạ Hiểu Thiên cứng rắn chịu đựng trừ những thứ này ra không còn nhị pháp. Thả lỏng, ta không sao. Hạ Hiểu Thiên trợn mở con mắt đứng dậy nhìn đang gấp đoàn đoàn loạn chuyển, không biết nên làm thế nào cho phải dô vơ nói. Chỉ là dùng sức thật mạnh mà thôi. Quả thật, giống như hắn lời muốn nói. Bởi vì cứu cực kiểu nhân gian thần bá đạo đưa đến hắn phung phí lực lượng vô cùng to lớn cách này mới cho rồng nguyên rùa thừa dịp cơ hội trong lúc nhất thời lần nữa tăng thêm. bất quá giải trừ kiểu sau lực lượng dần dần trở về rồng nguyên rùa cũng là không thể tiếp tục thâm nhập sâu. hạ hiểu thiên tử quan sát kỹ toàn tấm rễ ở trong máu thịt đường vân trao mày. không phải là chuyện cũng không thể ngày sau cùng người tranh đấu. một mực không sử xuất toàn lực chứ cho nên nhất định phải tìm cách biện pháp. Đem hoàn toàn trừ tận gốc mới có thể an tâm. Xi si xào. Ngoại trừ đồ long thuật trở ra. Thực sự không thể chỉ tận gốc cỡ đầu điểu trắng hạ hiểu thiên liếc mắt. Điểu ra ta nếu là có biện pháp. Làm sao có thể giấu giếm. Ta còn định đem ngươi cho tuần hóa trở thành ta súc thị quan đây đúng rồi. Ở thế giới nhân loại. Là gọi như vậy chứ không sai. Cở đầu điểu người này chuẩn bị khiến hạ hiểu thiên cho nó làm người làm công. Dọc theo đường đi nó suy nghĩ qua vị đến, một mực thuộc về bị động không phải là một chuyện. Đường đường yêu tộc cử bá, lại trở thành loài người công cụ người truyền đi há chẳng phải là phải nhường người chây cười chết. Đúng cổ đầu điểu cho là mình cùng công cụ người không có gì khác biệt. Cái từ hối này hay là từ trên mạng học được. Chỉ người khác đối người khác nhẫn nhục chịu khó. Theo kêu theo đến địa bỏ ra. Ở về tình cảm nhưng Thủy Trung không thể được đến ngang hàng đối đãi Một mực bị đối phương làm công cụ sai sử Hoặc ở nhiều người trong trò chơi chủ động hấp dẫn hỏa lực. Khiến đồng đội lượn quanh sau đánh lén hoặc nhạt đạo cổ người cũng sẽ bị xưng là công cụ người. Nó suy nghĩ một chút chính mình nhưng không chính là như vậy ngoạn ý nhi. Lúc trước hấp dẫn hồi phục chi dòng hỏa lực. Không đều là hạ hiểu thiên làm ra cần dùng đến rồi. Gọi nó cờ đầu điểu. Yêu tộc cử bá. Giọng un nhu. Không dùng được thời điểm một câu gì xào điểu liền cho đuổi. Định mệnh điểu gia ta muốn phản kháng khởi nghĩa sau đó một giây kế tiếp nó liền chảy xuống nước miếng. Bởi vì hạ hiểu thiên lấy ra một cây long cốt. Có thưởng vấn đáp khiến gia cao hứng phần thưởng ngươi một cây. Điểu gia ta nhìn chúng đi. Là như vậy không có tiết tháo điều à ta là muốn khởi nghĩa. Ngươi đừng mơ tưởng để cho ta khuất phục tại long cốt. Xoạt cửa đầu điểu miệng thủy chảy đầy đất thậm chí liếm liếm miệng chim. Hai cây nhìn hạ hiểu thiên trong tay long cốt cửa đầu điểu lần nữa nhìn đau lắc đầu. Không được, không thể tùy tiện giao đồng ý nghĩ của mình. Ta nhưng là đường đường yêu tộc cử bá, ngày xưa cũng là cấp độ bá chủ một phương khác tồn tại. Làm sao có thể vì chính là hai cây long cốt Khuất phục tại nhân loại ta Cổ đầu điểu Nghĩ lúc đó cũng là một vị thẳng thánh cương nhị đàn ông ba cái Bốn cái Năm cái Ngươi đã không muốn Như vậy ta cũng không miễn cưỡng Hạ hiểu thiên thấy vậy Liền chuẩn bị cầm trong tay đại sương thu hồi chư vật không gian Sau đó sau đó cổ đầu điểu đột nhiên hét lớn một câu Chầm ta đáp ứng ngươi Vê gớm điều ra ta hao phí chút khí lực. Bất cứ giá nào thương thế tăng thêm. Trước thời hạn truyền thủ cho ngươi vô thượng diệu pháp. Xong rồi cỡ đầu điểu tín niệm trong lòng trong nháy mắt sụp đổ. Kêu một câu đại ra ta miễn phí phần thưởng ngươi một cây. Hạ hiểu thiên coi như là đã nhìn ra người này thuộc về không thấy thỏ không thả chim ung. Nếu để cho nó không nhìn ra chỗ tốt tuyệt đối sẽ không tùy tiện hỗ trợ. Đương nhiên hắn cũng không đối với cổ đầu điểu sinh ra bất kỳ bất mãn nào, chính hắn cũng là người như vậy Trong thiên hạ cho tới bây giờ không có ăn sáng miễn phí Ngươi không bỏ ra lại khát vọng người khác hồi báo ngươi nằm mơ đi đi cổ đầu điểu Ngươi đặc biệt nào là đang vũ nhục ta Điểu ra xem ra giống như là hồi dễ dàng buông tha tôn nghiêm điểu mà một cây long cốt mà thôi Xem thường ai đó đại gia đại gia đại gia vì để cho ngươi tên nhân loại này trưởng chút dạy rỗ. Sau khi khác lớn lỗi như vậy. Hôm nay liền cho ngươi lên bài học. Có tin hay không điều ra ta có thể la lên ngươi phá sản ngoan ngoãn, phần thưởng ngươi. Hạ Hiểu Thiên không thèm để ý chút nào ném ra ba cái long cốt cỡ đầu điểu dương cánh ôm, ha ha cười ngây ngô Vô vơ chờ phu quét đường chính là bể đầy đất mắt kính. Như thế không có tiết tháo sao trước săn giết tiểu đội vây khốn đoàn xe. Hạ hiểu thiên tiện tay ném ra một mảnh nhỏ diệp tử. Che mắt địch nhân giác quan. Khiến cho thủy tộc trưởng lão công kích lệch hướng dự trù quý đạo. Sau đó hắn chủ động đánh ra. Đặc chế sơ bên trong cẩu đầu điểu mặt đầy khoa khoang nói cái này là chính mình chế ra nhất diệp chứng mục. Lúc đó bên trong xe người đối với nó bội phục không thôi trở thành đại lão đối đãi kết quả ngươi bởi vì mấy cái xương, không thêm do dự để cho người đại gia phu web đường môn tam quan hoàn toàn tan vỡ. Nguyên lai đầu năm nay vẫn là kim tiền là vua. Chẳng qua là số tiền này khái niệm cùng trước kia tiền giấy xa xỉ phẩm chờ kim loại quý bất đồng thôi. Dứt lời, biện pháp. Hạ Hiểu Thiên ném ra ngũ cái xương, mị toàn con mắt hỏi. Khục khục, đồ long thuật ngươi không cần suy nghĩ. Toàn bộ hồi phục chi dòng chung vào một chỗ cũng không đủ điều ra ta ha tốn phí một phần trăm. Xem như vậy, bày trận có thể trước thời hạn truyền thủ cho ngươi. Đầu tiên điều ra ta muốn thanh minh một chút, ta bày trận cũng không phải là địa sát 72 thuật bày trận. Xa xa so với họ càng tinh diệu, nói là từ cổ chí kim thứ hai đều không quá đáng. Hạ Hiểu Thiên Một cách lão nhĩ ngươi thần khí cái gì ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 565 vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ đang truyền thụ trước ngươi. Ta muốn hỏi hỏi ngươi đối với văn tự là định thế nào. Cửu đầu điểu đảo qua trước không có tiết tháo chút nào bộ dáng, trở nên cực kỳ nghiêm túc. Trong thoáng chốc mọi người phảng phất nhìn thấy một người cao lại thân ảnh to lớn Chỉ tiếc bởi vì người này mới vừa rồi cho bọn hắn thô bị cảm giác vô cùng mãnh liệt. Khiến cho tất cả mọi người đều cho rằng là chính mình xuất hiện ảo giác. Bằng không cách này điểu sao xét như thế. Nhất định là chúng ta bị nhất diệp chứng một ảnh hưởng. Văn tử Hạ Hiểu Thiên không thể nghĩ đến. Cở đầu điểu sẽ hỏi ra cách này nhìn như cùng bày trận hoàn toàn không có bất kỳ quan hệ gì vấn đề. Không có văn tự ghi lại, cũng chưa có lịch sử, cũng không có văn minh. Nó là hỏa chủng truyền thừa. Ở nhân loại văn hóa diễn tiến trong quá trình, ngôn ngữ xuất hiện là người thứ nhất sự kiện quan trọng. Nó khiến cho vượn người lấy được nhân loại tổ tiên địa vị. Văn tự là cái thứ hai sự kiện quan trọng. Nó khiến nhân loại do nguyên thủy xã hội tiến vào văn minh xã hội. Hoặc có lẽ là từ tiền sử thời kỳ tiến vào có sử thời kỳ. Không sai hiểu còn có thể Nhưng ngươi biết văn tử là là vì nơi nào sao cỡ đầu điểu rất là lừa gạt dành cho khẳng định Nhưng sau một khắc nó lại đưa ra một cách nhìn như đưa điểm đề một Thương hiệt Như vậy hắn tại sao phải tạo tự hạ hiểu thiên Ngươi là ta giáo sư văn trương phái tới nằm vùng đi cỡ đầu điểu nhìn hạ hiểu thiên dần dần trở nên trở nên nguy hiểm ánh mắt của ma Rốt cuộc im miệng không có ở đây hỏi mà là gật gù đắc ý đạo, thật ra thì văn tự sớm có truyền lưu, chỉ là phàm nhân ngu muội cũng không thể thấy, có người trời sinh linh đồng có thể nhìn thấy núi đồi đại hà gian ẩn dấu ký tự. Bọn họ thông qua cảm niệm từ đó tạo thành chính mình đối với chữ viết hiểu. Cổ thời chữ nắm đến bây giờ đến xem, ngươi có thể nhận biết sao câu trả lời rõ ràng, không thể Văn tử trải qua từng đời một truyền lưu cũng là đang dần dần cải tiến. Ngươi có nhớ hay không? Từ bao nhiêu năm trước bắt đầu? Văn tử đã định hình. Không có ở đây có người có thể sửa lại cái vấn đề này thật là lớn. Hạ hiểu thiên biểu thì chính mình cũng không biết. Người bình thường có mấy cách hội quan tâm văn tử từ bao lâu lúc trước? Không đang diễn biến trừ phi xử lý loại này nghề nghiệp nhân viên. Bằng không ai sẽ chú ý những thứ này mỗi người đối với sơn xuyên hà lưu hiểu bất đồng, đối với ẩm núc với trong thiên địa ký tự cảm niệm bất đồng, cho nên tạo thành các loại các dạng văn tự. Nhưng khi năng lượng khô kiệt, nhân loại không dù có được thiên phú thời điểm nhận thức liền cố hóa, có lẽ trải qua vài chục năm, mấy trăm năm biến thiên, các ngươi bây giờ sử dụng kiểu chữ sẽ bị mới văn tự thay thế. Nhưng là ta dạy cho ngươi đồ vật không giống nhau, đó là được xưng vạn vật nguyên ban đầu chi mẹ chứ. Đem ngươi làm học được nó, có thể cùng bất kỳ chủng tộc nào không chứng ngại chút nào trao đổi. Càng có thể dẫn động trong thiên địa lực lượng tạo điều kiện cho ngươi lái. Khẩu khí thật là lớn trình độ như vậy. Mới là thứ hai hạ hiểu thiên phát ra một kích trí mạng. Cửu đầu điểu Mỹ mắt co lắp. Định mệnh, ngươi một trăm ngàn cách tại sao không học ngươi liền xong chuyện, hỏi nhiều như vậy đối với ngươi có ít lời gì? Cách này cách đó cỡ đầu điểu dập đầu nói lắp ba cũng không nói ra một như thế về sau. Khi nó quét nhìn đến Hạ Hiểu Thiên biểu tình cười hít mắt lúc, suy nghĩ nóng lên. Chính ngươi nhìn tiếng nói rơi xuống, một cổ minh mông như biển tinh thần lực tuôn hướng Hạ Hiểu Thiên cặp mắt. Không đúng, đây chẳng phải là tinh thần lực phải nói là so với thức hải càng cao hơn trời lực lượng hạ hiểu thiên cũng không làm bất kỳ kháng cự nào có thiên địa làm chứng lời thề hắn cũng không sợ cẩu đầu điệu sẽ làm ra tổn thương hắn sự tình ầm đây là tinh không vũ trụ hạ hiểu thiên phát hiện mình đi tới tinh cầu ra huy hoàng hắc ám lạnh giá tràn đầy toàn bộ đầu sau đó một đạo to lớn vang dền truyền lọt vào trong tay Hắn lập tức nhìn về thanh nguyên nơi, lại thấy xa xa bay tới một ánh sáng màu trắng tiêu biểu. Chẳng qua là lập tức, Hạ Hiểu Thiên há to miệng. Hắn nhìn thấy cái gì một viên lớn thái dương, hoặc là ngươi cũng có thể gọi là hàng tinh. Hơn nữa không chỉ một viên, mà là vô số viên. Bọn họ lấy một loại kỳ dị phương thức, sắp xếp cùng nhau, giải rác mở. Vô hình trung thật giống như có một cái đại thủ đang thao túng hết thảy sau đó một vị thông thiên người khổng lồ xuất hiện ở hạ hiểu thiên trước mặt đó là một loại như thế nào vĩ ngạn hàng tinh ở trước mặt chưa đủ một cỡ bàn tay như vậy rung động không đủ để dùng lời nói mà hình dung được lấy tinh thần bày trận luyện hóa chư thiên đây cũng là số một đừng tưởng rằng thứ hai rất mạnh trên thực tế chúng ta xử chinh lịch một lần lệnh điều tuyệt vọng a cẩu đầu điều chẳng biết lúc nào xuất hiện ở hạ hiểu thiên bên người trong giọng nói tiết lộ ra một cổ khát vọng mãnh liệt số lượng thật to khu kinh làm trận thực lực bực này nên cường trưởng thành hình dáng gì hạ hiểu thiên coi như là biết học cảnh bá cùng học phách khoảng cách học cảnh bá có thể thi bao nhiêu phần hoàn toàn bằng thiên ý mà học bá thi mãn phần cũng không phải là hạn mức tối đa bài thi Chết no rồi cũng liền điểm này số điểm ngoài ra đầu này điểu nơi đó cảm thấy ta hạ mớ người cho rằng ngươi rất mạnh ngươi bản thân cảm giác. Không khỏi vô cùng lương hảo đi. Ta bày trận chính là xuất xứ từ cho hắn. Một cách vô danh người, năm xưa ta từng xông vào một cổ tích. Lấy được một khối tạc đá, phía trên mài rúa tinh không hàng trận đổ. Từ nơi ấy sau khi điểu ra ta thu được một đôi có thể quan sát thiên địa kỳ dị ký tự con mắt. Kèm theo khổ tu, rút cuộc đại thành vượt qua địa sát 72 thuật bày trận. Đáng tiếc còn chưa kịp người này một phần vạn a Nếu như ta có thực lực như vậy, sao sẽ bị người lấy đi tâm can làm thuốc nếu không phải điều ra ta quyết định thật nhanh? Thi triển ve sầu thoát sát đại pháp. Sợ là sớm liền tiến vào người ta trong bụng bị kéo ra. Khuyết điểm duy nhất kẻ thù quá nhiều. Biết được ta gặp đại nạn từng cái hồng toàn con mắt đuổi giết Nếu không phải ai cỡ đầu điểu lời còn sót lại không nói Chẳng qua là hóa thành một tiếng thở dài Tâm can làm thuốc hạ hiểu thiên quay đầu hỏi Trong đó vẫn còn có ẩn tình Ha <cười> ha Thế thiên hành đạo là thật sự Bắt ta tâm can làm thuốc cũng là thật cỡ đầu điểu cười một tiếng Chỉ là thế nào nhìn đều là cười khổ Được rồi, vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chứ học là không học cho câu học đương nhiên phải học không học là người ngu hắn có e thể điều hành đi còn sợ không học được sao thanh minh trước điều ra ta chỉ truyền thủ cho ngươi mẫu chứ còn sót lại trận pháp hết thầy bất truyền trước khắc biểu môi điều ra ta không phải là một hẹp hỏi điều ngươi học tập ta trận pháp tương lai nói không chừng có thể đạt tới độ cao của ta Nhưng là vĩnh còn lâu mới có thể vượt qua. Nhưng thông qua chính ngươi lĩnh ngộ, một ngày nào đó vượt qua ta cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, nếu là ngươi cho là mình ngộ tính không đủ thiên phú không tốt nói, có thể lựa chọn thứ nhất. Năng lượng gánh nặng cần được ngươi tự có. Nếu là có đầy đủ lòng tin, liền đạp đạp thực thực khắc khổ điều nhiên đi. Hạ hiểu thiên lựa chọn cách nào dĩ nhiên là theo dựa vào chính mình lĩnh ngộ có hệ thống tồn tại. Ngộ tính nhằm nhò gì Chỉ cần cho ta thật nhiều hết Phân phân trung trung tay cầm nhật nguyệt bày trận ngươi có tin hay không rất tốt Để cho ta trước giấy ngươi chứ thứ nhất Năm cách long cốt cũng liền có thể biết một cách thôi Cở đầu điểu vừa nói chuyện cặp mắt nhìn thẳng Hạ Hiểu Thiên Ngươi đây là trong lúc bất chợt Một cách trận chứ ở cặp mắt thoáng hiện Kỳ quái là Hạ Hiểu Thiên minh minh không nhận biết Hết lần này tới lần khác có thể biết được hàm nghĩa. Đừng hiểu lầm, đây cũng không phải là thể hồ quán đính đại pháp. Có câu cách ngôn được đặt tên là chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Đây là hiểu ý. Đáng tiếc phương thiên địa này cũng không vững chắc bằng không viết xuống hiệu quả sẽ tốt hơn. Vững chắc kiến thức mới, lại tới. Cở đầu điểu toàn bộ một đi lại bảo khố. Không sai, vững chắc. Tỉ như ngươi bây giờ một quyền có thể đánh ra đồng không đáy tồi sơn đoạn nhạc chặn giang ngừng chảy. Đáng đợi đến ngươi tiến vào một cái vững chắc thế giới sau. Một quyền đi xuống phòng trừng cũng liền có thể đánh ra một cái cái hố đến. Vạn vật nguyên ban đầu mấu chữ cũng không phải là đồ long thuật loại này tao thiên hận thuật pháp. Thiên địa bụng dạ là bát ngát nó cũng sẽ không ngăn cản chữ viết truyền bá. Chẳng qua là ngu đồn ra hỏa tương đối nhiều. Dù là bảo chữ thả ở trước mắt, cũng là vụ lý khán hoa trong xương mù thưởng thức hoa. Cuối cùng cách một tầm, từ đầu đến cuối không phải kỳ môn. Cho nên liền có thể hồ quán đính đại pháp, hiểu ý xuất hiện. Lấy cường giả học thức giao phó cho hậu bối, khiến cho con đường tu luyện càng rộng lớn hơn. Đại tông đại phái, không gì hơn cách này rồi. Tiểu tử ngươi đến lúc đó trước thời hạn hưởng thụ một cái thiên chi ghiêu tử đại ngộ. Hạ Hiểu Thiên nghe thằng Toát nha Hoa Tử, ngươi theo ta một cách manh tân khoe khoang cái gì chờ một chút. Ta thế nào cảm giác là lạ đây hắn vỗ ấp một cái, không phải nói giải quyết rồng nguyên ruột, làm sao càng kéo càng xa. Không phải là đừng xung động a, điều ra ta cũng không có lừa ngươi. Trên lý thuyết mà nói, chỉ cần ngươi đối với vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chứ hiểu đủ thâm. Mày trận có thể hoàn thành hết thầy mục tiêu. Nhưng là ta không làm được A. Chỉ có thể dựa vào người cố gắng của mình còn có ngộ tính. ngươi nói hào có đạo lý. Ta lại không lời chống đỡ cái sắm A người này rõ ràng là hãm hại hắn hạ mấu người. Năm cái long cốt một chữ. Người nào rõ ràng cái gọi là vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ. Rốt cuộc có bao nhiêu như vậy học tập tiếp. Sợ là không ra nửa giờ hắn chứa vật không gian trong long cốt thì phải bị lấy sạch được a cách này điều học thông minh cùng lão tử chơi đùa lên binh pháp đáng tiếc a đáng tiếc thất bại trong gang tấc hạ hiểu thiên nhích miệng lên một nụ cười tập trung tinh thần trong tầm mắt bên trái thượng giác hệ thống lên đinh kiểm tra đến vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ đang ở quét xem bên trong quét xem hoàn thành xin tự bản thân kiểm tra thuộc tính vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ không xuyệt chéo mười ngàn chưa nhập môn tê hạ hiểu thiên sở ngốc tại chỗ chỉ là nhập môn liền yêu cầu mười ngàn ép đồ chơi này cấp bậc không khỏi cao vượt quá bình thường hắn nhìn một chút cậu đầu điểu kia đắc ý ánh mắt mà trong lòng hung ác lão tử dù là khiến cậu hệ thống kiếm cái chỗ đầy bát bàn đều không thể cho ngươi cách này điều được như ý. Đừng xem cử đầu điểu bây giờ rất tốt sống chung, một cách ở Hạ Phong. Nhưng chỉ cần khiến nó nắm lấy cơ hội, hai người có cực lớn xác suất địa vị lẫn nhau đổi cho nhau. Tỉ như một lần này vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ, Hạ Hiểu Thiên liền bị quản chế với điểu. Không có long cốt, đến lúc đó ai làm chỉ có thể nghe cử đầu điểu phân phó đổi lấy văn tử rồi. Hơn nữa mười ngàn ép, hắn thật ra thì không thua thiệt. Êt lúc nào cũng có thể kiếm được Có thể biết thưởng thức là vô giá Nhất là mực này danh tiếng văn tự, Có thể nói huyết kiếm vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ Mười ngàn suyệt chéo Mười ngàn chưa nhập môn vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ Không suyệt chéo mười Không không không không chưa nhập môn Hạ hiểu thiên tạm thời không để ý đến hạ một cái cấp bậc cần thiết ếp. Hắn suy nghĩ đã bị kiến thức oanh tạc nhiều loại kỳ dị ký tự Không ngừng tràn vào trong đầu Các loài vô có từng thấy văn tự hắn lại có thể từng cách nhận biết. Cậu đầu điều chỉ thấy, bị chính mình gài bẫy nhân loại. Trong ánh mắt lại ló lên rồi được đặt tên là vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ kỳ gì, gì phù hiểu. Ngoại tảo ngươi là ông trời già con ruột đi. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 566 thực cốt mất hồn thần phong hạ hiểu thiên có phải hay không ông trời già con ruột. Cậu đầu điều không biết được. Càng không thể nào nghiệm chứng Nhưng là có một chút nó tâm lý cũng như gương sáng Mình tiểu kế mưu không đánh tự thua Vốn định lấy vạn vật nguyên ban đầu Chi mấu chữ lợi dụng điểm yếu Uy hiếp người khác đối phương Dần dần đem tên nhân loại này Bồi dưỡng thành một vị hợp cách Xúc thị quan nó Thỏa thỏa thất bại không thể nghi ngờ Mơ ước nằm ở trong ổ, Hàng ngày hưởng thụ hạ hiểu Thiên mặt đầy cung kính nắm Đánh tới con mồi trình lên hình ảnh Giống như hoa trong gương. Trăng trong nước như thế vỡ vụn. Cái này đặc biệt tất cả là chuyện gì thì ra như vậy điều ra ta tiền tiền hậu hậu. Bận làm việc nửa ngày. Thậm chí không tiếc kêu người đại ra. Kết quả lại lấy được tám cái xương ta không muốn làm liếm cẩu a. Vì sao vận mệnh luôn là đặc biệt nhằm vào một con chim cẩu đầu điểu cặp mắt nhìn tròng trọc vào hạ hiểu thiên con mắt. Không sót một chữ đem trong con ngươi gì gì chứ phù lục vào đầu. Như vậy chỉ trong chốc lát. Hắn nắm giữ vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ. Có chính mình gần một nửa rồi bằng cái gì. Nghĩ lúc đó nó khổ ép điều nhiên. Mê mệt trong đó không thể tự kiềm chế. Cả ngày đợi ở nơi bế quan, một lần vượt qua 500 năm. Toàn bộ quá trình chưa bao giờ bổ sung tự thân tiêu hao năng lượng thiếu chút nữa ngồi chết vào trong đó. Như vậy gian khổ, tài khó khăn lắm nhập môn thôi họ hạ dựa vào cái gì? Chỉ học được một cái trận chữ, liền tự học thiên chi giao tử, cũng không có như ngươi vậy kiểu a. Cửu đầu điểu khí dẫm chân, tức miệng mắng to ông trời già không công bình. Cái này ốp ra treo. Ta muốn tố cáo hử xin lên một tiếng. Vẻ này như nước thủy triều dũng động kịch liệt nhức đầu, rút cuộc dần dần trầm lại. Cặp mắt khôi phục tiêu cử, hạ hiểu thiên tình lại. Đặc chế sơ nóc xe đập vào mi mắt. Chẳng biết lúc nào, hắn đã từ cửa đầu điều thế giới tinh thần lui ra. Duy nhất khiến người cảm thấy thao đàn là. Trong đầu như cũ nổ tung. Giống như là mấy chục tấn tê. Nơ. Tê. Nổ. Chính đang điên cuồng nổ mạnh. Thua thiệt hắn lực ý chí kinh người thức hải cường độ cũng là không kém. Nếu không, nói không chừng lần này sẽ biến thành chảy nước miếng liếc mắt nhìn người ngu si Tỉnh cỡ đầu điểu mặt đầy u án, dọn khỏi phải nói có nhiều chua Giống như là ăn mười mấy tấn mịn mông, ngâm mình ở bình giấm chua trong một ngàn tám trăm năm dài Người cái này hạ hiểu thiên dùng mình một cái Rời à cái này điểu sẽ không cần đối với ta gây dối đi cũng không do hắn không nghĩ như vậy Dù sao loại ánh mắt đó mà Quá dễ dàng làm người ta sinh ra một ít vượt qua hữu nhị cảm giác. Cậu đầu điều không trả lời hắn, nó đang suy tư một cái vấn đề. Có muốn hay không làm một cái liếm cậu A Phi chính xác mà nói hẳn là liếm cồn điểu. Dựa theo hạ hiểu thiên biểu hiện. Chính mình liếm hai cách cũng không coi là hạ mình. Nói không chừng liếm đối phương cao hứng. Ông trời già cũng đối với chính mình xem trọng cực kỳ đây khi nó đắm chìm đang kịch liệt đấu tranh tư tưởng lúc. Hạ hiểu thiên phát giác tầm mắt của mình. Xuất hiện một ít biến hóa. Tỉ như, hắn có thể nhìn thấy ngoại giới khí tức không giống tầm thường. phảng phất nếu lớn thế giới trong nháy mắt lấy màu sắc biến thành dấu hiệu. Xích, tranh, hoàng, lục, thanh, lam, tử còn có một chút các loại không gọi ra tên màu sắc. Đối với lần này... Hạ hiểu thiên hồi một cảm giác, chính mình yêu cầu chạy trở về trường học nấu lại trùng tạo. Đương nhiên chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Cũng không phải là mỹ thuật sinh mệnh. Làm sao có thể chính xác không có lầm phân biệt trên thế giới tất cả màu sắc. Núi đồi thật giống như hóa thành một cái quái gì ký tự, con sông cũng là có kinh người gì biến. Mỗi một chỗ đều tải vung mặt làm chứ, lói lên sặc sỡ vẻ. Loại cảm giác này khiến Hạ Hiểu Thiên rất là mới mẻ Ngón tay thậm chí không tự chủ được dựa theo ký từ bắt đầu hoa động Sau đó một màn kinh dị cảnh tượng phản xạ tới hiện thế Chỉ thấy đang ở tốc độ cao trên quốc lộ cấp tốc chạy đặc chế sơ Đột nhiên trời cao không sai Người điều khiển có một cái chớp mắt như vậy đang lúc lâm vào đờ đấn Điều này quốc lộ sao trong giây lát vén lên hơn nữa nhìn điểu bộ này nối thẳng thương không Thế nào Dự định để cho chúng ta lao ra tinh cầu Đăng lục nguyệt hình sao la bộ trưởng Chúng ta thật giống như tao ngộ tập kích Chẳng qua là trên da da cũng không biểu hiện có bất kỳ kỳ nhân gì sĩ đến gần Có lẽ lớn hơn khả năng là chúng ta ngộ nhập một mảnh kỳ quan Tư thế đặc chế sơ tài xế nhanh chóng cùng vô vơ báo cáo Hạ hiểu thiên ngón tay chính là lúc túng dừng tại giữ không trung, Trong lúc nhất thời không biết nên nói điểm cái gì tốt Khi hắn dừng động tác lại sau, viết phỏng theo vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ nhất thời tan giã tan vỡ. Ngay sau đó đã sông lên trời cao đặc chế sơ tiến hành rơi tự do. Trên mặt đất tốc độ cao quốc lộ. Hoàn hảo không chút tổn hại. Không có một chút tựa như là mới vừa giống như đại xà ngẩng đầu. Kéo dài tới chân trời dấu hiệu. Chạy phi hành kiểu đang ở chạy chạy hoàn thành âm sơ bốn cái bánh xe biến mất. Thay vào đó là là một loại tương tự ốm phun khói trang trí đồ vật. Một màn này khiến hạ hiểu thiên quả thực hiếu kỳ. Phu quét đường khoa học kỹ thuật càng ngày càng tân tiến rồi không có gì kỳ quái. Năng lượng phòng nghiên cứu xuất phẩm. Chỉ thích hợp khẩn cấp thời khắc chạy. Bởi vì đến từ bầu trời đe dọa một cách không thiếu, phần lớn phu quét đường đội viên còn không thể nắm giữ phi hành. Vạn nhất trung đường gặp nạn, nói không chừng xe hư người chết. Chân khí cảnh trên kỳ nhân dị sĩ bay lên tốc độ không thể so với đồ chơi này chậm. Cho nên liền một gân gà ăn thì không ngon, bỏ thì tiếc. So sánh với Hạ Hiểu Thiên rất hiếu kỳ, vô cơ đã sớm chuyện thường ngày ở huyện. Rời đi phúc thành phố lúc. Muốn không lo lắng bay lên mục tiêu vô cùng to lớn. Hắn sớm cứ đi thẳng một đường khải phi hành kiểu đến ma đô rồi. Bay thẳng trở về đi thôi. Có ta ở đây ngươi sợ cái gì vô cơ nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt. Ta muốn là biết rõ thực lực của ngươi cũng không có bị phế. Còn có thể tốt tâm đưa ngươi trở về. Được rồi, ngược lại một khối vô thuộc tính linh khí kết tinh có thể duy trì một đoạn thời gian thật lâu. Hạ Hiểu Thiên nằm trên ghế ngồi bắt đầu kiểm tra ếp. Kết quả khiến cho đau lòng, suốt ngàn đổi thành người nào, ai có thể không đau. 82 tân tân khổ khổ thật vất và góp nhập điểm tài sản một cái ý niệm trở lại giải cồn thả trước ta nhưng quá khó khăn đang lúc hạ hiểu thiên đắm chìm trong đau buồn bên trong lúc hắn đột nhiên phát hiện võ học của mình có biến hóa lớn kim ô hóa nhập quyết chưa nhập môn nhập nguyệt băng hỏa thất trọng thiên chưa nhập môn. Hàng long phục tượng đại pháp chưa nhập môn thái hư hóa long thiên chưa nhập môn bất diệt ma khu chưa nhập môn một ít tương đối quen thuộc võ công thay hình đổi dạng. Nhìn hạ hiểu thiên trờn mắt hốc mồm. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì khi nào cường hóa võ học. Ta làm sao một chút ấm tưởng cũng không có chứ chẳng lẽ cầu hệ thống tự bản thân cải thiện chờ chút. Vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chứ chẳng lẽ là bởi vì ta học được loại này văn tự. Cho nên võ học đi theo xảy ra gì biến. Hạ Hiểu Thiên kiểm tra cẩn thận một phen. Có chút sửa đổi chia ra làm. Đại Nhật dục hải quyết, Âm Dương lưỡng cực ma đạo, Long tượng bàn nhược công đệ thập tam tầng, Cửu Long chân nguyên, Đạt ma thập nhị quan kim trung cháo. Đáng nhắc tới chính là thiên ma kim đao không thấy, rất lớn xác suất Là bị dung nhập vào cách đó có chút làm người ta cay ánh mắt võ học tên bên trong. Thua thiệt là thất trọng thiên mà không phải cửu trọng thiên. Bằng không ngày sau để người ta biết. Không phải chây cười chết hắn họ chúc mừng. Tê chơi đùa ta hạ hiểu thiên hết sức phấn khởi điểm kích võ học kiểm tra lên cấp cần thiết điểm kinh nghiệm ếp. Sau đó... Hắn sợ ngây người kim ô hóa nhật quyết không suyệt chéo một trăm chưa nhập môn nhật nguyệt băng hỏa thất trọng thiên không suyệt chéo một trăm chưa nhập môn hàng long phục tượng đại pháp không suyệt chéo một trăm chưa nhập môn thái hư hóa long thiên không suyệt chéo một ngàn chưa nhập môn bất diệt ma khu không suyệt chéo một trăm chưa nhập môn chờ chút. Ta dường như thấy được một cái kỳ kỳ quái quái đồ vật lẫn vào đi vào. Thái hư hóa long thiên không suyệt chéo một ngàn chưa nhập môn vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ. Lão tử tài tốn ngàn ép Ngươi chỉ so với nó thiếu ngàn cầu hệ thống Không xe chúng vi rút đi chẳng lẽ hạ mấu người luyện đến đại thành Thật có thể hóa rồng cái này thật giống như cũng không phải là không thể Lấy hệ thống đi tiểu tính quả quyết sẽ không bẩn thiểu ngàn ép nhất định có đạo lý Gánh nặng đường xa A Hạ Hiểu Thiên coi như là biết Chỉ cần hệ thống ở một ngày Hắn liền không thoát khỏi nghèo ép danh sưng Ngoài giới nóng này, Chào Dân thảo luận thần, trên thực tế là một sự nghèo. Người đây dám tin nhưng là lão tử rồng nguyên rủa. Rốt cuộc không có giải quyết a hạ hiểu thiên hận không được bóp chết cầu đầu điểu. Bận làm việc nửa ngày, mặc dù lấy được đông tây phi thường tốt, nhưng chuyện này cũng không hề là hắn mong muốn. Chỉ tận gốc chỉ tận gốc chỉ tận gốc đánh nhau không thể ra toàn lực. Lên bút Mở ra toàn bộ bản đồ đầu đạn hạt nhân cấp bậc oanh tạc. Kia còn có một thí nhân sinh ý nghĩa. Hắn hạ hiểu thiên từ trước đến giờ không phải là dựa vào kỹ xảo thủ thắng cho tới bây giờ đều là dĩ lực phục nhân. Thật ra thì, rồng nguyên rùa trong người cũng tốt vô cùng. Người không có cảm giác những thứ này chân khí cảnh. hồn nguyên cảnh. Tam hoa cảnh tiểu tốt tử thực lực thái thủy rồi không liền với các ngươi hiện thế tiểu vũ tán như thế đâm một cách là rách trên thực tế hết thảy đều là thực lực tăng trưởng quá nhanh không có bình tĩnh lại thật tốt mài hỏa nếu là chúng ta thời kỳ đó tùy tiện tới một vị chân khí cảnh tiểu gia hỏa cũng có thể cùng bây giờ cái gọi là tam hoa cảnh đỉnh phong chống lại ngươi tin không ta tin hạ hiểu thiên mặt đầy thật có chuyện như vậy gật đầu một cái khiến cẩu đầu điều lời kế tiếp ngẹn ở trong cổ họng. Xinh đẹp sao a tiểu gia ta thật vất và mất một lần trang bức cơ hội toàn bộ khiến tiểu tử ngươi làm hỏng. Vì sao nói như vậy ngồi ở một bên vô tư, quay đầu lại hỏi. Cậu đầu điểu lập tức cho tán dương ánh mắt mà tiểu tử sẽ đến chuyện. Sau khi điểu gia thương thế khôi phục bảo kê ngươi. Đối với lực lượng bà không chưa đủ, hết khí lực lại chỉ có thể phát huy ra một phần, trong đó chín phần lãng phí mà chúng ta thời kỳ đó người từng cái tất cả đều là biến thái, một phần khí lực dựa vào kỹ xảo, bí pháp vân vân, có thể phát huy ra 12 hai phân uy lực, cho nên hai kẻ như vậy gặp nhau, ai thắng ai thua liếc qua thấy ngay. Bây giờ nhìn đi lên các ngươi từng cách không gì không thể, một quyền băng liệt đại địa thật là không uy phong. Chờ đi, chờ năng lượng triều tịch lần nữa bùng nổ quy tắc dần dần hoàn thiện thế giới cố hóa sau. Chỉ các ngươi về điểm kia kỹ xào cùng bản lĩnh đến lúc đó làm không tốt ngay cả một tảng đá đều đánh không bể. Hạ hiểu thiên biếu môi, nghiền ép mới là vương đạo. Lão tử liền muốn làm cuồng dã nhất đẹp trai, đánh hung nhất người kỳ không có. Nhất tiết tháo điểu, làm một cái to lớn mang ác nhân. Chẳng qua là không biết tại sao đầu có chút lạnh đây đặc chế sơ bên ngoài nổi lên lúc xoáy màu vàng. Gió này có chút đặc biệt, chỗ đi qua tất cả đều ăn mòn hết sạch. Cửa đầu điểu nhìn một chút ngoài cửa sổ phong, sâu kín thở dài. Chui không tử nhân loại. Báo ớn tới ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 567 hàng cố thuộc tính báo ớn sô vơ không biết tại sao. Cũng cảm giác mình ba cái đầu đỉnh đầu có chút mát mẻ sưu sưu. Thật giống như sắp có cái gì đại kinh khủng hạ xuống ở đây, hơn nữa đối tượng đúng là hắn la mố người. Đúng nha. Các ngươi sẽ không cho là lên cấp chân khí cảnh dễ dàng như vậy chứ ha ha. Ngươi cho rằng là ông trời già chiếu cố. Như thế giá sẽ sao không? Ngoại trừ số ít mấy cái chủng tộc bên ngoài, tất cả mọi người đều là đối xử bình đẳng. Nhìn như nhẹ nhàng tùng tùng không tốn sức chút nào. Tu vi cảnh giới như tên lửa thoăn thăng. Trên thực tế phía sau có to lớn tai họa ngầm. Hiện thế là không phải mới không lâu. Trải qua vùng đất tách ra vốn là mười dặm địa vực. Trong lúc bất chợt tăng vọt gấp mấy lần có thừa hơn nữa một ít thực vật. Điên cuồng sinh trưởng thiên tài địa bảo không cùng tầm suất. Thật giống như một khối lớn như vậy bánh ngọt. Đang chờ đợi người hữu duyên chia sẻ suy nghĩ nhiều Thế giới rất là công bình Năng lượng triều tịch bình thường kèm theo bốn tay Ý nghĩa là đại phá diệt sau mới có sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tái hiện Địa tai đi qua chính là phong tai Này tai thực cốt đặc biệt nhằm vào đủ loại sơn thạch đại địa Người cũng có thể nhìn trưởng thành là thế giới đang ở dần dần cố hóa Cái này phong chính là bỏ đi trong đó tạp chất nhu phẩm cần thiết Chân khí cảnh dưới nhân loại thủy tộc dị thú tự nhiên không cần lo âu. Nhưng là trở lên mà, liền có khó khăn rồi. Ngũ hành thu nạp không đủ, kim thân luyện hóa không sâu, đỉnh đầu tam hoa không tính là vững chắc. Nhẹ thì tu vi mất hết, từ nay về sau vô vọng về lại con đường tu luyện. Nặng thì nhục thân ăn mòn hết sạch, tinh thần thức hải tan biến, ngay cả bước vào hoàng tuyển cơ hội cũng không có. Cửu đầu điểu mặt đầy cười lạnh, nói ra ngoài giới hoàng phong thật tỉnh tây đặc chế sơ bên trong tất cả mọi người chợt ngược lại hít một hơi khí lạnh. Tới quá đột nhiên chứ chúng ta cách này một xe. Có thể còn sống sót mấy cái các ngươi không cần phải lo lắng. Mặc dù thực lực không lớn địa. Ngay cả cho con chốt thí sách dày cũng không xứng. Nhưng là thắng ở căn cơ vững chắc, một xem các ngươi liền khổ tâm tiềm tu qua. Bao nhiêu sẽ gặp một chút tội Nhưng ít nhất sẽ không chết Chỉ phải sống sót Hồi có một thứ trường đủ tiến bộ Lại nhục thân trải qua hoàng phong bỏ đi tạp chất Làm không tốt còn sẽ tăng lên một cái tiểu tầng thứ Nói thật Nếu không phải chúng biết đến cờ đầu điều chính là đại lão Bọn họ nhất định sẽ nắm băng rán đem nó miệng cho cầm chân Vì sao kêu ngay cả cho con chốt thí sách dày Cũng không xứng bất quá kết quả cũng không tệ lắm Đại lão nói bọn họ sẽ không chết. Chết no rồi tao điểm tội. Húng hồ không phải là không có khen thưởng, khẽ cắn răng cũng liền chịu nổi rồi. Bọn họ là minh bạch nhưng người nhiều hơn nhưng là mặt đầy mộng ếp. Làm sao gió này hãy cùng thần binh lợi khí tử đắc đây dùng hết thủ đoạn. Hoàn toàn không đề phòng nổi. Theo xương khe đi vào trong chui. Đau người nghe răng trợn mắt. Lăn lộn đầy đất. Một ít tương đối thông minh đã bắt đầu phối hợp thần phong tiến hành thể xác thuế biến. Mà tương đối ngu đồn, bình thường không chuyên cần với tu luyện ra hỏa. Từng cây rượu khóc sói chu, với trong gió máu thịt biến mất, khô cốt hóa thành bột. Mà hạ hiểu thiên đang tiến hành đầu não gió bão. Có thể bỏ đi tạp chất là không phải nói rõ. Cũng có thể quét đi chính mình một thân sồng nguyện rùa cẩu đầu điểu nghe vậy. Toàn bộ điểu sợ ngốc tại chỗ Người mã này xiên trùng nghĩ muốn pháp có thể á nó suy tư một phen đi sau hiện. Quả thật có xác suất bỏ đi hắn trong máu thịt rồng nguyền rùa. Nhưng là bao nhiêu, không thể nào biết được. Dù sao chúng rồng nguyền rùa có thể một mực đính người không mấy cái. Hơn nữa vừa vặn vượt qua bốn tai chúng phong tay, lại thuộc về tam hoa cảnh bên dưới. Thật là từ cổ chí kim lần đầu tiên gặp. Hơn nữa loại này trùng hợp. Muốn gặp phải lần thứ hai So với lên trời đều khó khăn Chờ một chút Gió này chẳng qua là thổi đầu ta Có chút lạnh còn lại không có cảm giác a. Hạ Hiểu Thiên đột nhiên Phát hiện một cái vấn đề nghiêm túc Cái gọi là phong tai. Xẹt qua hắn sau khi Đánh sắm không có Cái gì thực cốt Bên trong ngoại trừ sam hơi Có chút cát bên ngoài Còn có cái gì cỡ đầu điểu Cả nửa ngày Ngươi căn bản không là năng lượng triều tịch bùng nổ xuống may mắn. Ngược lại là dựa vào mình khổ tu. Treo lên đánh một mảnh cường giả ngoại trừ ông trời già con ruột bên ngoài. Xin thứ cho nó từ nghèo. Hoàn toàn không có từ ngữ có thể hình dung Hạ Hiểu Thiên. Ta còn cũng không tin Hạ Hiểu Thiên tánh bướng bình vừa lên đến thoát ra sơ. Tay trái động một cái, liền muốn muốn viết ra một chữ mệt chứ. Hắn dự định mang phong tai ngưng tụ ở một nơi, lấy lượng thủ thắng yêu cầu chất biến. Kết quả bản hẳn rất dễ dàng viết ra vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ, lại nặng như thiên quân. Bắt trước Phật thủ trên cánh tay trồng lên mấy chục tòa đại sơn, nhất bút nhất hỏa phí sức vô cùng. Cở đầu điểu ngồi ở trong xe than thầm một câu hay lại là tuổi trẻ a không biết trời cao đất rộng. Biết chữ, hội viết, không tính là cái gì. Trọng yếu chính là nguyên từ ngoại giới trở lực. Giống như là hạ hiểu thiên vừa mới dễ như trở bàn tay vén lên tốc độ cao ốc lộ. Đó là bởi vì hắn quấy nhiễu vật chất. Chẳng qua là rất thông thường ngoạn ý nhi. Hiện nay muốn lấy vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ tới làm nhiễu phong tay. Nơi đó có dễ dàng như vậy nếu như người nào cũng có thể làm được. Há chẳng phải là trận pháp đại sư nhiều như cậu. Tông sư tràn đầy mà thằng bước đi nó cỡ đầu điểu còn có thể dựa vào toàn bay trận. Ở lúc trước cánh tranh dịch liệt niên đại. Đoạt được một chỗ ngồi đùa. Điểu gia ta thừa nhận ngươi thiên phú gì bẩm. Trời sinh chính là tu luyện mầm non. Nhưng là vừa học được đi, ngươi nghĩ chạy một chút chạy. Ngươi đặc biệt nào thật vẫn chạy rồi hả không đúng, đây không phải là chạy, mà là chạy như bay a. Chỉ thấy Hạ Hiểu Thiên lúc trước một khoản khó khăn nặng nề. Nhưng là lui về phía sau tốc độ, vậy kêu là một cách nhanh. Hai ba lần một cách vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ mệt, ở trước mặt thành hình. Trong không khí một bàn tay vô hình trong nháy mắt mang chung quanh hoàng phong tất cả nhét vào phương thốn giữa. Hơn nữa kèm theo càng ngày càng nhiều phong tai tụ tập, đưa đến màu sắc dần dần càng sâu cuối cùng biến thành vàng ấm. Bưng được chói mắt thậm chí chói mắt Ai ra đây nếu là đi vào Cảnh bã cũng không thừa lại đến Cở đầu điểu nuốt nước miếng một cái Nó cũng không cho là hạ hiểu thiên hội đầu thiết chui vào Một cách không tốt Người trực tiếp báo hỏng Ai nguyện ý mạo hiểm loại nguy hiểm này Hốt luôn cách ngâm trong đó Sau đó sau đó hạ hiểu thiên đâm thẳng đầu vào Cở đầu điểu cảm giác mình mấy ngàn năm Tạo dựng lên cuộc sống của loài chim quan Băng hiếm bể. Nhựa cao su đều hợp lại không đứng lên. Còn có chút chết lặng. Dù sao hạ hiểu thiên không phải là lần một lần hai công khai đối với nó tiến hành tinh thần đầu đạn hạt nhân bạo phá. Hắn là ông trời già tể nhi bình thường. Điều ra ta không cần cảm thấy ngạc nhiên. Ừ. Treo so với nhân sinh. Không cần bất kỳ giải thích nào được rồi. Ta vẫn không thể tiếp nhận. Cổ đầu điểu thử thuyết phục chính mình chẳng qua là cách này quá khó khăn. Hạ Hiểu Thiên tại sao hồi không chung bước chui vào rất đơn giản. Hắn có thể cảm giác được dòng nguyện rùa đang phát run đúng không? Đó là một loại sợ hãi, sợ hãi Hạ Hiểu Thiên nắm phong tai tiêu thực nó. Giống như cổ đầu điểu từng nói. Dòng nguyện rùa ở cuối cùng gặp ở tử vong nhục thân lên. Sản sinh ra mới long tộc sinh mệnh. Cho nên đồ chơi này. Không phải là chỉ chẳng qua là cách gọi là nguyện rùa đơn giản như vậy Mà là một loại sinh mạng thể Nó là có ý thức Hết thảy hành vi đều là bị khống chế Màu vàng kim phong trong khoảnh khắc cắt hắn ra thịt Dĩ vãng bền chắc không thể gãy thể xác Bây giờ giống như là một trang giấy như vậy yếu ớt Huyết sắc đường vân chỉ một thoáng Bại lộ ở phong tai bên dưới Tương tự cắt đá gì đó phụ ở phía trên khiến cho màu đỏ thắm rồng nguyền rủa nhất thời ảm đạm mấy phần hữu dụng hạ hiểu thiên thấy vậy cặp mắt sáng lên sau đó tụ bên trong tinh thần ngưng tụ ra càng nhiều hơn thần phong về phần thương thế trên người hát hát nam nhân liền muốn đối với chính mình áp một chút vì sau khi thấy địch nhân phóng đại chiêu tiến hành cuồng oanh lạm tạc không có gì ghê gớm đau thì đau một chút Không chít được là được thôi rồng nguyện rùa cũng là cảm nhận được đe dọa. Nó càng liều mạng giãy rùa. Hướng hạ hiểu thiên trong cơ thể chỗ sâu hơn vọt tới. Chẳng qua là một tầng mong mỏng kim màng, lại trở thành một đảo xa xa không thể vượt qua núi cao. Giống bên tai loáng thoáng truyền tới long ngâm trong thanh âm bao hàm quá nhiều không cam lòng. Tựa hồ là không thể tin chính mình dễ dàng như vậy liền bị tiêu diệt cái gọi là gió từ Long Vân từ Hổ Long tộc đối với gió thao túng tất nhiên thuần thục vì vậy nó tiến hành phá phủ trầm chu một kích tối hậu oanh cựu đầu điểu thoáng cách nhảy. phong tai không bị khống chế mười mấy dặm mấy trăm dặm thậm chí ngoài ngàn dặm thần phong lại đồng loạt hướng hạ hiểu thiên vị trí hội tụ đây nếu là toàn bộ thổi qua đến ai con ruột cũng không tiện khiến cho a hoàn độc tử lạnh thấu nhân loại tuần hóa kế hoạch thất bại đang tìm mới mục tiêu bên trong cẩu đầu điểu không tự chủ được đem đầu ngoặt về phía một cách mặt khẩn trương rô hơn người này ba đầu sáu tay ráng dấp lại dập đầu sầm hình như là xúc thị quan lựa chọn tốt nhất mấu chốt là nói chuyện êm tai liếm người có có chút tài năng không để lại dấu vết nình hót tựa hồ là cảm nhận được cẩu đầu điểu ánh mắt nóng bỏng Ba đầu sáu tay vô cơ. Trong đó đôi cánh tay bưng kín cách mùng. Ngươi là đang chất vấn điều ra ta thẩm mỹ quan âm một tiếng thạch phá kinh thiên nổ vang nổ lên. Hạ hiểu thiên chỗ vị trí thần phong. Tất cả đều là xua tan mở. Ao ao ao một cỗ máu thịt đầm đề sinh vật hình người, dọi vào mọi người mi mắt. Đối với lần này bọn họ biểu thị bó tay toàn tập. Bởi vì này bang phu quét đường đang ở độ tai đây chỉ có sô cơ hai cách đầu, không có chuyện làm. cẩu đầu điều thấy Hạ Hiểu Thiên lại hoàn chỉnh còn sống, lập tức đạp nước cánh bay đi. Tiểu tử chết chưa nếu là chết nói, nó khẳng định đào cái hố nắm họ hạ bán đi, nhân tiện lập cách bia. Mặc dù bình thường người này không có liêm sỉ, nhưng là tuyệt đối sẽ không nuốt đát từng kể vai chiến đấu chi thi thể của người. Ha ha, giải quyết! Hạ hiểu thiên xoa xoa máu trên mặt thương thế nhìn rất thảm trên thực tế chẳng qua là bị thương ngoài ra. Không thể không nói rồng nguyện rùa ngoan độc, trước khi chết cũng phải làm cho hắn không dễ chịu. Đáng tiếc là, vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ cũng không đơn giản. Dẫn sách đại địa chi lực tất cả lôi cuốn với quanh thân, liền khiến cho phong tai uy lực tiêu giảm hơn nửa Chẳng qua là duy nhất thiếu sót là, vật này tiêu hao năng lượng quả thực có chút kinh người. Hai chữ đi xuống, hắn ngay cả đi bộ khí lực cũng không có. diều ta tới. Cở đầu điểu lật rồi một cái liếc mắt, điểu ra ta đây thân thể hình, làm sao đỡ lão nhân gia liền như vậy. Hạ hiểu thiên khoát tay một cái, đồng thời mang sự chú ý di căn tới trong tầm mắt bên trái thượng giác. Ở sông nguyện rùa biến mất một khắc kia, một cái tin tức mới nhắc nhở bắn ra ngoài. Bởi vì toàn lực đối kháng thần phong cũng không trước tiên kiểm tra. Đinh đạt được hằng cố thuộc tính ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 568 chư thiên cuối ta là đỉnh đinh đạt được hằng cố thuộc tính Xin tự bản thân kiểm tra Hạ hiểu thiên Vạn vạn không nghĩ tới Một lần trừ tận gốc sồng nguyện rùa phong tai luyện thân mình Lại còn hội có thu hoạch ngoài ý muốn Bất quá hằng cố thuộc tính là cái gì Từ mặt chữ nhìn lên Chẳng lẽ là vĩnh hằng bất biến thuộc tính hô hấp đang lúc. Hắn nghĩ tới rồi quá nhiều khả năng. Vì vậy. Lập tức đem sự chú ý tập trung trong tầm mắt bên trái thượng giác. Lên tinh thần một chút kích hệ thống. Mở ra toàn bộ trang biệt. Úp. 82 chức năng. Quét xem một Cường hóa ba chữ vật. Dung hợp. Bắt trước. Phân giải. Suy diễn. Chuyển hóa. Võ học, đạo thuật, dị thuật, địa sát, thiên cương, hằng cố thuộc tính, thiên cương 36 dưới Pháp, nhiều hơn tới một tuyển hạng. Điểm kích mở ra, hằng cố thuộc tính, thiên quyến hạ hiểu thiên, ý gì? Thì ra như vậy ta tân tân khổ khổ, cầu hệ thống ngươi liền cho ta biểu diễn ba cái dấu hỏi. Thiên quyến, trong miệng tự lẩm bẩm. Chẳng lẽ là tự rồng nguyên rùa bên trong đạt được cẩu đầu điểu không chỉ một lần hai lần nói qua. Long tộc chính là thiên quyến người. May mắn là sử dụng bất kỳ phương thức nào đều không thể ghi lại đồ long thuật. Chỉ có thể hồ quán đính đại pháp đời đời tương truyền. Tài kéo dài diệu pháp. Khiến cho không đến nổi thất truyền. Hội diệt ở dòng sông lịch sử. Trở thành một truyền thuyết. Chẳng lẽ lão tử sau khi. Cũng có thể trở thành ông trời già con ruột cũng không do hạ hiểu thiên không suy nghĩ nhiều. Cho dù ai gặp phải một cái tràn đầy dấu hỏi hàng cố thuộc tính thiên quyến. Sợ là cũng sẽ ý nghĩ kỳ quái. Có thể làm âu hoàng. Tại sao phải làm không phải là tù. Hàng ngày hạt nuôi gan mảnh nhỏ cỡ đầu điểu nghe vậy. Lật rồi một cách lườm nguyết. Thiếu chút nữa không đem con ngươi cho lật xuống. Khác cũng trở thành à, ngươi chính là ông trời già tể nhi. Từ cổ chí kim, điều ra căn bản chưa thấy qua như ngươi vậy cách thức nhân vật. Ừ còn có hạ hiểu thiên đột nhiên phát hiện ở thiên quyến sau khi còn có hai cái thuộc tính. hằng cố thuộc tính thiên quyến cương thiết chi ra, tam vị thần phong. Nhắc nhở quét xem cấp bậc không đủ tạm không thể cắn kẽ ra rõ. hằng cố thuộc tính không thể tăng lên, không thể tước đoạt. Không thể phân giải, không thể bất kỳ phương thức nào loại trừ. Hạ Hiểu Thiên, Đắc Lạc, ta minh bạch ý của ngươi. Muốn ếp đúng không ba cái dấu hỏi là cần đem web xem tăng ba cấp, một cái dấu hỏi là cấp một. Định mệnh, Đại Mã Tiểu Mã chung vào một chỗ, với ngươi tương đối vẫn là người em trai. Cầu hệ thống, ngươi chờ ta một ngày nào đó, nhất định muốn cho ngươi bệnh thiếu máu. Cái này liền có chút bể đầu sức chán. Một bên muốn lên cấp mới võ học Còn vừa phải nhanh một chút hệ thống tăng level Sau đó quét xem một đạt được hàng cố thuộc tính Mố mố Đầu năm nay kiếm điểm ếp Làm sao khó khăn như vậy đây cửa đầu điều chớp chớp con mắt Người này làm sao vui giận vô thường lên một giây còn tươi cười dạng dỡ Một giây kế tiếp đột ngột lạnh như xương lạnh Hãy cùng người nào thiếu hắn một khoản tiền tự đắc Đừng nói, nó phân tích còn rất đúng. Kiểu gì? Vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chứ? Đáng giá chứ cửa đầu điểu đạp nước cánh. Đi tới hạ hiểu thiên bên cạnh. Cợt nhà đạo. Cũng không biết nó một con vịt. Rốt cuộc là như thế nào mới có thể làm ra nhiều như vậy biểu tình. Hơn nữa làm cho người ta truyền đạt phi thường chính xác. Đừng tưởng rằng ta không biết ngươi đánh chủ ý gì theo ta đấu ngươi còn non một chút. Hạ Hiểu Thiên liếc mắt một cái cửa đầu điều đảo. Hắn người này có một ưu điểm. Cái gì đều ăn duy chỉ có không lỗ lá. Người đang ở đây nói cái gì, điều ra ta sao một câu nghe không hiểu chứ thời khắc mấu chốt, nó lựa chọn giả bộ. Được rồi, ta tin vẫn không được sao Hạ Hiểu Thiên đối với này điều vô sỉ, đã sớm có dữ liệu. Một người một chim đứng tại chỗ chờ đợi. Trong xe phu quét đường môn đang ở độ kiếp đây cũng không thể bọn họ phổi mông một cách đi. Quăng ra một đám người ở lại hoang giao giã địa chứ nếu là gặp một ít mưu đồ bất chính kỳ nhân dị sĩ hoặc là tai họa quái dị, đoán chừng được toàn quân bị diệt. Huống hồ người ta cũng không có làm bất kỳ con lỗi với hạ hiểu thiên sự tình. Sở dĩ ở chỗ này gặp gỡ phong tay, còn không phải là vì hộ tống hắn an toàn trở lại ma đô sau đó sau đó người cùng điểu. Suốt tại chỗ đợi ba ngày mà màu vàng thần phong Cũng là quát ba ngày ba đêm tài tất cả thối lui Trong lúc Hạ Hiểu Thiên đã thí nghiệm qua Mỗi ngày đều sử dụng giống nhau lực lượng đi đánh một khối sơn thạch Ngày thứ nhất cả khối đá lớn hóa thành phấn vụn Nhưng là hắn có thể cảm ứng rõ ràng đến đá nhưng là so với dĩ vãng phải cứng rắn gấp mấy lần Ngày thứ hai đá lớn vỡ vụn thành khỏa hình thoáng như sa lịnh so với khi trước cứng rắn mạnh hơn rồi mấy chục lần. Hơn nữa lựa chọn lấy cơ hồ không lớn bao nhiêu ba khối đá lớn, khối thứ hai so với khối thứ nhất nhỏ 1 phần 3. Ngày thứ ba, Hạ Hiểu Thiên một quyền đi xuống, chỉ chẳng qua là đem đánh thành bất quy tắc đá vụn. Đương nhiên cũng không phải nói hắn không thể nghiền ép đá lớn là phấn vụn. Chỉ là vì nghiệm chứng cậu đầu điều nói, sử dụng ngang hàng lực lượng, càng ngày càng hơn cứng rắn. Hơn nữa khối thứ ba so với khối thứ nhất, nhỏ suốt hơn một nửa. Hạ Hiểu Thiên nhìn đầy đất đá vụn đảo. Cửu đầu điểu đứng ở đại hoa cảnh. Cánh ôm muỗng lớn tử đang ở khuấy. Sau khi nghe nói tiếp. Không cần ngạc nhiên, thần phong dừng lại sau, bọn họ độ cứng sẽ còn dần dần gia tăng không ít. Sơn thể đại địa động thực vật gì biến, sẽ còn tiếp tục. Chợt lúc. Khắp nơi đều đúng là cao không thể chạm đỉnh núi còn có mạn sơn biến giá xanh thực. Vận khí hơi tốt một chút. Đi ở ven đường tùy tiện một cước. Nói không chừng cũng có thể đá trúng cái gì thiên tài địa bảo. Đến đến canh tốt lắm, dọn cơm. Hạ Hiểu Thiên lập tức đi tới, xuất ra một cái chén không phải nói là chậu. Xoạt một cái mang trong chậu cốt canh uống cạn, Hạ Hiểu Thiên lau một cái miệng. Thật là thơm không thể không nói cỡ đầu điểu thật có có chút Tài năng Cái này canh nấu vậy kêu là một cách mãn uống này canh Hạ Hiểu Thiên cảm thấy sau khi trên đời tất cả canh Ở trước mặt đều ảm đạm phai mờ Bọn họ đại rút nào thời điểm có thể tỉnh lại sáng mai sáng sớm đi Yêu cầu chút thời gian đến tiêu hóa tử phong tai ở bên trong lấy được lính ngộ Cổ đầu điểu nắm mình dành riêng chén ngọc kết mà kết mà uống Mị toàn con mắt mặt đầy hưởng thụ Két suy két suy thanh âm gì cỡ đầu điểu tìm thanh nguyên nhìn lại Chỉ thấy cùng hiểu thiên chính nhai xương hạt ngô Phúc thông một màn này vào hết bên trong mắt nó như bị sét đánh Cánh ôm chén ngọc rơi vào trong nồi a họ hạ ngươi không phải là người Nói xong rồi ta nấu cơm Xương để lại cho ta đây không nghĩ tới ngươi lại lén lén lút lút gặm cỡ đầu điểu bộ kia ánh mắt mà Cực kỳ giống vứt bỏ xương hớt kỳ. Vì không tệ thật giòn. Bên trong xương tủy còn rất thơm. Cuối cùng một người một chim hòa bình giải quyết chuyện này. Chủ yếu là hạ hiểu thiên quả thực không chịu nổi cỡ đầu điểu kia ủy khuất ánh mắt mà. Một vị yêu tộc không biết sống bao nhiêu năm cử bá. Nắm cách loại ánh mắt này nhìn ngươi. Nhiều thì theo hắn ổn định đều cảm thấy sau lưng đi từ từ bốc lên gió mát. Ăn uống no đủ sau, nằm ở trên cỏ nhìn đầy trời phồn tinh coi là thật có một loại thích ý cảm giác. Nếu như có thể một mực qua nhàn nhã thời gian, chưa chắc không tốt. Đừng xem hạ hiểu thiên cả ngày đả đả sát sát, trên thực tế hắn cũng không phải là bạo lực cuồng. Ngược lại hướng tới hương thôn sinh hoạt, tự cung tự cấp. Nhưng thực tế không cho phép, một bước rơi ở phía sau, từng bước rơi ở phía sau. Hắn không dám chỉ có thể không chùn bước vọt tới trước, nắm nguy hiểm tiêu diệt với manh nha trạng thái. Cùng nhau đi tới, tuy không có mấy cái còn sống. Nhưng không phải là trảm thảo trừ căn mà suy nghĩ nhiều bước lên tu hành chi lộ thuế biến con đường. Tất cả mọi người mục tiêu, duy có một cái. Bước lên đỉnh cao đi tới cuối nếu không, ngươi chỉ có thể bị người khác giết chết, đào thải. Cở đầu điểu ở phương diện này là lớn nhất có quyền lên tiếng. Nhìn một chút nó hình dạng Đây cũng là thực lực không đủ kết quả Khiến người hái được tâm can đi làm thuốc Không muốn chết liều mạng trở nên mạnh mẽ đi Tranh thủ một mực làm cách đó đào thải người của người khác Ừ hạ hiểu thiên nằm ở trên cỏ Từ đầu đến cuối ngước nhìn tinh không Trong lúc bất chợt Phát hiện trên bầu trời đêm dị biến Chỉ thấy từng viên tinh thần chính đang vặn vẹo Lói lên sặc sỡ màu sắc Mà hắn con mắt ẩn ra nhàn nhạt kim mang, trên trời sao hiện ra vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ, mỗi một chữ đều mơ hồ thả ra uy nghiêm vô thượng. Thái nào cửu đầu điểu phát giác hạ hiểu thiên dị thường, lập tức hỏi: "Trên trời sao rậm rạp chằng chịt tất cả đều là chữ? Có chút mơ hồ không rõ." Nghĩ đến là ta cũng không nhận ra nguyên nhân. Hơn nữa mỗi một chữ màu sắc, độ sâu không đồng nhất, có lớn có nhỏ. Ha <cười> ha, cũng coi như tiểu tử ngươi may mắn. Mỗi lần tai nạn lúc rời đi thế giới liền sẽ trở nên trong suốt quan sát ngoại giới càng dễ dàng. Nhất là ngươi học được vạn vật nguyên gia chi mẫu chữ, hội mượn chữ lực lượng, mang từng cái thế giới đổi thành kiểu chữ. Thông qua kiểu chữ lớn nhỏ, màu sắc, độ sâu để phán đoán, mỗi một thế giới ngôi sao mạnh yếu. Không cần kinh ngạc. Ta từng nói qua vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ có thể làm được bất kỳ sự tình. Đương nhiên điều kiện tiên quyết là ngươi đối với chữ hiểu đủ thâm thực lực tu vi mạnh mẽ. Bằng không chỉ có thể làm nửa thùng nước. Nhưng này nào lướt nước cũng là đủ tiểu tử ngươi hoảng đáng cỡ đầu điểu nghe vậy giải thích. Đồng thời không để lại dấu vết khen chính mình một câu. Ngươi nói mỗi một chữ đều đại biểu một thế giới. Một viên tinh thần hạ hiểu thiên sợ ngây người. Cái này một mảnh tinh không rầm rạp chẳng chịp. Nên có bao nhiêu thế giới có cái gì thật là kỳ quái. Trên đời nếu là chỉ có hiện thế một thế giới. Mới là chuyện lạ. cẩu đầu điểu lơ đính. Dựa vào cái gì chỉ cho phép cái này viên tinh cầu sinh ra nhân loại. Có trí khôn sinh mệnh cho nên không biết gì người. Mới là hạnh phúc. Biết càng nhiều liền càng sợ hãi. Bởi vì bọn họ càng tiếp cận đại giới chân tướng càng thêm hiểu được mình nhỏ bé. Tiểu tử, nắm chặt tăng lên tự thân đi nếu không ngày sau, ngươi sẽ hối hận một ngày. Có ý gì hạ hiểu thiên cao mày, nhìn cỡ đầu điểu hỏi. Người nào nghĩ tới cái này điểu tránh không đáp cho hắn một cái sau khi ngươi sẽ rõ ánh mắt. Như đã nói qua, ngươi có mục tiêu sao thế nào? Ngươi nhà chuẩn bị đóng vai một đêm cuộc đời đạo sư tán gấu ác. Điều ra ta đã từng liền thể nhất định trở thành một tinh nhân như vậy trận pháp cường giả. Một tinh nhân ta tinh thần không gian vị kia, lấy tinh thần bày trận nhân vật kinh khủng. Cở đầu điều đầy mắt đều là hướng tới vẻ. Ta à, lúc trước không có gì đại mục tiêu. Tâm tư toàn an an tĩnh tĩnh sống tiếp liền tốt vô cùng, nhưng nhìn cách này đầy trời phồn tinh. Ta quyết định trở thành chư thiên cuối đỉnh phong. Toàn bộ tinh thần yêu cầu ngưỡng vọng tồn tại ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 569 gì tộc người tàn sát đăng chàng cửa đầu điệu nghe xong hạ hiểu thiên mục tiêu. Trong đầu trống sống, từ cổ chí kim, có mấy cái có thể nói ra như thế hào ngôn phần lớn may mắn là ngay cả nói một chút dũng khí cũng không có. Bởi vì bọn họ thật sâu minh bạch, nhóm người mình cùng đỉnh phong cuối trên lịch. Đâu chỉ là đại hải cùng giọt nước đơn giản là tinh thần cùng vi trần thậm chí không đủ để hình dung trong đó vạn nhất. Thật là to lớn mục tiêu a Từng có thời gian cỡ đầu điểu cũng là như vậy hào tình vạn trượng. Đáng tiếc a cuối đầu nhìn một chút chính mình phá vỡ lồng ngực, một lần kia nó bị đánh mất đi tâm tình. Chỉ chừa có một cách dư khí kéo dài hơi tàn thôi. Ngươi nếu là trở thành toàn bộ tinh thần cần được ngưỡng vọng tồn tại, được báo thù cho ta. Không khác, ta muốn nắm con rắn kia cho hấp rồi mão vấn đề. Hạ hiểu thiên cười ha ha, vỗ một cái cửa đầu điểu điểu đầu, hơi có một loại dần trà sát đầu chó ý tứ. Lúc đến đêm khuya, vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ đều là dần dần không nhìn thấy. Bầu trời đêm khôi phục như lúc ban đầu, sao lốm đốm đầy trời. Một người một chim câu được câu không tán gấu kể một ít chuyện lý thú. Chẳng qua là trong lúc bất chợt. Một mảnh ánh sáng chói mắt sáng chói hạ xuống. Bọn họ đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, lại thấy không trung dâng lên vô số quần sáng, hơn nữa bạn rời đổi theo thời gian, có huynh hướng càng ngày càng lớn. Đây là Hạ Hiểu Thiên nhướng mày một cái, trong lòng lượn lờ khởi một mảnh nghi ngờ. Ha ha, nói đến liền tới. Tiểu tử, ngươi may mắn rồi cậu đầu điểu cười lạnh, nhìn chằm chằm quần sáng cặp mắt Tất cả đều là ánh mắt cầu hận Phản phất nhớ lại Một ít cũng không hữu hảo trí nhớ Chuyện gì xảy ra ngươi biết Dĩ nhiên cỡ đầu điểu lần này Không có qua loa lấy lệ Ngược lại là nói như đinh chém sắt Ở trong mắt ngươi Những thứ kia cường đại thế giới Hội là một bộ bộ dáng gì Hả hiểu thiên nghe vậy Lắc đầu một cái Không biết lại chưa từng đi Bất quá có thể tưởng tượng Phồn hoa hưng thịnh mỗi người như long ngây thơ phồn hoa hưng thịnh nói ngược lại không tệ Mỗi người như long ngươi suy nghĩ nhiều Một cách lớn như vậy thế giới Tất cả mọi người đều có tu luyện cơ hội Tạo thành cái kết quả Đơn giản chính là tài nguyên khai thác quá độ Một số gần như khô kiệt Nói đến chỗ này cỡ đầu điểu dừng một chút mà nối nghiệp rồi nói tiếp Mỗi một cách môn phái quật khởi đều là xây dựng ở người yếu tàn khu trên. Bọn họ giống như là rễ cây như thế. Liều mạng hấp thu trong đó chất sinh dưỡng. Không để ý chút nào cùng người khác sống chết. Vì vậy đưa đến cường giả mãi cường, người yếu khỏi bệnh yếu cuộc diện. Thiên phú gì bẩm hạng người tất cả đều là bị họ một lưới bắt hết. Đủ loại tài nguyên bả khống, điên cuồng lại tham lam ăn người yếu xương. Đám người này là một đám giá cẩu Chỗ đi qua phàm là thức ăn quét một cây sạch Như vậy thứ nhất Tự nhiên sẽ đưa đến nhóm lớn người phản kháng Để di căn loại mâu thuẫn này Hóa giải một chút chia của không đều lửa giận Đối với ngoại chiến cạnh tranh bắt đầu hiện thế chính đang thức tỉnh Cả thế giới nhanh đón to lớn biến cách Nhưng ở một ít thế giới xem ra Các ngươi không phải là một khối mỹ vị mê người bánh ngọt chút thôi Ý của ngươi là Bọn họ hội từ một cái thế giới khác tiến vào hiện thế. Thống trị chúng ta lướt về đằng sau đoạt hết thầy tài nguyên hạ hiểu thiên không ngốc. Lời đã nói đến mức này rồi. Hắn nơi nào không thể lĩnh hội cẩu đầu điều ý tứ. Không sai, mặc dù cường đại đại pháp lực người ngại vì quy tắc không thể tham gia trong đó. Nhưng là những thế lực kia cùng hiện thế tiêu chuẩn trung bình không sai biệt lắm người. Là là có thể thông qua chỗ sơ hở chui vào. Mỗi một lần tai nạn đi qua thế giới trở nên trong suốt bọn họ thời cơ liền tới Lấy cấm chế phong tỏa trẻ tuổi thiên phú không tốt để tử tinh khí thần Sau đó lấy đại pháp lực xuyên qua bích lũy từng cách đem đưa về tân thế giới Cậu đầu điểu nhìn trên bầu trời dần dần trở nên lớn quầng sáng giải thích chẳng qua là hạ hiểu thiên càng mê mang Vì sao phải rõ ràng nói tới Là thiên phú không tốt để tử đi tân thế giới Không nên lập tức đứng vững gót chân. Thực lực thiên phú càng mạnh càng tốt mà oanh một viên quầng sáng từ dưng hồi diệt. Hóa thành một vệt hỏa hệ. Thẳng đến cuối cùng tắt. Ha ha quá mức vượt qua hiện thế lực lượng sẽ bị chặn lại. Lợi dụng những thiên phú kia không tốt con em đến dò đường chết cũng không đau lòng. Mà những người này vì đánh ra một cách tương lai tự nhiên cam tâm tình nguyện. Nếu là không có quy tắc bảo vệ. Hồi phục thế giới Làm sao có thể ở các đại cường hãn tinh thần trước mặt Còn sống sót dĩ nhiên ngươi cũng không cần hy vọng nào Dựa vào cái gọi là quy tắc bảo vệ ngươi Chỉ cần là quy tắc Sẽ gặp có chỗ sơ hở tồn tại Đám người này cướp đoạt tân sinh tinh cầu Không phải là lần một lần hai rồi Thật sớm tổng kết ra kinh nghiệm Có vô số biện pháp Định mệnh Vũ trụ cường đạo tinh thần mang ác nhân xin thứ lỗi hạ hiểu thiên nghĩ tới đây hai cách nhìn tương đối khôi hài. Từ ngữ thật sự là không có biến đổi hình dung tốt rồi. Sống sót các đệ tử sẽ nhanh chóng hội tụ thành là một cổ thế lực cũng ở tân thế giới cắm rễ. Sau đó ở dân bản địa đủ loại hiểu lầm hạ thận trọng sống sót. Chờ đợi một lần tai nạn đi qua, bọn họ sẽ thông qua yếu bích lũy, liên lạc với sau lưng thế lực. Sau đó dẫn sắt dì thường to lớn tế tử mở ra một nơi cửa sau Đến lúc đó tới phổ thông có thể sẽ là trẻ tuổi chúng đế nhất nhân cũng chính là mọi người thường nói thiên chi ghiêu tử Sau đó một trận tàn khốc săn giết gặp nhau mở ra Nguyên chủ dân môn thiên tài Chém đầu lộ rác hạng người Sẽ phải chịu từ trước tới nay cường đại nhất đe dọa Săn giết hạ hiểu thiên khóe miệng giật một cái lại vừa là tế tử lại vừa là săn thú. ngươi xác nhận bọn họ không là một đám nguyên thủy bộ lạc thành viên thanh trừ đe dọa nắm hết thầy có thể phát triển trở ngại bóp chết từ trong trứng nước thuận tiện rèn luyện một chút thiên chi yêu tử môn theo ta được biết các đại thế lực người còn sẽ có một trận đánh cuộc bọn họ thông qua một loại bí thuật có thể hoàn toàn hiện ra tân thế giới bên trong hết thầy cảnh tượng. Đủ loại ngươi không cách nào tưởng tượng vật phẩm bày ở một chỗ Cái loại này tình cảnh chặt chặt Cở đầu điểu vừa nói vừa nói Lộ ra ánh mắt tham lam Dĩ nhiên mỗi một lần đều sẽ có xui xẻo thiên kiều chết tại dân bản địa trong tay Nhưng tổng thể mà nói thắng lợi vẫn là cường đại thế giới nhất phương Dù sao ngươi như thế nào đi nữa thiên tài Không có hệ thống chỉ điểm Các cái giai đoạn cần tu luyện vật liệu Cùng với siêu phàm thoát tục tu luyện pháp. Như thế nào ngăn cản một vị từ nhỏ đến lớn? Phong thái thước tha thiên kiều hạ hiểu thiên hiểu Bình dân cao ngoạn cùng thổ hào cao ngoạn trinh lệ chứ sao? Hai người khả năng ở thiên phú cùng thao tác lên không kém nhiều, nhưng không biết sao thổ hào trang bị trâu. Người công kích người ta mười lần, nói không chừng chỉ có thể xuống cái huyết ra. Người ta tiện tay cho ngươi một cái tát trực tiếp nửa ốm máu, áp hơn một ốm máu không có. Ngươi nói một chút người này chơi đùa không có chút nào trò chơi thể nghiệm hạ hiểu thiên nghe cẩu đầu điểu nói. Chẳng những không có sợ hãi. Ngược lại cả người hưng phấn. Phải nói ngoài vực khách tới là trang bị sang trọng thổ hào, như vậy hắn họ chúc mừng đúng là treo so với. Cùng lúc đó, hô hấp của hắn dần dần trở nên rồn rập. Nhìn mãn thiên quần sáng, hạ hiểu thiên con ngươi đều đỏ. Cách này đặc biệt nào ở đâu là không có hảo ý ngoài giới khách tới à mà là một đám người hảo tâm a Cách thiên sơn vạn thủy. Rất xa thế giới trinh lệch đến đưa ấm áp mang người lương thiện lão cẩu Bọn họ rơi xuống đất sẽ tỉnh lại sao cẩu đầu điểu mắt liếc câu hỏi hạ hiểu thiên. Dùng ta liền bắt đầu kêu lão cẩu á không biết. Yêu cầu một chút xíu thời gian đến đánh thức. Hơn nữa đang thức tỉnh sau sẽ có nhiều suy hiếu Ai cũng không biết bọn họ ở qua lại thời điểm hao tốn bao nhiêu ngày Có ý gì cẩu đầu điệu nói chưa dứt lời Nói một chút hạ hiểu thiên cảm giác mình có chút mộng Nói như thế, người trông xem những thứ này quầng sáng đều là trải qua cẩu tử nhất sinh người sống sót Trên thực tế đi hiện thế người, so với trên trời sao không chỉ phải nhiều ra bao nhiêu Bọn họ sẽ thông qua một cái thông đạo riêng biệt, nhưng mỗi người trải qua thời gian bất đồng. Có người có thể là một cách hô hấp liền đã tới hiện thí. Có xui xẻo một chút. Có thể là một năm. Mười năm. Thậm chí trăm ngàn năm. Tóm lại đồ chơi này, liều chết là vận khí. Thời gian quá dài, tự nhiên sẽ có chút suy yếu. Húng hồ vì lừa gạt được quy tắc, phong kiến tinh khí thần ba người đối với tự thân tổn thương. Vẫn đủ lớn Cở đầu điểu mặt đầy trâm trọc nói Thiên phú không tốt người Hoàn toàn thuộc về con chốt thí Nhưng liền cách này còn từng cách lên gậy chịu chết Bởi vì học sinh mới bên trong thế giới có quá nhiều khả năng Trong đó không thiếu một ít phế vật Đi tới hồi phục chi giới sau Lấy được một ít truyền thừa mạnh mẽ ví dụ Xi sao có một quần sáng thật giống như hướng về phía chúng ta tới rồi Hạ hiểu thiên ngước nhìn kinh không, sơ cánh tay lên nói. Cở đầu điểu đối với cái này tư thời khắc sửa đổi gọi, đã chuyện thường ngày ở huyện đi theo ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một quần sáng, nhanh chóng hướng hai người phương vị sông lại. Chạy mặc dù có thể chống đỡ được. Nhưng là người ngu tài đức tại chỗ ai đụng đây oanh đợi đến hai người sau khi rời đi. Một đảo to lớn ánh sáng màu trắng lãng. Vép sạc chu vi ngàn mét. Quang lãng dọc đường chỗ đi qua đều là đốt thành cho bụi. Một kích này ở hạ hiểu thiên trong cảm giác không thấp hơn hỗn nguyên cảnh cường giả đem hết toàn lực biểu hiện. Đại thế giới thật biết chơi. Nghĩ đến cho dù điểm hạ cánh gặp nguy hiểm. Như thế quang lãng càn quét. Sợ là cũng hồi biến mất. Cấm chế dễ phá giải sao ha <cười> ha. Người đang vũ nhục điểu ra ta mà ở cẩu đầu điểu thứ tự sắp xếp bên trong. Một tinh nhân vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ bày trận bày trận cấm chế. Cấm chế thoát thai từ bày trận. Ngươi nói ngươi có thể hay không phá vỡ húng hổ ngươi hồi hao hết tâm tư. Vắt hết óc đi trợ giúp một con pháo thí sao suy nghĩ một chút cũng không thể hắc hắc. Cách này thì dễ làm. Hạ hiểu thiên giúp ra lưu ly ma đao, không có hảo ý đi về phía tương tự tầm ti đan vào kén lớn. Trong hố sâu, một cổ vô hình lực chặn lại ở một người một chim phía trước, ngăn trở bọn họ tiếp tục đi tới. Hạ hiểu thiên cặp mắt nở rộ kim mang, ngăn ở trước mặt lực lượng nhất thời vỡ nát quy về hư vô. Trực tiếp cầm đao cắt ra, loại này rách nát ngoạn ý nhi, không ngăn được ngươi chui này tà khí lăng nhiên lưới đao. Đâm một đao lấy xuống, một người mặt quái dị giống như cổ đại người đàn ông trẻ tuổi, đập vào mi mắt. Hơn nữa ở trên người của hắn đều là dịch nhờn Hừ té ngã trên đất xên lên một tiếng sau Hắn mặt đầy dữ tợn trợn mở con mắt Tựa hồ trước thời hạn chui ra ngoài Khiến hắn rất bị thương Chưa chờ hắn chậm lại chốc lát Chỉ gặp tầm mắt của mình bên trong bị một người cho lấp đầy Người này thân hình khôi ngô cao lớn Cặp mắt chán phóng được đặt tên là ánh mắt tham lam Hơn nữa quan trọng nhất là Trên tay hắn xiết một cây đao tới rồi. Lão đệ gì tộc người tàn sát hạ hiểu thiên. Đăng chàng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 570 hảo hung tàn hiện thế người ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì hạ hiểu thiên xuất hiện. Khiến cho vị này không biết tên họ đệ tử. Mặt đầy mộng ép Bình thường mà nói. Sau khi hạ xuống cấm chế hội trong vòng thời gian ngắn cấp tốc tan rã Đồng thời thuận tiện đánh thức kén lớn bên trong người. Nhưng hắn cái gì cảm giác không có trực tiếp khiến người cho sinh mổ cơ sếp ti Trước thời hạn móc ra rồi vân vân ta gọi là Yến Phi. Tam Thánh Tông Đệ Tử. Lần này tới là là vì mở ra thịnh đại tế tự. Xuyên qua tổ tinh cùng Trung Su Chi vực lối đi. Khiến Thiên Kiều Môn đăng nhập nơi này. Trước thời hạn mở ra đỉnh Phong Chi lộ tranh đoạt chiến. Vị này cả người dính đầy dịch nhờn người đột nhiên lấy lại tinh thần mà đến Chẳng qua là bây giờ có một rất vấn đề nghiêm túc sắp xếp ở trước mặt của hắn Trong tầm mắt tay cầm tử sắc ma đao mãnh nam Rõ ràng không phải là cái gì người tốt Dường như muốn sống sót trước mới có thể cân nhắc tiếp theo cùng bên trong môn phái đông đảo sư huyên để hội họp Không phải là Yến Phi tự coi nhẹ mình Hắn đến Trung Xô Chi khu vực trước Đã trước thời hạn cùng người nghe qua, giữa các vì sao chiến tranh đáng sợ đến cỡ nào. Nhất là nhóm đầu tiên đi tân thế giới người tỷ số tử vong cao dọa người. Nghe nói có dân bản địa, hoặc giả nói là thổ dân. Văn minh tạm chưa tạo thành. Đặc biệt thích ăn bọn họ đám này tế bị nổn nhục đại tông đệ tử. Không chỉ có nhai đầu, năng lượng còn đặc biệt thịnh vượng có trợ giúp đề cao thực lực của bọn họ. Cho nên khi Yến Phi nhìn thấy hung thần áp sát Hạ Hiểu Thiên lúc, hắn không tự chủ được liên tưởng đến. Mình bị người cho nhét vào trong nồi lớn trưng hình ảnh. Người đó là cái gì ánh mắt mà Hạ Hiểu Thiên trong lòng cách đó khí a Lão tử dáng dấp có như vậy dập đầu sầm mà hắn cũng không sợ chính mình ngôn ngữ không thông. Từ vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ sau khi nhập môn. Mỗi lần nói chuyện cũng sẽ mang theo một loại lực lượng kỳ dị. Cậu đầu điểu nói cho hắn biết Đây là vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chứ phúc lợi Bất kỳ ngôn ngữ truyền vào những người khác trong tay Sẽ tự động phiên dịch là tiếng mẹ đẻ Khiến cho song phương trao đổi vô có bất kỳ chứng ngại nào Ta sẽ không bán đứng đồng tung Người nấu ta đi hạ hiểu thiên Người này đầu ớt có bệnh chứ ta cái gì cũng không hỏi à Làm sao kéo tới rồi bán đứng phía trên Chờ chút Có lẽ ta hỏi qua rồi. Chỉ là mình không cẩn thận quên yến phi một bộ bản thân nhớ lại dưới thao tác đến. Thành công nắm hạ hiểu thiên cho lượn quanh chóng váng. Nhưng là một giây kế tiếp, bản thân hắn liền hối hận. Không có hắn bởi vì cách đó không xa chính đỡ một cách hơn mấy chục thước đại hoa. Ở nồi hạ còn thiêu đốt hừng hực liệt diễm bên trong có một viên đại xương đang ở khởi khởi phục phục. Phía trên loáng thoáng tản ra khí tức. Cùng bên trong tôn môn nuôi một cái ấu lòng. Nguyệt tương tự ngọa tạo cái thế giới này thổ dân hung mánh như vậy. Lại hung tàn đến ăn rồng. Hạ hiểu thiên nhìn đột nhiên phản phất bị người hút khô khí lực. Thậm chí một số gần như tê liệt người ngoại lai. Đầu óc mơ hồ. Ta đặc biệt u đất làm gì. Bắt hắn cho sợ nửa chết nửa sống cỡ đầu điểu cũng là lòng tràn đầy nghi ngờ. Người này sao một bộ tâm tính băng bộ dáng đây. Hạ hiểu thiên mặt đầy không nhịn được đưa tay ra, bóp cổ của đối phương trực tiếp nhổ mà bắt đầu. Tiểu tử đừng sợ. Chỉ cần ngươi thành thành thật thật phối hợp chúng ta, sống tiếp thật ra thì rất đơn giản. Hắn không nói lời nào cũng còn khá, vừa nói đến phi tiểu. Một người một chim nhìn đối phương khố cồn háng cồn ướp đi xuống một mảng lớn vết tích. Trong không khí nhất thời tràn đầy không khí ngột ngạt Đây là cho dọa đái ra ta không có đe dọa đối phương a nói chỉ là một câu sống tiếp thật đơn giản. Nhưng là, ngươi tại sao có thể bị hù dọa đi tiểu đây hạ hiểu thiên toàn bộ nhân? Khí đau gan, dù là đổi một quen thuộc hắn ma uy hiện thế người, cũng không trở thành như thế khục khục. Có thể sẽ đi tiểu, chẳng qua là khả năng, mà không phải tuyệt đối. Tôn tôn tôn tôn kính thủ thủ thủ lính đại nhân ta ta ta ta mang theo mang theo hòa bình hòa bình tới đến phi cảm nhận được trong không khí bầu không khí. Nhất thời kịp phản ứng. Chính mình biểu hiện có chút vô cùng kịch liệt. Người ta lời gì không nói chính mình lại lộ ra sơ hở. Phải bình tĩnh, phải bình tĩnh. Căn cứ hắn từ tổ tinh lên nghe được tin tức nhìn. Người nhà quê phổ thông suy nghĩ không thế nào tốt xứ. Chỉ cần lắc lư đôi câu liền có thể trở thành thượng khách. Lấy thêm ra một ít mới lạ ngoạn ý nhi. Bọn họ nói không chừng hội đem ngươi trở thành trưởng thành khách quý. Hoặc có lẽ là thần sứ giả cung. Đúng nha, ta sao quên. Nghĩ đến thần sứ giả, hắn sắc mặt lập tức biến đổi. Càn rỡ thổ dân. Ngươi nhưng có biết ta là ai hạ hiểu thiên. Cở đầu điểu. Không đợi hai người bọn họ có phản ứng. Yến Phi lập tức quát to Ta là thần sứ giả Các ngươi đây là đối với thần đại bất kính Là muốn thừa nhận trời phạt còn không cho ta xuống Nếu không ngươi và ngươi tộc quần Gặp nhau nginh đón tai họa ngập đầu Những lời này không phải là hắn nghĩ ra được Mà là hỏi dò tin tức lúc Từ tam thánh bên trong tông một vị sư huyên nơi đó bộ tới Căn cứ vị sư huyên này nói Hắn thành công lừa dối rồi một cách bộ lạc thủ lĩnh, sống được vô cùng dễ chịu. Nếu không phải một đám đồng môn ghét bạn tới, hắn còn vui đến quên cả trời đất tiêu giao sung sướng đây. Lúc đó, Yến Phi sùng bái cặp mắt suýt nữa biến thành đào hoa. Tổ tinh, tam thánh bên trong tùng. Một vị cả người lạp tháp người trung niên đang cùng một đám tân nhập môn sư để môn khản đại sơn. Hoa sư huyên ngươi rất lợi hại, cư nhiên trở thành thổ dân thủ lãnh thượng khách. Lạp tháp trung niên nghe vậy, khẽ mỉm cười. Chẳng qua là nụ cười này, thấy thế nào đều rất thô bỉ. Tân nhập môn sư để các sư muội trở ra hào lắc lư á. Đi ngang qua tông môn ông già, nghe vậy khóe miệng giật một cái. Người này lại bắt đầu khoát lác dứng lên. Hắn đã từng cùng lạp tháp trung niên đồng thời xâm phạm qua một viên vô danh hồi phục tinh thần. Lúc đó kia viên tinh thần bên trong văn minh cũng không cường thịnh thuộc về nguyên thủy bộ lạc thời kỳ. Hơn nữa hai người rơi xuống điểm cách nhau không có xa lắm không. Hai người đồng thời bị thổ dân thủ lĩnh bắt làm tù binh. Nhằm nhò gì thượng khách nếu không phải khác các đồng môn giải cứu. Mình và lạc tháp trung niên. Không chừng phải bị bao nhiêu năm tội. Hắn đến nay ghi ức hãy còn mới mẻ thổ dân thủ lĩnh cách đó hơn 800 cân gái mập. Cả ngày cùng hai người ở hoang giao giã địa trong chơi đùa đấu vật trò chơi. Cùng đồng môn môn liên thủ diệt thổ dân bộ lạc. cứu hai người lúc. Gây so với hầu còn thảm. Ai đi ngang qua người thở dài một cái. Thầm nghĩ trong lòng đám này tân nhập môn sư để các sư mũi. Nhưng ngàn vạn lần chớ tin người này chuyện hoang đường. Bằng không đợi đến ngày sau xâm phạm hồi phục tinh thần sau chờ chết đi thỏa thỏa không cứu thật giống như trước giai đoạn, có một kẻ ngu si còn đặc biệt chức tới thăm Lạc Tháp Trung Niên, hỏi như thế nào hồi phục tinh thần bên trong sống được. Bình mệnh, nếu là hắn dựa theo đối phương bộ sách võ thuật đến chặt chặt, hy vọng còn có thể còn lại điểm cho cút đi. Một vị trong đó vây xem Lạc Tháp Trung Niên sư muội, thấy đi ngang qua người thở dài, cặp mắt nhất thời sáng lên. Vị sư huynh này dường như rất có cố sự Vì vậy lập tức tiến lên. Bởi vì giới tính nguyên nhân đi ngang qua người cũng không cử tuyệt. Hai người nói chuyện với nhau chốc lát. Mỗi khi đối phương nói đến lạc tháp trung niên thần kỳ chuyện cũ. Hắn chẳng qua là cười ha ha. Không người nguyện ý đem mình chuyện xấu hổ cho lộ ra ngoài. Nhất là như vậy nghĩ lại mà kinh. Trước khi đi đang lúc đi ngang qua ông già rất có lương tâm khuyên bảo. Sư muội nghe sư huyên khuyên một câu. Đang thức tỉnh tinh thần bên trong, khác giả thần giả vượt, ai cũng không ngốc. Muốn còn sống, ngoại trừ bão đoàn trở ra, còn có phương pháp đơn giản hơn. À sư huynh, mau nói cho ta biết. Sư mũi nghe vậy, lòng tràn đầy hoan hỉ. Không nghĩ tới còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Rất đơn giản, ôm bắp đùi. Tiếng nói rơi xuống, hắn vung một phất ốm tay áo, không mang đi một mảnh vân thải đi nha. Hiện thí. Hạ hiểu thiên cùng cẩu đầu điểu liếc mắt nhìn nhau, mỗi người lắc đầu một cái. Người này không chỉ có tâm tính tan vỡ, người đều chứng bệnh thần kinh rồi. Nhìn một chút ngươi mới vừa rồi kinh sợ bộ dáng kia. Bây giờ dương nhanh múa vút hù dọa ai đó người ngu. Vô dụng. Nấu đi cẩu đầu điểu đưa ra một cách phi thường có ý xây dựng ý kiến. Thà ném ở chỗ này không bằng khiến nó nếm món ngon. Ngươi chắc chắn chứ Hạ Hiểu Thiên khóe miệng giật một cái. Ngươi đây là muốn ăn thịt người à, bao nhiêu năm chưa ăn người ngoại lai rồi. Điểu ra ta thật hoài niệm. Vừa nói vừa nói, cẩu đầu miệng chim trong chảy ra nước miếng. Ngươi không biết, bất đồng tinh cầu người, Mùi vị đều không giống nhau. Tỷ như nói thần tinh đám da hỏa, câu là một đám luyện thể người điên kia thịt cùng xương đặc biệt có sai. Còn hữu đạo tinh chỉ chút lát sau Cái này xấu tính điểu nêu ra mười mấy ví dụ Nghe Hạ Hiểu Thiên thẳng toát nha hoa tử Mà bị hắn bóp cổ yến phi Lần nữa tiểu người này nuôi điểu đều như thế hung tàn Chính chủ hẳn là nào hung bạo hoàn độc tử Lần đầu tiên lắc lư người liền gặp phải cách ăn tươi nuốt sống đại ma vương A Hạ Hiểu Thiên cảm giác người ngoại lai like cả người phát run Hắn nghi ngờ nhìn tới Vì vậy, một đôi tràn đầy sợ hãi, tuyệt vọng con mắt đập vào mi mắt. Kẻ ngu, sẽ còn sợ hãi, cho nên nói người này lúc trước cũng không phải là phạm vào chứng bệnh thần kinh, mà là đơn thuần nghĩ muốn muốn lắc lư hắn Hạ Hiểu Thiên. Ta nhìn tàn bạo hung hãn, có thể đem người dọa cho đi tiểu thì coi như xong đi. Nhưng là, ngươi lấy ta làm ngu si nấu hắn Hạ Hiểu Thiên gầm lên. Lần đầu gặp phải bắt hắn làm kẻ ngu lừa dối người Tuân lệnh cỡ đầu điểu nghe vậy độc chân vừa đạp Bay lên cánh dựa theo Yến Phi mặt của đập đi xuống Một tiếng nổ Yến Phi chỉ cảm giác mình nửa gương mặt đều tê dại Răng Phi đầy đất, phúc thông một tiếng rơi vào đại hoa Con chim này lợi hại như vậy như vậy nó chủ nhân Nên có bao nhiêu bá đạo Rào rào cỡ đầu điểu chẳng biết lúc nào Đã đứng ở nồi bên bờ Chính ôm muỗng lớn khuấy Cô cô cô cô cô cô, cô. Mỗi khi yến phi gơm Y U Nơ Gơm Răng ló đầu Một thanh muỗng lớn sẽ bắt hắn cho đè ném xuống Ta sai cô cô cô ma vương đại phiệt Cô cô cô ta phối hợp cô cô cô Môn vẫn không được cô, cô cô cô Cái này đại hoa dẫn nhiệt tính quá châu Chẳng qua là chỉ trong chốc lát hắn cả người thịt sắp chín, có thể không lợi hại sao này nổi chính là năm xưa cẩu đầu điểu chuyên môn dùng để hầm long, chính là một cái hỗn nguyên cảnh nhân loại tu sĩ, làm sao có thể chịu nổi ngừng hạ hiểu thiên nghe vậy, lập tức trở về thu hơi ngừng, người ngoại lai quan hệ đến hắn đại kế, một cách điên cuồng cắt lấy sau hè kế hoạch, cũng không thể bởi vì tức giận hướng bất tỉnh đầu não chấm chế chính mình. Cẩu đầu điểu bĩu môi, phi thường không vui dừng lại khuấy động tác. Thuận tiện toàn tàn bảo trừng mắt một cái yến phi. Tiểu tử ngươi vừa mới lắc lư chúc mừng đại ma vương vẻ này sức mạnh đây lấy ra. Không muốn khuất phục gì sao. Sau khi không cho phép ở thay thực nhân sự tình. Biết chưa người thương hại a Cẩu đầu điểu vứt bỏ muỗng lớn, mặt coi thường nói. Yến phi lòng tràn đầy làm rung động quá tốt. Vị này tàn bảo thổ dân Cũng không giống như thích ăn người Ta được cứu rồi không Muốn ăn cũng không thể ăn loại hóa sắc này Đợi ngày sau ta săn thú tinh thần chi chủ thời điểm Ngươi tìm một không người địa phương Cóng lấy sau lưng ta không được sao yến phi Ta quá đặc biệt nào ngây thơ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 572 Nếu không các ngươi lại phái chọn người tới giết ta đi hạ hiểu thiên Có lầm hay không? Chẳng lẽ ta nấu đi ra ngoài canh? Thật sự là kịch độc trước có người ngoại lai yến phi ngã xuống đất. Sau có cổ đầu điểu loại này thể xác có thể rất cứng kháng hắn ba liên kích không bị thương chút nào yêu tộc cử bá thất bại. Không thể nào a ta là nghiêm khắc dựa theo xì xào điểu thứ tự chế biến. Hạ hiểu thiên sờ chấp sau ớp, mặt đầy vẻ mê mang. Giống nhau tài liệu. Làm sao làm được nước canh trinh lệch lớn như vậy chứ? Chẳng lẽ hắn không thích hợp làm đồ ăn? Hoặc là trong đó một cái khâu xuất hiện không biết tên sai lầm đang lúc hắn bách tư bất đắc kỳ giải đích thì hậu. Đột nhiên nghe được sau lưng tiếng bước chân của. Hạ hiểu thiên xoay người chỉ thấy vô vơ đám người đã tỉnh lại đi ra đặt chế sơ. U, lão là. Tu vi có tinh tiến a vô vơ chờ khí tức của người, mỗi người tăng lên không ít xem ra đều tại phong tai bên trong lấy được chút cảm ngộ ha ha ha với ngươi vừa so sánh với không ra gì cũng không phải sao cho dù thực lực bọn hắn có chút tăng trưởng nhưng vẫn không dám nhìn thẳng hạ hiểu thiên dù sao cứu cực kiểu nhân gian thần mang cho phu quét đường môn rung động thật lâu không cách nào quên cách loại này tưởng như hải bảo công kích đơn giản là gia súc chờ một chút Mùi vị gì thơm như vậy vô vơ mũi đồng một cái. Ba cách đầu đồng thời nhìn về cửa đầu điểu nồi sắt lớn. Hoác bị liên lụy rồi, bị liên lụy rồi. Hiếm thấy ngươi đặc biệt cho chúng ta nhìn một nồi canh. Đây là phúc thành phố vườn thú cách điều long xương tiếng nói rơi xuống. Cùng sau lưng hắn các đội viên. Cặp mắt nhất thời sáng lên. Trời ơi long cốt chế biến canh không phải là. Lão là cái này canh lời còn chưa dứt. Vô cơ đánh gãy Hạ Hiểu Thiên nói. Một nồi canh mà thôi. Chúng ta mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng hộ tống ngươi trở về ma đô, Còn chưa đủ tư cách uống ngươi một chén canh Hạ Hiểu Thiên. Hắn sắc mặt quẫn quyết. Hợp lại có nên nói cho biết hay không đối phương nói thật. Mặc dù thừa nhận mình chịu đựng đi ra ngoài canh có thể so với kịch độ. Quá mức trí độc lật một người một chim. Nhưng là phu quét đường môn vừa mới tỉnh lại. Cơ thể tạm thời có chút suy yếu. Vạn nhất bị độc chết rồi, ngươi nói coi là ai lão la, không phải là ta gieo kiệt. Này canh có độc dô hơ. Ngươi đặc biệt ưu lấy ta làm kẻ ngu si lắc lư đúng không. Cái này một nồi canh dịch ứng ánh trong suốt. Phía trên loáng thoáng tản ra năng lượng tinh thuần khí tức. Đừng nói là kỳ nhân dị sĩ. Cho dù là người bình thường nhìn thấy, đều hiểu là một nồi bảo dược cấp bậc dòng canh. Không vui chúng ta uống liền nói không muốn, nắm như vậy không đáng tin cậy lý do đến lừa gạt ta. Ngươi là cảm thấy ta dô vơ, dáng dấp đặc biệt nhị, nhìn giống người ngô ngốc hạ hiểu thiên vừa thấy như thế, được. Uống đi, uống đi. Có thể có một cái độc lập sau khi đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi. Yên tâm chết với ngươi không có bất cứ quan hệ nào. Vô thư nói xong, lập tức chăm sóc đội viên tử sơ bên trong lấy ra một chồng chén. Sau đó chủ động đứng ở hơn mấy chục mét đại hoa bên bờ, bưng lên cái muỗng lần lượt cho phu quét đường môn thỉnh canh. Sau đó đám người này chỉnh tề đứng một hàng, từng cái sắc mặt cung kính cùng đợi vô thư. Dầu gì là một vị bộ trưởng cấp bậc đích nhân vật, nên có lễ nghi vẫn là phải có. Hạ Hiểu Thiên nhìn thẳng toát nha hoa tử. Phàm là có một người chủ động uống canh ngã xuống đất. Những người còn lại cũng có thể cảnh giác. Chư vị cảm tạ các ngươi hộ tống, sau khi có bất kỳ khó khăn đến ma đô tìm ta dô vơ. Nói xong, hắn bưng lên chén uống một hơi cạn sạch. Xoạt đại hoa người phía dưới, cũng bắt trước thật là hào khí. Sau đó, một cổ đau nhức đánh tới truyền khắp tất cả mọi người cả người trên dưới. Không được có đột ngay sau đó trong miệng toát ra bọt mép, phúc thông âm thanh liên tiếp. Joker, xảy ra chuyện gì? Làm sao những bộ hạ của ta, toàn bộ ngã xuống đất không đợi hắn lên kiểm tra trước? Trong đầu một tiếng nổ nổ tung, vô cùng vô tận thống khổ, liên tiếp chui vào đầu, đầu hắn nghe răng trợn mắt, phúc thông canh hoa văng khắp nơi, Joker trực tiếp xuống trong nồi rồi. Ở hoàn toàn trước khi hôn mê, hắn duy có một cái ý niệm. Hoàn độc tử. Vào trong nồi được uống bao nhiêu canh há chẳng phải là chết kiều kiều rồi giờ khắc này hắn hối hận a Hối hận không nghe Hạ Hiểu Thiên nói. Cái này canh thật sự có độc Hạ Hiểu Thiên. Ta quá khó khăn nói thật luôn là không ai tin. Các ngươi cho là thành thực thủ tín tiểu lang quân là nói đùa sau đó hắn sử dụng muỗng lớn. Nắm phô vơ từ trong nồi vướt ra sau đó từng cách mang hôn mê phu quét đường nhét vào sơ bên trong nửa đường dò xét mọi người một cách hơi thở cùng tình trạng cơ thể phát hiện còn bình thường lúc này mới thở phào nhẹ nhõm cũng còn khá vạn nhất là người bình thường sợ là được trực tiếp thăng thiên cùng thái dương vai sóng vai rồi vì vậy dưới trời sao xuất hiện một bộ rất là bi thương cảnh tượng hạ hiểu thiên một thân một mình đối mặt với nồi sắt bên trong rồng canh Thật lâu không cách nào tự kiềm chế. Ta thật chẳng lẽ không phải là nấu cơm tài liệu hừ không biết qua bao lâu yến phi rốt cuộc tỉnh lại. Hắn nhìn nhức mắt thái dương theo bản năng nheo lại con mắt. Ta là ai ta ở nơi nào ta muốn làm gì đây đó là hắn lần thứ hai trong lòng dâng lên nghi vấn. Trong khi nhìn thấy hạ hiểu thiên kia cô độc bóng lưng lúc trong nháy mắt sắc mặt gì thường xuất sắc. Ai tất cả không cam lòng hóa thành một tiếng thở dài. Người người là đao thớt, ta là cá thịt, có biện pháp gì? Hắn hơi chút hoạt động một chút gân cốt cả đêm thời gian, khiến thân thể có chút cứng ngắt. Làm đứng dậy, hắn phát hiện là lạ mình nhục thân, dường như so với dĩ vãng cường hoành hơn rất nhiều. Hơn nữa ở Tam Thánh Tông thời điểm, chính mình rõ ràng là một bộ văn nhược bộ dáng thư sinh. Bây giờ sao có chút hướng ma dụng cơ nhục người phương hướng phát triển đây chẳng lẽ là kia một chén canh chẳng lẽ là ta trách lầm tàn bạo thổ dân thủ lính. Thật ra thì hắn là vì tốt cho ta. Yến phi trong lòng không khỏi, dâng lên nghi vấn. Mình là đi làm gián điệp, nếu như thân thủ không tốt, nói không chừng sẽ bị người cho đánh chết. Hướng chi thực lực không đủ, ở các sư huyên để trước mặt tạo không nổi uy vọng. Làm một người chầu diện nói đoán chừng lấy được không lấy được tình báo hữu dụng. Giờ khắc này yến phi cảm động hy lý hoa lạc, thầm nói thổ dân thủ lính người cũng không tệ lắm. Ít nhất không có đem hắn trở thành vật tiêu hao sử dụng, còn đích thân vì đó nấu canh tăng thực lực lên. Không, không được. Ta là thuộc về tam thánh tông, tông môn không tệ với ta. Chính là một chén canh mà thôi, ta là không có khả năng bán đứng linh hồn. Yến phi kiên định một chút tín niệm cũng không biết hắn rốt cuộc có cái gì nhưng kiên trì. Người đều đáp ứng người ta làm gián điệp thậm chí ở tông môn thiên kiều phủ xuống thời điểm thông báo hạ hiểu thiên đến. Hí cũng thật nhiều cẩu đầu điệu cũng tỉnh nó chỉ cảm giác mình suy nghĩ chóng mặt. Xảy ra chuyện gì điều ra ta làm sao đã ngủ ý thức có chút mông lung. Chưa có thể hồi ức khởi ngày hôm qua chén canh đáng sợ. Trong khi nhìn thấy mình đem mình cảm động không nên không nên yến phi lúc đột nhiên nghĩ tới. Thật là hung mãnh đột canh cửa đầu điểu nhìn trời cảm khái một câu. Nó là ai yêu tộc cử bá mặc dù người bị thương nặng nhưng là căn cơ bày ở nơi đó. Ngày xưa hạ hiểu thiên một bộ tổ hợp quyền đi xuống chẳng qua là điểu ra có chút nám đen thôi. Hiện nay một chém canh là có thể thả lật nó. Ngoạ tạo trong truyền thuyết hắc ám xử lý. Sợ là cũng không xứng cho hạ hiểu thiên sách dày Tỉnh rồi hạ hiểu thiên thanh âm u án ở vang lên bên tai cả kinh một người một chim thiếu chút nữa không nhảy lên Hắn suy tư một đêm cũng là không thể suy nghĩ ra bằng cái gì ta canh sẽ là kịch độ Đa tạ đại nhân ta yến phi ngày sau nhất định duy đại nhân như thiên lôi sai đâu đánh đó Hạ hiểu thiên mặt đầy mê mang đây là ý gì Đang vũ nhục ta hạ mó người thế nào vì không uống ta canh. Trực tiếp đem linh hồn cho bán đứng ồ tiểu tử. Thực lực của ngươi lại có tăng trưởng Cậu đầu điểu nhìn thấu kỳ hoạt. Tối ngày hôm qua Yến Phi còn là một phổ phổ thông thông hỗn nguyên cảnh. Bây giờ nhục thân lại cường hãn không ít. Thực không dám giấu giếm chính là đại nhân chén kia canh tác dụng. Vốn tưởng rằng là kịch độc. Người nào nghĩ tới nhưng là ta trách lầm đại nhân yến phi hoàn toàn không có ta là tam thánh tông để tử kiên định tín niệm. Chẳng biết xấu hổ một bộ nình hót bộ dáng. Hạ hiểu thiên thiệt hay giả qua một lúc lâu, dô vơ đám người lần lượt tỉnh lại. Khi bọn hắn nhìn thấy hạ hiểu thiên sau, cả người trong nháy mắt dính vào thủy tinh lên. Nếu không phải đặt chế sơ tài liệu cực kỳ cứng rắn, nói không chừng có thể phá xe mà ra bỏ trốn. Chén kia canh quá bá đạo, cơ thể không ngừng tê liệt gây dựng lại chỗ đau, quả thực không nghĩ việc trải qua lần thứ hai. Uống nữa, thực sự gặp người chết, ồ, thân thể của ta cường độ thật giống như có tăng lên trên diện rộng. Ta cũng vậy, cảm giác nguyên khí tràn đầy, cả người có sức lực dùng thoải mái. Đợi đến mọi người phát hiện mình đám người gì biến sau, nhất thời đồng loạt nhìn về Hạ Hiểu Thiên. Còn có canh sao Hạ Hiểu Thiên rút cuộc hãnh diện. Vừa mới không kịp tránh tư thế đây hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt. Minh một giây ghế tiếp ta cho ngươi không với cao nổi. Đại nhân. Chúc ta trách lầm ngài ngài canh quả thật uống rất ngon. Chỉ là chúc ta không chịu nổi kia năng lượng tinh thuần mà thôi. Xin ngài không cần để ý. Đang lúc mọi người thành khẩn nói xin lỗi hạ, hạ hiểu thiên chỉ chỉ cỡ đầu điểu. Tỉnh lại nó trực tiếp đem nồi sắt lớn lần nữa nhét vào cái mông. Bảo là muốn hào hào nghiên cứu một chút Tại sao giống nhau tài liệu Người và điệu làm được sẽ là hai loại hiệu quả khác nhau Hơn nữa loại này có thể tăng lên hỗn nguyên cảnh nhục thân cường độ canh Hẳn gọi là thuốc nước ở tại bọn hắn thời đại kia Không nói chân quý bảo dược Lại cũng không rẻ Dù sao trên thế giới người có thiên phú cứ như vậy nhiều Những người còn lại đều là bình thường Một cách đại môn đại phái Không thể nào tất cả đều là cao cấp chiến lực Cũng là yêu cầu trụ cột vững vàng Loại này có thể toàn thể tăng lên phần lớn để tử thực lực tu vi canh tuyệt đối sâu sắc đại tôn môn hoan nghênh Cở đầu điểu đối mặt mười mấy cách đại hán bộ kia đói khát ánh mắt theo bản năng trột dạ Tuy nó thực lực không kém nhưng cảnh tượng này vô cùng kinh sợ May mắn là nó cả người đều nổi da gà lên Loảng soảng cho điểu ra ta chừa chút căn cơ. Các vị phu quét đường môn nhìn cửa đầu điểu từ trong mông đít móc ra nồi sắt lớn, mí mắt kéo ra. Người cái này có chút quá phần A một đám người rất là do dự. Nhưng là khi một người trong đó nhanh chóng chạy đi. Chuẩn bị nuốt một mình thời điểm. Những người còn lại môn, hoàn toàn ngồi không yên theo sát phía sau. Phúc thông phúc thông mười mấy người lần nữa ngã xuống đất, miệng sùi bọt mép. Nhìn được không thay lương. Ngươi tại sao không đi cỡ đầu điểu mắt liếc xô vơ. Nó nhớ cái này biết mình hót nhân loại. Ngươi không hiểu theo ta thấy đến. Sự tình tuyệt đối không có đơn giản như vậy. Ta theo quá quen thuộc. Muốn để cho bọn họ thăm dò đường một chút. Nếu là hữu hiểu như cũ lời nói. Ta uống nữa cũng không muộn. Trên thực tế đây là hắn cùng khắc hai cách đầu thương lượng đi ra ngoài kết quả. La tham cùng la nộ cảm giác có chút kỳ hoạt Tiện nghi Tốt như vậy chiếm sao đợi đến mọi người tỉnh lại Nhưng là phát hiện mình thực lực dầm chân tại chỗ Không có phân nửa tăng trưởng. Trải qua yên lặng ngắn ngủi Bọn họ yên lặng lên xe đốt lửa Lái về phía ma đô Tất cả mọi người đều phi thường ăn ý không nói dòng canh Vì sao không có phát huy tác dụng Hạ hiểu thiên tử bế rồi Thật vất và phát hiện mình chịu đựng chế ra nước canh Có tăng trưởng tu vi tác dụng Kết quả chỉ có lần đầu tiên uống hữu dụng Ai, lão tử không phục nửa đường trên đường Vô vơ chính thức đối với hắn canh Nói lên mua Tương tự loại này có thể tăng lên phu quét đường thực lực tổng hợp gì đó Hắn thân là bộ trưởng làm sao có thể đủ buông tha Chẳng qua là khiến hạ hiểu thiên cử tuyệt Long cốt cứ như vậy điểm Dùng một cây thiếu một cái Hắn còn dự định tuần hóa cửa đầu điệu đây vì chính là răng đầu tiểu lợi, không đáng giá làm. Dô cơ chỉ có thể buông tha thầm nghĩ trong lòng đáng tiếc ác. Dọc theo đường đi bình an vô sự cũng... Không phải sao. Cho dù ai gặp được hạ hiểu thiên oanh tạc vùng đất cảnh tượng cũng sẽ không suy nghĩ phát rút ra tiếp tục khiêu khích. Các đại thế lực bốt mấy ngày gần đây núp ở riêng mình trộ sở chính run lẩy bẩy. Rất sợ đột nhiên toát ra một vị sách hơn 100 mét đại đao người tới chém chính mình Tất cả mọi người đều đang suy đoán Hạ Hiểu Thiên làm gì đi người Sao còn không có trở về ma đồ Có phải hay không ở trong bóng tối Nổi lên âm mưu gì hắn biến mất 3 ngày Internet nhiệt nghị rồi 3 ngày Chẳng qua là nhiệt độ bị tối hôm qua trên trời hạ xuống kén lớn cho đè xuống Theo báo cáo không chỉ nước nhà có ánh sáng tiêu biểu rơi xuống đất nước hắn cũng không phải ít, căn cứ một ít tin đồn đến xem có thế lực thậm chí bắt không ít. Hơn nữa đại trong gánh lại là người người mặc cổ đại quần áo trang sức, vừa nói một cách nghe không hiểu lời nói. Hơn nữa thực lực cường hãn, mười hốn nguyên cảnh cũng không đỡ nổi, cơ hồ bị tắc phe bắt được thiên ngoại lai khách phần lớn chạy ra ngoài. Có chút thực lực cường hãn thiết lực trực tiếp chấn áp, đương nhiên tự thân cũng không chịu nổi. Sức chiến đấu quá mạnh mẽ hơn mấy chục vị đồng giai đánh một cái. Mới có thể miễn cưỡng chiến thắng. Mà có người chính là thử tiếp xúc thương lượng biểu đạt có lòng tốt. Tóm lại thu hoạch không giống nhau lắm. Tất cả mọi người tạm thời mang sự chú ý đặt ở đám người này phía trên. Làm hạ hiểu thiên đi tới Ma Đô Phu Quét đường trụ sở chính tòa nhà đồ sổ thời điểm. Trương Thành mặt đầy nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Tiên sinh, đây là gần đây hai ngày các đại thế lực bồi thường khoản. Trương Thành móc ra một chương thuần thủy tinh chế tạo thẻ ngân hàng đưa cho Hạ Hiểu Thiên. Phu quét đường ngân hàng tạp đúng thí. Có chút tham dự vây quét ngươi thế lực, sợ hãi ngươi trả thù bọn họ. Cho nên đặc biệt đến Ma bồi thường, hy vọng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân. Trương Thành giải thích, đồng thời tỏ ý Hạ Hiểu Thiên xem phía trên con số. 2.500 vạn mai vô thuộc tính linh khí kết tinh hạ hiểu thiên dĩ nhiên biết rõ làm sao nhìn cái này trương thủy tinh tạp. Phía trên tổng cộng có 6 màu. Vô Bạch Thanh, Hắc, Xích, Hoàng phân biệt đại biểu 6 loại linh khí kết tinh. Ở vô sắc vừa xem lên, ghi chú 2.500-0000. Cách này là đã ra đại huyết á ngươi có phương thức liên lạc với bọn họ sao trương thành. Ngài muốn làm gì hả hiểu thiên khoát tay một cái Tỏ ý hắn không cần để ý những thứ này Ta nghĩ rằng để cho bọn họ tiếp tục tới giết ta Kéo con đây đâu rồi Dù là bây giờ thân thể ngươi bên trong hơn 100 đao Chảy khô huyết nằm trên đất Bọn họ cũng sẽ không nhìn thẳng nhìn ngài liếc mắt Một lần hơn 20 triệu linh khí kết tinh nhập vào Nhà ai có thể nhiều tiền lắm của đến nước này Hạ Hiểu Thiên mang theo cổ đầu điểu đi rồi Đồng thời để mặc cho Yến Phi rời đi Thả thả dây dài câu cá lớn nào, không bỏ được hài tử không bắt được lang Cách gọi là thiên chi yêu tử, tin tưởng giá trị con người khẳng định không tiện nghi Hắc hắc cổ đầu điểu nhìn Hạ Hiểu Thiên nộ cười, luôn cảm thấy người này không có hảo ý Ai thay ghia chút chuẩn bị bị hắn trôn người, mặc niệm một phút đi Khiến người này cho để mắt tới người đời trước nhất định là làm nhiệt. Nếu không tại sao? Đời này kiếp này muốn gặp họ hạ vương bát cao tử trở lại số 2 biệt thự. Hạ hiểu thiên từ chữ vật không gian bên trong. Một chút xíu lấy ra từ phu quét đường bên trong ngân hàng lấy ra linh khí kết tinh hấp thu chuyển hóa. thu thiệt cỡ đầu điệu đang theo hậu viện trong hồ sông cùng con rùa khẳng đại sơn. Bằng không nó nhìn thấy chính xác vô sỉ kêu lên một câu gặp mặt phân một nửa. Úp. Một ngàn hai trăm năm mươi tám hai hô hạ hiểu thiên thở phào nhẹ nhõm Cuối cùng nắm thăng cấp ép đoạt tới tay. Cái này phải cảm tạ những thứ kia muốn săn giết hắn đại thế lực. Không có lời của bọn hắn. Không chừng khi nào có thể gọt đủ. huống hồ từng cách tìm tới cửa được chậm trễ bao nhiêu thời gian. Đinh kiểm tra đến ếp vượt qua mười ngàn. Xin hỏi có hay không tăng lên hệ thống có thể đổi kịp nhắc nhở. Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới. Trong tầm mắt bên trái thượng giác bắn ra tin tức nhắc nhở. Ai thăng cấp? Đinh Khấu trừ 10 ngàn ép. Đang ở thăng cấp bên trong. Xin chờ một chút 1%, 15%, 25%, 55%, 88%, 99%, 100% thăng cấp xong. Xin ở dưới đây chín loại chức năng Lựa chọn một loại tăng thêm Hoặc là ở nguyên hữu chức năng trên căn bản Tiến hành thăng cấp Chức năng mới Lướt qua hắn cũng không muốn thay đổi chủ ý Nhất định phải thăng cấp quét xem Quét xem một trực tiếp một chút Ở quét xem lên Ở nguyên hữu trên căn bản cấp bậc một Sau đó hắn mang sự chú ý Di căn ở hàng cố thuộc tính vừa xem Hàng cố thuộc tính thiên quyến Một người trong đó dấu hỏi Đã biến mất chỉ nếu tăng nữa cấp hai lần quét xem liền có thể thu hoạch cái này từ hồi phục chi trên thân rồng thuộc tính chẳng qua là lần kế lên cấp hệ thống gánh nặng đường xa hạ hiểu thiên lắc đầu một cái thở dài một tiếng không có ở đây suy nghĩ nhìn về còn sót lại hai cái hằng cố thuộc tính hằng cố thuộc tính cương thiết chi ra tam vị thần phong cẩn thận nghiên cứu một phen hạ hiểu thiên nhìn trần nhà than thở Cái này sóng huyết kiếm, một chút không thua thiệt. Duy nhất làm người ta tiếc nuối là đáng tiếc chẳng biết lúc nào mới có thể đem thiên quyến giải tỏa. Chỉ là một dấu hỏi, liền như thế bùng nổ. Ba cái dấu hỏi. Không phải thượng thiên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 573 trên đời vì sao lại có như thế vô liêm sỉ người hằng cố thuộc tính. Cương thiết chi ra toàn hệ chống trả 50% nhắc nhở bất kỳ lạnh, nhiệt. Điện, phóng xạ đục, da yếu cùng tật bệnh, vân vân đối với ngươi tạo thành tổn thương gặp nhau hạ xuống 50%. Này thuộc tính không thể chủ động thăng cấp, không thể tước đoạt, không thể phân giải, không thể bất kỳ phương thức nào loại trừ. Toàn hệ chống trả gia tăng 50%. Lão tử đây là muốn nhịp thiên A hạ hiểu thiên thậm chí cũng không biết nên nói mình thế là tốt hay không nữa. Thiên chi ghiêu tử. Ông trời già tể nhi Cũng bất quá cũng như vậy thôi Hơn nữa điều này hàng cố thuộc tính Không chỉ có chẳng qua là châu ở địch nhân đối với thương tổn của hắn hạ xuống 50% Chân chính lợi hại địa phương ở chỗ Vân vân hai chữ Hai chữ này có thể là đảm nhiệm hà Đông Tây Duy nhất khiến người tiếc nuối là lại không thể chủ động thăng cấp Nếu như có thể mà nói hắn họ chúc mừng có thể một hơi thở đỉnh đến cực hạn giá trị. Ai hạ hiểu thiên thở dài một cái, hiển nhiên cũng không thỏa mãn. Mà đang ở số 2 biệt thự hậu viện trong hồ nước cùng giao long khản núi lớn cẩu đầu điểu. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn một cách nào đó căn phòng ngủ. Nó thật giống như cảm ứng được vĩnh hằng ba động. Không thể nào. Cái này hèn hạ vô sỉ bị loài nhân loại Làm sao có thể sẽ ở tam hoa cảnh trở xuống thời điểm Chạm tới cái cảnh giới kia nhất định là điều ra ta gần đây vô cùng vất vả Xuất hiện ao giác Cở đầu điểu lắc đầu một cái bản thân thôi miên nói huống chi vừa mới cổ ba động kia thật sự là vô cùng bí mật lại lói lên một cái rồi biến mất Nó tình nguyện tin tưởng một con lợn cây sinh ra cử long Cũng không muốn thừa nhận hạ hiểu thiên cách này vương bát cao tử Đi ở tất cả mọi người trước mặt. Thủy tắc dũng giả chính là từ cương thiết chi ra lên. Mang sự chú ý đặt ở tiếp theo cái hằng cố thuộc tính. Hằng cố thuộc tính. Tam vị thần phong thực cốt tiêu hồn 20% nhắc nhở có thể thổi thiên địa ám. Thiện quát dụng thần buồn. Nước đá băng sườn rốc áp. Thổi nhân mạng tức nhị. Đối với bất kỳ vật thể, người, gì thú lập tức tiêu giảm 20% chiến lực, tu vi. Này thuộc tính không thể chủ động thăng cấp, không thể tước đoạt, không thể phân giải, không thể bất kỳ phương thức nào loại trừ. Hằng cố thuộc tính cơ hồ là là hạ hiểu thiên tăng lên hai cái bút. Cương thiết chi ra vì hắn cung cấp toàn phương vị 50% phòng ngự. Tam vị thần phong là là đối với địch nhân sức chiến đấu giảm ít. Cho nên nói cái này một lớp huyết kiếm, một chút không thua thiệt. Năm trăm tám mươi hay không được hoàn mỹ chính là, hắn ép lại từ vượt mười ngàn rơi đến trăm vị cân nhắc. Thật muốn đi tìm một đám người đánh nhau hạ hiểu thiên nằm ở trên giường, tự lẩm bẩm. Không trách hắn có chút bạo lực, thật sự là ép không đủ dùng. Chờ một chút. Có lẽ ta có thể làm một tình báo con buôn ngày ngoại lai like khách. Một cái thế giới khác tu luyện giả. Ẩm chứa trong đó bao lớn giá trị không thể đo lường nếu như nếu có thể bắt được ít nhất có thể lấy được đối phương truyền thừa chứ ít nhất có cái có thể an ổn công pháp tu luyện. So với vô số người nghiên cứu mầy mò, mạnh hơn không ít. Các đại thế lực vì sao năm lần bảy lượt tìm hạ hiểu thiên phiền toái, còn không phải là vì trên người hắn cái gọi là truyền thừa. Từ hắn quật khởi dùng thời gian bao lâu? Người nói trên người hắn không có bí mật. Ai tin a mà không có một người đại ma vương hung hãn người ngoại lai. Không thể nghi ngờ muốn càng thêm tốt hơn bắt. Nghĩ đến đây, Hạ Hiểu Thiên trong lòng dâng lên một cách to gan ý tưởng. Hắn lập tức cho vô gọi một cú điện thoại, hơn nữa lấy được rồi 25 nhà số liên lạc. Dù sao cũng là bảo lực cơ quan có vài thứ đối với bọn hắn mà nói, phi thường dễ dàng lấy được. Thêm nữa, phu web đường ngân hàng mở, khiến cho rất nhiều tin tức chứa đựng với đại sổ cư khố bên trong. Bọn họ đã bồi thường ngươi không ít linh khí kết tinh, lường gạt lời nói tận lực dịu dàng một chút. vô Joker khuyên bảo, hạ hiểu thiên làm ra cái gì bướm đêm chuyện, hắn cũng sẽ không kỳ quái. Chỉ có thể hy vọng người này an ổn một chút. Không muốn làm cho quá kịch liệt. Đến lúc đó mặt mũi mọi người rất khó coi. Yên tâm, lão là. Ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao chưa bao giờ là một cách được voi đòi tiên người. Joker. Ngươi liền kéo con bê đi Hạ hiểu thiên là người gì Hắn có thể không biết sao không chỉ có muốn ở trên đầu của ngươi đi Còn đặc biệt nào muốn với ngươi mượn giấy bên kia Yến Phi nhận được người khác điện thoại Hắn trước khi rời đi đã tiến hành ngụy trang Đổi một bộ quần áo Nhân tiện cắt cách tương đối tinh thần bình đầu Chỉ cần họ không tùy tiện mở miệng nói chuyện trên căn bản không người Sẽ cảm thấy hắn là người ngoại lai Đại nhân ta ở nơi nào nơi này có một to lớn màn ảnh, mặt trên còn có cái cô nàng đang ca. Nắm một viên màu vỏ quyết hình cái gì? Cái này kêu dưới quần dẫn bóng đúng đúng đúng. Hắn là cầm banh không ngừng ở khố cồn háng cồn phía dưới qua lại điều phối. a không việc gì a, Chẳng qua là hỏi một chút tình trạng của ta, hảo hảo hảo. Ta sẽ lập tức tìm tới đại bộ đội, đánh vào bọn họ nội bộ. Yến phi cút điện thoại thua thiệt Hạ Hiểu Thiên với hắn giải thích qua như thế nào khiến cho dùng điện thoại di động. Nếu không, phỏng trừng vào lúc này chính luống cuống tay chân đây. Kim Đỉnh Sơn Trang đại bốt nhận được một cái điện thoại xa lạ. Khi hắn sau khi tiếp thông, Hạ Hiểu Thiên âm thanh âm vang lên kia một nháy mắt. Vị này chủ thiếu chút nữa không từ trên ghế lật đi xuống cô đông ngày là làm sao biết mã số của ta nuốt nước miếng một cái. Vị này mười tỷ tập đoàn chủ nhân mở miệng hỏi. Đồng thời tâm lý âm thầm oán thầm, rốt cuộc là cách nào vương bát con bê bán đứng hắn? Há, đương nhiên là lão la rồi. Đúng rồi. Kim Tổng chúng ta làm cái giao dịch như thế nào giao dịch gì được đặt tên là Kim Tổng gia hỏa Nghe Hạ Hiểu Thiên nói sau. Rõ ràng thở phào nhẹ nhõm Nguyên Lai là Ma Đô Phu Quét đường bộ trưởng hơn nữa cũng không phải hưng sư vấn tội. Ta biết một vị ngày ngoại lai like khách cổ thể vị trí, hơn nữa thực lực của hắn chưa ra hình dáng gì. Ừ 50 vạn mai linh khí kết tinh. Kim Tổng nghe vậy lập tức xa giá đạo, bây giờ cả thế giới tìm khắp điên rồi. Quốc nội càng là lật trời, khắp nơi đều có người ở tìm ngày ngoại lai like khách. Một triệu viên đồng ý. Điện thoại di động một đầu khác hạ hiểu thiên ngây ngẩn. Chẳng lẽ hắn muốn giá quá thấp không đợi hắn mở miệng trở về. Một đầu khác Kim Tổng tiếp tục nói Bất quá ta yêu cầu trước xác nhận tin tức của ngươi là thật hay giả Nếu như là thật sự Một triệu viên linh khí kết tinh Hai tay giơ lên Kim Tổng vô cùng rõ ràng hạ hiểu thiên tính khí tính tình Người này chính là một cái không có tiết tháo chút nào vương bát đản, Ai cũng không dám khẳng định đối phương là không phải là ở gạt hắn Có thể sau đó Hạ Hiểu Thiên báo cho Kim Tổng yến phi vị trí. Mà Kim Đỉnh Sơn Trang lập tức thông qua mình con đường thu được hơn tin tức xác thực. Kim Tổng chúng ta tìm một người dò xét một chút đối phương. Đại Ma Vương nói là sự thật, người này đúng là ngày ngoại lai khách. Nếu không hai mươi mấy loại ngôn ngữ quốc mắng. Hắn sớm liền trở mặt rồi chỉ chốc lát sau. Hạ Hiểu Thiên nhận được ngân hàng nhắc nhở. Một triệu viên linh khí kết tinh vào tài khoản. Tạp đương nhiên là 25 nhà thiết lực bồi thường lúc Trương Thành làm tấm kia. Đang ở dưới màn hình lớn đứng yến phi, luôn cảm giác nơi nào có điểm lạ lạ. Hạ Hiểu Thiên nói làm cho mình đứng tại chỗ nửa giờ không nên động, hắn mới bắt đầu lúc đầu ấp mơ hồ. Làm chung quanh dần dần nhiều hơn một đám lén lén lút lút. Đứng ở chỗ tối tâm quan sát hắn lại thực lực không kém người sau. Yến Phi mau chóng tỉnh ngộ. Cả nửa ngày. Thổ dân đại nhân bán đứng hắn cái này chính là ngày ngoại lai like khách. Nhìn theo chúng ta không có gì khác nhau. Kim Đỉnh Sơn Trang người dẫn đầu trên dưới quan sát một phen Yến Phi đảo. Chẳng qua là chưa động thủ bắt trong lúc bất chợt nửa đường giết ra một bang trình rào Kim. Ừ ngày một khoa học kỹ thuật nửa đường tắm vào khách không mời mà đến nhìn thấy Kim Đỉnh Sơn Trang đội ngũ. Cũng là sững sờ. Đám người này sao so với chúng ta còn phải tới trước đây lúc nào đối phương tin tức con đường, lợi hại như vậy rồi. Không đợi ngày một khoa học kỹ thuật người há mồm hỏi, để tam hỏa thế lực vào sân. Ba phe nhân mã, mắt lớn chừng mắt nhỏ. Con mẹ nó. Làm sao hôm nay người quen cũ toàn bộ tụ ở một cái khối sau đó sau đó phe thứ tư thế lực. Thứ năm phương thế lực. Từng cách vào bên trong. Yến phi một người. Mặt đầy đờ đẫn đứng ở dưới màn hình lớn. Nghe gà ngươi thật đẹp ca tử. Hoàn toàn không biết nên ai làm. Nguyên lai, Hạ Hiểu Thiên không chỉ có bán đứng hắn, còn bán không chỉ một thế lực. Đợi đến đã từng phái săn giết tiểu đội 25 nhà đại tập đoàn toàn bộ trình diện. Tất cả mọi người đều là chạm ở trong gió sốc xích. Đây là chuyện gì xảy ra quá nhiều người. Vạn nhất bởi vì tranh đoạt ngày ngoại lai khách đánh. Sợ rằng phu quét đường hội lần lượt đem bọn họ bóp chết. Các phương thiết lực người dẫn đầu, lập tức cho mình lãnh đạo cao bốt gọi điện thoại, hỏi nên làm thế nào cho phải. Âm đợi đến các đại bốt nghe xong thuộc hạ báo cáo sau. Trong phòng làm việc truyền ra kịch liệt tiếng quát mắng. Cùng với một ít có giá trị không nhỏ đồ cổ. Ngã xuống đất tiếng vỡ vụn. Cuối cùng 25 người cho đòi mở video ra hội nghị, bản như thế nào nắm Yến Phi đều đều phân phối. Sau đó, một vòng mới chửi mắng truyền ra. Đinh Linh Linh chính đứng ở dưới màn hình lớn run lẩy bẩy. Than thở hiện thế hung ác như vậy Yến Phi. Điện thoại di động đột ngột vang lên. Hắn vội vàng kết nối, hướng hạ hiểu thiên khóc kể. Hiện thế quá đáng sợ. Về phần điều động nhiều người như vậy Chừng chỉ hắn sao tiểu yến a Nói cho vây quanh người của ngươi Ngươi là đại ma vương người Nếu như hắn cùng với sau lưng thực lực Không nghĩ chịu đựng lửa giận của ta Hắn biết làm sao bây giờ tỷ như Rồi đưa một triệu viên linh khí kết tinh Hoặc là một ngàn vạn mai tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên trực tiếp cút điện thoại Đồng thời đem điện thoại di động tắt máy Tức sấn các đại thế lực bốt. Nếu là gọi điện thoại đến nhục mạ hắn. ngươi nói hắn giết hay là không giết đây tiền tiền hậu hậu đưa 5 ngàn vạn mai linh khí kết tinh. Hắn quả thực không đành lòng a Rau hẻ không thể ngay cả dễ đào đi ra được nuôi từ từ cắt. Ai ta thật đúng là một đại thiện nhân. Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái rất là cảm khái nói. Ước chừng nửa giờ 25 nhà thế lực bốt. Rốt cuộc thương lượng đi ra một cái kết quả chung nhau xây dựng một cái phòng nghiên cứu Đến nghiên cứu ngày ngoại lai khách Đạt được thành quả mọi người cùng chung Vì vậy bao quanh Yến Phi thì nhân dị sĩ môn Liền nhận được mỗi người lão bản mệnh lệnh Chư vị xin mời Kim đỉnh Sơn Trang người Dẫn đầu hướng Yến Phi đi tới Mà vị đáng thương Tam Thánh Tông đệ tử Đồng tử co rụt lại thức hải mãnh liệt mà ra Ta là đại ma vương người tuy song phương ngôn ngữ câu thông bất tiện Nhưng là thức hải đồ chơi này Có thể hướng đồng đẳng cấp hoặc là cấp bậc thấp người truyền tin tức Lời này vừa nói ra 25 người nhà mã bước chân dừng lại Dừng tại chỗ Đại ma vương ngày xưa cấu cực kiểu Nhân gian thần Tựa như hạt bão nổ tẩy địa cảnh tượng Lần nữa với trong đầu thoáng hiện Ngươi thật là đại ma vương thủ hạ nhưng là không đúng rồi, tin tức của ngươi là đại ma vương tiết lộ cho chúng ta. Thủ lĩnh nhanh chóng sử dụng thức hải hỏi ngược lại, nếu như phát hiện đối phương chẳng qua là hồ sư. Hắn cũng không ngại để cho đối phương thử một chút, cái gì gọi là mãn thanh thập đại khốc hình. Huống chi đại ma vương người này, sẽ không ngay cả liêm sỉ cũng không cần chứ một cái tin tức bán 25 nhà. Bộ hai thiên năm trăm vạn mai linh khí kết tinh không đủ. Hay là ở nắm chính mình tiểu để lắc lư người. Không khỏi. Vô cùng ngoại hạng chứ bọn họ có chút không tin. Trên đời vì sao lại có như thế vô liêm sỉ người nếu như các ngươi cùng với sau lưng thế lực. Không nghĩ lần nữa chịu đựng ma vương đại nhân lửa giận. Lập tức chấm dứt đối với ta kế tiếp hành động. Nếu không... Lần này không phải là một triệu viên linh khí kết tinh bồi thường Mà là một ngàn vạn mai yến phi nói khiến các đại thế lực người cầm đầu sắc mặt soạt một chút Trở nên vô cùng nhợt nhạt Nhận lỗi loại này sự tình đương nhiên là muốn lén lén lút lút tiến hành Bằng không sẽ gặp phải toàn bộ lưới dễu cợt Hắn dám khẳng định trừ mình ra cùng với bốt Còn có Ma Đô Phu Huét đường đại lý bộ trưởng Trương Thành bên ngoài Cơ bản không người biết được Cho nên vừa mới cú điện thoại kia. Thật sự là đại ma vương không hỗ ma vương tên. Mặt cũng không cần. Chết muốn linh khí kết tinh. Ngoan độc. Vì vậy bất đắc dĩ các đại thế lực đội ngũ rối rít cho ông chủ gọi điện thoại. Chút lát sau. Trên internet đồng thời xuất hiện 25 vị tập đoàn bốt. Đột ngột chảy máu não vào ở ICU báo cáo. Mà thủy tác dũng xả hạ hiểu thiên chính là ưu tai du tai đi tới phu quét đường ngân hàng. Với kinh lý sinh mệnh không thể yêu ánh mắt của mà bên trong, một hơi thở móc làm trong kho toàn bộ linh khí kết tinh. Cùng lúc đó, Joker mặt đầy vô tội nhận được 20 vị thế lực bốt điện thoại của. Đối phương đem hắn phun một cái cẩu huyết lâm đầu. Mạnh mẽ lên án hạ hiểu thiên là tên bại hoại cặn bã Vô liêm sỉ người. Đợi đến bọn họ cúp điện thoại, dô vơ mặt đầy mộng ép đảo. Đại ma vương vô sỉ. Có năng lực chịu các ngươi tự mình đi chơi hắn a? Mắng ta làm gì đáng thương lão la. Vô tội nằm cũng chúng đạn. Hạ hiểu thiên về đến nhà, mở ra hệ thống tiến hành chuyển hóa. Hai thiên năm trăm vạn mai về phẩm chất tốt linh khí kết tinh tiêu hao không thiếu thời gian. Mà cẩu đầu điểu là là bởi vì cùng giao long khoác lác so với... Liên tiếp bỏ qua hai lần. Nếu là biết được, không chừng sẽ thương tâm muốn chết mức nào. Làm việc đắt hơn nửa ngày, Hạ Hiểu Thiên nhìn ếp tâm tình lại khá hơn. Kim Tổng các ngươi thật là một bang đại thiện nhân A. Cùng ta cũng như thế, là một vị phẩm cách cao thượng người.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 Khẳng định không thể toàn bộ tiêu hao ở phía trên. Còn sót lại bốn người, khởi bước giống nhau, uy lực khả năng không sai biệt lắm. Đương nhiên trọng điểm điểm, liền có nhiều không xác định. Điểm chỉ binh binh. Điểm chỉ kẻ gian kẻ gian. Có một chút người nào làm lớn binh lâm vào lựa chọn khó khăn chứng sau. Hạ hiểu thiên dứt khoát mang quyền quyết định giao cho thiên ý. Phản chính tự mình đoạn thời gian gần. Nhất vận khí không tệ tin tưởng ông trời già sẽ không gieo hiệt sắc, sẽ cho hắn một cái câu trả lời hài lòng. Khi tay chỉ dừng lại kết quả cũng là đi ra. Chính là ngươi rồi. Tập trung tinh thần, lựa chọn số hiệu. Lên cấp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 574 ta hạ hiểu thiên nhưng là một vị nho nhã hiền hóa đại thiện nhân đang lúc hạ hiểu thiên lên cấp chính mình do vạn vật nguyên ban đầu chi mẫu chữ sở lột xác Tân Võ học lúc, 25 nhà nổi danh bệnh viện y khu bên trong không ngừng truyền ra tiếng mắng chửi, hèn hạ vô sỉ tên lường gạt, hiện thế đệ nhất vô liêm sỉ người, hẳn vọt vào trong bồn cầu bẩn tiểu kẻ bị ủi đáng chết vương bát con bê một ít bệnh viện các y tá. Đối với lần này biểu thị đã sớm thấy có lạ hay không? Đám người này lúc tiến vào, cho dù là hôn mê vẫn còn ở nhỏ giọng lẩm bẩm thô tục. Sau khi tỉnh lại, càng là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Như đã nói qua, những đại lão này bản sở mắng người. Rốt cuộc đối với bọn họ làm xảy ra điều gì không thể tha thứ sự tình thậm chí lấy nam phương thân phận của người. Mắng ra mắc phương thô tục. Cái này cần phát cáo cái gì trình độ tài sẽ như thế. Số hai trong biệt thự Hạ Hiểu Thiên, liên đả rồi nhiều cách nhảy mũi. Rốt cuộc là người nào đang nhớ ta chẳng lẽ? Lại có người chuẩn bị tặng quà cho ta hiển nhiên Hạ Hiểu Thiên cũng không ý thức được. Chính mình nhổ lông dây rốt cuộc có bao nhiêu áp? Một lần khiến cho dây con môn chảy máu não. Bất diệt ma khu một trăm suyệt chéo một trăm chưa nhập môn một ngàn suyệt chéo một ngàn Nhập môn mười ngàn suyệt chéo mười ngàn sơ luyện bất diệt ma khu không suyệt chéo mười. Không không không không có chút chút thành tựu hệ thống chúng ta thương lượng Ta có thể trả lại hàng sao trở lại trước kia hiểu có được hay không Mỗi một lần lên cấp phía sau phải nhiều thêm một số không Ai đây chịu nổi a Cho dù là hắn hao hết tâm tư Nắm 25 vị bốt nhổ quang Chỉ sợ cũng chưa chắc có thể đem mấy môn tân lột sắc võ học Tấn thăng tới đỉnh cấp chứ đang ở Iku bên trong hung hăng mắng hạ hiểu thiên các lão bản Chẳng biết tại sao đột nhiên lên nhảy mũi. Đồng thời một cổ thấu xương áp ý, hạ xuống trên người. Có một cái chớp mắt như vậy đang lúc bọn họ thậm chí cho là mình huyết đều lạnh thấu. Thật giống như bị một cái không biết tên tồn tại theo dõi hạ hiểu thiên chẳng qua là phát cào nhầu. Bởi vì hệ thống chút nào không có trí khôn. Giống như là một cách làm từng bước trình tự. Được rồi, hy vọng nó thuộc tính sẽ không để cho ta thất vọng. Sau đó hắn lập tức mở ra võ học kiểm tra hội mang đến cho mình bực nào kinh hỉ Bất diệt ma khu không xuyệt chéo 10. Không không không không có chút chút thành tựu. Cấp một ma thân ba. Toàn hệ chống trả 3%. Ma uy ngút trời 60% nhắc nhở ma uy ngút trời công phòng gia tăng 60%. Này cái thuộc tính dùng không thích hợp với hàng cố thuộc tính. Hạ hiểu thiên sờ một cái trừ đi cấp một ma thân ba bên ngoài còn lại hai cái thuộc tính ngược lại thông tục dễ hiểu. Toàn hệ chống trả 3% thỏa thỏa thần cấp phụ tú Nếu như chỉ có một một chống trả gia tăng 3% có lẽ không coi là cái gì. Nhưng toàn hệ chống trả địa vị tuyệt đối thuộc về siêu nhiên. Sau cùng ma uy ngút trời càng khó lường. Công phòng 60%. Thực lực vô căn cứ tăng lên hơn một nửa. Lợi hại ta bất diệt ma khu 11.100 ép Lại làm được tình trạng như thế Như đã nói qua Từ cấp 1 trên ma thân đến xem Đi xuống sẽ là nhị giai ma thân Cấp 3 ma thân chẳng qua là mấy Mới có thể lên cấp bất diệt ma khu Khu kèm theo hạ hiểu thiên phát động võ học Một tầng phảng phất của có sinh mạng hắc khí Nhất thời từ trong cơ thể hắn bùng nổ Đem bọc ở bên trong Thoáng như ngọn lửa màu đen chính đang thiêu đốt hừng hực Hắn tùy ý nắm chặt quả đấm một cái Không khí nhất thời bị họ bóp vỡ Quanh cổ lực lượng này thật là khiến người say mê Hạ Hiểu Thiên cảm thấy Nếu như ban đầu chính mình không mở cứu cực kiểu Nhân gian thần Lấy phổ thông trạng thái cùng lúc này chính mình đối chiến Sợ là muốn chịu thiệt thòi lớn Chỉ là cường độ thân thể phương diện cũng đã quăng trước kia hắn một con đường có thừa. Thể nội lực lượng liên tục không ngừng tùy tiện một quyền đánh ra cũng có thể tê liệt đại địa băng toái thiên không. Đương nhiên bây giờ hiện thế cũng không phải là lấy trước như vậy dễ dàng phá hư. Trải qua phong tai tàn phá, trình độ cứng cáp chợt tăng gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần. Muốn cùng dĩ vãng như vậy, tùy tùy tiện tiện một đòn phá hủy cao ốt đại hạ. Trong khoảnh khắc thay đổi địa hình Không có dễ dàng như vậy rồi Đang cùng toàn giao long Lão uy khoác lác hẳn nối lớn cửa đầu điểu Mỹ toàn con mắt nhìn về hạ hiểu thiên phòng ngủ Tên nhân loại này dường như lại trở nên mạnh mẽ Đáng chết hắn không có hạn mức tối đa Sao ba ngày hai đầu là có thể tài cao còn gắng sức hơn Có còn hay không vương pháp rồi hả thế đạo này Thật không khiến điểu sống a Hơn nữa không có chút nào phù hợp quy tắc tu luyện. Chẳng lẽ hắn là ông trời già con tư sinh? lén lén mở cửa sau ếp. 1982 Hạ Hiểu Thiên nhìn số còn lại. Lại nhìn một chút còn sót lại tứ môn tân võ học. Kim ô hóa nhật quyết không suyệt chéo 100 chưa nhập môn nhật nguyệt băng hỏa thất trọng thiên không suyệt chéo 100 chưa nhập môn hàng long phục tượng không suyệt chéo 100 chưa nhập môn thái hư hóa long thiên không suyệt chéo 1 ngàn chưa nhập môn dựa theo thông lệ. Dẫn đầu bát thái hư hóa long thiên. Lý do là khởi bước giá cả quá cao. Cấp thấp lúc hiển nhiên cũng không thể mang cho hắn bao lớn tăng lên. Hay là chờ sau khi chính mình ấp đầy đủ thời điểm, đang suy nghĩ lên cấp đi. Kim Ô Hóa Nhật Quyết 100 duyệt chéo 100 chưa nhập môn, Kim Ô Hóa Nhật Quyết không duyệt chéo 1000 nhập môn, Nhật Nguyệt Băng Hỏa Thất Trọng Thiên 100 duyệt chéo 100 chưa nhập môn, Nhật Nguyệt Băng Hỏa Thất Trọng Thiên không duyệt chéo 1000 nhập môn, Hàng Long Phục Tượng 100 duyệt chéo 100 chưa nhập môn, Hàng Long Phục Tượng không duyệt chéo 1000 nhập môn, Hạ Hiểu Thiên yêu cầu kiểm tra 3 người thuộc tính giá trị. Ai đúng hắn thêm được lớn nhất. Sau đó chọn lựa một trong số đó tiếp tục lên cấp. Kim ô hóa nhật quyết không xuyệt chéo một ngàn nhập môn. Cấp một kim thân một nhập nguyệt băng hỏa thất trọng thiên không xuyệt chéo một ngàn nhập môn. Cấp một băng hỏa một hàng long phục tượng không xuyệt chéo một ngàn nhập môn. Cấp một long lực một cái này cấp một s. s một. Ba người các ngươi là thương lượng xong mà kim thân. Băng hỏa. Long lực, từ mặt chữ trên ý nghĩa đến xem, kim thân thể hành cùng ma thân bằng nhau. Băng hỏa là thao túng cái này hai loại thuộc tính mà long lực, chính là giao phó cho chính mình long lực lượng lựa chọn khó khăn chứng hạ hiểu thiên. Trong lúc nhất thời lâm vào quấn quyết, nếu có thể lại nhổ một lớp long dây tốt biết bao nhiêu, như vậy chính mình cũng không cần như thế tây vừa mới chấm dứt mắng 25 vị bốt đột ngột ở trên giường bệnh hung hăng dùng mình một cái. Tính toán một chút, dường như lựa chọn cách nào đều không thua thiệt, bất quá ta tương đối khá kỳ long lực. Hạ Hiểu Thiên trong lòng quyết định chủ ý, lựa chọn hàng long phục tượng. Êp, 1682-682 cùng lúc đó, hàng long phục tượng lên cấp làm sơ luyện. Hạ hiểu thiên đang tiêu hao rồi một ngàn ép sau, lập tức mở ra kiểm tra tân thuộc tính. Hàng long phục tượng không xuyệt chéo mười ngàn sơ luyện. Cấp một long lực hay. Cấp một tượng lực một quả nhiên như cùng ta đoán như vậy. Long lực sau khi là tượng lực. Đáng tiếc thân ở phòng ngủ tự nhiên không có thể tùy ý thí nghiệm. Vạn nhất đem nóc phòng cấp hiên phi chuyện vui có thể to lắm. Ai cũng không biết Yến phi bên kia tiến hành như thế nào. Ta đã cùng phu web đường bên kia chào hỏi. Nghĩ đến Ma đô, hàng thành, tô thành phố chung quanh bảo lực cơ quan. Cũng sẽ không đối với thiên ngoại lai khách môn tiến hành cổ động lùng bắt. Không sai, vì để cho mình cắt sau hẻ đại nghiệp càng thuận lợi, hạ hiểu thiên nói với Joker một chút lặng lẽ nói. Mà Joker lại liên tiếp cùng khoảng cách Ma Đô gần đây đại đô thị, bộ trưởng cấp bậc đích nhân vật câu thông qua. Đương nhiên đây hết thảy cơ sở là Yến Phi đã từng nói. Tam Thánh Tông Tăng tiến cảnh cáo bọn họ, hạ xuống Trung Su Chi khu vực sau. Không nên chọc phiền toái, nhất định phải dẫn đầu ẩn núp lên, hoặc là tìm tới chính mình đồng môn. Tế tự mở ra lối đi, muốn lén lén lút lút, không nên nháo ra bướm đêm. Bằng không hạ hiểu thiên làm sao có thể chờ của bọn hắn tụ tập trung một chỗ Đã sớm sắt họ yến đầy đất tìm thiên ngoại lai khách cắt lấy ếp. Mà đang ở hắn suy tính. Rốt cuộc muốn lưu lại bao nhiêu tam thánh tung đệ tử. Để cái gọi là thiên chi ghiêu tử hạ xuống. Sẽ không nửa đường không may xuất hiện lúc. Mà đô phu quét đường trụ sở chính đại hạ tới mấy vị khách không mời mà đến. Vô vơ vị này bộ trưởng cấp bậc đại nhân vật chịu khổ treo lên đánh. Không tệ ở trong ồ mặt khiến người cho hất tung ở mặt đất. Cả người hắn khảm nằm ở trên vách tường Kiên bất khả phá sung hợp bát nhã thần tính nhục thân Trên ngực lại hiện ra một cái thật to huyền ấm Thật lâu không cách nào loại trừ Thể nội kinh mạch, xương cốt, bắp thịt đều là bị bất đồng trình độ tổn thương Nhược quả đổi một phụ phụ thông thông chân khí cảnh hỗn nguyên cảnh cao thủ, sợ là đã sớm thăng thiên kiều đuôi sang Một câu nói, không có sức tái chiến Nghe nói ngươi là Đại Ma Vương bằng hữu tốt nhất, chúng ta hy vọng ngươi có thể liên lạc hắn. Yên tâm, chúng ta đến chỗ này cũng không có áp ý gì. Một vị trong đó hình như là người cầm đầu, hướng về phía Joker mỉm cười nói, "La Bộ trưởng nghe vậy tức giận nghiến răng nghiến lợi. Đi lên không nói hai lời, một quyền nắm lão tử khảm nạm ở trên vách tường. Ngươi theo ta nói không có áp ý nào đâu rồi." Lừa gạt ai đó Ta xem ra giống như là người ngô ngốc mà có thực lực là có thể muốn làm gì thì làm sao không tệ. Thực lực cường hãn thật có thể muốn làm gì thì làm. tỷ như, vị này khách không mời mà đến lần nữa dơ lên nắm tay. Trên nắm tay kim quang lượn lờ tản ra áp lực lớn lao. Phản phất vô cơ nói ra một chữ không đối phương liền sẽ đánh chết hắn. Chính sở vì hảo hán không ăn thua thiệt trước mắt. Hướng hồ hay là hắn như vậy cơ trí người đâu không phải sắp xếp một lần ngu si sao? Ta nhận vẫn không được nào. Đại ca có thể buông xuống quả đấm. Dĩ nhiên ta theo đại ma vương quan hệ, làm sao có thể nói là bằng hữu tốt nhất? Phải nói là huynh đệ, không có liên hệ. Máu mủ anh em ruột. Thuận lời để cho ta đi xuống, gọi điện thoại không vô gơ là không có chiêu, không đánh khẳng định thỏa thỏa muốn lạnh. Ở truyền tin thời điểm chỉ có thể nói mấy câu tiếng lóng đến lúc đó đều xem hạ hiểu thiên chính mình lựa chọn. Đến tất nhiên tốt lắm, không sai biệt lắm có thể bảo vệ tánh mạng mình. Không đến tình hữu khả nguyên chết thì chết chứ sao. Vị này hung hăng đánh hắn một quyền khách không mời mà đến cười làm một cái thủ thí. Mà sau lưng hắn hai người chính là lộ ra khinh thường biểu tình. Tựa hồ đối với cái gọi là Đại Ma Vương danh xưng là rất là không cam lòng. Chính là một cái thổ dân thôi. Có tư cách gì xưng Vương xưng Bá A Phi Tô Đô đại nhân? Vì sao phải tìm cái tên này là ác xét thổ dân ta nghĩ rằng lấy hai huynh để chúng ta lực lượng đủ bảo vệ ngài ở Trung Xu Chi khu vực hoành hành. Vô Liệt, không nên quên mục đích của chúng ta. Chỉ dựa vào mượn ba người Là không có khả năng nhanh chóng thu góp tất cả mọi thứ. Từ đó mở ra lối đi. Khiến người theo đuổi của ta môn tới. Ta nghĩ chúng ta yêu cầu một ít người giúp. Không phải sao tỉ như một cách khiến Trung su chi khu vực phần lớn sợ hãi thổ dân. Hắn mang là chúng ta nhất chúng thành ngô bục. Được đặt tên là tô đô người cầm đầu. Mặt đầy hiền hòa xoay người. Hướng về phía mình hai vị thủ hạ dặn đi dặn lại dạy dỗ đạo. Ta khi nhìn các ngươi có thể đối với áp xét thân thiện một ít. Cho dù không thích hắn thổ dân thân phận cũng muốn chờ chúng ta đạt thành mục đích sau đang đối với hắn tiến hành phán xét. Đến lúc đó, ta sẽ đem hắn giao cho các ngươi xử trí. Như thế nào hô liệt hô phong minh bạch tô đô hai vị thủ hạ. Lập tức quý đầu lớn tiếng nói. Từ đầu đến cuối bọn họ trao đổi một mực vừa nói là bộ trưởng nghe không hiểu lời nói. Đối với lần này vô cơ không thể làm gì khác hơn là lấy điện thoại di động ra gọi cho Hạ Hiểu Thiên. Này, lão la. Chuyện gì ta bây giờ rất bận a Tôn kính tiên Sinh. Xin hỏi ngài có thể tới một chuyến phu quét đường trụ sở chính đại hạ sao chỗ này của ta có mấy vị khách nhân. Muốn gặp mặt ngài một lần. Bọn họ um cực lớn thành ý. Hình như là dự định với ngươi tiến hành một ít hạng mục lên hợp tác khục khục khục khục dô vơ vừa nói vừa nói. Lớn tiếng ho khan nói lên. Cách này không khỏi khiến hạ hiểu thiên nhíu mày. Tiểu tử này nhất định là xảy ra chuyện. Nếu không thì là đã uống nhầm thuốc. Bằng không không sẽ như thế âm dương quái khí nói chuyện. Hợp tác còn đặc biệt nào hạng mục kéo cái gì vương bát con bê. Bây giờ người nào không biết hắn họ chúc mừng tiếng xấu lan xa. Nhất là hung hăng nhổ một cây sóng 25 vị bốt lông dê. Vào giờ phút này, phỏng chừng đã truyền ra. Sau cùng tiếng ho khan, dường như bị thương, hơn nữa rất nặng. Suy đi nghĩ lại, hạ hiểu thiên quyết định đi một chuyến phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Dù sao lão la thì bạn tốt của mình, xem bộ dáng là có người muốn thông qua hắn tìm tung tích của mình. Người này ước chừng là chịu rồi tai bay vạ gió Dĩ nhiên ta nhưng là một vị nho nhã hiền hòa người đối với thỉnh cầu của ngươi ta đáp ứng rồi Cắt đứt truyền tin trong nháy mắt Hạ hiểu thiên thi chuyển ngũ hành đại độn chi thủy độn thuật Trốn vào cao đẳng không gian Cơ hồ là trong nháy mắt liền đi tới bộ trưởng phòng làm việc Hắn cũng sẽ không tùy tiện đi vào biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng chứ sao Lão Tổ Tông lời nói, vẫn là có mấy phần chỗ thích hợp. Cả phòng tựa hồ bị một tầng lực lượng vô danh sở phong ấm trên vách tường khắc họa toàn phức tạp hoa văn. Thứ này tác dụng, ước chừng là phong tỏa nội bộ hết thảy vang động. Từ đó tránh cho người bên ngoài, phát hiện bên trong đầu mối. Thức thời vô giả Vi Tuấn Kiệt, là bộ trưởng thật là một vị Tuấn Kiệt. Tô Đô ngồi ở trên ghế salon. Hướng về phía vô gơ để điện thoại xuống tán dương. Về phần có phải thật vậy hay không kia có trọng yếu không muốn giết hắn sao đại nhân. Vô liệt hai huynh đệ, dùng vô gơ nghe không hiểu ngôn ngữ xin chỉ thị. Nếu liên lạc cách đó thổ dân, người này cũng chưa có giá trị lợi dụng. Phí vật yêu cầu dọn dẹp. Tô đô nghe vậy lập tức khoát tay, hắn ở phủ xuống thời điểm đã đối với hiện thế người thu góp qua trí nhớ. Phi thường minh bạch cái gọi là phu quét đường bảo lực cơ quan là như thế nào tồn tại. Nếu như ở người ta ồ ở chỗ sở chính đại hạ làm ra giết chết một vị bộ trưởng cấp bậc người. Sợ rằng dưới chân cái này cái quốc gia. Sẽ không từ bỏ ý đồ. Ngược lại sẽ đối với bọn họ tiến hành toàn phương vị đuổi giết. Tỏ vẻ trừng phạt. Bằng không. Há chẳng phải là ai cũng có thể đối với phu quét đường nghe răng cái này cùng bọn họ dự tính ban đầu không giống nhau. Bất kỳ sự tình đều phải lấy mở ra lối đi. Đón đỡ người theo đuổi của mình làm chủ. Nhất định phải cướp ở những người khác trước mặt. Ở Trung Su Chi khu vực mau hơn một bước. Đâu chỉ có ngàn rằm xa ta tin tưởng vô vơ bộ trưởng. Người hội tha thứ ba người chúc ta lỗ mãng chứ huống chi ta nghĩ rằng lập tức. Bằng hữu tốt của ngươi liền sẽ trở thành ta thủ hạ trung thành nhất Tô đô tràn đầy tự tin nói Nhít miệng lên nụ cười Không khỏi ý uy hiếp Nếu là đổi thành trước kia dô vơ Có lẽ sẽ vỗ án cùng ba người bọn hắn liều mạng Bây giờ ở nhiều lần nuôi cha sau Tâm tính của hắn rất ôn hòa Ta không đánh lại các ngươi không sao Chở ma đô cha Kim bắt đùi Núi dựa lớn tới Gọi các ngươi biết rõ bông hoa vì cây gì mà hồng như vậy? Dựa vào vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ quan hệ, hạ hiểu thiên tự nhiên có thể nghe hiểu lời của đối phương. Muốn nhận hắn làm tiểu đệ định mệnh. Phàm là có chút đậu phộng. Ba người các ngươi cũng không trở thành say trưởng thành như vậy. Á ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 575 vô vơ nghe lời của đối phương. Thằng Toát Nha Hoa Tử. Đại ca ngươi cách này có chút bành trướng a Ai cho ngươi tự tin? Có thể để cho họ hạ chính là cái kia gieo họ thần phục với ngươi bạch nhật tố mộng Cũng bất quá cũng như vậy thôi. Thật không phải là la bộ trưởng không coi trọng đối phương, mà là căn bản không cảm thấy tô đô có thể được như nguyện. Hạ Hiểu Thiên là người gì, giết người không chớp mắt, ăn tươi nuốt sống hố vương chi vương. Vào ở IQ25 vị bốt, chính là chứng minh tốt nhất. Mặc dù trên internet đều tại khen ngợi kỳ sáu thần, nhưng là người nào lại có hắn rõ ràng họ bản tính Tô Đô dĩ nhiên là nhìn thấy vô hư trong ánh mắt hiện lên một màn kia không thể nào. Hắn cũng không có nổi giận, ngược lại là trước lắc đầu một cái, một mẫu người vô cùng rút nát bộ dáng. "La bộ trưởng, ngươi cũng đã biết thánh một giáo vô hư. Đây là ngoại quốc truyền tới Tân Hưng giáo phái sao có báo bị nào?" Huy danh chứ sao? Đại nhân! Cùng một cái người nhà quê nói nhiều như vậy làm gì trung su chi khu vực nếu không phải đột nhiên hồi phục? Ai sẽ nhớ cái này xa suốt thế giới? Vô liệt nhìn rô vơ con mắt, hãy cùng nhìn một người ngâu ngốc một dạng tức giận la bộ trưởng có chút nổi nóng. Chư thiên vạn giới cũng không chỉ có một hiện thế. Đúng rồi! Các ngươi là xưng hô như vậy thế giới của mình chứ đầu tiên tự giới thiệu mình một phen. Ta gọi là Tô Đô. Chính là Tổ Tinh Thánh một giáo xếp hạng thứ 10 đệ tử. Ngươi nên thay ác xếp cảm thấy cao hứng bởi vì hắn sẽ trở thành nô bộc của ta. Nếu như hắn biểu hiện tốt. Nói không chừng ta sẽ cho hắn cái tùy tùng vị trí. Đợi đến ngày sau ta đi tới chư thiên cuối thời điểm. Hắn hội lấy được được không cách nào tưởng tượng hồi báo. Joker nghe vậy kéo ra mí mắt. Không phải là cái thế giới này giáo phái. Ngươi nói rời à đây ngoài ra lời này có năng lực chịu chờ hạ hiểu thiên tới. Ngươi đi nói với hắn. Lão tử ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể hay không bị hắn cho đắt lột ra. Bây giờ đã không phải là ăn chưa ăn đậu phồng vấn đề. Mà là ba người bọn hắn suốt cuộc uống bao nhiêu rượu giả. Mới có thể tự tin tới mức như thế. Bán rượu người cũng là một khốn nạn, nào có như vậy lắc lư thiên ngoại lai like khách ạ. Ha ha. Ta thừa nhận ác xét rất lời hại. Nhưng là các ngươi hiện thế người vấn đề lớn nhất chính là không cách nào khống chế sức mạnh của bản thân. Thập phân lực lượng lại chỉ có thể phát huy ra một phần, trong đó chính phân lãng phí. Ta nếu dám tìm tới cửa tự nhiên có nắm chặt. Nếu là hắn đáp ứng cũng còn khá. Một khi dám nói ra chứ không, ta sẽ nhượng cho hắn hiểu được. Cái gì gọi là trinh lịch thuống chi ở thánh một giáo, lại có bao nhiêu người muốn phải cho ta làm cẩu? Ta tô Đô còn không vui đây vị này thánh một giáo xiết hạng thứ mười thiên chi hiêu tử, tràn đầy ngang ngược đạo, vẫn đứng ở sau ghế salon mặt mặt không cảm giác hô liệt huyên đệ nhất thời lộ ra thần sắc kích động, thật giống như có thể cho tô Đô khi tay hạ là một kiện biết bao tự hào sự tình, núp ở trong máy làm nước hạ hiểu thiên. Hoàn toàn không biết nên nói cái gì là tốt. Vốn cho là mình liền là một vị người điên kết quả hôm nay gặp phải cái so với hắn còn phải nóng nảy ra hỏa. Chỉ có vào ngươi pháp nhãn không sai. Từ Nam tới Bắc hiện thế đến xem. Cũng chỉ có hắn tài đủ tư cách cho ta làm cậu. Tô đô một bộ trẻ nhỏ dễ dạy bộ dáng, hướng về phía đặt câu hỏi dô vơ gật đầu một cái. Hạ hiểu thiên hít sâu một hơi tiểu vương bắt con bê ngươi nhất định phải chết. Chờ dô vơ moi ra càng nhiều hơn lời nói, lão tử đợi lát nữa thật tốt bào chế ngươi một phen. Bởi vì hắn danh tiếng quá lớn chẳng qua là một trong số đó thực lực quá mạnh vì đó nhị. Danh tiếng lực lượng, phương có thể vào tầm mắt của ta. Tô đô vẫn là bộ kia biểu tình kiêu ngạo. Đồng thời liếc mắt một cái dô vơ. Tựa hồ là ở không tiếng đồng vừa nói. Ngươi còn không đủ tư cách." La bộ trưởng giống nhau như Hạ Hiểu Thiên như vậy, hít sâu một hơi. Đứa nhỏ này nói chuyện quá khinh người. Nếu không phải thực lực mạnh, sợ là đã sớm bị người cho lén lén lút lút đánh chết chứ nếu ngươi nếu là bại bởi, đây vô hơ tiếng nói rơi xuống. Tài công bật ba người ra đen dấu hỏi mặt cơ hồ là trong cùng một lúc. Xuất hiện ở Tô Đô đám người trên mặt dường như hắn thật sự là ngoài dự đoán mọi người khiến cho cho bọn họ thiên ngoại lai khách đều có chút ứng phó không kịp chúng ta hội bại cấp cấp cấp cấp ba người thật giống như nghe được trên đời chuyện tiếu lâm tức cười nhất trong lúc nhất thời cười tiền ngưỡng hậu hợp thậm chí chảy ra nước mắt thật là hài hước trung su chi khu vực thổ dân ngươi thành công chọc cười ta có lẽ ta cũng có thể cho ngươi trở lại một cách tùy tùng vị trí Dù sao ngươi cái tên này có thể ở ta mất hứng thời điểm để cho ta vui vẻ vui vẻ Dô vơ lặm mặt lại cùng nhỏ nổi như thế. Không phải nói than cũng không có tối như vậy Hắn thành công là mỹ thuật giới tăng lên một vệt mới màu sắc Cười đi cười đi chờ chúc mừng đại ma vương tới có các ngươi khóc thời điểm Tô đô ba người còn cười toàn cả người tính cảnh giác cơ hồ hạ xuống thấp nhất ít nhất ở tại bọn hắn đến xem, hiện thế cũng không thể đe dọa tính mạng của bọn họ người tồn tại. Mặc dù có, cũng không lại ở chỗ này gặp phải. Đại ma vương áp xét đừng làm rộn, bọn họ thừa nhận thực lực đối phương không tệ. Nhưng chỉ là không tệ thôi, muốn cùng mấy người bọn hắn đấu lực tay tử còn không đủ tư cách. Tô Đô thậm chí cảm thấy hô liệt huương để tùy tiện một người xuất thủ cũng có thể nắm đại ma vương đánh cho tới tử bế. Chính là một thổ dân mà thôi Còn có thể phiên thiên hay sao nếu như là người bình thường Hạ hiểu thiên quả thật sẽ như bọn họ suy nghĩ Dù sao một người bình thường Tiếp xúc tu luyện không tới một năm Có thể lật lên cái gì đợt sóng cùng người ta từ nhỏ đủ loại tài nguyên chất đống Tu vi cường hãn lão sư đào tạo ra được nhân tài so sánh Nhằm nhò gì cũng chính là một thí Đáng tiếc xấu chính là ở chỗ Họ hạ chính là một treo so với Mà treo so với thứ người như vậy Chưa bao giờ với ngươi nói phải trái Ở ba người cười tiền phủ hậu ngưỡng lúc Máy nước uống bên trong hoa lạc lạc vang rồi Một tiếng nổ nổ tung Không đợi bọn hắn có phản ứng Sau đó một bóng người rầm một tiếng Tự tràn ra tung tói nước bên trong hiện thân Họ tu ngươi lão tử ta tới rồi với máy nước uống bên trong Nổi giận đùng đùng hiện thân hạ hiểu thiên Khiến cho thánh một giáo đám người mặt đầy mộng ếch Ngọa tạo Ngươi là trước đó núp ở bên trong sao bằng không sao giải thích Thời khắc mấu chốt có thể từ nơi này trực tiếp chui ra ngoài Hơn nữa ba người chúng ta Làm sao có thể biết một chút phát hiện cũng không có tại chỗ trong bốn người Chỉ có dô mặt đầy ổn định Hắn ở hạ hiểu thiên chui ra ngoài sau thông thảo đốt ba viên khói Tiểu tử nói mạnh miệng là phải trả giá thật lớn Tiếng nói rơi xuống ba cách đầu mỗi người với một cái vòng khói. Đồng thời mặt lên nổi lên một vệt nhàn nhạt ưu thương. Ta đây phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Khi nào cùng kỹ viện hoa lên rồi ngang bằng. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi đây không trách hắn có chút buồn bực nhìn tổng quát nhậm chức tới nay. Phạm là thực lực hơi cường người, cũng có thể tới lui tự nhiên. Ai liền như vậy? Ta còn là chuyên tâm nuôi cha đi, chỉ cần nắm đại ma vương cấp dưỡng phì phì, hết thảy cũng không thành vấn đề. So sánh với ổn định bên trong sen lẫn chút lưu thương la bộ trưởng, tô đô ba người có chút rơi vào tình huống khó xử. Hạ hiểu thiên lựa chọn thời cơ quá mức cay độc, đang đứng ở bọn họ phòng bị nhất chống không thời khắc. Đối mặt đánh bất ngờ trong lúc nhất thời căn bản là không có cách tạo thành hữu hiệu phòng ngự. Chỉ có cắn răng chống cự đối phương một đòn, lại tính toán sau Quanh một cái hiện đầy màu đen ngọn lửa cháy mạnh nắm tay Hướng toàn ba người bọn họ hung hăng đánh tới Không khí trong phút chốc bị xuyên thủng, Vô hình sóng trùng kích khuyết tán toàn trường Phúc phúc hô liệt hai huyên đệ Không có một chút điểm phòng bị chúng chiêu Trong miệng phun ra mảng lớn máu tươi Mặt tái nhợt đánh vào trên vách tường Không phải nói là khảm nạm ở bên trong Cũng như mới vừa vô vơ Sao một cái chữ thảm Thua thiệt cho bọn họ sử dụng không biết tên biện pháp Cùng cố vốn là so với lúc trước cứng rắn gấp trăm lần vách tường Bằng không lúc này nhất định phải đụng nát xi măng bay ra ngoài Mà thiên chi ghiêu tử tô đô Ở hạ hiểu thiên quyền phong tới người đang lúc Toàn bộ thân thể lại trở nên hư ảo Hoàn mỹ quay mũi hết thảy tổn thương Cho dù hắn tránh thoát một kích chí mạng, nhưng sắc mặt nhưng là trở nên khó coi. Cái này là sư phó của hắn, trước khi đi cho hắn bùa hộ mạng. Có thể ở thời khắc nguy cấp, khiến cho họ thoát khỏi tử vong. Hơn nữa đồ chơi này là có số lần hạn chế, dùng một lần thiếu một lần. Nếu không, há chẳng phải là có thể ở bất kỳ thế giới nào đi ngang cho nên Tô Đô hắn có thể không hẳn sao bởi vì là một cách trung su chi vượt thổ dân đưa đến thiếu một lần mạng sống cơ hội. Sỉ nhục đây là hắn trong đời lớn nhất. Từ trước tới nay từ chưa trải qua Sỉ nhục a vừa nghĩ tới hắn mới vừa rồi cùng vô tư lời thể son sắt nói, muốn thu hạ Hiểu Thiên làm cẩu. Hơn nữa rất có thể vào lúc đó, người này liền đã tới phòng làm việc, lén lén nghe song phương nói chuyện. Da mặt của hắn liền đau rát, đỏ cùng cái mông con khỉ xấu hổ a đánh mặt tới quá nhanh giống như bão, như thế lệnh người bất ngờ. Đáng chít thổ dân. Người nhất định phải chít, Tô Đô cũng không cảm thấy hắn không phải là đối thủ của Hạ Hiểu Thiên, chỉ là đối phương lợi dụng đánh lén duyên cớ tài khiến cho chết một lần. Ầm một cách hiện lên kim mang quả đấm của chính giữa Hạ Hiểu Thiên lồng ngực. Một cổ bàng bạc lực lượng ầm ầm tự trên nắm tay nổ tung. Cường hãn đánh Cần phải chui vào hạ hiểu thiên nhục thân bên trong tàn phá. Trong vòng thời gian ngắn tan giã họ thể xác Khiến cho hắn thất đi chiến đấu lực. Chính như ngày đó dưới trời sao cẩu đầu điểu nói. Tô Đô mang một phần lực lượng. Phát huy ra hết sức uy lực. Không chỉ như vậy quả đấm của hắn lên còn mang theo rất nhiều lực lượng kỳ dị. Không hổ là đến từ khắc tinh thần trong tôn phái cao thủ trẻ tuổi. Chỉ là ngón này liền đoạt ra rồi rất nhiều kỳ nhân dị sĩ. Hằng cố thuộc tính. Cương thiết chi ra toàn hệ chống trả 50% bất kỳ lạnh. Nhiệt. Điện. Phóng xạ độc Gia yếu cùng tật bệnh. Vân vân đối với ngươi tạo thành tổn thương gặp nhau hạ xuống 50%. Bất diệt ma khu Toàn hệ chống trả 3%. Ma uy ngút trời 60%. Công phòng gia tăng 60%. Này cái thuộc tính dùng không thích hợp với hàng cố thuộc tính. Đôi phòng ngự thuộc tính phát động trực tiếp giảm miễn phần lớn thế công. Sau đó cấp một ma thân ba, cấp một kim thân một nhục thân cường độ, tất cả triệt tiêu còn dư lại dư âm. hạ hiểu thiên cơ hồ là không phát hiện chút tổn hao nào. Thậm chí ngay cả dưới chân thoáng qua cũng không có lay động. Chọi cứng xuống tô đô hung lệ một quyền. Vị này thánh một giáo sĩ hạng thứ 10 thiên tri ghiêu tử. Lúc này trợn tròn đôi mắt. Con người thiếu chút nữa rơi ra đến. Miệng dương thật to, phảng phất nhìn thấy một cách không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đùa giỡn đi. Hắn chẳng lẽ không có ăn cơm ghét hạ hiểu thiên thừa dịp đối phương sưởng sờ. Tay phải giống như nhanh như tia chớp lộ ra. Hung hăng bóp cổ của hắn. Sau đó rơ lên quả đấm to lớn. Hướng về phía Tô Đô cười nói. Tiểu tử. Nên ta rồi ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 576 thổ dân hung mãnh oanh hạ hiểu thiên cách này hung hãn một quyền. Trực tiếp đánh một cách không. Bởi vì Tô Đô cả người lần nữa trở nên hư ảo khiến cho phủ đầy hắc diễm quả đấm của đánh vào trên sàn nhà. Thật sớm trở thành ma đô dấu hiệu tính kiến trúc phu quét đường trụ sở chính đại hạ. Trong phút chốc bắt đầu run rẩy Trở nên lào đảo muốn ngã Chính ở làm việc nhân viên từng cách theo bản năng hai tay ôm đầu núp ở dưới mặt bàn mặt Sau đó đột nhiên kịp phản ứng Nhóm người mình đều là kỳ nhân dị sĩ Có cái gì thật là sợ đấy hơn nữa Cái này chấn cảm kết quả là từ nơi nào truyền tới Phải biết lúc trước xây tòa nhà đồ sổ thời điểm Dùng cũng đều là tài liệu đặc biệt Muốn khiến cho cao ốt đạt tới đung đưa đều tương đối chật vật chớ đừng nhắc tới giống như lúc này đung đưa trái phải chỉnh độ. Tô đô thừa dịp cơ thể tư ảng đang lúc nhanh chóng về phía sau chợt lui thoát khỏi hạ hiểu thiên kiềm chế. hắn cặp mắt xích hồng vằn vện tia máu thật giống như nhập ma. hắn thấy Trung Su Chi vượt thổ dân lại nhiều lần chiếu vào mặt của hắn rút ra. có thể cho sắc mặt tốt nhìn mới là chuyện lạ. cùng lúc đó hô hấp bắt đầu trở nên rồn rập. Giống như là một con tức giận châu đực Cần phải nắm trước mặt cách đó không xa hạ hiểu thiên Lợi dụng sừng châu đâm cho xuyên qua Tiểu khả ái chạy cái gì ngươi không phải nói Muốn thu lão tử làm cầu chứ sao Làm sao sợ sợ hãi hạ hiểu thiên cả người thiêu đốt khủng bố hắc diễm Sát khí đằng đằng chất hỏi Hắn giấu ở trong máy làm nước mặt Nghe được tô đô nói tức giận giận sôi lên Chưa bao giờ có người dám đối với hắn bất kính thậm chí tuyên bố như thế. Hôm nay nếu là hắn không cố gắng giáo dục vị này thiên kiều chi tử, sau khi đều ngượng ngùng ra ngoài. Ta nhất định phải giết ngươi đáng chết này thổ dân Tô Đô nghe được hạ hiểu thiên đối với hắn dễu cợt. Suýt nữa phun ra một cách lão huyết. Vô luận cái gì sự tình cũng không có ngay mặt đánh mặt tới sỉ nhục. Đối phương không thể nghi ngờ là cưỡi ở trên đầu của hắn đi ý, cũng đưa tay ra mượn giấy Âm um, ầm um, hạ hiểu thiên đi về phía trước hai bước bị dọa sợ đến tô đô vội vàng quay ngược lại Ha ha ha đối với lần này đại ma vương ngửa mặt lên trời cười to Đây cũng là dũng khí của ngươi sao không gì hơn cách này A tô đô sắc mặt trong nháy mắt trở nên vặn vẹo Ngoài miệng gọi vui mừng cơ thể cũng rất thành thực Ta liều mạng với ngươi tiếng nói rơi xuống Vị này lòng xấu hổ đã nhộn nhịp thiên kiều chi tử. Gào khóc sông về hạ hiểu thiên. Hai quả đấm trên, lần nữa dâng lên từng đạo kim mang. Quyền phong gào thét hung mãnh cương khí thất luyện bừng bừng. Toàn bộ bên trong phòng làm việc, tràn đầy chói mắt kim quang. Hạ hiểu thiên nâng lên một cước, dựa theo bụng của hắn đạp tới. oanh tô đô lấy so với lúc tới tốc độ nhanh hơn. Bắn ngược mà gộp vào với hắn hai vị thủ hạ một dạng khảm nạm ở trên vách tường. Mà ngồi ở trên ghế dô vơ đến không có cảm giác có bao nhiêu ngoài ý muốn. Một khi hạ hiểu thiên giám chủ động hiện thân, như vậy thì nói rõ người này có rất lớn nắm chặt, có thể chiến thắng. Từ mở đầu đến bây giờ, hắn họ la tài hút ba hơi khói. Tiểu tử, các ngươi cũng không còn dùng được A khô khói mù lượn lờ đang lúc, dô vơ. Hơi có mấy phần bày mưu lập kế tư thí Nếu không phải trên ngực quyền ấm Người không biết nội tình Có lẽ thật có thể bị hắn cái này tư thí cho lắc lư đi qua Giống như là hắn lão la tài là chủ giác Hạ hiểu thiên đám người bất quá vai phụ thôi Khô liệt huyên để ý thức dần dần khôi phục một ít Vừa mới cái kia hiện đầy màu đen ngọn lửa cháy mạnh nắm tay Sức mạnh vô cùng to lớn oanh hai người Một số gần như mất đi thần trí Nếu không phải thường xuyên dựa vào thuốc nước luyện thể đoán chừng đã sớm chia năm xẻ bảy mà chết Đợi đến hai người thấy chính mình trung gian tô đô lúc bọn họ trong khoảnh khắc lâm vào mộng ếp Từng cách một vẻ mặt Tựa hồ là ở hỏi vị này thiên kiều chi tử Ngày sau cũng cùng như chúng ta khảm ở phía trên lạc hô liệt huyêng để hai người như thế biểu tình Tức giận tô đô đau gan nếu như không phải là thời cơ không đúng, hắn hận không được xuất thủ trước thật tốt giáo huấn mình một chút thủ hạ lại nói, yếu ớt thiên ngoại lai like khách, hạ hiểu thiên chẳng biết lúc nào chạy tới rồi ba người trước mặt, tô độ trung tâm tay say, hô liệt cùng hô phong thấy vậy, cứng ép cơ, y, u, nơ, cơ, Răng thân thể muốn phải ra tay công kích. Kết quả, chỉ một quả đấm hung hăng gích đi qua. Oanh oanh hai tiếng nổ thật to thanh âm nổi lên. Chỉ thấy cách này hai huyên để đầu. Trực tiếp đánh xuyên vách tường. Đồng thời lâm vào ngất xỉu. Bộ trưởng bên ngoài phòng làm việc phu quét đường môn thấy đột nhiên từ bên trong tường xuất hiện hai cái đầu, sợ hết hồn. Lập tức ý thức được bên trong xuất hiện một ít không muốn người biết tình trạng. Loảng soảng loảng soảng vô vơ trung thành cảnh cảnh các bộ hạ bắt đầu đụng cánh cửa, dự định giải cứu nhà mình bộ trưởng. Lenh ganh lenh ganh bên ngoài điện thoại gieo chuyên nghiệp thư ký lập tức kết nối. Không cần xô cửa, COS ở bên trong ta rất an toàn. Tiếng nói rơi xuống, vô vơ liền cúp điện thoại. Vì vậy giải cứu bộ trưởng hành động hạ màn kết thúc, phu quét đường môn mỗi người nên làm gì liền làm gì đi. Hiển nhiên bọn họ cũng không cảm giác mình đám người có thể cùng đại ma vương như nhau. Ngoài ra những người này là bên trong nhà đang ở gặp đánh tơi bởi người đồng loạt mặt niệm. Với ai gây khó dễ không tốt nhất định phải cùng bộ trưởng cùng với đại ma vương sinh ra va chạm. Quân không thấy lúc trước ở không đi gây sự trương phó bộ trưởng. Bây giờ đều trở thành tân để nhất liếm chó sao ai? Người tuổi trẻ à? Có cái gì không nghĩ ra? Không một chút nào chứng trạng. Tô đô mặt đầy đờ đẫn, Hắn hai vị kiệt xuất thủ hạ. Ngay cả một quyền đều không chịu nổi nhìn như tiện tay hai quyền. Trực tiếp đánh xìu. Ta lúc đầu đến tột cùng là uống lộn thuốc gì. Mới có thể rất nhiều tùy tùng bên trong. Lựa chọn mang theo hai người bọn họ huyên để tới Trung Su Chi khu vực ta rất ngạc nhiên. Người cách loại này bảo vệ tánh mạng thuật. Có thể thi triển mấy lần. Hạ hiểu thiên tay trái vỗ nhẹ nhẹ toàn tô đô mặt của, hơi có chút áp thú vị đạo. Thậm chí bắt đầu, nắm da mặt của hắn uốn tới vỏ lui. Đau ngược lại không đau, chẳng qua là loại này làm nhục quả thực khiến người hộp máu. Người ngươi ba một cách đại nhĩ quát tử, hung hăng phiến ở giận dữ thiên kiều chi tử má trái. Hạ hiểu thiên cách này xảy ra bất ngờ một đòn, nhất thời lệnh tô đô ngây ngẩn. Đoán chừng là căn bản không nghĩ tới chính là một cái thổ dân lại dám đối với hắn và bạc tai. Khuất nhục, bực bội, buồn dầu vân vân tâm tình tiêu cực, chỉnh tề đều sông lên đầu. Nếu như không phải là tâm trí có chút kiên định bao nhiêu trải qua điểm sóng gió. Sợ là vào giờ phút này hắn có thể khóc ra thành tiếng. Từng có thời gian bị hoa bực này đối đãi hắn. Dù sao cũng là thánh một giáo xếp hạng thứ mười trẻ tuổi A Thiên Kiều Chi tử chúng một thành viên. Có hy vọng trở thành nhiệm kỳ kế giáo chủ tồn tại. Học hai tiếng cầu khiếu ta tha cho ngươi một mạng. Ta lời còn chưa dứt bột một tiếng lại một cách đại nhĩ quát tử phiến ở má phải của hắn. Tô đô lần này thật muốn khóc. Có lầm hay không ta đặc biệt u không nói được không ba gõ trong má. Lão tử không nói lời nào ngươi còn đánh ta xong chưa. Có tin ta hay không với ngươi liều mạng kêu A. Ta để cho ngươi kêu A333 hạ hiểu thiên một bên giống giận. Thúc giục Tô Đô học cầu khiếu. Một bên không chút lưu tình tả hữu khai cung điên cuồng rút ra mặt của hắn. Một màn này nhìn chính đang hút thuốc lá sô vơ đều không đành lòng quay đầu đi chỗ khác, không đành lòng nhìn lại. Thật thây thảm một thiên ngoại lai like. khách A Tô Đô rất bực bội. Hạ hiểu thiên công kích cũng không nguy hiểm đến tánh mạng. Không cách nào thi triển sư phó cho hắn bảo mệnh phụ Có năng lực chiếu ngươi giết ta à Oanh hạ hiểu thiên như ước nguyện của hắn Cái kia thiêu đốt khủng bố ngọn lửa màu đen quả đấm cuộc Như lấy mạng tử thần phổ thông hướng về phía đầu lâu của hắn nện xuống Tư ào lần nữa hạ xuống Giữ được một mạng Về phần tu đô Cả người đã hoàn toàn sợ ngây người ngươi còn đặc biệt nào thực sự hạ sát thủ à người điên Biến thái Hắn nhanh chóng xoay người Thừa dịp cơ thể chưa ngưng tụ Thuộc về trong hư ảo dự định xuyên thấu vách tường Cần phải thoát khỏi nơi đây Định mệnh cách này thổ dân thái hổ rồi Thật sự là có chút không chịu nổi hay là trước chạy thoát thân rồi hãy nói Khô liệt hai huyên để hắn tự thân khó bảo toàn Nơi nào còn có thể quản hai người Đợi đến sau khi thực lực có tăng trưởng lại để báo thù đi Tô đô nghĩ đến đẹp vô cùng chẳng qua là thực tế cùng tưởng tượng trinh lịch quả thực có chút lớn. Hắn vừa mới xuyên thấu vách tường. Đưa đến bên ngoài phu quét đường môn cả kinh. Thầm nói từ đâu tới đầu heo quái không sai. Hạ hiểu thiên mới vừa rồi kia một lớp trái phải bắt đầu làm việc. Nắm thiên kiều chi tử cho sống sờ sờ đánh thành đầu heo. Mặt sưng phù cũng không cần trang điểm. Có thể trực tiếp đóng vai tây du ký chúng nhị sư huyên ác. Đối với lần này, Tô Đô mang thần sắc của bọn họ từng cách nhớ ở tâm lý. Các ngươi đều cho tiểu gia ta chờ sớm muộn cũng có một ngày ta phải dẫn người. Đạp bằng các ngươi còn chưa nghĩ xong. Một tiếng ấm vang. Một cái hiện đầy màu đen ngọn lửa cháy mạnh cánh tay, xuyên thấu cứng sắn vách tường, một tay nắm giữ ở hắn bột trên cổ. Không tìm đường chết thì không phải chết, tư ảo biến mất, cơ thể ngưng tụ ta đặc biệt nào tràn đầy oán niệm thu tục còn chưa nói hết cánh tay vừa khẽ dùng lực đem chi nhổ rồi trở về ầm một cách nhân hình hố dọi vào phu quét đường môn mi mắt bọn họ xuyên thấu qua phá động nhìn thấy hạ hiểu thiên thân ảnh của lúc lập tức quí đầu tản ra đùa đại ma vương náo nhiệt cũng không phải là dễ dàng như vậy nhìn Vạn nhất đối phương nổi điên lên, nắm nhóm người mình cho lôi vào đi. Ai làm tử là không tử, đây là một vấn đề. Lại gặp mặt, ta tiểu khả ái. Tô đô lần này thực sự khóc. Nước mắt quét quét quét từ khói mắt rơi xuống, bám dai như địa à. Chúng ta chẳng qua là soi một mặt. Người nhà giết ta mấy lần tâm lý không điểm ép cân nhắc sao nếu không phải sư phó bùa hộ mạng. Ta toàn bộ chỉnh tử ba lần. Đại ca. Bỏ qua cho ta đi xem ở ta trẻ người non dạ phần lên. Không muốn tính toán chi ly rồi được không nhanh lên một chút học cẩu khiếu nếu không mang hôm nay. ngươi khỏi phải nghĩ đến đi ra ngoài. Hạ hiểu thiên quy tắc, luôn luôn là bỏ đá xuống xếng, nắm địch nhân vào chỗ chết ếp. Muốn để cho hắn yên tâm qua tô đô, vậy cũng quá khó khăn. Ô ô ô thiên tử kêu tử khóc vậy kêu là một cách người nghe thương tâm người nghe rơi lệ. Bên ngoài phu quét đường nhanh chóng nhớ lại ra vừa ra cực kỳ tàn ác cảnh tượng. Đồng thời thầm nghĩ trong lòng, đại ma vương không thèm cho ma vương hai chữ, thật là có thể ngừng tiểu nhi dạ để. Nhìn một chút đầu heo quái bị gắng gượng hù dọa khóc. Quá thảm rồi, quả thực quá thảm rồi. Chúng ta đều không đành lòng nghe a sau đó từng cái. Đưa cổ sải nghiêng tai lắng nghe, dự định lấy được nhiều tin tức hơn. Đại ca Văn cấu ngươi bỏ qua cho ta đi. Tiểu đệ vừa mới đến, không hiểu quy củ. Ngài nói, như thế nào mới có thể để cho ta rời đi? Chỉ cần có thể làm được, ta thôi mà đều không đánh xuống. Tô đô nói vậy kêu là một cách lộ ra chân tình, người bình thường nói không chừng khả năng mềm lòng. Nhưng hạ hiểu thiên nhưng là cười hắc hắc, nói bốn chữ. Nghĩ hay quá nhỉ gõ trong sao a trước khi tới người nào nói với ta hồi phục trên ngôi sao thổ dân nói như vậy. Thực lực không lớn điện. Có thể tùy tiện khi dễ làm sao ta gặp phải Trung Su Chi khu vực thổ dân. Hung mãnh như vậy. Tô Đô vào giờ khắc này trải qua đến từ xã hội đánh dữ rồi sau, lâm vào sâu đậm tuyệt vọng. Ai có thể mau cứu ta ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 577 thật thê thảm thiên kiều chi tử chính khi chúng ta thiên kiều chi tử. Nhân sinh u tối đang lúc. Không biết bao lâu trước liền nằm ở bộ trưởng bên ngoài phòng làm việc trên cửa sổ cẩu đầu điểu. Thở dài một cách sâu xa nói. Điểu ra là thời điểm ra sân. hài tử đáng thương. Đắc tội ai không hảo nhất định phải đầu thiết đi đánh họ hạ chủ ý. Nguyện sau khi ngươi chết linh hồn có thể có được yên nghỉ. Tiếng nói rơi xuống. Thậm chí còn tượng mô tượng giảng nắm cánh. Hòa một cái thập tự. Khỏi phải nói có bao nhiêu bi thiên mẫn nhân rồi. Thật giống như người này không phải là một con chim, mà là một vị được người tôn kính mục sư. Sau đó dầm một tiếng, chỉ thấy một cái một chân cũng mổ bụng ra, lại một cọng lông cũng không có con vịt. Đột nhiên đụng nát cửa sổ vọt vào chạy thẳng tới hạ hiểu thiên trong tay bấm tô đô đi. Một màn này bị dọa sợ đến vô vơ thuốc lá trong tay run lên thiếu chút nữa treo ở trên đúng quần. Rốt cuộc là ai dám ở đại ma vương trước mặt lỗ mãng. Không muốn sống nữa mà khi hắn nhìn thấy cửa đầu điểu sau. Nhất thời sững sờ trên ghế. Đây không phải là hạ hiểu thiên tân tòa kỳ. Cái kia miệng đầy chạy xe lửa. Có thể chính diện cứng rắn cương cốt long lại không rơi xuống hạ phong Tư vư thực thực đại lão con vịt nào Làm sao lại đụng nát thủy tinh Một bộ khí thế hung hăng bộ dáng đây chẳng lẽ hạ hiểu thiên cùng nó Xảy ra một ít mâu thuẫn Đây là tới tâm là hỏi tội ác Đang lúc vô vơ não bộ thời điểm một trận cuồng phong hạ xuống nơi đây oanh một tiếng nổ ầm ầm từ bên trong phòng làm việc nổ lên Lại thấy cả người lượn Quanh đốt khủng bố ngọn lửa màu đen hạ hiểu thiên Bị cổ đầu điểu đụng một cách trực tiếp bay ra ngoài Cùng lúc đó trên tay hình đạo không tự chủ được buông lỏng một chút Buông ra trên mặt tràn đầy vẻ tuyệt vọng thiên kiều chi tử tô đô Hắn đại khái cũng là không thể nghĩ đến Vốn tưởng rằng phải tiếp tục tiếp nhận đại ma vương làm nhục Kết quả nửa đường giết ra đến một vị chúa cứu thí Cổ đầu điểu một kích thành công Độc chân ôm to đô cổ áo của, hướng ra phía ngoài chạy như bay chạy trốn. Hạ Hiểu Thiên một bầu ngoài ý muốn, lại cực độ không cam lòng biểu tình tàn bạo nhào tới. Tiếu tiếu kịch liệt sóng trùng kích từ vịt ngoài miệng khuyết tán. Khiến cho Hạ Hiểu Thiên bất đắc dĩ giơ lên hai cánh tay bảo vệ đầu. Cả người đạp toái địa bản không ngừng lui về phía sau. Đợi đến bên trong phòng làm việc bừa bãi một mảnh bình tĩnh lại lúc. Một người một chim, đã biến mất không thấy gì nữa. Joker ngậm thuốc lá, mặt đầy đờ đẫn. Ta là ai, ta ở nơi nào, ta muốn làm gì, ai có thể nói cho ta biết, vừa mới rốt cuộc việc trải qua cái gì. Vốn là tình thế thật tốt, tại sao lại đột nhiên như thế kết thúc? Đồng thời La Bộ trưởng đối với hổ đầu đuôi rắn có khắc sâu nhận thức. Hai người các ngươi rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn nhìn vẻ mặt nụ cười hạ hiểu thiên, không nhịn được hỏi. Phật viết, không thể nói. Người nào nghĩ tới hạ hiểu thiên nhưng là một nói từ chối, một bộ thần thần bí bí bộ dạng. Mặc dù không rõ ràng cỡ đầu điểu cùng người này rốt cuộc đang làm cái gì, nhưng dô cơ lại vì tô đô cầu nguyện một phen. Khiến hai người bọn họ không có tiết tháo chút nào ngoạn ý nhi cho để mắt tới. Người đời trước nhất định là tạo xuống người người oán trách đại nghiệp. À nếu không êm đẹp. Hết lần này tới lần khác gọi ngươi đụng phải hai cái này vương bát con bê vi vọng thiên ngoại lai khách. Từ nay không muốn mất đi đối với sinh hoạt nhiệt tình. Bên kia chạy ra khỏi sinh thiên tô đô chính là mặt đầy mộng ếp. Sau đó lập tức lâm vào mừng như điên bên trong. Vốn tưởng rằng muốn một mực tiếp nhận hạ hiểu thiên làm nhục. Thẳng đến bảo mệnh phù hoàn toàn mất đi tác dụng. Từ mà chết ở Trung Su Chi vượt hung mãnh thổ trong tay. Nhưng cổ đầu điều xuất hiện Hơn nữa cứu đi hắn Làm sao có thể không khiến cho ngoài ý muốn hưng phấn Không cần biết cái này con việc kết quả có mục đích gì Chỉ cần không rơi vào đại ma vương trên tay So với cái gì đều mạnh Tiểu tử coi như xấu ngươi gặp may đụng phải điều ra Nếu không phải ta theo đại ma vương có thù oán lười cứu ngươi Đợi lát nữa chúng ta liền đường ai nấy đi Ai cũng không nhận biết người nào. Không muốn phiền ta biết chưa Tô Đô nghe vậy trong nháy mắt lấy lại tinh thần mà đến. Nguyên lai like cách này con vịt. Nha. Không ta nói mà. Làm sao có thể hội vô duyên vô cớ tới cứu ta. Còn cùng đối phương giao thủ làm một trận. Phải nói là điều cùng đại ma vương ác xét có thù oán a. Vốn định đáp ứng một tiếng. Chỉ là muốn đến chính mình từ thánh một giáo mang tới hai vị thổ hạ. Toàn bộ ném vào dô hư bên trong phòng làm việc. Kết quả phòng trừng giữ nhiều lành ít. Dù sao lấy Đại Ma Vương tàn bạo tin tưởng sẽ không lưu lại người sống. Vì vậy Tô Đô suy tư một chút. Lấy Đại Ma Vương ở hiện thế cường đại. Sợ rằng chính mình những ngày kế tiếp cũng không dễ vượt qua. Mà con chim nếu dám cùng họ đối nghịch, không cần suy nghĩ nhiều, nhất định là một vị cường giả. Thà giống như tang gia chi khuyển như vậy, bị người đuổi đầy đất chạy. Đảo không bằng dứt khoát điểm ăn nhờ ở đậu tạm thời đợi ở nó vũ rực bên dưới, vì chính mình che gió che mưa. Điểu gia, ta là tổ tinh thánh một giáo đệ tử. Bây giờ hai vị đồng môn đều là bỏ mình đại ma vương trong tay. Có thể hay không thu nhận ta đợi đến lối đi mở ra. Người theo đuổi của ta môn hạ xuống Nhất định hậu báo Tô đô đầu tiên là biểu minh thân phận Cuối cùng lấy rủ rỗ Cở đầu điểu con ngươi qua lại chuyển động Tựa hồ là đang suy nghĩ Thấy vậy hắn thầm nói có môn Lập tức tranh thủ cho kịp thời cơ Tiếp tục nói Chính sở vì địch nhân của địch nhân Liền là bằng hữu Hai người chúng ta câu là có sống nhau Địch nhân đại ma vương áp xét điểu ra chỉ cần gom đầy đủ tài liệu ta là có thể lập tức triệu tập nhân thủ. Đến lúc đó, cái gì đại ma vương liền một cước hạ giá cầu thôi. Đối với Tô Đô nói, cậu đầu điểu thiếu chút nữa vui lên tiếng. Tiểu tử, ngươi đây là ra đời không lâu a, không hiểu được xã hội tàn khốc. Điểu gia hôm nay cho ngươi hảo hảo học một khóa. Được rồi, tiểu tử ngươi nói có đạo lý. Nói thật, bằng vào điểu gia ta một con chim, đối phó đại ma vương rất cố hết sức. Đáng tiếc, lúc này không giống ngày xưa Nếu như không phải là ta bị thương quá nặng Chính là một cái trung su chi vượt thổ dân thôi Ta một cái móng vuốt là có thể giết chết Đáng hận a Nếu không nơi nào có thể cho phép Một cái khiêu lương tiểu sở Tùy ý ở trước mắt ta bật cửu đầu điểu một bộ thổn thức bộ dáng Thật giống như có rất nhiều cố sự Còn kém đến chút rượu rồi Tô đô nghe vậy lúc này mới cẩn thận chú đáo khởi nắm hắn cổ áo điều một chân không có lông những thứ này không là trọng yếu nhất tương đối làm người ta ghen hãi là lại có thể ở mở ngực bể bụng bên trong tâm can tất cả đều là biến mất dưới tình huống vẫn duy trì thịnh vượng sinh mệnh lực hí ngày là hắn không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh bực nào cường đại tài năng như thế sống sót a hắn vận khí nhộn nhịp Gặp một vị cường giả siêu cấp a ha ha tiểu tử ngươi tạm thời không tư cách biết rõ điều ra thân phận. Tóm lại ở viễn cổ thời đại, lão tử nhưng là sưng bá nhất phương điểu. Nếu không phải chúng gian kế, như thế nào như vậy chật vật? Cở đầu điểu không trả lời thẳng tô đô, mà là lấy phi thường tư thái cao ngạo trả lời. Trong giọng nói tiết lộ ra cho dù điểu gia đắc cách này dạng quái gì rồi cũng không phải ngươi có thể với cao nổi. Nhưng vị này thánh một dạy thiên kiều chi tử, nghe vậy chẳng những không có tức giận, ngược lại cũng không dám thở mạnh xuống. Yêu tộc cử bá không biết sao trong đầu của hắn đột nhiên nhảy ra cái này bốn chữ lớn. Có thể lấy cớ này thương thí. Như cũ sống tiếp gì thú. Không phải là cử bá là cái gì cái này đặc biệt thời báo một cái cái kim bắp đùi a bên kia phu quét đường chủ sở chính đại hạ bộ trưởng bên trong phòng làm việc. Hạ hiểu thiên tiện tay nhặt lên rơi trên mặt đất xì gà. Tha ở ngoài miệng. Ba tháp xô vơ dị thường thân thiếp cho hắn đốt. Hơn nữa lấy một bộ chân chó tư thế. An an tính tính đứng ở một bên. Khô phun một hớp khói. Hạ hiểu thiên gật đầu một cái. Tỏ ý tiểu tử ngươi làm rất tốt. Hắc hắc xô cười ngây ngô. Thầm nói trương thành ngươi một cái thằng nhóc con muốn cùng ta tranh sủng hay lại là non nớt một chút. Hạ khắc đời đi lão tử mới là đại ma vương ngồi loài kém nhất liếm cẩu Ngươi, ngày sau an tâm làm một lão nhị đi. Lão la a ngươi nói ăn ba cái cá nhỏ thoải mái. Hay lại là thả thả dây dài câu cá lớn. Sau đó một lưới nắm toàn bộ bảy cá mò đi thoải mái đương nhiên là nắm bảy cá. Toàn bộ mò ở trong tay. Mới có thể lợi ích tối đại hóa. Bán hơn một cái giá tiền cao. Chỉ cần dô gơ không ngốc. Hắn tự nhiên biết rõ hai người giữa trinh lịch. Ba ngày cá nhỏ có thể chắc bụng sao nam nhân mà, giã tâm phải lớn một chút. Không sai, tô đô chính là mồi nhử a Hạ hiểu thiên hút một hơi gì gà. Thật sâu nhìn một cách dô vơ. Ngay sau đó cầm trong tay giấy lên không lâu hàng ngoại quốc vứt trên đất đạp tắt. Sở dĩ hội đốt hít vài hơi. Chẳng qua chỉ là muốn bày tỏ một chút. Gian ghế của mình được sơ. Ủa. Vinh, quy, quy, to, cường, A Phi phải nói là mã đáo thành công tâm tình mà thôi. Vốn là hắn đợi ở máy nước uống bên trong lúc suy nghĩ, hiện thân sau lập tức nắm ba người bọn hắn thiên ngoại lai khách từng cái bóp chết. Nhưng khi họ nghe được thánh một giáo đích danh xưng sau, hạ hiểu thiên nhất thời thay đổi chủ ý. Xem ra lần này xâm phạm hiện thế nhân mã không chỉ một tam thánh tông. Mà bên kia có yến phi làm nằm vùng thánh một giáo hắn tự nhiên không chịu bỏ qua cho. Dù sao nhiều như vậy thôi biến võ học gào khóc đòi ăn. Chờ hắn lên cấp. Hạ Hiểu Thiên tất nhiên muốn vào chỗ chết chèn ép đám người này giá trị. Vì vậy, hắn thông qua thức hải thông báo cờ đầu điểu chạy tới phu web đường trụ sở chính đại hạ. Sau đó mang trong lòng kế hoạch từng cái báo cho biết cái này không có tiết tháo chút nào điểu. Sau đó một người một chim chật vật là nữ nhất phách tức hợp. Lúc này mới có cỡ đầu điểu nửa đường giết ra cứu đi tô đô một màn. Về phần thánh một dạy thằng nhóc con không mắc lửa nên ai làm ghê gớm khiến điểu đem hắn mang về. Một cái phẳng gầy cổ thôi ngược lại hắn hạ hiểu thiên. Không kém cách này chút thời gian. Hơn nữa kế hoạch thành công, giao hẻ thành phiến cắt A chỉ là suy nghĩ một chút liền có chút tiểu kích động. Ai... Ta thật là quá thiện lương. Lại tạm thời thả đối phương một con ngựa, không hố là mang người lương thiện tên. Yên tâm, phu quét đường sẽ không đuổi bắt Tô Đô. Thậm chí ở một mức độ nào đó, còn sẽ dành cho một ít thuận lợi. Vô cơ cơ hồ là trong phút chốc, liền lĩnh hội hạ hiểu thiên ánh mắt mà chúng ý tứ. Đây là đang cảnh cáo hắn, ngàn vạn lần không nên đánh loạn họ bố trí xong kế hoạch. Đối với lần này... Hắn chỉ có thể ở trong lòng nói một câu Thật thê thảm thiên kiều chi tử Rơi vào tay đại ma vương ngươi đời này sợ là phá hủy Ai, người tuổi trẻ không hiểu chuyện Tổng phải trải qua một ít đến từ xã hội đánh giữ rồi Đang lúc dô vơ thay đánh hắn một quyền tô đô Âm thầm cảm khái lúc Hạ hiểu thiên đột nhiên lấy điện thoại di động ra Cho một cách mã số đã gọi đi Nếu như dô vơ không có nhìn lầm Phía trên chú thích hình như là kim tổng chẳng lẽ là kim đỉnh sơn trang vị kia lão tổng lần trước người này. Gọi điện thoại đến mắng chửi hạ hiểu thiên. Này, người nào nhỉ bên đầu điện thoại kia thanh âm rất là trầm thấp. Giống như là bệnh nặng mới khỏi trong giọng nói tiết lộ ra khó mà ẩm nút suy yếu Ô kia thật là làm cho ta thương tâm kim tổng lại không có ghi nhớ số điện thoại của ta. Hạ hiểu thiên kia tiện tiện thanh âm truyền đến kim tổng trong tay. Đại ma vương áp xét Kim Tổng giọng nghi ngờ bên trong, mang theo khẳng định. Ha ha ha, có một cuộc làm ăn dự định với ngươi, đàm người tới đây mau Kim Tổng. Lại đắc hôn mê hạ hiểu thiên nghe điện thoại di động đầu kia hốt hoảng giọng nữ, lâm vào ngắn ngủ yên lặng. Sau đó yên lặng cắt đứt truyền tin, hoàn mỹ che giấu tội của mình. Tiếp lấy hắn quay đầu nhìn về phía mặt đầy giống Joker, mở miệng nói. Ta nhắc tới không quan hệ với ta. Ngươi tin không ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 578 với ngươi có quan hệ hay không? Ngươi chính mình tâm lý không điểm ép cân nhắc sao nhìn một chút những lão bản kia bị ngươi cho nhổ trưởng thành dạng gì? Bây giờ đừng nói mau. Một bộ da cũng bị mất. Thua thiệt cho bọn họ lại nhiều lần trong tay ngươi bị nhiều thua thiệt. Bằng không sớm mang theo bọn tiểu để nhặt lên dưa hấu đao tới chém ngươi Á đương nhiên những lời này vô cơ nói nhất định là không dám nói ra Hắn chỉ có thể ôm lấy nho nhã hiền hòa nụ cười Để che giấu tự thân lúc túng Được rồi, nếu lão Kim không muốn ta đây cũng không miễn cưỡng hắn Ngược lại phía dưới còn có 24 ông chủ Ta còn cũng không tin Không có nguyện ý hợp tác tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên tiếp tục gọi điện thoại. Chuẩn bị bán đứng tô đô tin tức. Tiền này không kiếm bạc không kiếm bằng bản lĩnh làm tin tức con buôn có cái gì ngượng ngùng. Một vị đại giáo phái ship hàng thứ 10 đệ tử. Cho một triệu viên linh khí kết tinh. Có tính hay không tiện nghi không đây là xem ở còn sót lại 24 nhà thế lực. Cùng tự có qua quan hệ hợp tác. Nếu không nhất định phải đòi hỏi nhiều. Nghĩ như thế. Hạ Hiểu Thiên luôn cảm giác thua thiệt Định mệnh ta còn là quá hiền lành ác Thua thiệt là phúc tất cả đều là người quen cũ Không thể quá làm khó bọn họ Số điện thoại ngài gọi đã tắt máy Xin gọi lại sau So vi thè sớp vi bơ sao đi À lét can nói -no bè con nét tét phò thè mồ mèn Bê Lơ Ý xe phè đi an la tơ Nghe trong loa truyền tới quen thuộc giọng nữ Hạ Hiểu Thiên nụ cười dần dần trở nên cứng ngắc. Khục khục trùng hợp không cam lòng hắn, lựa chọn đổi vị kế tiếp ông chủ. Ngay sở bấm ba tháp không đợi giọng nữ nói xong, Hạ Hiểu Thiên lựa chọn trực tiếp cắt đứt. Không nhìn thấy vô cơ mặt nghẹn khác trưởng thành dạng gì sao do hồng biến tím. Toàn bộ một tử thử tinh. Hiển nhiên một bộ vũ trụ kế sinh bản chủ nhiệm bộ dáng. Ai thế phong nhật hạ, nhân tâm không cổ a. Ta là thật sự định cùng bọn họ đàng hoàng làm một lần làm ăn hạ hiểu thiên bất đắc dĩ thở dài một cái. Từng cái phòng ta làm sao cùng đề phòng cướp tự đắc đây. Hắn cái này không biết xấu hổ lời nói, khiến cho vô vơ nhanh nhịn không nổi nữa yêu cầu ngươi nổi dung chính mặt đi. Thế gian vì sao lại có như thế vô liêm sỉ người hắn không biết như vậy cảm khái. Đã có 25 vị tiền bối lần lượt phát biểu qua. Tính toán một chút. Bọn họ không muốn Lão tử còn không vui đây Vô vơ nhìn hạ hiểu thiên mặt đầy khó chịu Giống là bị người bội tình bạc nghĩa bộ ráng Tim vậy kêu là một cách đau a Lời này ngươi ngay trước kim lão bản nói Hắn có thể quỳ dưới đất cho ngươi Dập đầu tám cách ngươi tin không đa tả Ngươi không dây dưa ăn Cùng với thiếu gia điểm Hai người này Bán cho các ngươi phu quét đường một cái nếu không ở sơ nghe vậy cả người sung một cái, lập tức tinh thần tỉnh táo. ngày ngoại lai like khách đại tông đệ tử hoàn chỉnh truyền thừa các loại ý tưởng từ trong đầu hắn từng cái thoáng qua, nói thật tô đô thực lực thực sự vô cùng mạnh mẽ, lấy hắn dung hợp bát nhã thần tính nhục thân lại không chống đỡ nổi một quyền, hắn thậm chí một lần hoài nghi, nếu như không là đối phương muốn lưu chính mình một mạng. Sợ rằng lúc trước một kích kia đủ mắt hắn cho đánh chết tại chỗ Người muốn bao nhiêu linh khí kết tinh dô vơ suy đi nghĩ lại quyết định không thể buông tha Bởi vì này rất có thể là hắn ma đô phu quét đường quật khởi một cái thông thiên đại đạo. Dù là không phát ra được tiền lương Nắm răng cắn nát đều muốn mua đến một vị Số này hạ hiểu thiên cũng không tiện ra giá Hắn dù sao không phải là xử lý dân số mua bán tà ác người Chỉ có thể đưa ra một bàn tay, khiến họ la ra một giá tiền cao. 500 vạn cáo tử. Không tiến. Lúc này đi hạ hiểu thiên lật rồi một cách liếc mắt. Từ trên ghế salon đứng dậy liền muốn mang hô liệt huyêng để rời đi. 500 vạn mai linh khí kết tinh. Đuổi xin cơm đây xem thường ta hạ mố người nói thẳng. Về phần như vậy bẩn thiểu người sao giá tổng cộng 5 ngàn vạn mai linh khí kết tinh. Nhiều hơn nữa ngươi nguyện ý đi thì đi Ta vô tuyệt đối sẽ không tiếp tục tăng giá Đồng ý hạ hiểu thiên nắm là bộ trưởng thủ giải quyết dứt khoát đạo. Vô vơ khóe miệng giật một cái Nhìn hắn thái độ như thế Luôn cảm giác mình thua thiệt Chẳng qua là một giây ghế tiếp Hắn lập tức lắc đầu Không thể nào Ta là mối người tinh như vậy Minh một vị bộ trưởng Có thể nói là ma đô từ trước tới nay kinh tài tuyệt diễm kỳ nhân dị sĩ. Quyết kế không biết làm làm ăn lỗ vốn. Ngoài ra hoa một khoản tiền, mua được cách đến từ thế giới khác truyền thừa. Thuận tiện còn có thể nuôi một cách cha Đây là nhất cử lưỡng tiện, một thạch nhị điều kế sách. Ai dám nói hắn làm làm ăn lỗ vốn, hắn đánh liền bảo nổ ai đầu chó. Chọn một đi. Cách này hai huyên đế ngươi muốn người nào hạ hiểu thiên đi tới trước vách tường. Nắm hai người cầm. Biểu diễn cho vô vơ nhìn một chút. Như vậy tình cảnh đặc biệt giống như là cổ đại mua bán gia súc lúc. Thương nhân cho khách hàng nhìn một chút răng lời kiểu gì. Thông qua răng số lượng để phán đoán tuổi tác. Trên thực tế hô liệt huyên đệ đã sớm tỉnh hồn lại. Họ hạ không có hạ tử thủ, húng hồ hai người thực lực không tính là yếu. Làm sao có thể còn chưa tỉnh lại? Chẳng qua là ngại vì tình cảnh quá khó xử, một mực ở giả bộ bất tỉnh thôi. Quả thực không muốn trởn mở con mắt đến đối mặt cái này thực tế tàn khốc. Vốn tưởng rằng đi tới Trung Su Chi khu vực, lấy tự thân ba người thực lực có thể ở chỗ này xưng vương xưng bá. Người nào nghĩ tới gia quân bất lợi, phản tao một hồi giáo dục. Hiện nay hạ hiểu thiên đối đãi như vậy hai người bọn họ khỏi phải nói trong lòng nhiều khí. Tay trái vừa mới lúc tiến vào thuộc hắn gọi vui mừng nhất. Hôm nay rơi vào la gia trong tay. Có hắn dễ chịu vô vơ tàn bạo nói đạo. Hắn cũng không phải là một vị lòng dạ rộng lớn người. Hơn nữa từ lúc hô liệt đi tới hắn phòng làm việc, mũi không phải là mũi, con mắt không phải là con mắt. Từ đầu đến cuối một bộ hận không được lập tức xếp chết sô thái độ. Phản phất hắn lão la tồn tại chính là thiên đại tội quá. Lúc này phong thủy luôn lưu truyền. Không chọn hô liệt lựa chọn người nào đến lúc đó hướng phu quét đường phòng thẩm vẫn ném một cái. Đủ loại hình phạt vừa lên. Tinh thần hệ kỳ nhân thay nhau oanh tạc dày vỏ. Lại uy điểm năng lượng phòng nghiên cứu đặc trí cường hiệu ối thật sự tệ đủ hắn uống một đại ấm. Khiến hắn gọi cha đối phương nói lắp đều không đái đả một cái. Bên trái nguyên lai like là hô liệt A. Năm ngàn vạn mai linh khí kết tinh đưa tới. Hắn sẽ là của ngươi người. Tùy ngươi xử trí hạ hiểu thiên bấm hô liệt cầm tay phải. Hung hăng một nắm chặt đảo. Lạc băng vị này ngày ngoại lai like khách cầm, nhất thời nát bấy. Đùng đùng miệng đầy răng xuống đầy đất, vậy kêu là một cái thảm. Lúc đó Tô Đô chây bai hạ hiểu thiên. Tuyên bố muốn thu hắn làm cầu thời điểm. Tiểu tử này cũng không ít ở bên cạnh coi sẻ chính mình. Từ chữ vật không gian bên trong lấy điện thoại di động ra, hướng về phía hô liệt huynh để chụp một tấm hình. Sau đó đăng nhập vơ bác, biên tập hảo tin tức, điểm kích phát biểu. Thế giới hạc bình hôm nay vô tình gặp được ba vị ngày ngoại lai like khách nói là cái gì thánh một giáo đệ tử. Một vị trong đó được người cứu đi thoát được một mạng. Đáng tiếc hai vị tay sai, rơi vào trong tay ta. Người bên trái đã bán cho người khác. Còn sót lại một người ai muốn sau 5 phút. Này cách vơi bác nổ toàn bộ Internet. Có quan hệ với ngày ngoại lai like khách trước cãi và ngày, nhiệt độ cư cao không dưới, một mực đỗ tráng nguyên. Dù là hạ hiểu thiên đều vô tình ép xuống có thể thấy thảo luận kịch liệt. Rất nhiều người nói các đại thế lực đang tiến hành bắt Thậm chí cùng ngày ngoại lai khách phát sinh mâu thuẫn Vén lên không ít đại chiến vô số tử thương Nhưng cuối cùng không có ai đứng ra nói Phe mình thành công bắt được Bây giờ hạ hiểu thiên một thạch giật mình thiên tầng lãng Khiến rất nhiều muốn có được ngày ngoại lai khách Hoặc là nghiên cứu Hoặc là chuẩn bị tra hỏi đạt được truyền thừa Tu luyện pháp người Con ngươi lúc này hồng thấu Chân chính có thể ra hồn thế lực thiếu tiền sao ngắn ngủi mấy phút, hạ hiểu thiên hậu trường nhận được vô số riêng tin. 999 đối với lần này, hắn lựa chọn coi thường. Có tiền liền mấy cái thế lực còn sót lại toàn bộ là bên trong tiểu hình tổ chức đoàn thể. Đoán chừng làm việc chết bỏ, còn không có vô tư vừa mới ra giá vô cùng một. Thà hao hết tâm tư theo chân bọn họ cải vã kiếm không được bao nhiêu, chẳng há miệng chờ sung dụng. Ngược lại trên người có mang truyền thừa người ngoại lai, không lo không bán được giá tiền cao Hô liệt bước ra năm ngàn mai linh khí kết tinh, ngươi cũng đừng để cho ta thất vọng nha Hạ hiểu thiên vỗ một cách hô phong mặt của nói tức giận hai huyên để đau gan Linh khí kết tinh đó là đồ chơi gì mà đáng tiền mà xem thường ai đó Tại năm ngàn vãn ngươi liền bán đứa ta ta đặc biệt nào hô liệt rất lưu thương Chưa bao giờ nghĩ tới tự có một ngày có thể như vậy giá rẻ. Vốn đỉnh vò đa mẻ lại sức, chửi mắng một trận hạ hiểu thiên. Kết quả cách miệng, lọt gió. Đường đường đường bên ngoài phòng làm việc vang lên tiếng gõ cửa, dô vơ vô một câu đi vào. Ngay sau đó người quen Cũ Trương Thành đập vào mi mắt, lại thấy hắn hướng về phía bên trong nhà hai người cười cười nói. Bộ trưởng, năm ngàn mai linh khí kết tinh mang đến. Hạ Hiểu Thiên Kỳ quái nhìn một cách vô hư, người này gần đây cho ngươi điều giáo rất tốt nào. Lại còn hiểu lễ phép, thái độ cung kính. Vô hư trên mặt cười hì hì, tâm lý nhưng là tê dại mạch ra. Ngươi nếu là không ở cách này đang lúc phòng làm việc, ngươi có tin hay không hắn hồi gương mặt lạnh lùng chất vấn ta tại sao muốn chi tiêu nhiều như vậy linh khí kết tinh áp một chút. Có thể trực tiếp đánh tố cáo điện thoại. Nói ta tội phạm tham ô tội. 256-82 ngay trước mặt rover, 5.000 vạn mai linh khí kết tinh toàn bộ biến thành Hạ Hiểu Thiên nhìn ước số còn lại cả người thần thanh khí sàng, rốt cuộc thư thản Đáng tiếc còn không đủ tiếp tục lên cấp bất diệt ma khu Đưa Phật đưa đến Tây, không khỏi người này phòng thẩm vẫn trong gây ra cái gì bướm đêm Ta miễn phí giúp ngươi, phế tiểu tử này Hạ Hiểu Thiên một cách nắm hô liệt cổ của, đem cả người từ trong tường thô bảo nhổ rồi đi ra. Trên tay hình lực phun trào, xương cốt tiếng nổ không ngừng từ vị này ngày ngoại lai like khách trên người của vang lên. A bộ trưởng bên ngoài phòng làm việc, một đám phu quét đường nghe tập thể run lẩy bẩy. Thật sự là cách loại này kêu thê lương thảm thiết quả thực làm cho lòng người sinh mệnh sợ hãi. Người không biết nội tình đã sớm nhớ lại ra rất nhiều nội dung cốt truyện cùng cảnh tượng. Giờ phút này, vô gơ căn phòng của bên trong, phản phất hóa thành tầng 18 địa ngục. Cho dù là hồng một môn, đều trong nháy mắt trở nên đen nhánh. Thoáng như một cái lỗ đen, loáng thoáng tản ra khí tà áp. Người ở bên trong, đang chịu đựng không cách nào tưởng tượng áp hình. Mang đi đi. Vô gơ khoát tay một cái cánh tay. Gọi người đi vào lôi đi máu me khắp người hô liệt. Quá tàn nhẫn, hắn không đành lòng nhìn. Cô đông bên ngoài phu quét đường. Nhìn từ trong phòng làm việc chiếc đi ra ngoài huyết nhân. Không tự chủ được nuốt nước miếng một cái. Cái này chiếm được rồi mực nào không thuộc mình dày vò, tài sẽ như thế a Yếu ớt người ngoại lai. Like. Hạ Hiểu Thiên giúp mấy tờ giấy khăn, xoa xoa tràn đầy máu tươi hai tay lắc đầu thở dài nói. Tựa hồ là bởi vì không có tiến hành duyên cớ. Một màn này khiến cho như cũ khảm nạm ở trong tường hô phong trên quần ẩm ướt. Không sai, hắn bị dọa đái ra. Hạ hiểu thiên tay pháp, vô cùng tàn bạo. Tình cảnh trong lúc nhất thời căn bản không khống chế được. May mắn là hắn vì này giết người như ngóe ra hỏa nhìn đều trong lòng run lên. Hơn nữa ngươi đặc biệt u có lầm hay không chúc ta yếu ớt sao rõ ràng là ngươi quá biến thái rồi thật sao cái này ngươi 5.000 vạn cũng bán cho ta tốt lắm. Vô vơ chỉ trên tường hô phong. Cảm giác mình có thể mua đi bán lại một lớp hàng đáp xài rồi. Tin tưởng hắn cha la phong khẳng định nguyện ý tiếp bàn. Húng chi phòng nghiên cứu so với bọn hắn phu quét đường có tiền. Toàn bộ không tốt vô liệt tổn thất. Có thể một lớp kiếm về. Vừa có thể quét một lớp hào cảm nuôi một lần cha Nghĩ đến một thạch tam điều kế sách hắn liệt miệng to cười Nghĩ hay quá nhỉ hạ hiểu thiên đời cá cắn câu 25 vị đại lão bản không muốn với hắn hợp tác đúng hay không đợi lát nữa Để cho bọn họ kêu khóc quỳ dưới đất cùng ta làm ăn Hơn nữa không chỉ có thể nắm hô phong bán hơn một cái số tiền lớn còn có thể khác kiếm một bút Năm ngàn vạn bán cho họ la Hắn hội thua thiệt được không đinh linh linh nói tào tháo Tào tháo đến Không hổ là trong lịch sử chạy nhanh nhất người Hạ Hiểu Thiên mở điện thoại di động lên nhìn một cái Vua Lại là lúc trước ngất siêu kim tổng Người này tỉnh lại à nha ba tháp đối với lần này Hạ Hiểu Thiên lựa chọn cắt đứt Hôm nay ngươi đối với ta lạnh nhạt Ngày mai ta cho ngươi không với cao nổi Đinh Linh Linh lần này là Lý Tổng, số điện thoại ngài gọi đã tắt máy vì kia. Ba tháp lần nữa cắt đứt, gấp chết ngươi cái vương bát cao tử. Lại dám đem ta hạ mẫu người cho lạp hắc, ăn cứt cũng để cho ngươi không cản nổi nóng hổi. Đinh Linh Linh số xa lạ này, nơi này lại nho nhã hiền hòa Điện thoại di động đầu kia trải qua yên lặng ngắn ngủi. Tựa hồ là bị hạ hiểu thiên tử giới thiệu mình cho lôi đến. Nho nhã còn đặc biệt nào hiền lành ngươi gạt rửa hạ khục khục Nho nhã hiền hòa x ngày khỏi chứ Ta là kim ba tháp hạ hiểu thiên nghe vậy Cắt đứt Lại trụt hắn ngựa như thế bán đứng tiết tháo người Không xứng cùng hắn nói chuyện làm ăn Một đầu khác kim tổng cảm giác chảy máu não lại cấp trên rồi Linh hồn ta cũng không cần Ngươi còn cút điện thoại chẳng qua là ngày ngoài lai like khách quá mê người Hắn chỉ có thể cắn răng tiếp tục gọi điện thoại câu thông. Muốn ở nơi này xảy ra long trời lở đất biến hóa thế giới lẫn vào, dĩ nhiên nhanh hơn người một bước rồi. Bây giờ đã có người mua được một vị, hắn lão kim tuyệt đúng không có thể hạ xuống. Đinh linh linh A Lô Hạ Hiểu Thiên lời còn chưa dứt liền lập tức bị đầu kia người cắt đứt. Xin chào, ta là Kim Tổng. Trước đem chúng ta ăn oán giữa buông xuống. Thật tốt nói chuyện làm ăn như thế nào ngươi là đang chưng cầu ta đối với sự tha thứ của ngươi sao Kim tổng? Ngươi tha thứ ta lấy chính mình người làm mồi. Nhổ rồi ta một triệu viên linh khí kết tinh. Cả nửa ngày còn là lỗi của ta rồi. Quá dễ dàng cho ngươi cho lắc lư. Hay là ta có lỗi với ngươi rồi khinh người quá đáng? Thật sự là khinh người quá đáng. Ta lão Kim ngày hôm nay liền xin lỗi. Xin khoan hồng độ lượng ngươi. Tha thứ ta đi vì ngày ngoại lai like khách. Hắn nhìn vẫn không được chính là một chút khuất nhục thôi. Kim luôn cảm giác mình vẫn có thể tiếp nhận. Từ thương nhiều năm hắn cái gì không có trải qua. Xem ở ngươi thái độ thành khẩn phân thượng, ta liền tha thứ ngươi một lần đi. Cám ơn. Một tiếng này cám ơn, nói Kim Tổng lệ rơi đầy mặt. Lương tâm của hắn... Vào giờ khắc này cách hắn đi xa càng lúc càng xa. Luôn có một loại mang linh hồn của mình bán cho ác ma cảm giác. Kim Tổng xin giữ vững bình tĩnh. Nếu không ta không bảo đảm ngươi có hay không lần nữa hôn mê. Đang phụ trách chiếu cố lão Kim y tá, nhìn trên khí cụ số liệu kịp thời lên tiếng nhắc nhở. Hạ hiểu thiên toàn làm làm không nghe thấy, ngược lại hắn không phải là sai nhất phương. Kim Tổng có cái gì làm ăn muốn chiếu cố một chút ta sao hắc hắc, tiên sinh ngài nói đùa ác. Ta lão Kim còn trông cậy vào lão nhân gia quan chiếu một chút đâu rồi, kỷ như vơ bác thượng vị kia ngày ngoại lai khách. Kim Tổng cái này bực bội, vì tập đoàn hắn không đếm xỉa đến. Linh hồn, liêm sỉ, lương tâm ba người trước sau vứt bỏ, còn có cái gì là không bỏ được. Ta dự định làm cái đấu giá người trả giá cao được phiền toái quá phiền toái năm ngàn vạn mai về chất lượng tốt linh khí kết tinh như thế nào hạ hiểu thiên cười hắn thở dài một cái kim tổng ngươi đây là bắt chẹp a lão kim nghe vậy mặt đầy mộng ướt đại ca ngươi phải hiểu rõ giữa chúng ta rốt cuộc là người nào bắt chẹp người nào làm sao một mình ngươi phạm tội còn đánh ngược người bị hại một bữa tào đây một vị trong đó ngày ngoại lai like khách Ngươi biết ta bán bao nhiêu không bao nhiêu kim tổng không tự chủ được bị hạ hiểu thiên hấp dẫn tới. Hỏi giá cả đảo. Một tỷ, suốt một tỷ. kim lưu bi dơ lý á ngươi dung ba đu yêu nguyên hạ hiểu thiên nghe mặt đều đen lại, xem thường ai đó. Một tỷ mai linh khí kết tinh. Không thể nào cái nào các tiền sẽ cho ra cái giá này kim tổng giọng kêu nhọn cực độ chói tai Vô vơ sắc mặt, đen so với hạ hiểu thiên còn thâm. Mặc dù lão tử không có ra một tỷ mai linh khí kết tinh Nhưng là người mắng ta cắt tiền thì không đúng khục khục Xin lỗi Thất thú thật xin lỗi Kim Tổng cũng là ý thức được tiếng nói của chính mình hơi quá kích Một ức, ta tối đa chỉ có thể ra đến một ức, nhiều hơn nữa Chỉ có thể thối lui ra cạnh tranh Đừng vội à Kim Tổng Chỗ này của ta còn có một đại tin tức Nhớ hay không ta đây ở vơ bác thượng nói qua cái gì điện thoại kia một con kim tổng không khỏi nhớ lại. Ba người không sai, không hổ là người làm ăn, một chút liền rõ ràng. Chạy trốn người kia chính là trong tông môn xếp hạng thứ 10 thiên kiều chi tử. Ta nghĩ rằng lấy kim tổng kinh nghiệm hẳn rõ ràng hắn rốt cuộc đại biểu cái gì. Hạ hiểu thiên cười nói trong giọng nói tràn đầy cám dỗ Sau đó nhưng hậu kim tổng tay đột nhiên run rẩy Hắn kích động A, một vị có thể ở tuổi trẻ để nhất xếp hạng thứ 10 nhân vật trên người bí mật không phải ít. So sánh với trong tấm ảnh hai người, không bằng cây sắm. Hắn cũng ở đây trong tay của ngày 000, hắn trốn. Nhưng là, ta biết đạo cổ thể vị trí. Tiếng nói rơi xuống, đang đứng ở trong kích động kim tổng đột ngột lấy lại tinh thần mà đến. Nếu là không có nhớ lầm. Người này trước đây không lâu còn bán cho mình một vị ngày ngoại lai like khách vị trí. Kết quả người kia lại là tiểu đệ của hắn, khiến cho họ chảy máu não nằm viện. Ha ha, nghe ngài vừa nói như thế, ta cảm thấy được mua một người bình thường ngày ngoại lai like khách đã đủ. Nhưng, đây là tham dự bán đấu giá điều kiện tiên quyết a. Hạ Hiểu Thiên một câu nói thiếu chút nữa nắm kim tổng cho nghẹn chết ở trên giường bệnh gõ trong sao nghe không ta gõ trong sao Kim Tổng. Ngày tại sao lại đã hôn mê không được. Tâm điện trừ run rẩy nghi lão Kim ở bất tỉnh trước. Đầy đầu ta với ngươi thế bất lưỡng lập nghĩ muốn pháp. Không có như vậy cách thức người khi dễ. Thì ra như vậy nhưng ta một người nhổ rồi đúng không nghe bên đầu điện thoại kia y tá nhỏ thanh âm lo lắng. Hạ hiểu thiên mý mắt vừa kéo. Yên lặng cút điện thoại tiếp thông một cái khác số xa là Bên trong phòng làm việc vô vơ, rất là an ý làm bộ như cái gì cũng không nghe thấy Hắn cầm điếu thuốc ba cái tay, run có chút lời hại Trong thời gian ngắn ngủi Lấy được đại ma vương nhiều như vậy hắc đoán Ta sẽ không bị người cho diệt khẩu chứ ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 579 Tại sao bị thương luôn là ta kế kim tổng lần thứ ba hôn mê cấp cứu sau Hạ hiểu thiên từng cách liên lạc khác 24 vị thế lực bốt. Mỗi một người bọn hắn đều biểu lộ ra muốn muốn bách thiết mua tâm tư. Trong đó phần lớn người thậm chí nói ra rồi giá cao, dự định âm thầm hoàn thành mua bán, cần phải buồn bực phát đại tài. Duy vừa so sánh làm người ta đáng tiếc là họ hạ thông báo bọn họ nếu là muốn tham dự bán đấu giá. Phải dẫn đầu mua một phần thánh một giáo thiên chi ghiêu tử vị trí tin tức. Chỉ nói một điểm này, là thật có chút mấy cha. Dù sao mọi người mỗi người không phải là không có trải qua bị người khác nhổ mau thống khổ. Nhất là hay là ở trước đây không lâu. Thậm chí một lần ngay cả thời gian một ngày cũng chưa tới. Không cam lòng lạc hậu hơn người các lão bản trung quy nắm lỗ mũi nhận thức hạ. ngươi không muốn không sao có chính là người tình nguyện. Hạ Hiểu Thiên đối với Tô Đô tin tức, ít giá là 500 vạn mai linh khí kết. Lý do một cách phổ phổ thông thông ngày ngoại lai like khách, thậm chí còn ở bên trong môn phái thuộc hạ với phế vật nhân vật, các ngươi đều chịu ra giá đến 1 triệu viên. Người này ở họ trong thế lực trẻ tuổi bên trong xếp hạng thứ 10. Thật thiên kiều chi tử. 500 vạn mai linh khí kết tinh đắt không hạ hiểu thiên nói. Khiến một đám bốt môn á khẩu không trả lời được. Bọn họ có thể làm sao chỉ có thể tuyệt vọng gật đầu đồng ý ác tình huống bây giờ là đánh nát sang cửa hướng trong bụng nuốt. Hơi chút khiến người thoải mái là. Người tiêu tiền như giác khẳng định không chỉ chính mình một người. Còn có người khác phụng bồi chính mình đồng thời khóc. Nghĩ như thế. Các tâm tình của người ta đến lúc đó không giải thích được khá hơn nhiều. Bởi vì là tất cả mọi người đều là nghĩ như vậy có câu nói không có so sánh liền không có tổn hại. Lúc này là là có so sánh tổn thương thấp hơn, đều đều phân tán ra. Phu web Đường Hưng Thịnh ngân hàng nhắc nhở, ngày số đuôi 9870 tài khoản. Nguyệt. Nhật 15 giờ 00 phút hoàn thành chuyển tổn giao dịch. Vô thuộc tính linh khí kết tinh 500. 0000 mại. Số còn lại. Một không không không không mắt thấy toàn bộ hành trình dô vơ. Con ngươi thiếu chút nữa có chừng ra ngoài. Đám này các đại lão bản hẳn không phải là đầu tràn đầy huyết phát làm. Mà là giả si ngốc hoặc là tiểu nhi tê dại. Dầu gì là ba hinh sân sơ tay run truyền vào sai lầm con số chưa từng thấy qua như vậy có thể đóng góp dây con. Hạ hiểu thiên ở nơi này là nhổ lông dê. Ngược lại là khiến chính bọn hắn nắm điện máy hớt tóc Chính mình được cảo đến sau đó còn thân thiết miễn cước phí sao hàng đến nhà Y lốt giao dô gơ đánh trong tưởng tượng chịu phục Chẳng qua là chẳng biết tại sao Tâm lý đột nhiên dâng lên một cách không ổn nghĩ muốn pháp Lúc trước họ hạ lắc lư hắn thời điểm Mình là không phải là cũng là giống như 25 ông chủ như vậy ngây thơ đơn thuần nghĩ đến đây Hắn đột ngột run rẩy một chút Quá đáng sợ. Đối với lần này, hắn chỉ có thể không ngừng tiến hành bản thân thôi miên, mặt niệm mình là một vị tinh minh bộ trưởng. Nuôi cha mà. Nên bỏ ra phải bỏ ra. Làm sao có thể đàm hao tổn vấn đề đây một màn này làm hạ hiểu thiên lơ ngơ. Không hiểu vô vơ lại rút ra cái gì điên. Nho nhã hiển hóa ta cũng không phải là một vị đại ma đầu. Mời ngày video nói chuyện điện thoại. Xin hỏi có đồng ý hay không kim tổng nhìn hạ hiểu thiên kia liên tiếp nít nêm. Tim lại bắt đầu co quắp, Đồng thời suy nghĩ đầy máu. Hắn lại cũng không muốn thấy một cách mãng du làm nhục thành ngữ. Chẳng qua là tiền xài cũng tốn rồi cũng không thể bỏ vợ nửa chừng chứ bất đắc dĩ lựa chọn tiếp được mời. Sau đó trên điện thoại di động hình ảnh chợt lóe 26 khối phân bình chỉnh tề đập vào mi mắt. Cẩn thận nhìn một cái toàn bộ là người quen. Đều là ngày xưa trong phái săn giết tiểu đội đối với hạ hiểu thiên tiến hành bắt các đại thế lực ông chủ. Nhìn của bọn hắn xanh mét sắc mặt. Kim Tổng đột nhiên cảm thấy tim mình không đau. Đầu không đầy máu. Cả người nhẹ bỗng nhưng thoải mái ác. Chư vị. Sắp xếp ở trước mặt các ngươi chính là xuất xứ từ tổ tinh thánh một dạy ngày ngoại lai khách. Được đặt tên là Hô Phong lần này đấu giá người trả giá cao được mỗi lần ra giá không thể ít hơn một triệu viên linh khí kết tinh một đám người nhìn đúng quần ướt tách tách hô phong biểu tình rất là quái dị bọn họ rất là hoài nghi trên tường khảm người có cực lớn xác suất là hạ hiểu thiên tiện tay ở bên đường bắt một vị kỳ nhân dị sĩ đến giả mạo ngày ngoại lai like khách lác lư bọn họ nghĩ tới đây các vị bút sắc mặt đồng loạt biến đổi Không phải là không có khả năng A đáng chết. Lại bị ngày ngoài lai khách bốn chữ hướng bất tỉnh đầu não. Hoàn toàn không có một chút điểm phòng bị. Sớm trong tay Hạ Hiểu Thiên ăn rồi nhiều lần giảm nhiều chính bọn họ. Làm sao nhớ ăn không nhớ đánh đây trên thực tế. Lần này hai mươi mấy người lòng cảnh giác. Một cái xa xút. Đáng tiếc bởi vì người khác lời nói. Mang theo một loại đặc thù lại ngôn ngữ cổ xưa. Trong đó đầu động năng lực vô cùng cường đại, đạo đưa bọn họ một lần nữa vào cái hố. Yên tâm, lần này ta thề với trời, tuyệt đối không có lừa gạt các ngươi. Hắn chẳng qua là bị một chút nho nhỏ kinh sợ mà thôi. Ngươi một cách vương bát con bê rất hư Chúng ta tin ngươi cái dù a hơn nữa có thể đem một vị ngày ngoài lai like khách hồ được tạ ra quần. Ngươi kết quả phạm xảy ra điều gì mất trí chuyện các vị còn đang chờ cái gì nắm chặt ra giá đi bằng không người này lạc ở còn lại thế lực trong tay. ép hỏi ra hoàn chỉnh truyền thừa. Lấy cùng thế giới khác bí mật. Các ngươi há chẳng phải là bệnh thiếu máu hạ hiểu thiên một bên tỏ ý 25 ông chủ đấu giá. Vừa dùng ánh mắt mà liếc mắt một cây xô vơ. Chỉ thấy vị này ma đô phu Quét đường bộ trưởng đang ở trận địa sẵn sàng đón quân địch. Làm gì lục trích thủ trong nắm ba cái điện thoại di động. Mỗi cách trên màn ảnh điện thoại di động thực tế đều là một vị được đặt tên là Lão Kim Người. Mời hắn gia nhập nói chuyện phiếm bầy. Đại ma vương phải chết. Chư vị chúng ta cũng không thể áp ý cạnh tranh. Vô cứ làm lời rồi cách này tôn tử suy nghĩ một chút chúng ta ở trên người hắn đã ăn bao nhiêu thua thiệt các ngươi không cảm thấy oan sao như vậy đi. Ta đề nghị 25 người liên thủ quy ý chọn một người đứng ra kêu cái giá cao nhất. Sau đó mọi người cùng nhau xây dựng phòng nghiên cứu thành quả cùng chung chứ sao? Như vậy thứ nhất thành phẩm gặp nhau xuống đến thấp nhất. Như thế nào không thể không nói kim tổng vẫn đủ tinh minh. Lại lén lén mở ra một biệt hiệu chỉnh hợp còn lại hai ông chủ khiến cho cho bọn họ đứng ở cùng trận tuyến. Đắc tiết hạ hiểu thiên tinh danh hơn. Thông qua một vị không muốn tiết lộ tên họ máy tính người. Xâm lấn điện thoại di động của bọn hắn tin tức internet. Tiến hành lẫn nhau chia nhỏ. Mà Joker chính là thuộc về giảo thỉ côn, phá hư đối phương chuyện tốt người. Mới bắt đầu lúc, hắn là kháng cự. Nhưng là ở hạ hiểu thiên hảo ngôn khuyên giải hạ, là bộ trưởng chỉ đành phải lựa chọn khuất phục. Bất quá hắn thề, họ bản thân tuyệt đối không phải sợ hãi với bạo lực, chỉ là bạn tốt giữa trợ giúp lẫn nhau thôi. Nhìn một chút lời nói này, chính hắn thiếu chút nữa đều tin ác. Như thế nào mang ma đầu tháo thành tám khối, ha ha, lão kim. Ngươi cũng sẽ ở trong bóng tối lồng những trò vặt này. Có năng lực chịu các ngươi 24 nhà liên hiệp. Ngược lại ta phải toàn lực ứng phó. Đại ma vương phải chết. Lý Tổng. Các ngươi ngày một khoa học kỹ thuật có phải hay không có tiền không địa phương tốn còn là nói tiểu tử ngươi. Dự định ăn một mình ta cảnh cáo ngươi. Từ xưa tới nay muốn người ăn một mình. Toàn bộ chết no ở trong nhà cầu. Không có một có kết quả tốt một đao chặt ác xếp đầu chó. Ta cảm thấy được Lý Tổng nói đúng. Cái này cái sự tình nếu như bị đại ma vương phát hiện ra. Chúng ta có thể có quả ngon để ăn ta tình nguyện nhiều tiêu ít tiền. Cũng không nguyện ý tìm chết nói chuyện phiếm trong bầy xảy ra cải và kịch liệt. Vô gơ vội vàng chân đánh sau ớp. Ngón tay gõ chữ đánh ra ảnh ảnh. Màn ảnh nhiệt độ một lần tăng vọt. Hắn thậm chí hận không được nắm dày cho cởi dùng chân tiếp tục cùng đám này ông chủ trao đổi. 25 cách bầy, mỗi một bầy một ông chủ. Còn dư lại 24 người tất cả đều là của hắn biệt hiệu. Yêu cầu đối với những người này thay nhau oanh tạc khích bác ly rán, vô vơ trợt phát hiện chính mình ba cái đầu có chút không đủ dùng a. Bác nhã đại thần, nếu không ngươi lại lâm hạnh ta lão la một lần đi. Ta đây bảo đảm mãn không phản kháng không thấy muốn khóc la bộ trưởng. Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười nhìn trên màn ảnh điện thoại di động. Sắc mặt cùng ngây hồng lóe lên bốt môn thầm nói cùng ra chơi đùa loại này thủ đoạn không chơi chết các ngươi ta ra một ước mai vô thuộc tính linh khí kết tinh kim tổng cách này khí a hạ hiểu thiên cố ý sẵn dò dơ vơ vào chỗ chết đối hắn cách này không thành quả tới tức giận dẫn đầu kêu một cái giá tiền còn sót lại hai người nhìn một cái nhìn không ai đó vừa mới ở trong bầy đem ta môn phun tẩu huyết lâm đầu sau đó bên này lại hùng hổ dò người Sợ ngươi sao chỉnh thật giống như người nào không có tiền đây ra đại nghiệp đại Không giết chết ngươi một cách làm du lịch nghề nghiệp dễ nhui Một ớt một ngàn vạn mai linh khí kết tinh ta ra 120 triệu mai linh khí kết tinh Lão tử một ớt năm ngàn vạn mai linh khí kết tinh có kim tổng rất tốt đẹp mở đầu Thêm nữa Joker ở trong bóng tối cố gắng Đám này ông chủ hãy cùng điên rồi như thế Linh khí kết tinh phảng phất là ven đường hòn sỏi như thế giá rẻ. Há mồm mấy triệu đi lên thêm. Không có chút nào quan tâm trước nhắc tới mỗi lần tăng giá nhỏ nhất là một triệu viên linh khí kết tinh. Hạ hiểu thiên tâm lý hồi hộp, thầm nói chính mình quả nhiên là một vị thương giới kỳ tài ngút trời. Nếu như sinh ra sớm vài năm, còn có đại mã tiểu mã hai người chuyện gì chẳng qua là khi giá cả hô đến một ước tám ngàn vạn thời điểm. Tất cả mọi người đều là lâm vào dưỡng gì yên lặng. Tiêu phí nhiều như vậy giá. Mua về một cái ngày ngoài lai like khách. Thật tốt sao húng hồ. Lúc trước không phải là đã bỏ ra 500 vạn mai linh khí kết tinh. Mua một cái thiên chi yêu tử thực thì xác định vị trí mà đại bọn họ không được buông tha. Tốn thêm chút khí lực đi bắt. Đến lúc đó há chẳng phải là càng tính toán. Đến A còn có ai vừa mới ở trong đám không phải là rất lợi hại sao tiếp tục đỉnh lão tử A thế nào. Đều nhận túng sau khi chiêu tử sáng lên điểm. Nhất là ngươi Lý Tổng. Không có tiền sung mãn theo ta cái gì đại đầu đập không chết được ngươi cái quy nhi tử kim tổng giờ khắc này hăm hở. phảng phất lần nữa trở lại thời niên thiếu khinh cuồng. Trực tiếp một hơi thở nắm 24 vị các đại thế lực bút đối qua một lần. Đám người này trong thuộc ngày một khoa học kỹ thuật lý tổng nhất mộng ép Ta thế nào ngươi còn có không phải mới vừa ngươi một mực ở trong bầy đối ta nào thì ra như vậy lão tử ai làm Ngươi đều mất hứng đúng hay không một ước 8 ngàn vạn mai linh khí kết tinh một lần Có còn hay không ra giá à nha qua thôn này nhưng là không còn tiệm này rồi Bỏ lỡ tập đoàn thăng quan tiến chức nhanh chóng con đường Một bước lên Trời cách cách các ngươi gần có một ít linh khí kết tinh chinh lịch. Một ớp 8 ngàn vạn mai linh khí kết tinh hai lần. Thực sự không người tiếp tục theo chúng ta kim tổng cạnh tranh sao hạ hiểu thiên liên tiếp khuyến khích rồi hai lần. Không có hiệu quả chút nào. Thật sự là cái giá tiền này quá đặc biệt nào dọa người. Có tiền cũng không phải như vậy hoa a Không thể trách các bốt ở nguy cấp lựa chọn nhận túng. Đối với lần này. Hạ Hiểu Thiên quay đầu hướng về phía Sover thử rồi một cách ánh mắt. La Bộ trưởng, ngươi đây là ý gì? Có thể hay không công khai xuống? Ta xem không hiểu a một ức tám ngàn vạn mai linh khí kết tinh để tam lần chữ chưa kêu lên, chỉ nghe một cách thanh âm đột ngột vang lên. 200 triệu Kim tổng kia cách vương bát đàn dám với hắn cạnh tranh, lão tử liều mạng với ngươi. Không biết tại sao Kim tổng huyết đột nhiên liền cấp trên hai ước năm ngàn vạn, ta lấy toàn thân ra sản liều mạng với ngươi này thanh âm kêu một cách tan nát tâm can, kêu đám người còn lại gan đều đi theo mơ hồ đau. Hai mươi bốn ông chủ môn nghe vậy trong đầu đồng thời văng ra một cách nhất trí là thường nghĩ muốn pháp, lão kim đây là điên rồi. A sau đó sau một khắc bọn họ lẫn nhau ngắm nhìn, người nào kêu hơn nữa cái thanh âm này cũng không quen thuộc tất ngược lại tương đối xa lạ. Hạ Hiểu Thiên quay đầu, hướng về phía vô gơ dừng thẳng rồi một ngón tay cái, cho hắn một cách ta xem trọng ngươi ánh mắt của, La bộ trưởng xoa xoa mồ hôi trên trán, quả nhiên thông minh cơ trí như ta. Chúc mừng Kim Tổng, hai ước năm ngàn vạn mai vô thuộc tính linh khí kết tinh, vui cầm tổ tinh thánh một giáo ngày ngoại lai like khách. Xin ngài mau sớm chuyển tiền ta sẽ mang người này bỏ túi đưa đi Kim đỉnh Sơn Trang tập đoàn trụ sở chính Hạ Hiểu Thiên tuyên bố Kim Tổng đấu giá thành công trong nháy mắt đó Video hội nghị bên trong xuất hiện một vị thân mặc quần trắng thiên sứ Kim Tổng Ngươi tại sao lại đôi bất tỉnh á ở lão Kim đầu máu bầm trong nháy mắt đó Hắn muốn thì còn lại là rốt cuộc là cách nào vương bát con bê kêu cẩn thận nghĩ đến Cái thanh âm kia hình như là từ hạ hiểu thiên phân bình trong suốt hiện cho nên. Hắn dường như lại đặc biệt u bị lừa. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 580 người tại sao đem ta chói lại ở kim tổng không biết bao nhiêu lần bị mắc lừa. Liên tiếp chảy máu não dưới tình huống. Hạ hiểu thiên cử hành long trọng buổi đấu giá. rút cuộc hạ màn kết thúc. Đến đây. Hắn thu được một khoản hơi tốt lợi nhuận. Tuy phần lớn đều là do một vị người bị hại, người tiêu tiền như rác cung cấp, còn sót lại không có đấu giá thành công 24 vị bốt môn. Chính là ở video hội nghị sau khi kết thúc, lập tức lựa chọn liên lạc Kim Đỉnh Sơn Trang Phương Diện. Bọn họ dự định thông qua một khoản nho nhỏ tài trợ phí, đến cùng Kim Tổng đạt được liên lạc. Sau đó chung nhau nghiên cứu được đặt tên là Hồ Phong Thiên Ngoại Lai Khách. Hạ Hiểu Thiên cũng là cũng trong lúc đó, nhận được một vị máy tính người ẩm danh thông báo, hỏi có hay không làm một ít thủ đoạn, âm thầm ngăn cản. Đối với lần này, hắn lựa chọn hô ngừng cũng cảnh cáo không muốn làm bất kỳ khác người cử động. Lông dê không phải như vậy nhổ. Dù sao cũng phải cho chúng ta đáng yêu Kim Tổng trở về một lớp huyết chứ lần sau có chuyện tốt thời điểm lại có thể hết sức phấn khởi thông báo đối phương đến tích cực tham dự, không biết còn thuộc về đang hôn mê gim tổng, biết được Hạ Hiểu Thiên ý nghĩ như vậy sau, có thể hay không một ngủ không nổi. Phỏng chừng nếu là có thể nghe được, hắn sợ rằng hồi hận không được lập tức nhập thổ vi an, mà đang ở Hạ Hiểu Thiên nói xong những thứ này lặng lẽ nói sau, mệt ngồi phịch ở trên ghế vô hư, cả người chợt đánh rồi giật mình một cái. Yêu không chua chân không đắc tê dần thủ cũng không phiền hà rồi. Ngọa tào quá tàn bạo đi. Dạng gì ngươi còn không chịu bỏ qua cho bọn họ 25 người lúc trước. Ngươi đem đám người này toàn bộ giết chết. Sợ là đều tại hành thiện chuyện. Tích âm đức. Đại phát từ bi chi tâm à bên kia chính đang liên lạc kim tổng còn lại 24 vị bốt môn. Chính là đồng loạt dùng mình một cái. Không biết sao luôn có loại bị sói đói để mắt tới cảm giác. Đang đứng ở trong cấp cứu Kim Tổng đột nhiên tỉnh. Theo như hắn nói, bản thân hắn là bị áp mộng làm tỉnh lại. Về phần mộng nội dung một vị mang heo heo khẩu trang. Người mặt mạ vàng s trùng áo lót nam nhân. Chính ở gọi điện thoại cho hắn. Nói là chuẩn bị đàm cách làm ăn lớn. Vì vậy, hắn thậm chí không cần thầy thuốc cùng các y tá cấp cứu. Nhất thời tình hồn lại. Thoát khỏi nguy hiểm tánh mạng Kim Tổng không biết mình rốt cuộc là nên khóc hay nên cười. Ta đặc biệt nào nhưng quá khó khăn với y cu bên trong. Kim Tổng ngửa mặt lên trời gào thét Trong mắt tràn đầy nước mắt. Hạ Hiểu Thiên nếu là biết được chuyện này, nói không chừng hồi khẽ mỉm cười đến một câu không cần cảm ơn. Hắn là ai hiện thế trên đời nổi tiếng mang người lương thiện cứu một mạng người, không để ý chuyện chỗ này tự nhiên muốn đi một chuyến phu quét đường hưng thịnh ngân hàng lấy tiền chuyển hóa ếp. Dù sao nhiều môn do vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ thuế biến mà đến võ học, đang đứng ở gào khóc đòi ăn bên trong. Mà bên kia Tô Đô coi như khó chịu bởi vì 25 nhà đại thế lực. Tựa như một máy đài chặt chẽ máy móc bắt đầu cấp tốc vận chuyển. Nhiều loại săn tiểu đội, giống như thiêu thân một dạng chen trúc tới. Không biết chuyện cẩu đầu điểu tận tình lắc lư toàn ra đời không lâu thiên chi ghiêu tử. Có lúc nó cũng là đang nghi ngờ, người này rốt cuộc ở bên trong môn phái bộ học được cái gì. Làm sao ngốc đến cùng một ngốc hưu như thế, làm được bản thân đều ngượng ngùng tiếp tục lừa hắn ác. Thật là nhiều ít, có chút không đành lòng a Thật ra thì biến thành người khác đến, phỏng chừng cũng sẽ có như thế tâm tư sinh ra. Ở hạ hiểu thiên bên người đợi thời gian càng dài rồi. Đột nhiên gặp phải một ngu loại đần độn, Có thể không có lòng chắc ẩm sao đương nhiên lấy cửa đầu điểu hắc tâm. Cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi. Thật hy vọng nào hắn bỏ qua cho tô đô đó thuần túy là tán gấu. Thật lâu không có ăn ngốn nghiến người ngoại lai like cửa đầu điểu. Mỗi lần liếc hướng thiên chi yêu từ thời điểm, tâm lý cũng sẽ hiện ra được đặt tên là tham tâm tình. Vì vậy, Tô Đô luôn cảm giác con vịt nhìn ánh mắt của mình có điểm lạ lạ. Tại sao không việc gì theo dõi hắn thời điểm? Thỉnh thoảng hội chảy nước miếng đây mặc dù cử đầu điều giải thích qua. Đây là bởi vì bị thương quá nặng lưu lại hậu di chứng. Nhưng hắn luôn cảm thấy đối phương là ở lấy lệ chính mình. Buổi chiều, một người một chim tìm được một nơi thích hợp mở ra lối đi địa điểm. Nơi này cũng không xa lạ gì. Chính là ngày xưa thay nhau gặp oanh tạc, ăn no kinh gặp chắc trở cùng tang thương. Cuối cùng Sơn cũng bị mất xà Sơn vẫn cái hố, bởi vì ưu thế kẽ nước tồn tại. Thêm nữa địa yểm giới đát từng cửa vào địa yếm Chi Môn. Vô không nói rõ nơi này bích lũy yếu kém. Chính là cử hành tế tự, xuyên qua hai cái thế giới thích hợp nhất địa điểm. Lúc ngươi tới, không mang ít đồ nếu là từng cái thu góp. Cần phải hao phí chúng ta thời gian rất dài Cở đầu điểu nhìn kia liên tiếp nhu phẩm cần thiết Toàn bộ điểu lâm vào choáng váng Cái này rời ả điểu ra Cho ra sức khỏe lớn đến đâu Làm không cẩn thận một trận dưới thao tác đến Nó là muốn lỗ vốn Nếu như không phải là kế hoạch Đã tiến hành một nửa Còn kém cuối cùng một chân bước vào cửa Nó hẳn không được đem Ghi lại cần thiết vật phẩm tờ giấy Ngã xuống đất bay nhảy cánh rời đi Nhất là bên trong còn có thật nhiều phi thường hiếm thấy tài liệu, may mắn là đang ở nó thời đại đều thuộc về khó cầu. Húng hồ là bây giờ. Thành tâm làm khó ta một cái thân có tàn tật đều xem trọng thương lại hành động bất tiện điều đúng không ngài thân là yêu tộc cử bá. Chắc hẳn biết được trộm độ thế giới là biết bao nguy hiểm một chuyện. Ta nào dám trên người mang đồ vật cho dù mang trên người, phủ xuống thời điểm sợ rằng cũng hồi hóa thành bụi. Tô đô phàn nàn gương mặt nói. Bắp đuổi ngươi cũng không thể bỏ gánh. Ta liền trông cậy vào lão nhân ngài xoay mình á thật ra thì nếu có thể làm như vậy lời nói. Hắn cũng không nhất định hao hết tâm tư. Lén lén lút lút mang theo hai vị trung thành cảnh cảnh tùy tùng tới mà không phải chờ đợi bên trong môn phái đệ tử. An an tâm tâm xuyên qua hai cái thế giới bích lũy. Sau đó nhẹ nhàng thả lỏng. Vô có một tí nguy hiểm hạ xuống làm một người một chim thương lượng Kết quả nên như thế nào lấy được trên tờ giấy toàn bộ tài liệu lúc Một đám người đột nhiên bao vây bọn họ Tô đô cử đầu điểu tình huống gì Sao đột nhiên tới một nhóm lớn khách không mời mà đến Lại nhiều lần khiến hạ hiểu thiên đánh tử bế tô đô Bị dọa sợ đến cả người nhất thời giật mình một cái Thiếu chút nữa không trực tiếp bỏ lại cử đầu điểu Điều này đại to chân chạy trốn Hắn quả thực sợ hãi trung su chi khu vực người đều là giống họ hạ như vậy biến thái Người nào rõ ràng bây giờ bao quanh người của hắn bên trong Có hay không tương tự tồn tại vạn nhất đi đêm nhiều Thực sự gặp vượt đâu đã chết nhiều lần hắn Cũng không muốn tiếp tục lãng phí bảo mệnh phù sử dụng số lần Nếu như một khi hao hết Vậy hắn thật muốn rơi vào tình huống khó xử rồi Đến lúc đó bị người bắt lại Ném vào phòng nghiên cứu Mang lên bàn mổ Khiến một đám người khoác áo tràng dài trắng nam nhân dở trò nghiên cứu Chỉ là suy nghĩ một chút Hắn liền muốn tiểu Những tin tức này toàn bộ là cỡ đầu điểu ở ngắn ngủi một buổi chiều cho hắn quán thâu Giống như là Hạ Hiểu Thiên đã từng chuẩn bị qua mười mấy video Như thế nào nấu loài chim cùng hầm con vịt Cảnh cáo con nào đó điểu như thế Người này trực tiếp học đi qua, bị dọa sợ đến ra đời không lâu thiên chi ghiêu tử sưởng sốt một chút. Căn bản không dám nữa cầm tiếp xúc trung su chi vượt đại thế lực. Rất sợ đối phương nổi lên lòng xấu xa giải đào bản thân hắn. Này, Lý Tổng tìm tới vị kia thiên chi ghiêu tử rồi. Bất quá còn lại 24 nhà thế lực theo chúng ta đồng thời đến. Kim Tổng, chúng ta ở xà sơn vẫn cái hố vây cái đó được đặt tên là Tô Đô Thiên Ngoại Lai Khách. Ừ biết, chúng ta hiểu được Đám này đem người điểu bao bọc vây quanh săn đuổi tiểu đổi môn Lập tức nhận được mới nhất thông báo Sóng vai lên bắt sống quả thực không được nắm thi thể mang về cũng là có thể 25 vị liên tiếp gặp hạ hiểu thiên nhổ mau thế lực Lần nữa đạt thành nhất trí Chung nhau nghiên cứu Thành quả cùng chung Điều này thật sự là không có cách nào bên trong đích phương pháp xử lý phàm là có một phương thế lực làm loạn. Người nào cũng không có quả ngon để ăn. Thà khiến 500 vạn mai linh khí kết tinh đổ xuống sông xuống biển chẳng trở về một chút huyết là một chút huyết. Dù sao làm ăn, một khi phát hiện chuyện không thể làm, cho dù dừng tổn hại mới là vương đạo. Chờ một chút. Con vịt kia luôn cảm giác ở nơi nào thấy qua đây một vị trong đó thế lực người dẫn đầu. Những mày một cách tự lẩm bẩm. Vì vậy... Hắn giơ cánh tay lên tỏ ý những bộ hạ của mình tạm thời không nên khiên cử vọng động. Sau đó lập tức mở ra dạng đơn giản máy tính tiến vào nội bộ tập đoàn kho tài liệu bắt đầu tra tìm. Chốc lát sau, mặt của hắn trực tiếp xanh biếc. Không có hắn, chỉ thấy trên màn ảnh giới thiệu. Không biết tên gọi người bị thương nặng con vịt, đại ma vương thiếp thân sủng vật. Thực lực không rõ, loại vật không rõ. Đề nghị không nên tùy tiện dẫn đến. Gặp phải sau khi nên kinh sợ được kinh sợ. Nếu như ngươi cho là có thể đánh được vô pháp vô thiên đại ma vương Xin khi chúng ta tình báo bộ nói là một thí thả Này Kim Tổng Chúng ta thật giống như lại bị người lừa Cách đó thiên ngoại lai khách bên người Ngồi một con vịt Đang ở y cu nằm trên giường bệnh lão Kim Thiếu chút nữa bị thổ hạ mình khí tinh lực cấp trên Lần nữa đầu tràn đầy huyết phát làm Không phải là một con vịt mà. Ngươi sợ cây giấm nha lão tử tốn 500 vạn mai linh khí kết tinh mua được tình báo. Chẳng lẽ muốn xem ở một cái cầm thú mặt mũi của buông tha. Ngươi đặc biệt nào treo chọc ta sao đáng tiếc nghẹn ở trong lòng lời nói. Chưa nói ra khỏi miệng. Chỉ nghe điện thoại di động một đầu khác nhà mình đội trưởng tiếp tục nói. Con vịt kia gần đây ở đại ma vương bên người thường xuyên xuất hiện. Sở bằng vào chúng ta có phải hay không rút lui trước sau đó làm tính toán khác. Hoặc là bố trí một vòng mật kế hoạch ta ngươi nói rời à đây Kim Tổng ngươi như thế nào đây không có sao chứ y tá nhỏ ôm nhu như nước âm thanh âm vang lên. Kim Tổng khoát tay một cái. Hơi chút bình phục một chút tâm trạng, hắn cắn răng nói. rút lui lần này hắn cũng không bất tỉnh cũng không có chảy máu não mà là gắng gượng thẳng xuống tới cả người ngoại trừ hô hấp có chút khó khăn bên ngoài cơ bản không có gì đáng ngại. Người luôn là muốn trưởng thành mà hắn phát hiện trải qua hạ hiểu thiên mấy lần trêu đùa. Mình tâm lý chịu đựng năng lực lại bất ngờ tăng vọt. Hiện nay 500 vạn mai linh khí kết tinh trôi theo dòng nước, sườn sốt không có nằm xuống. Kim Tổng là không có chuyện gì, nhưng là còn sót lại 24 nhà thế lực bốt môn tập thể khóc ngất ở nhà cầu. Bọn họ cho là Hạ Hiểu Thiên lần này hồi lương tâm phát hiện kết quả lại là người này lòng dạ đen tối không bên. 500 vạn mai linh khí kết tinh đi một cách đi ngang qua sân khấu. Con trai của uy Vương bát đản Đại Ma Vương chúng ta thể cùng ngươi không đổi trời chung. Đương nhiên khẩu hiểu mà, hô xong thì coi như xong đi. Ngươi cũng không thể thực sự chỉ nhìn bọn họ, nhặt lên dưa hấu đao đi cùng hạ hiểu thiên liều mạng. Cách đó phổ thông bị người xưng là, ngàn giảm tặng người đầu. Làm tô đô phát hiện vây quanh mình người sau khi rời đi, hắn mặt đầy không giải thích được. Bệnh thần kinh ha thanh thế thật lớn tới. Lại không một tiếng đồng rời đi. trêu đùa ai đó có phải hay không cảm thấy ta tô mố người dễ khi dễ dầu gì lão tử cũng là thánh một dạy thiên chi yêu tử sếp hạng thứ mười không đợi hắn phát tiết xong, tuyệt tuyệt tuy tuy cẩu đầu điểu xuất hiện ở sau thân thể hắn, dùng cánh giơ lên một cách hơn mấy chục thước nồi sắt, dựa theo sau gáy của hắn đập xuống. loảng xoảng cẩu đầu điểu nhìn vẻ mặt mộng ếch, tựa như là có chút không thể tin tô đô, nâng lên cánh tay phải chỉ nó chiến chiến nguy nguy cả người phát run. Trong miệng muốn nói, nhưng lại từ đầu đến cuối không nói được bộ dáng thở dài một cái, lắc đầu nói. Tiểu tử ngươi nói điều ra nói ngươi điểm cái gì mới phải bụng của ngươi trong chút đồ vật kia toàn bộ móc ra. Giữ lại ngươi cơ bản không có tác dụng lớn gì, dứt khoát vẫn là đem ngươi cho chói lại, mới là vương đạo A. Nhớ rồi, lần kế không nên tùy tiện tin tưởng một cách xa lạ điểu. Phúc thông Tô Đô ngửa mặt lên trời mới ngã xuống đất trong đầu duy nhất niệm tưởng là hoàn độc tử. Thực tế xã hội cho hắn tàn khốc lên bài học. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 581 van cầu ngươi bỏ qua cho chúng ta đi Tô Đô người này lưu không để lại. Vấn đề trên căn bản không tính lớn. Cho dù là lập tức giết chết đối với khắp cả kế hoạch cũng không có phân nửa ảnh hưởng. Nhưng là Hạ Hiểu Thiên đã sớm đã thông báo. Tuyệt đối không thể cắt cổ. Hắn còn hy vọng nào đối phương bán ra một cái giá tiền cao đây dù sao bây giờ mấy loại thuế biến võ học ra thân. Phải đem lợi ích tối đại hóa. Người chết. Nơi nào có sống đáng tiền cỡ đầu điểu vì để cho sự tình thuận lợi phát triển. Dứt khoát trực tiếp đem hắn cho đánh cho bất tình chói lại. Ném ở một bên an tĩnh làm một ngoan ngoãn bảo bảo. Không biết người này sử dụng là sinh vật gì gân. Lại đem tô đô cho chói nghiêm nghiêm thật thật Trong miệng còn bỏ vào một khối gỗ mục đầu Cùng trước kia ở phu Quét đường trụ sở chính đại hạ Bộ trưởng bên trong phòng làm việc phách lối không ai bị nổi thiên chi ghiêu tử so với Đâu chỉ là khác nhau trời vực rơi xuống đất phượng hoàng không bằng gà Không ngoài như vậy à Bên kia ngoại trừ kim tổng trở ra Còn lại 24 vị đại thế lực đầu lĩnh. Đều là ở y bên trong tức miệng mắc to. Không có cái này kiểu lừa gạt chúng ta một lần còn dám chơi đùa lần thứ hai. Bắt chúng ta làm người gì à nha bọn họ thậm chí cảm thấy có cần phải. Cho nhóm người mình xếp hàng một lần đại kẻ ngu. Kẻ ngu si hàng chẳng qua là đáng tiếc. Kẻ tâm ăn hoàng liên khổ mà không nói được. Ngươi lên một lượt qua một lần làm. Còn có thể tiếp tục mắc lừa cái này có thể trách ai đây mà chúng ta thế kỷ đại lừa gạt hạ hiểu thiên. Đang ở Mỹ Tư tư kiểm tra thẻ ngân hàng số còn lại. Phu web đường hưng thịnh ngân hàng nhắc nhở. Ngày số đuôi 9870 tài khoản. Nguyệt. Nhật 17 giờ 00 phút hoàn thành chuyển tồn giao dịch. Vô thuộc tính linh khí kết tinh hay. 5000. 00000. Số còn lại ba 7500, không không không không Mai Kim tổng không dám giật nợ, chỉ có thể cắn răng, Nhìn đau hoàn thành ngân hàng chuyển tiền. Nghe nói nửa đường, nhiều lần huyết áp mạnh nổ, mà phu quét đường hưng thịnh bên trong ngân hàng, trải qua hạ hiểu thiên mấy lần lấy tiền, đưa đến Kim Khố đã thuộc về trạng thái khô kiệt. Căn cứ bọn họ kinh lý từng nói có hết mấy chiếc phụ trách chuyển vận xe cổ Đang ở hướng ma đô chạy tới, bất quá cần phải chờ thêm đến một cách hai ngày. Hạ Hiểu Thiên đối với lần này chỉ có thể bất đắc dĩ cười một tiếng. Nhắc tới cũng là mình gần đây lấy tiền có chút thường xuyên. Hơn nữa mỗi lần đều là đại ngạch. Âm thầm tính toán một chút, khoản này linh khí kết tinh nếu là toàn bộ chuyển hóa thành ếp, chắc có đến gần 19 vạn. Đáng tiếc còn không đủ mang một môn võ học lên cấp đến cực hạn. Ai đầu năm nay tiền thật là khó khăn kiếm. Tiếng nói rơi xuống, hắn ở phu quét đường ngân đi kinh lý ánh mắt xếp người bên trong, xoay người rời đi. Tiền. Khó khăn kiếm khoảng thời gian này ngươi tới lấy bao nhiêu mai linh khí kết tinh. Tâm lý không điểm ép cân nhắc sao với ai hai khoa khoang đây có tiền không nổi. Ai kinh lý trong lòng tức giận bất bình. Phun một cái nước miếng. Đáng chết người có tiền. Đinh Linh Linh A Lô Hạ Hiểu Thiên gia Ngân Hàng Đại Môn điện thoại di động lập tức vang lên. Ta, gì sao? Sự tình quyết định được tất cả mọi thứ toàn bộ tới tay tiểu tử này cũng thật là đầy đủ lừa gạt. Lại nói hiện tại những khác tinh thần thế giới đệ tử. Khó tránh khỏi có chút vô cùng ngây thơ. Làm ta một chút cảm giác thành tựu cũng không có. Cở đầu điểu đã thành thói quen hắn cho mình đặt ngoài hiểu cái này không cách miệng cũng không cần họ hạ nói, trực tiếp chót lọt lại thẳng nhiên nói ra. tiện nhân chính là kiểu cách hạ hiểu thiên ám chửi một câu. nhiệm vụ dễ dàng không xong được không còn chay dễ dàng. có năng lực chịu ngươi đi một mình đấu tinh thần chi chủ a vậy ngươi còn không nhanh chóng giải quyết chuyện kế tiếp nghi bên đầu điện thoại kia cởi đầu điểu. nghe vậy lật rồi một cái liếc mắt. đại ca có lầm hay không? ngươi biết tài liệu khác trên danh sách. Viết là cái gì sao và lại nói điều ra ta cũng không tiền Ta bây giờ cho ngươi chụp một tấm hình phát tới Ngươi phụ trách gom Sau đó vận chuyển tới xà sơn di chỉ đến Tiếng nói rơi xuống cỡ đầu điều cơ trí cút điện thoại Ngay sau đó nhanh chóng chụp một tấm cao thanh chiếu mảnh nhỏ Cho Hạ Hiểu Thiên lập tức truyền tin tài khoản phát tới Sau đó lập tức tắt máy Ngọc đủ tài liệu tiền, đây chính là một khoản tiền không nhỏ, nó cũng không muốn đứng ai phun. Đi theo hạ hiểu thiên bên người, cẩu đầu điểu khắc sâu minh bạch. Người này đối với linh khí kết tinh keo hiệt trình độ, rốt cuộc sâu bao nhiêu. Đinh đông tiếp thu được hình sau, hạ hiểu thiên mặt đầy mộng ếp. Phía trên này viết là cái gì, một cách lấy ra ta đều biết, tổ hợp lại với nhau hoàn toàn không biết. Hắn không phải lần thứ nhất. Càng không phải là lần thứ hai chuẩn bị trở về trường học nấu lại trùng tạo. Tuy họ hạ đối với phía trên tài liệu một chữ cũng không biết, nhưng là có nhân viên chuyên nghiệp A. Nghĩ đến đây, hắn lập tức cho Joker gọi điện thoại. Một đám tiểu đệ bên trong tổng có mấy cái người biết đi này. Joker kia mang theo ưu thương thanh âm, từ trong ốm nghe truyền ra. Tại sao còn chưa phải là hô phong yêu cầu phu quét đường giao hàng đến nhà thật tốt nhất bảo vệ nhân dân an toàn ngành, sởn sốt khiến Hạ Hiểu Thiên cho loay hoay trưởng thành chuyển phát nhanh tiểu ca. Thân là bộ trưởng vô tư tâm tình có thể hảo mới là chuyện lạ. Lão la, đợi lát nữa cho ngươi phát đi một tấm hình ảnh. Ngươi xem một chút phải đem phía trên tài liệu thu sạc tập cần bao. Nhiều mai linh khí kết tinh, ngàn vạn lần chớ nói với ta quản chế phẩm gì. Nói xong Hạ Hiểu Thiên cắt đứt không cho Joker cơ hội cử tuyệt. Sau khi hắn thuần thục điểm cai Joker đại đầu lập tức truyền tin tài khoản điểm kích gửi cho. Chốc lát sau Joker trở về Hạ Hiểu Thiên một câu nói. Đến một chuyến phu quét đường trụ sở chính đại hạ chúng ta phải ngay mặt nói chuyện. Không dám ở trong điện thoại nói chỉ có thể phát tin tức cũng nhanh chóng ẩn thân Hạ Tuyến. Khiến Hạ Hiểu Thiên tâm lý có một cách phi thường dự cảm xấu chẳng lẽ đắt kinh khủng bằng không sofa? tại sao biểu hiện như thế trột dạ cơ hồ là chỉ trước mắt? Hạ Hiểu Thiên liền đáp đi tới bộ trưởng phòng làm việc. không thể không nói ngũ hành đại đồn vẫn rất tiện lợi nhất là đang đuổi đường phương diện. bên trong căn phòng sofa chính đang nghe thủ hạ báo cáo. thấy hoa mắt thấy đương thời buôn bán to từ sau. hắn lập tức mặt đầy nụ cười đứng dậy. một màn này khiến cho Hạ Hiểu Thiên. Hoa quốc run lên. Không được. Cách này ếp có bấy đến đến. Chúng ta có thể nói một chút. Có quan hệ với tài liệu vấn đề giá cả ác. Vô cơ không để ý đến hạ hiểu thiên đầy sau đầu dấu hỏi. Ngược lại là xoay người hướng về phía hắn giới thiệu. Đây là chúng ta hậu cần bộ cửa chủ quản lý sư. ngươi gửi tới trong hình những thứ đó. Chúng ta ma đô phu quét đường chứa đựng không ít. Còn sót lại một ít biên biên rác rác. Chỉ cần tiền đúng chỗ, sáng sớm ngày mai là có thể tất cả vận đến Nhưng có một dạng, về giá cả cũng không thế nào tiện nghi Hơn nữa lấy quyền hạn của ta chết no rồi cho ngươi giảm 10% Ngươi cũng hiểu được, phu quét đường môn liều sống liều chết lấy được ít đồ không dễ dàng Lời trong lời ngoài tiết lộ ra ta là thật không có năng lực làm ý tứ Hạ hiểu thiên mỹ mắt vừa kéo Thế nào các ngươi chuẩn bị chủ quản một lớp nhà giàu đây là nhìn thấy ta từ kim tổng trên người bọn họ cảo lông dê tương đối nhiều. Các ngươi dự định chế biến một phen. Lão la, khác kéo những thứ kia không có ít lời gì. Nói thẳng gọp đủ phía trên toàn bộ tài liệu cần bao nhiêu mai linh khí kết tinh. Thích hợp, ta mua. Nếu là vô cùng vượt quá bình thường chỉ có thể tìm phương pháp khác. Trên thực tế ở lợi ích lớn hơn nữa trước mặt. Hạ Hiểu Thiên cũng không ngại để cho người khác chia một chén canh. Tiếp dẫn tô đô những người theo đuổi mới là trọng yếu nhất. Đến lúc đó, trước không nói lại nhiều lần mắc lừa kim tổng đám người có thể hay không tham dự mua. Chỉ là các đại phòng nghiên cứu, cả nước các nơi phu quét đường cũng sẽ lên gãy đi cầu mua một người trở về. Cho nên nói lượng tiêu thụ cùng con đường, Hạ Hiểu Thiên không lớn lo lắng. Hai ước năm ngàn vạn mai linh khí kết tinh ta có thể đem trên tấm ảnh tài liệu toàn bộ cho ngươi gọp đủ. Gặp lại sau cáo từ không cần đưa. Hạ Hiểu Thiên hai tay ôm quyền, xoay người liền muốn rời đi. Cách miệng đến gần ba cái ước linh khí kết tinh. Cách này rời ả liền tương đối ngoại hạng chậm dô thơ hô ngừng Hạ Hiểu Thiên. Hắn tràn đầy cười khổ nói. Không phải là ta thừa dịp cháy nhà hôi của thật sự là ngươi cần thiết vật phẩm quá nhiều Trước không nói khác chỉ là hạng nhất cách gọi là dù huyết liền yêu cầu nửa tấn Đại ca Ngươi biết nửa tấn là một cái gì khái niệm sao chúng ta ma đô phu quét đường Từ sự kiện linh dị tần phát tới nay Chết bao nhiêu đội viên tài lấy được một chút như vậy nói khó nghe Hậu cần bộ bên trong cửa toàn bộ tài liệu Toàn bộ là bọn hắn lấy mạng đổi lại Thân ta là bộ trưởng Cũng không thể giá rẻ bán đi chứ Đừng nói làm như vậy Chính ta đều xem thường chính ta Ngươi chỉ sợ cũng phải xem thường ta Húng hồ chúng ta cũng coi là cùng chung hoạn nạn chiến hữu Ta lão la ở ngươi tâm lý Là bị ổi như vậy Thấy tiền sáng mắt người sao hơn nữa Trong này có gần một nửa tài liệu Được từ còn lại phu web đường nơi đó vận chuyển đến Bọn họ mở ra giá cả, ta chém tới rồi thấp nhất. ngươi biết giá mua bao nhiêu không lão lý, cho hắn nhìn một chút. Tiếng nói rơi xuống, vô vơ ngồi ở một bên trên ghế salon không nói nữa. Mà hậu cần chủ quản lý sư chính là nắm một tấm thật dài tờ đơn, đưa cho Hạ Hiểu Thiên. Hạ Hiểu Thiên nhận lấy nhìn một cái cả người nhất thời sợ ngây người. Định mệnh. Các ngươi mới là rực tiền hộ chuyên nghiệp đi 400 triệu một ngàn vạn mai linh khí kết tinh nếu so sánh lại. Hai úp năm ngàn vạn thỏa thỏa lương tâm giá cả áp. Được rồi. Còn lại không nói tình huống quả thật giống như vô cơ lời muốn nói như vậy. Hắn sẽ không nắm bộ hạ mình môn. Liều mạng lấy được một số thứ giá rẻ bán đi. Làm như vậy nói còn là một người sao thua thiệt hạ hiểu thiên vừa mới hung hăng nhổ một cây sóng lông dê. nếu không hiện tại hắn thật muốn ở nơi này trương kích sù hóa đơn trước mặt tháo chạy về phần vô tư có phải hay không ở gặp hắn hắn tin tưởng không biết người này đối với cá nhân hắn vẫn tương đối hiểu rõ không ai dám lừa hắn hạ mấu người bởi vì như vậy làm so sánh với lấy được hiển nhiên mất đi hội càng nhiều càng trọng yếu hơn chuyện Hắn chính là bao phủ ở Ma Đô phía trên thần. Yêu cầu bảo vệ còn không kịp đây. Nơi nào có lên gậy đẩy ra phía ngoài đạo lý không bỏ được hải tử không bắt được lang phu quét đường hưng thịng ngân hàng nhắc nhở. Ngày số đuôi 9870 tài khoản. Nguyệt. Nhập 17 giờ 10 phút hoàn thành giao dịch. Vô thuộc tính linh khí kết tinh hay. 5000. Không không không không mày. Số còn lại, 1,2500,000 tiền khó khăn kiếm A. Hạ Hiểu Thiên hoàn thành giao dịch sau, rất là cảm khái nói một câu nói. Đối với lần này, Joker cùng lý sư hai người, một lần muốn đem đánh chết tại chỗ. Thì đều cho đánh ra cách loại này được rồi, giao dịch hoàn thành, chúng ta tới đàm một cách làm ăn lớn đi. Chẳng biết tại sao, Joker nghe được Hạ Hiểu Thiên trong miệng làm ăn lớn lúc. Theo bản năng nhìn về trong tay mình vừa vừa hoàn thành giao dịch thẻ ngân hàng Luôn cảm thấy điểm này linh khí kết tinh Sợ là còn không có bưng bít nóng hổi liền muốn trả lại Nói chuyện rồi một giờ Xong phương tài ai đi đường nấy Mà hạ hiểu thiên là tiếp tục lấy điện thoại di động ra Cho một vị người quen cũ gọi điện thoại Alo Kim Tổng A là ta Ta gọi là ba ba của ngươi van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi Ta bây giờ là thực sự không có tiền A Kim Tổng kia mang theo thanh âm nức nở, từ trong điện thoại truyền tới. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 582 hoan nghênh đi tới để cử xem. Nào đó vũ em dụng khí vô hạn thực ma sư ta chưa bao giờ gặp người truy mộng tinh bạn gái dơ đao ở sau cửa làm sao bây giờ ngang dọc tinh tế chi ám hắc gió bão chiến hạm đặc biệt trọng binh cổ đại trò chơi xâm phạm thực tế đế quốc của ta rách có thể gió bão hạ hiểu thiên lần đầu tiên khiến người lên gãy kêu ba ba nói thật hắn bây giờ rất luống túng huống hồ hai người bọn họ liên chỉ linh chinh lịch quả thực có chút lớn a ngươi cái này không phải cố ý chiếm ta chúc mừng người khác tiện nghi sao lão tử không có ngươi như vậy lô con trai khục khục kim tổng nói đùa lần này không phải là nhậu ngươi dây lường gạt ngươi cố ý bắt chẹt a phi ta lấy đại ma vương tên thề với trời Lần này tuyệt đối là chân tình thật ý dự định với ngươi nói chuyện làm ăn. Đối với chúng ta song phương có chỗ tốt to lớn một món làm ăn lớn. Ai, sơ ý một chút thiếu chút nữa nắm nói thật toàn bộ nói ra. Cũng may hả hiểu thiên kịp thời đổi lời nói. Hơn nữa ở làm ăn hai chữ lên. Chú trọng sâu hơn giọng. Khiến cho nghe hơi có chút lực tin tưởng và nghe theo. Bên đầu điện thoại kia kim tổng cả người đã khóc không thành tiếng. Vậy một lần ngươi không phải nói như vậy kết quả đây lão tử tổn thất nặng nề Tiền tiền hậu hậu tốn bao nhiêu tiền Nếu không phải cũng may mua một cái thiên ngoại lai like khách hô phong trở lại Hắn Kim Đình Sơn Trang sợ là muốn trực tiếp tuyên bố phá sản Hắn còn có thể Ít nhất các đại thế lực chuẩn bị tốn chút tài trợ phí Với hắn cùng nhau nghiên cứu Dừng lại một lớp tổn hại Mà đổi thành bên ngoài 24 nhà bốt Nghe nói bây giờ một nửa người đang đứng ở trong cấp cứu Từ trình độ nào đó mà nói tất cả đều là họ hạ một tay tạo ra nghiệt Kim Tổng có tài đức gì Trưởng một viên dạng gì trái tim Còn dám cùng hạ hiểu thiên nói chuyện làm ăn bàn lại Chỉ có thể chọn đời an nhỉ Một ngủ không nổi rồi Áp xét tiên sinh không đúng Ba yêu cầu ngài tha ta một mạng đi Thầy thuốc nói ta cần phải tĩnh dưỡng tim cùng đại não không thể lại bị kích thích. Đừng làm rộn kim tổng ta không đùa dẫn với ngươi. Một cái thiên ngoại lai khách đủ tất ngươi nghiên cứu sao liên quan tới vị kia thiên chi ghiêu tử ta đã quyết định được. Ước chừng ở ba ngày sau còn sẽ có một nhóm đến từ tổ tinh ngoại tinh nhân đến hàng. Ngươi xác nhận không cần hạ hiểu thiên bộ dáng này. Hiển nhiên một cái chư thiên phiên bản nhân buôn bán tử. Nha, không đúng. Dựa theo hắn mà nói mà nói, chính mình chỉ là một vị làm việc tốt không lưu danh đặc sản địa phương buôn bán viên. Nhiều nhất cùng hiện thế truyền phát nhanh tiểu ca tính chất không sai biệt lắm. Mới không phải nên chết nhân buôn bán tử đây nói một chút đến thiên ngoại lai khách. Kim Tổng lập tức tinh thần tỉnh táo. Tim giãn ra, chảy máu não hạ xuống cả người nhất thời khôi phục thời kỳ toàn thịnh, Không có bất kỳ đại thế lực. Hội thấy được nghiên cứu của mình phẩm nhiều cô đông. Chỉ là muốn đến Hạ Hiểu Thiên tác phong. Hắn trong nháy mắt cảm giác ví tiền của mình. Cần phải lần nữa tiến hành một vòng mới khô đép. Vào sân phí bao nhiêu vu A sinh mệnh ta người cha mẹ, người hiểu ta kim tổng vậy. ngươi xem một chút giữa chúng ta trao đổi lẫn nhau vẫn rất có cần thiết. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lúc này mặt mày hớn hở. Này cũng không cần ta tự mình há mồm, người ta đã tự giác hỏi giá. Nếu là hắn không thu vé vào cửa, không phụ lòng kim tổng một mảnh xích thành chi tâm sao vốn là xem ở cùng các ngươi hợp tác lâu dài phần lên. Lần này không chuẩn bị thu các ngươi 25 nhà tiền vé vào cửa. Nhưng là nếu kim tổng ngươi mở kim khẩu, ta đại ma vương nếu là không đáp ứng. Há chẳng phải là không nể mặt ngươi câu nói kế tiếp Kim Tổng không có nghe thấy. Trước mặt hợp tác lâu dài. Thật ra khiến đầu hắn đầy máu. Ngươi đặc biệt nào còn là một người lạc phúc thông tút tút tút hạ hiểu thiên, không? Nóng này. Ngược lại ngày mai xuyên qua hai cái tinh thần đang lúc thành lũy tài liệu. Mới có thể vận chuyển đến Ma Đô Phu Quét đường trụ sở chính Đại Hạ. Cộng thêm cửa đầu điều tính toán cần bố trí thời gian, nói ít ba ngày. Cho nên Kim tổng chúng ta ngày mai tiếp tục tiếp lấy đàm nằm ở trên giường bệnh Lâm vào hôn mê Kim tổng. Đột nhiên chợt rùng mình một cái, mắt thấy toàn bộ hành trình vô hư chuyện thường ngày ở huyện, đem người giật cho bất tỉnh, hơn nữa khiến người đến cấp cứu. Không phải là hạ hiểu thiên thông thường thao tác sao, hảo tại chính mình thật sớm tạo lập được đôi phương lương hảo lại vững chắc tình hữu nghị, bằng không họ La luôn cảm thấy Hôm nay tiến vào cô người trong Nhất định sẽ có hắn Ai Ta thật là quá cơ trí lão la Người bên kia bảy mươi năm nhà thế lực vào sân khoán Nhất định không thể làm hỏng Nhớ Một tấm năm trăm vạn mai linh khí kết tinh Tiếng nói rơi xuống Hạ hiểu thiên vung một phất ốm tay áo Không mang đi một mảnh vân thải đi nha Vô cơ lệ rơi đầy mặt ngồi ở trên ghế Cũng là người kiếm tiền áp ác tốn hai ước 5 ngàn vạn mai linh khí kết tinh mua tài liệu. Chỉ trước mắt liền muốn mò đi 5 ước mai linh khí kết tinh. Cái này còn chỉ là vào sân khoán tiêu phí, không tính là tiếp theo bán đấu giá thiên ngoại lai like khách. Có thể tưởng tượng 3 ngày sau hắn có thể kiếm bao nhiêu. Không nói cả nước nhà giàu nhất, một cái kỳ nhân dị sĩ giới thủ phủ, sợ là không chạy khỏi. Trong nháy mắt này vô vơ. Cảm thấy hạ hiểu thiên rời đi bóng lưng Lói lên một loại được đặt tên là kim tiền màu sắc Lộ ra cái kia dạng vĩ ngạn Hắn thậm chí một lần muốn lên trước ôm lấy đối phương bắp đùi trà sát điểm linh khí kết tinh đi xuống Trở về số 2 biệt thự Họ hạ bắt đầu suy nghĩ như thế nào nắm nhiệt độ cho sào lên Hiện ở đầu năm nay Muốn kiếm tiền nhất định phải điên cuồng sang nóng độ Đến lúc đó đưa đến toàn dân chú ý Hắn không muốn kiếm tiền đều khó khăn huống hồ hắn dường như còn có thể liên lạc một chút đã từng có quan hệ hợp tác thập gia truyền trực tiếp sân thượng. Nắm tiếp dẫn người ngoài hành tinh quyền phát sóng cho bán đi. Nếu như vậy, vừa có thể mò một số lớn linh khí kết tinh. Nghĩ đến đây hạ hiểu thiên cả người, hoàn toàn không nhẫn nại được hưng phấn trong lòng. Ta thật là quá hữu tài rồi bất diệt ma khu lên cấp tới đỉnh cấp trong tầm tay a. Alo lão la, tăng thêm một ít nhân thủ đi đến xà sơn di chỉ, tầng tầng phong tỏa. Bất luận kẻ nào không được đến gần 10 dặm ai dám đi vào làm cho ta chết hắn, hết thảy hậu quả ta chịu trách nhiệm. Vào sân khoán như thế nào bán đi yên tâm, ta tâm lý có rồi một cách đại khái kế hoạch. phòng trừng tối hôm nay, ngươi phải thêm ban rồi. Giao phó xong hết thảy hạ hiểu thiên lúc này mới cắt đứt truyền tin. Sau đó hắn lập tức đăng nhập mình vơ bác tài khoản biên tập tin tức chốc lát sau điểm kích gửi đi Này cái vơ bác trong một phút ngắn ngủi lập tức lên đỉnh nhiệt lục xoát bảng đứng đầu bảng Không có hắn Nội dung vô cùng rung động thế giới hạt bình Với ba ngày sau ta mang ở một nơi thần bí điểm Cử hành một trận trọng thể hoan nghênh hội Nội dung hội trong mấy ngày kế tiếp từng bước vạc trần Có quan hệ với vào sân khoán vấn đề có thể hỏi Ma Đô Phu Quét đường bộ trưởng Vô Vơ Tiên Sinh. Ngoài ra tìm hợp tác phương, xin các đại truyền trực tiếp sân thượng người phụ trách mang theo giá cả riêng tin. Cơ hội chỉ có một lần, người trả giá cao được. Toi mời gặp nhau đạt được, ba ngày sau lễ hoan nghênh truyền trực tiếp quyền. Nhắc nhở mấu chốt từ ngoại tinh nhân. Xem vào hạ hiểu thiên từng có đấu giá thiên ngoại lai like khách tiền khoa, mọi người đối với lần này đều là rất tin không nghi ngờ. Chỉ có một ít các lão bàn lắc đầu thở dài thầm nói nhóm người mình lại phải lớn hơn ra máu rồi. Vì vậy toàn dân tham khảo bắt đầu, nhiệt độ không trước tuyệt hậu. Dù sao cái đề tài này thật sự là quá sán vào tình huống bây giờ. Mà chuyện trực tiếp bình đại các đại những người phụ trách lâm vào điên cuồng lại vừa là một lớp tuyên truyền cơ hội tốt lần trước Tây cổ chấn để cho bọn họ tham dự truyền trực tiếp tập đoàn kiếm bồn mãn bát mãn danh tiếng tăng lên rất nhiều điện cơ rồi nghề đầu lĩnh vị trí khiến cho rất nhiều kỳ nhân dị sĩ lựa chọn gia nhập thập gia sân thượng công ty tiến hành truyền trực tiếp bây giờ hạ hiểu tiên lại tới một lần bọn họ há có thể buông tha mà hạng mười vị sau này truyền trực tiếp sân thượng môn Cũng là không chịu cam lòng người sau. Các ngươi đã có thể bằng vào đại ma vương nhất cử đứng vững gót chân. Trở thành thời đại mới trong nghề bá chủ. Chúng ta cũng sống vậy có thể làm. Không phải tốn thêm điểm linh khí kết tinh chứ. Cùng tương lai phát triển so sánh. Kia nhằm nhò gì A riêng tin 999 hạ hiểu thiên chú ý một chút mở. Sàng lọc hợp tác phương. Vô vơ than thở họ hạ dự tiền. Mà họ hạ thì còn lại là đang cảm thán. truyền trực tiếp sân thượng dường như cướp so với hắn vì này đại ma vương còn áp. Trong nghề ship hạng thứ 10 công ty có thể báo ra thiên giới truyền trực tiếp phí cũng thì thôi. Một ít tên gọi không kinh chuyện tiểu bình đài. Tại sao ra giá cường độ? Không thể so với bọn họ yếu đây chẳng lẽ truyền trực tiếp sân thượng. Thực sự như vậy kiếm tiền hạ hiểu thiên nhìn từng cách làm lòng người động giá cả. Làm hắn đều muốn bỏ lại dư hấu đao Chạy đi chơi đùa buôn bán ác nằm mò tiền, Không thể so với quyết đấu sinh tử kiếm chút hạnh khổ phí mạnh hơn nhiều đặc sản địa phương Tài đáng giá mấy đồng tiền dò xét tính ra giá trực tiếp một ngàn mai linh khí kết tinh Làm ta đều muốn bỏ lại kim tổng bọn họ Đi cùng đám này sân thượng người phụ trách nói chuyện làm ăn rồi Hạ Hiểu Thiên lắc đầu một cái Sau đó ở vơi bác thượng công khai hợp tác phương Một ớt phí phát sóng nhẹ nhàng tùng tùng bán ra So với tây cổ trấn còn điên cuồng hơn mấy chục lần Bên kia rô vơ điện thoại của cũng là bị đánh bạo nổ Đương nhiên phần lớn người đều là ở hỏi hoan nghênh hội nội dung Dù sao chính là ba chữ ngoại tinh nhân cũng không thể từ trong phân tích ra quá nhiều tin tức Hơn nữa lấy đại ma vương làm người Sẽ cho người cử hành một trận trọng thể hoan nghênh hội đừng làm rộn. Người này không đề cập tới đao toàn trường đuổi theo người chém. Đều là ở Đại Phát từ Bi Chi tâm. Một phần nhỏ người đang hỏi thăm vào sân khoán giá cả sau trong nháy mắt tháo chạy. 500 vạn mai linh khí kết tinh người đặc biệt nào muốn tiền muốn điên rồi đi không biết là người nào. Nắm cái giá tiền này nổ đi ra ngoài. Làm toàn bộ lưới đều tải lên án hạ hiểu thiên Nói hắn tối tâm Đối với lần này chúc mừng đại mãng phu không thèm để ý chút nào Đợi ngày mai các ngươi hội xin vô vơ mua vào sân khoán đấy thế giới hạt bình Ngày thứ hai Nhắc nhở mấu chốt từ hạ xuống Một vòng mới đầu não gió bão Lần nữa tới Ngoại tinh nhân hạ xuống Không khó đoán ra thân ý trong đó Cho nên ở hai ngày sau Sẽ có một nhóm thiên ngoại lai like khách hạ xuống hiện thế mà hạ hiểu thiên là biết được ở nơi nào thậm chí lần này hạ xuống. Là đại ma vương một tay dẫn dắt điều này phỏng đoán vừa ra tới. Đưa đến phần lớn ngược lại hút khí lạnh. Người này quá đáng sợ đi, lại đem thủ đưa tới thế giới khác. Quả nhiên, người đại gia đúng là vẫn còn người đại gia. Đại ma vương vẫn là cách đó vô pháp vô thiên đại ma vương. Giá trị 2 ớt 5 ngàn vạn mai linh khí kết tinh tài liệu tất cả chuyển đến xà sơn di chỉ. Cổ đầu điểu bắt đầu lưu bù lên thỉnh thoảng tức miệng mắt to hả hiểu thiên. Như vậy công trình to lớn toàn bộ yêu cầu nó một con chim tới làm. Định mệnh. Hiện thế không phải nói thật nhân tính hóa sao tại sao không có động vật bảo vệ tổ chức đến tố cáo họ hạ chèn ép cầm thú đây mà chúng ta hạ hiểu thiên đang làm gì vậy hắn cố ý định chế một nhóm có quan hệ với hoan nghênh biểu ngữ. Chuẩn bị ở xà sơn di chỉ treo lên. Mặc dù rất nhiều người đều nói hắn là đại ma vương. Nhưng kia đều là thuần túy bêu xấu ấy ư. Địch nhân bắt đi ra ngoài nước sơ. Ta hạ mối người luôn luôn lòng dạ tử bi kính già yêu trẻ. Yên tâm đi thiên ngoại lai like khách môn ta nhất định sẽ làm cho các ngươi cảm nhận được nhà giống vậy ấm áp. Ô ô ô bó trưởng thành bánh trưng lại sưng mặt sưng mũi tô đô nghe vậy tại chỗ lệ rơi đầy mặt. Đây thật là quá ấm áp. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 583 thế giới hạc bình. Ngày thứ ba. Nhắc nhở mấu chốt từ đấu giá. Vô số người cơ hồ là 24 giờ trông coi hạ hiểu thiên vơ bác. Vì chính là có thể ngay đầu tiên bắt được tin tức. Hôm nay mấu chốt từ vừa ra toàn bộ thế giới internet không thua gì bị đầu đạn hạt nhân oanh tạc. Dĩ vãng mọi phương diện, đủ loại dư luận, suy đoán, rốt cuộc hạ màn kết thúc. Thiên ngoại lai like khách phủ xuống ngày hôm đó sẽ có một trọng thể buổi đấu giá về phần bán cái quái gì. Chỉ cần không phải cố ý giả bộ ngu. Trên căn bản câu là có thể chính xác đoán chúng. Dù sao Hạ Hiểu Thiên là có tiền khoa, hắn quả thực không phải là cái gì người tốt. Vì vậy, 500 vạn mai linh khí kết tinh một tấm vào sân khoán. Ngày hôm qua còn chây hầu quý. Thậm chí một lần cảm thấy họ Hạ bị hóa điên đám người. Cùng với các đại thế lực bốt. Ăn dưa quần chúng. Hiện nay phàm là có năng lực nhân vật. Cơ hồ vơ múa lên rồi thẻ ngân hàng cầu mua mua. Dô vơ trong lúc nhất thời cũng là phá lệ lu bù lên. Cũng may hắn có ba đầu sáu tay thân. Phân ra một cách đầu xử lý cái này cái sự tình. Ngược lại cũng không coi là phiền toái. Đương nhiên như cũ có vài người cảm thấy vào sân khoán giá cả có thể hơi chút hàng thấp một chút. Nhưng là hạ hiểu thiên lại ở dây tiếp theo ném ra đòn sát thủ. Tuyệt sát toàn bộ lựa chọn ngắm nhìn. Chờ đợi giá tiền rớt xuống người. Thế giới hạch bình vào sân tư cách có hạn tới trước được trước. Mọi người nhìn một cái đắc lạc không thể làm gì khác hơn là nắm lỗ mũi nhận thức xuống đi. Người không chịu bỏ ra số tiền lớn lấy được vào sân tư cách có là người chịu. Thổ hào vật này không chỉ là người bình thường thế giới độc quyền. Ở kỳ nhân dị sĩ giới như thế nắm giữ càng nhiều nhiều tiền lắm của chủ Không thiếu tiền vô vơ trong tay bảy mươi năm trương vào sân khoán Nửa giờ mua hết sạch Linh khí kết tinh toàn bộ đi vào hạ hiểu thiên thẻ ngân hàng bên trong Mực nói không muốn Thậm chí muốn nhận thức cha cầu xin tha thứ kim tổng Làm bộ như như không có chuyện gì xảy ra cho người khác chuyển khoản Không phải hắn một người người như thế Trước lại nhiều lần chịu khổ cảo lông bỏ túi đưa tới cửa còn lại 24 nhà thế lực Làm ra kinh người nhất trí lựa chọn Thật ra thì có thể Hạ Hiểu Thiên thật không muốn cho bọn họ phát mời Hắn cũng có lòng chắc ẩn nam nhân Chẳng qua là đáng tiếc a Dõi mắt cả nước so với bọn hắn 12 năm người còn muốn người có tiền Thế lực Quả thực quá ít Muốn trách chỉ có thể trách kim tổng đám người Rất có thể đánh đoàn người thuộc về độc cô cầu bại hàng ngũ Nếu không chúc mừng đại thiện nhân chưa chắc Vẫn nhìn chằm chằm vào bọn họ không thả Cách này 25 người nếu là biết được chính mình Tại sao lại bị vướng vàng khóa kín Không trốn thoát người khác ma trường Sợ là có thể dưng dưng nói ra một câu ta Cảm ơn các ngươi cả nhà lặc. Tại xác định trình diện người danh sách sau Hạ hiểu thiên tử mình một vừa phát ra thông báo Dùng cách này đến biểu thị chính mình đối với buổi đấu giá trình trọng. Nhận được thông báo mọi người từng cách lễ rơi đầy mặt. Không có hắn ít nhất đại ma vương để cho bọn họ cảm nhận được một tia ấm áp. Khuyết điểm duy nhất là quá mắc sáng sớm ngày mai 8 giờ, xà sơn di chỉ. Vào sân khoán gặp nhau trước lúc trời tối đưa đến, làm ơn tất thu cất. Nếu có rơi mất, nhất loạt không phụ trách, xin lần nữa mua vé bổ sung. Nhắc nhở cuối cùng giải thích quyền thuộc về đại ma vương toàn bộ Theo lý mà nói Nếu ai dám để cho bọn họ đám này tốn 500 vạn mai linh khí kết tinh đại lão bản mua vé bổ sung Có tin hay không gian hàng cho ngươi hất bay Đầu đánh ỉ ra xít đến Đáng tiếc người nói lời này là một kẻ tàn nhẫn Mọi người cũng liền làm như không nhìn thấy Ngươi còn có thể cố ý đem nhóm vứt bỏ thế nào nếu như Kim Tổng ở chỗ này phỏng trừng hồi hơi có thâm ý cười một tiếng. Các ngươi quá ngây thơ rồi mà bên kia hạ hiểu thiên chính là lúc hướng dẫn công việc, bố trí hiện trường. Hắn không chỉ một lần nói qua, muốn cho thiên ngoại lai like khách môn cảm nhận được nhà giống vậy ấm áp. Cho nên cái này cái sự tình không thể qua loa yêu cầu làm thật xinh đẹp. Hoan nghênh thánh nhất giáo đồng chí. Tới Trung Su Chi khu vực trao đổi học tập đến của các ngươi. Chúng ta vui vẻ lẫn nhau tương học tập thủ trường bộ đoàn trợ giúp lẫn nhau, chung nhau tiến bộ hợp tác lẫn nhau, mưu cầu đại nghiệp đủ loại làm cầu thả biểu ngữ treo khắp nơi đều là trong đó xem lẫn hoa tươi tô điểm rất là đẹp đẽ. Thập gia truyền trực tiếp bình đại nhân viên làm việc cũng là đang ở giá thiết đủ loại truyền trực tiếp dụng cụ để cầu có thể cho mỗi người bình đại người xem nhất trực quan phơi mây. Ở tổng thêm qua lại tuần cha ma đô phu quét đường đổi viên Sa sơn dĩ vãng cái loại này đổ nát cô tịch cảm giác Lúc này căn bản không nhìn ra Người không biết nổi tình thấy Còn thật sự cho rằng là cái gì đại thế lực Chuẩn bị tiến hành hữu hảo trao đổi hợp tác đây cờ đầu điểu bố trí xuyên qua hai giới thành lũy trận pháp lúc Nhìn hạ hiểu thiên cách này không biết xấu hổ biểu ngữ Mắt trợn trắng Đám người này rơi vào trong tay ngươi thật là trong bất hạnh bất hạnh Hơn nữa một cách ngoại tinh nhân buổi đấu giá Ngươi theo chân bọn họ kéo cái gì con bê Còn hướng dẫn trao đổi Cộng mưu đại nghiệp Thì ra như vậy ngươi đem người bán đi Còn là một cái gì đang lúc mua bán hay sao người tốt sống không lâu Gieo họa di ngàn năm Nhìn hắn điều bộ này phỏng chừng có thể vĩnh sinh Cửu đầu điểu lắc đầu cảm khái một câu, liền lại cúi đầu tiếp tục làm vẫn chưa xong đại nghiệp. Nó ở trong đó, cũng có thể chia lợi ích một ít lợi ích. Nếu không ăn no dối việc, cho không họ hạ làm công miễn phí chói cùng một bánh trưng tự đắc tô đô. Đắc hoàn toàn buông tha chống cự. Hai mắt vô thần nhìn trời. Hắn ở trong lòng là người theo đuổi của mình môn cầu nguyện. Mười triệu muốn bỏ qua lần này hạ xuống A. Bằng không hắn thế lực chẳng phải là muốn toàn quân bị diệt chợt lúc. Lấy cái gì cùng các sư huyên cạnh tranh người này còn còn đắm chìm trong. Ta có thể phản giết người sinh mệnh tam đại ảo giác bên trong. Hóa đơn đi, ngẫu nhiên chọn vài người rơi mất. Bố trí xong xà sơn hết thảy sau, hạ hiểu thiên lập tức cho vô vơ gọi điện thoại phân phó nói. Cắt đứt hai người giữa truyền tin sau khi hắn ngửa mặt lên trời thật sâu thở dài một cái. Ta thật là quá thiện lương. Cũng không phải sao. Vừa vừa mới chuẩn bị khiến số 100 người vào sân khoán. Toàn bộ không cẩn thận mất ở nửa đường. Sau đó để nhóm này các đại lão bản tiêu tiền mua vé bổ sung. Cắt một cha rau hẻ. Nhưng Hạ Hiểu Thiên cảm thấy. Mình bây giờ đã cải tà quy chính. A Phi phải nói là. Hắn vẫn luôn là một vị hiền lành lại người chính trực. Vì vậy. Nhìn đau buông tha cách này nhìn như mê người ý tưởng quyết định khiến một phần năm người mua vé bổ sung Nhìn một chút Đây chính là thân là mang người lương thiện giác ngộ hạ hiểu thiên thậm chí một lần cảm giác mình hành động Có thể coi chọn làm dung động thế giới mười giai thanh niên kiệt suốt Hắn đem mình cảm động không nên không nên nhưng lại khổ những lão bản kia Những thứ này mua vào sân khoán gia hỏa Đang ở nhà trong hoặc là bên trong phòng làm việc Chờ đợi vé vào cửa giao hàng đến nhà. Kết quả một ngày trôi qua, lại được cho biết vé vào cửa ném ném càng quá đáng là, lại lấy tin nhắn ngắn thông báo. Làm được đám người bọn họ, ngay cả một phát tiết địa phương cũng không có. 20 người đều không ngoại lệ. Toàn bộ không thuộc về quan phương nhân viên. Đều là dân gian phòng nghiên cứu. Tài phiệt các loại thế lực. Hơn nữa mấy lần nói tới nhóm quá đắt. Ở trên Internet phát động đối với Hạ Hiểu Thiên đả Kích Sớm biết chúng ta sẽ không trả tiền không thể không nói Hạ Hiểu Thiên ngón này vé vào cửa lưu là thao tác có chút thô bỉ Khiến cho cho bọn họ lâm vào tiến thối lưỡng nan mức độ Không chịu tiêu tiền mua vé bổ sung có lỗi với ngươi không ra trận tư cách không tham ngộ cùng đấu giá Mà dõi mắt cả nước có có thể vào bàn người đếm không hết Hoặc là nhận thức hạ mua vé bổ sung, hoặc là hoàn toàn buông tha kịp thời dừng tổn hại. Cuối cùng bọn họ oán niệm, hóa thành một câu nói. Đại ma vương, ta gõ trong sao không ngay trên mạng phun ngươi mấy câu ấy ư. Về phần như vậy trả thù chúng ta sao còn không thấy ngại được xưng ma vương. Đo lường bưng được hẹp hỏi. A thiếu trở về số 2 trong biệt thự hạ hiểu thiên, liên tiếp nhảy mũi mấy cái. Cách nào thằng nhóc con ở nhắc tới ta ban đêm hôm ấy, ma đô quần hùng hội tụ Cơ hồ phàm là quốc nội có chút danh vọng tập đoàn, cường giả đều là tụ tập ở này Dẫn được vô số phóng viên chen chúc tới tiến hành nằm vùng phỏng vấn Hy vọng từ nơi này bang đại nhân vật trong miệng, khiêu ra ít đồ đến Đáng tiếc thời cơ không đúng, nhất là kia 20 vị lần nữa bổ vé vào cửa bút sắc mặt đen cùng nhỏ nổi như thế Còn kém trên chán viết, người sống chớ vào bốn chữ lớn. Lấy kim tổng cầm đầu 25 nhà thế lực chính là cố nén nụ cười. Bọn họ cũng là nghe nói chuyện này, lúc ấy vui không được. Đồng thời khiến hạ hiểu thiên cách hố dục tiên dục tử thống khổ, giảm nhẹ đi nhiều. Người mà tổng là la thích cười trên nỗi đau của người khác, nhìn người khác xui xẻo. Đại lão với ma đô gặp nhau tựa để, vép sạch toàn bộ thế giới internet. Giành dối vô cùng buồn chán đang ở web tin tức Hạ Hiểu Thiên tất nhiên nhìn thấy Sau đó cái kia viên sao động tâm đột ngột sinh ra một cái to gan ý tưởng Cùng lúc đó đông đảo đại lão chẳng biết tại sao cả người chợt dùng mình một cái Những người khác không biết kim tổng đám người đó là rõ ràng không công Loại cảm giác này quá đặc biệt nào quen thuộc mỗi một lần đại ma vương muốn làm ra một ít bướm đêm chuyện thời điểm Bọn họ sẽ gặp không giải thích được cả người phát lạnh Khí lạnh từ lòng bàn chân hướng trên đầu tuôn Ngoại tạo người này sẽ không lại có cái gì ngoài dự đoán của mọi người thao tác chứ trong nháy mắt Kim tổng bọn họ sinh ra thoát đi ma đô nghĩ muốn pháp Thiên ngoại lai khách rất mê người Nhưng bọn hắn không phải là không có Mặc dù 25 nhà nghiên cứu một cái Nhìn thật lô Nhưng dù sao cũng hơn không có cường đi Giá vé rất đắt Như trước kia bị cái hố đi linh khí kết tinh so sánh. Kia nhầm nhò gì hảo ở loại cảm giác này tới cũng nhanh. Đi nhanh hơn. Lúc đến đêm khuya Một vị phảng phất giống như ổ linh nhân vật. Tùy ý tung hoàng ở ma đô bên trong. Cũng xông vào nào đó quán rượu. Tiến hành một ít không thể cho người biết bí mật. Không người phát hiện, không người nhận biết hắn là ai. Ngày thứ hai vừa dạng sáng. Giảng sáng 5 giờ Cư ngụ ở Ma Đô Sa Hoa nhất bên trong tửu điếm Chuẩn bị tham dự buổi đấu giá các lão bản Từng cái đánh hà hơi thức dậy Một đêm không thể nghỉ ngơi tốt đổi thành ai tới đều bộ ráng này Buổi tối bọn họ mất ngủ Bởi vì từ đầu đến cuối nghi thần nghi dược Luôn có một loại điêu dân muốn hãi chấm nghĩ muốn pháp Trong đó thuộc lúc trước mua vé bổ sung 20 người mãnh liệt nhất Từ lúc đạp nhập ma đều tới nay, liền có một cổ kinh người ác ý bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ. Không thể không khiến mọi người cẩn thận từng ly từng tí. Một đám các đại lão bản lập tức rửa mặt 8 giờ đại ma vương triệu khai hoan nghênh hội liền muốn ở xà sơn bắt đầu. Vạn nhất đi chậm. Người ta một câu qua liền không chờ. Lần nữa cho ngươi mua vé bổ sung nhưng trách chỉnh ai linh khí kết tinh đều không phải là gió lớn thổi tới. Trừ phi trong nhà có mỏ, bằng không có thể tránh khỏi một ít tranh chấp, vẫn là phải hết sức tránh khỏi. Dù sao đại ma vương chưa bao giờ nuông chiều người, hơn nữa còn chết đòi tiền. Nghĩ đến đây bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Hảo ở tối ngủ. Tùy thân gián thả, Bảo đảm sẽ không nửa đường di ừ vân vân. Ta nhóm đây ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 20 chương 584 một mặt mộng ép thiên ngoại lai like khách môn bầy heo suy hào. Đại khái là hình dung lúc này cảnh tượng. Thích hợp nhất từ ngữ. Toàn bộ bên trong tiểu điếm vang lên các đại bốt môn kia đau thấu tim gan khóc thút thít Chúng ta quá đặc biệt nào khó khăn ngoài cửa kỳ nhân dị sĩ tầng tầng bảo vệ. Trong đó cũng không thiếu tinh thần hệ. Điều. Cha hệ. Cộng thêm mình thiếp thân đưa thả may mắn là lúc ngủ đều mở một chỉ con mắt thời khắc cảnh giác. Ở đây cơ hồ có thể nói là tường đồng vách sắt vậy phòng ngự hạ. Vé vào cửa lại lần nữa mất một cây hai cây ngược lại thì thôi. Tất cả mọi người câu là như thế. Chỉ là suy nghĩ một chút bọn họ liền cả người phát run, huyết dịch đều lạnh thấu. Đối phương mục tiêu thua thiệt là vào sân khoán. Nếu là mình hạng thượng nhân đầu. Há chẳng phải là bây giờ có thể ở ngã tư đường đốt báo chí à nha số 100 nhân trung Không phải là không có bình tĩnh người tồn tại. Hơn nữa cũng không ít, ước chừng chiếm tổng số người một phần tư. Đám người này chính là lấy kim tổng cầm đầu các đại lão bản ngay từ lúc ngày hôm qua thời điểm. Bọn họ thì có sự cảm xấu. Đáng tiếc thiên toán vạn toán, vạn vạn không có tính tới, người lại thật có thể vô sỉ đến nước này. Không đúng. Hạ hiểu thiên vô sỉ lên. Căn bản không phải là một người đại ma vương ở không biết xấu hổ một đường lên. Chỉ có bốn chữ mới có thể biểu đạt bọn họ 25 người cảm khái. Đăng phong tạo cực tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Muốn vượt qua quá khó khăn. Không nên hốt hoảng ta gọi điện thoại cho hắn. Kim Tổng bây giờ tâm lý chịu đựng năng lực, đó là tiêu chuẩn nhất định. Hắn thậm chí ngay cả chân mày đều không nháy mắt một chút, lộ ra cực đoan bình tĩnh. Thật giống như vé vào cửa đánh mất không phải là hắn, mà là người khác thôi. Này! Mà đập! Chuyện gì hả hiểu thiên kia lệnh đầu người đầy máu thanh âm của vang lên? Nhất là nội dung đưa đến Kim Tổng khóe miệng giật một cái. Lúc trước ta liền vừa nói như vậy. ngươi cứ như vậy nghe một chút. Sao còn tưởng là thật sầm khục khục? Ác xếp tiên sinh không nên đùa ác Kim tổng kho khan nói một tiếng Dự định bỏ qua chuyện này Tiếp lấy tiếp tục nói Đêm qua chúng ta thật bất hạnh Bị mất vào sân khoán Không biết lời còn chưa dứt Hạ hiểu thiên trực tiếp ngắt lời nói Mua vé bổ sung thôi Quy củ không dễ phá Lão kim ngươi không để cho ta khó xử ác Ta bây giờ một mực ở tận sức với Chế tạo ra một cái công bình Công chính Công khai rất tốt đẹp lại hóa hài hoàn cảnh Thần đặc biệt nào khó xử ngươi tin nhắn ngắn thông báo cuối cùng một câu kia Cuối cùng giải thích quyền thuộc về đại ma vương toàn bộ Cho ngươi cho tạo sao còn công đình Công chính Công khai để tay lên ngực tự hỏi Ngươi làm được vậy một cái Kim Tổng nghe huyết áp đi từ từ tăng lên cái chán thượng thanh gân nổi lên Nhìn chung quanh các bằng hữu rất sợ hắn đột nhiên bảo tế mà chết. Cũng không biết sao mỗi một lần cùng họ hạ nói chuyện phiếm tâm tình của hắn liền không khống chế được. Luôn cảm giác có một tao thủ lộng tư tiểu nương môn chính đang rủ rỗ hắn. Nhưng lại một mực thuộc về mong muốn mà không thể cầu cảnh giới. ngươi cứ việc nói thẳng bao nhiêu tiền đi ghim tổng hít sâu mấy hơi. Cuối cùng sâu kín hỏi. Trong giọng nói tràn đầy oán khí. Nếu như điều kiện cho phép Chờ lần này buổi đấu giá Hoặc giả nói là hoan nghênh hội sau khi kết thúc Hắn nhất định phải xuất ngoại tỷ tỷ phong đầu Tiếp tục cùng đại ma vương giao thiệp với Hắn thực sự cách cái chết không xa Giá vé bao nhiêu Ngươi chính mình tâm lý không điểm ép Cân nhắc sao Phúc Kim Tổng bất ngờ Đương nhiên chẳng qua là hôn mê mà thôi Có thể trở thành nhất phương bốt đám người tự nhiên không phải là nhiều mặt hàng đơn giản. Ở kim tổng đám người phía sau bọn họ lập tức nhớ lại một cách có thể lặng yên không một tiếng động làm đến việc này người. Hơn nữa thông qua dĩ vãng các loại hành vi đến xem. Ngoại trừ tổ chức phương trở ra cái đó không biết xấu hổ đại ma vương. Ai sẽ phạm loại này không đáng tin cậy chuyện. Vì vậy, dô cơ điện thoại của lại một lần nữa bị đánh bảo nổ. Dù sao người khác làm quá mãn, 100 vị người tham dự bên trong có 55 vị phu quét đường bộ trưởng. Mặt đánh đùng đùng vang. Ngày hôm qua một đám người nhưng là không ít xếu cợt những thứ kia mua vé bổ sung ông chủ. Thiên đảo hảo luôn hồi, hôm nay lại đến phiên bọn họ. Quan phương nhân viên người đều không buông tha, đã không phải là phát điên có thể giải thích rõ. Đơn giản là cần tiền không cần mạng. Đương thời cát lãng thai vô vơ bị phúng vẫy kêu là một cách buồn sầu. Làm chuyện này ngươi lại không thể thương lượng với ta một chút không này. Bọn họ nói nếu như không khỏi vé vào cửa lời nói, sẽ rời đi một lần này buổi đấu giá. Những người này tài lực ngươi là rõ ràng. Trên căn bản cả nước rất khó tìm ra bao nhiêu. Có thể theo chân bọn họ sánh vai nhân vật. Nếu là buông tha lời nói... Ngươi thiên ngoại lai like khách không chừng có thể chụp ra giá bao nhiêu cách. Ta phải nói ngươi chính là thu liếm một chút đi, từ xưa đến nay liền chưa thấy hoa như ngươi vậy kiểu cắt sau hẻ. Hạ hiểu thiên bình chân như vậy, không chút Phật lòng, ngược lại là chậm rãi nói. Trước theo chân bọn họ kéo một giờ, sau đó mua vé bổ sung giá thấp nhất 100 vạn viên linh khí kết tinh. Ô, tạm thời như vậy, ta còn đang dùng cơm tút tút tút sơ sơ trong nháy mắt đoán được hạ hiểu thiên kế hoạch thầm nói cái này vương bát đàn quá đột áp lột ra lấy máu gọt thịt dì chốt nấu canh một cách chương trình đi xuống xưởng sốt đem những này người an bày rõ ràng không tung giá mua mua vé bổ sung một người dĩ nhiên không vui nhưng là lôi kéo nhau ra một chút bọn họ trả giá đến một vạn viên linh khí kết tinh sau thoả thỏa sẽ không gây chuyện. Lựa chọn tiếp nhận. Có lúc hắn thậm chí muốn đem họ hạ sỏ đầu cạy ra. Nhìn một chút bên trong đường rốt cuộc đều là cái gì. Làm sao nói chuyện tiện ngươi cứ như vậy chủ ý cùi bắp đây. Trên thực tế không chỉ vô cơ sở nghĩ đơn giản như vậy kim tổng đám người kia đã sớm chết lặng. Bọn họ nhất định sẽ dẫn đầu nhận thức hạ. Những người khác thấy vậy nhất định sẽ theo ở phía sau noi theo. Vô vơ cũng là chuẩn bị tham dự đấu giá, giúp khoát hắn trực tiếp tự mình đi quán rượu cùng mọi người đàm phán. Sự thật quả là như thế. Suốt 2 giờ một đám người nắm giá mua 500 vạn mai linh khí kết tinh vé vào cửa. Gắn gượng chém tới rồi 100 vạn viên linh khí kết tinh giá cả. Mắt thấy lập tức đến gần 8 giờ thêm nữa đại ma vương lúc trước làm những chuyện kia kim tổng bọn họ lập tức giao tiền. Của đi thay người. Một trăm vạn dù sao cũng hơn năm trăm vạn tới cường chứ những người còn lại thấy vậy Cảm thấy cũng có thể Một ước lần nữa nhập chứng Mặc dù sau chuyện này một đám người tổng cảm giác mình thật giống như bị lừa Nhưng là bởi vì 8 giờ gần ở trước mắt bọn họ không kịp cân nhắc chỉ đành phải lên đường chạy tới xà sơn Bọn họ cũng không tiện hảo suy nghĩ một chút Sớm nhất trước tố cầu là cái gì mấy ngàn người hảo hảo đáng đáng Tới xà sơn di trì, số 100 đại nhân vật tùy thân có thể không mang ít người mã nào, dù sao cũng là thiên ngoại lai khách. Nếu là một ít thế lực nổi lên lòng xấu xa nói, một trận áp chiến tất nhiên không tránh được, cộng thêm một ít xem náo nhiệt. Còn có đến từ cả nước các nơi ghi giả truyền thông, mấy ngàn người nhiều nhất là một trận mưa bụi thôi. Trên thực tế hạ hiểu thiên cử động lần này có đại nhân vật chuẩn bị ngăn lại. Ngoại vực khách tới. Người nào rõ ràng sẽ là cái gì hung ác loại người chẳng qua là tổ chức tên người là Quả thực làm người nhức đầu. Lấy người này to gan lớn mật. ngươi không để cho hắn phạm không chừng trong tối lén lén lút lút làm. Bây giờ ít nhất còn thuộc về khả khống phạm vi số 100 người sắc mặt tái xanh vào tiệc Đi vào khán đài ngồi xuống. Sau đó lập tức có người bưng lên dưa và trái cây nước trà, tỏ ý bọn họ không nên khách khí. Tức sần đám này bốt, các bộ trưởng thiếu chút nữa lật bàn. Tiền tiền hậu hậu không biết tốn bao nhiêu vạn viên linh khí kết tinh. Ngươi liền cho chúng ta ăn cái này keo hiệt. Keo hiệt. Không biết xấu hổ vân vân hình dung từ. Ở bọn họ tâm lý mắng ra. Thật ra truyền trực tiếp sân thượng môn cũng là cũng trong lúc đó mở ra truyền trực tiếp. Sau đó một nhóm lớn lưu lượng tràn vào, suýt nữa để cho bọn họ máy chủ tê liệt Cũng may có tây cổ trấn ví dụ ở phía trước các đại sân thượng chuẩn bị số lớn dự bị máy chủ cuối cùng là um truyền trực tiếp trong phòng rầm rạp chẳng chịp đạn mạc tựa như biển gầm phủ thông vết sạch toàn bộ cái màn ảnh Nếu là không quản lời nói chỉ có thể nhìn thấy một mảnh trắng xóa văn tự. Làm 8 giờ tới một khắc kia Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt. Hạ Hiểu Thiên kia ghi hiểu quần áo. Nhất thời đập vào mi mắt. Hoan nghênh các vị khách mời có thể tham gia một lần này đấu giá hoan nghênh hội. Hạ Hiểu Thiên không cẩn thận thiếu chút nữa nắm tình huống thật nói ra. Cả nước truyền trực tiếp cần phải chú ý một chút lời nói nếu không sẽ dạy hư những người bạn nhỏ. Để cho chúng ta cảm tạ lần này tiền tài trợ. Tiếng nói rơi xuống bên trong hội trường vang lên tung tói tiếng vỗ tay tình cảnh một lần rất là lúc túng. Bất quá những thứ này đều không trọng yếu. Hạ hiểu thiên phàm là nội dung chính mặt. Cũng sẽ không làm ra năm lần bảy lượt khiến người mua vé bổ sung sự tình. Không nói nhiều thừa thải. nghi thức hoan nghênh chính thức bắt đầu cỡ đầu điểu tối ngày hôm qua. liền bố trí xong hết thải. Người mang vạn vật nguyên ban đầu chi mấu chữ hắn chỉ cần tùy ý câu thông trận pháp chạy liền có thể. Hắn đưa tay ra cánh tay nhẹ nhàng điểm một cái toàn bộ xà sơn lập tức đưa tới phản ứng to lớn. Một cổ mãnh liệt năng lượng ba động cơ hồ ở trong trước mắt vết sạc trong tầm mắt chỗ địa giới. oanh một đạo thông thiên triệt địa chói mắt quang trụ trực đính đính từ không trung chiếu xuống. Sau lưng hạ hiểu thiên, là lấy đủ loại quái dị, áp linh chờ huyết dịch khắc họ kỳ gì ký tự. Còn có một chút cực kỳ đặc thù hiếm thấy tài liệu xây thành, phảng phất là một tòa tiểu hình tế đàn ngoạn ý nhi. Bọn họ bị quang trụ chiếu sáng, giống như là rót vào vô cùng vô tận năng lượng, liên tiếp lói lên. Đủ mọi màu sắc ánh sáng, tràn đầy xà sơn. Khiến cho mọi người không tự chủ được nheo lại con mắt. Nhưng áng mắt nhưng Thủy Trung nhìn chằm chằm phía trước. ùn ùn tương tự tế đàn kiến trúc lên, dần dần hiện lên một đạo môn phi. Cửa này không tính lớn, chỉ có thể khiến một người thông qua. Hơn nữa thuộc về không ổn định trạng thái, tựa hồ tùy thời có thể tan biến. Quang môn một đầu khác, một phần của tô đô trung tâm những người theo đuổi từng cây sắc mặt kích động. Nửa năm, suốt thời gian nửa năm đại nhân rốt cuộc xuyên qua hai giới bích lũy. Dẫn độ bọn họ đi tân thế giới Mà đang ở thời khắc mấu chốt Một đám khách không mời mà đến Một tiếng ấm vang đụng nát vách tường Liều chết sung phong đi vào Ha ha ha Ta liền nói lão thập nhất định là có âm mưu Lấy tính tình của hắn Làm sao có thể nửa năm không bước chân ra khỏi nhà Bế quan tu luyện nguyên lai người này Thật sớm chạy đi chung xô chi khu vực Sau đó dẫn độ các ngươi những người theo đuổi này Muốn trước chúng ta một bước lên trời Người cầm đầu tuổi trừng 30 Sau lưng hắn còn đi theo tám người thiếu niên Đại sư Huyên Tô Đô những người theo đuổi Sắc mặt trong nháy mắt biến đổi hoảng sợ nói Thánh nhất giáo trước 10 đệ tử đều là người cạnh tranh Bọn họ tử sẽ không bỏ qua tùy ý một cái Có thể đả kích đối phương cơ hội Hiện nay Tô Đô một bước lên trời kế hoạch Để cho người phát hiện ra Hết thầy toàn bộ xong rồi đem bọn họ đều cho ta trói lại. Ta thật muốn nhìn một chút. Lão thập nhìn thấy ta sau, hỏi là một bộ biểu tình gì. Thánh nhất giáo đại sư huyên vung tay lên phát hiệu lệnh đạo, sau đó liền hăm hở chui vào quang môn.